Một bên khác, vệ dương, Hoàng Bân các loại Minh Châu đại thiếu tụ tại một khối trò chuyện, ánh mắt không ngừng quét về phía nơi xa đường thiên. Lương tựa phùng thị tập đoàn cây to này, đường thiên một tháng qua tại Minh Châu có thể nói ra tận danh tiếng, thậm chí bí mật có người đem hắn nói thành là Phùng Tuấn Nhị Đại, đồng thời đem đường thiên, vệ dương, Hoàng Bân nói thành là một đời mới Minh Châu tam kiếm khách. Đối với cái này vệ dương, Hoàng Bân mặt ngoài không nói cái gì, bên trong trong lòng vẫn là rất khó chịu. Thân mẹ nó một đời mới Minh Châu tam kiếm khách Đường Thiên chẳng qua là phùng vĩ ngạn cháu ngoại, có tư cách gì cùng bọn hắn bình khởi bình toạ. Cho nên ba người đụng phải một khối thời điểm, vệ dương, Hoàng Bân đều có chút tự ngạo, đồng thời ẩn ẩn đem Đường Thiên bài xích tại bọn họ cái này vòng quan hệ bên ngoài. Đúng lúc này, Đường Thiên cũng chú ý tới bọn họ ánh mắt, ngay sau đó hắn thì khỏe miệng khẽn nết đi tới. Vệ thiếu, Hoàng thiếu, nói cho các ngươi một tin tức tốt, buổi tối hôm nay Ngụy Băng Khanh cũng sẽ tới. Đi tới gần về sau, Đường Thiên vừa cười vừa nói vệ dương đầu lông mày vẩy một cái sắc mặt quái dị nói ra ngươi không phải đang đùa chúng ta à minh châu người nào không biết phùng ra cùng ngụy ra không hợp nhau các ngươi có thể đem ngụy băng khanh cũng mời đi theo hoàng bân bọn người cùng nhau gật đầu phụ họa đường thiên suy nghĩ cười một tiếng muốn hay không đánh cược nghe xong đánh cược vệ dương hoàng bân liền không nói lời nói cờ mờ nở, đánh lông đánh bạc bọn họ bị lý phong chỉnh đã đánh nhau đánh bạc có bóng mờ tốt ta đường thiên lắc đầu cười một tiếng tự rêu nói cũng thế ngụy băng khanh tới hay không đều là chuyện nhỏ xác thực không đáng đánh bạc nhưng ta còn có một cái đại hỷ sự muốn sớm nói cho các vị lời này vừa nói ra vệ dương bọn người đến hứng thú làm gì cảm tình cái này đại hỷ sự còn cùng ngụy băng khanh có quan hệ rồi khác mẹ nó nói cho chúng ta biết người muốn cùng ngụy băng khanh kết hôn đường thiên bán đủ cái nút rốt cục nhịn không được nói ra ngụy băng khanh đến sau này hội trước mặt mọi người tuyên bố gả cho ta t vệ dương bọn người cùng nhau hít một hơi lanh khí bọn họ không nghe lầm chứ ngụy băng khanh lại muốn gả cho đường thiên đường thiên đến bị điên a ngươi mẹ nó có cái nào điểm xứng với ngụy băng khanh liền không nói lý phong phung tuấn cũng mẹ nó có thể đem đường thiên vãi ra mời đầu đường phố a đường thiên đến cùng cái nào đến tự tin nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói a các ngươi không tin cái kia muốn hay không đánh cược đường thiên biểu lộ có chút khinh miệt còn có chút trào phúng đường thiên thái độ chọc giận vệ dương bọn người cực thì cược ngươi nói đi đánh cực gì mười triệu nếu như ngụy băng khanh trước mặt mọi người tuyên bố muốn gả cho ta vậy các ngươi thì một người cho ta mười triệu trái lại một mình ta bồi các ngươi mười triệu như thế nào đường thiên tràn đầy tự tin nói ra mười triệu đối vệ dương bọn người tới nói không tính là gì quan trọng bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra ngụy băng khanh có bất kỳ một chút gả cho đường thiên khả năng ngay sau đó vệ dương bọn người thì cắn răng nói ra nói mười triệu mà thôi đánh bạc Liên tại bọn hắn tiếng nói rơi xuống đất thời điểm một tiếng trang phục lộng lấy ngụy băng khanh đi vào phòng yến hội cửa chương bảy trăm linh tám mong muốn đơn phương phòng yến hội cửa một thân trang phục lộng lấy ngụy băng khanh một mình đi tới dù sao cũng là minh châu đệ nhất mỹ nữ lại là đi qua chăm chú cách gắn mặc. ngụy băng khanh vừa tiến đến thì hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người ánh mắt thấy thế vệ dương hoàng bân bọn người thì phạm lên nói thầm, ta đi ngụy băng khanh còn thật đến trong này cái kia không phải có cái gì mờ ám a cũng chính là giải ngụy băng khanh làm người a Không phải vậy bọn họ đều muốn coi là ngụy băng khanh là cùng đường thiên thông đồng cùng một chỗ, muốn hố bọn hắn tiền. Đối diện, đường thiên đắc ý lộ ra một loại bị ta nói chúng đi biểu lộ, sau đó bước nhanh nên đón. Một bên khác, Phùng Vĩ Nạn cũng cười lớn nên đón, ngụy tổng đại gia Quang Lâm, để trong này rồng đến nhà tôn A. Băng khanh, ngươi có thể tới ta thật rất vui vẻ, tin tưởng ta, ngươi lại ở chỗ này vượt qua một cái vô cùng mỹ rượu ban đêm. Một bên, đường thiên thâm ý sâu sắc nói ra. Phùng Tổng nói giỡn, Ngụy Băng Khanh cười nhạt một tiếng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Thiên liếc một chút. Ngụy Băng Khanh không nhìn để Đường Thiên có chút nổi giận, nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đến, đã Ngụy Băng Khanh đến nơi đây, thì trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Hiện tại nàng đối với mình hờ hững lạnh lẽo thì sao? Rất nhanh là hắn có thể để Ngụy Băng Khanh quỳ ở trước mặt mình. Nơi xa, vệ Dương bọn người nhịn không được cười cười ra tiếng. Đây chính là Đường Thiên nói Ngụy Băng Khanh hội trước mặt mọi người tuyên bố gả cho hắn. Dựa vào Người ngụy băng khanh đều không để ý ngươi có được hay không, ngốc bê. Không có nói đùa, không có nói đùa, ta là nghiêm túc, ngươi có thể tới đây thật là để cái này rồng đến nhà tôm. Phùng Vĩ Nạn cười ha ha một tiếng, tiếp lấy xoay người sang chỗ khác đối tại chỗ khách mời nói ra, các tiên sinh, các nữ sĩ, vị này là người nào thì không cần ta đến giới thiệu à. Một đám khách mời hai mặt nhìn nhau. Hiện tại người nào không biết Phùng Thị tập đoàn cùng vị lai like tập đoàn đánh tối bụi. Ngụy băng khanh vậy mà đi vào phùng vĩ ngạn tổ chức yến hội hiện trường, là phải ngay mặt mở kéo sao. Nếu là đổi lại trước kia, mọi người sẽ chỉ ở bên cạnh xem náo nhiệt, mới sẽ không ngốc đến đi chọn một bên đứng, nhưng bây giờ nha. Phùng thị tập đoàn danh tiếng đang thịnh, vị lai tập đoàn lại đụng phải toàn diện chèn ép, cho phùng vĩ ngạn chút mặt mũi lại như thế nào. Nghĩ tới đây, một đám khách mời liền bắt đầu phụ họa, ha ha, phùng tổng nói giỡn, Ngụy tổng thế nhưng là mình châu chi hoa, chúng ta làm sao lại không biết nói thật chúng ta thật rất kinh ngạc không nghĩ tới phùng tổng có thể đem ngụy tổng cũng mời đến nơi đây phùng tổng mặt mũi thật sự là lớn phùng vĩ ngạn hạ thấp xuống áp tay cười nói mọi người đều biết chúng ta phùng ngụy hai nhà đời đời giao hảo băng khanh nữ hiển chất còn kém chút cùng ta nhi phùng tuấn kết làm phu thê chỉ tiếc nói đến đây phùng vĩ ngạn thì sắp mặt nhất ảm ngậm miệng lại một đám khách mời mặt ngoài thổn thức nhưng trong lòng không ngừng cười lạnh ngụy băng khanh kém chút gả cho phùng tuấn thân mẹ nó quỷ chúng ta làm sao không biết ngươi thì cho ngươi nhi tử trên mặt thiếp vàng đi trung điệp thở dài một tiếng về sau phùng vĩ nạn trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười nói ra có lẽ đây chính là duyên phận a tuy nhiên hai người bọn họ cuối cùng không thể tiến tới cùng nhau nhưng chúng ta phùng ngụy hai nhà vẫn là muốn thân càng thêm thân lời này vừa nói ra tại chỗ khách mời liền có chút ngậu không phải phùng vĩ nạn đây là ý gì làm sao lại muốn thân càng thêm thân chẳng lẽ ngươi muốn ly hôn lại đem ngụy băng khanh cưới vào cửa cái này mẹ nói nhưng là khôi hài, lão ba cưới nhi tử ưa thích nữ nhân, phùng tuấn ở dưới cựu tuyển đoán trừng cũng muốn tức giận đến thổ huyết đi. đúng lúc này ngụy băng khanh rốt cục nhận không đi xuống, phùng tổng, ngươi nói đùa không tốt đẹp gì cười. phùng vĩ nạn cười ha ha một tiếng, dường như treo chọc đồng dạng nói ra, băng khanh, ngươi khác không có ý tứ, ngươi cùng đường thiên sự tình trung quy không đạt được, không bằng trước mặt mọi người công bố ra, cũng tốt để mọi người dính dính các ngươi hỉ khí. một đám khách mời đường thiên cùng ngụy băng khanh cái này đều cái nào cùng cái nào a chuyện không có khả năng mà nếu như nói phùng tuấn cùng ngụy băng khanh coi như đang đối cái kia đường thiên cùng ngụy băng khanh so sánh cũng là một cái trên trời một cái dưới đất ta đường thiên chỗ đường ra tư sản cũng chính là mấy tỷ mà thôi bề ngoài lại không nói nhiều sao xuất chúng có tư cách gì cưới ngụy băng khanh vệ dương bọn người lại một lần biến đến khẩn trương lên cơ mờ nở, đường thiên nói một chút cũng liền thôi thì coi hắn là tại thổi ngữu bức Có thể Phùng Vĩ Ngạn làm lấy Ngụy Băng Khanh mặt nói ra, cái này có thể cũng không phải là thổi như bức sự tình. Không có có niềm tin chắc chắn Phùng Vĩ Ngạn dám nói lời này. Ngày hôm sau liền để hắn bị toàn bộ Minh Châu xã hội thượng lưu chô cười nhạo tin hay không. Đối với Dương, Hoàng Bân những thứ này lại thiếu tới nói, thua hết 10 triệu là nhỏ, đánh cược thua cho Đường Thiên chuyện lớn, bọn họ gánh không nổi cái này người a. Ngụy Băng Khanh khó thở mà cười, Phùng Vĩ Ngạn, ta cùng Đường Thiên liền bằng hữu cũng không tính. Ngươi nói lời này là mục đích gì? Lời này vừa nói ra, bên trong phòng yến hội nhất thời yên tĩnh, một đám khách mời biểu lộ đều biến đến quái dị. Mẹ nó, cảm tình đây đều là Phùng Vĩ Ngạn mong muốn đơn phương a, cái này có trò vui nhìn. Phùng Vĩ Ngạn cũng không thèm để ý chung quanh khách mời ánh mắt, suy nghĩ nói ra, "Băng Khanh A, ngươi chẳng lẽ muốn cho vị lai like tập đoàn đổi chủ sao?" Ngụy Băng Khanh phản ứng tất cả đều tại Phùng Vĩ Ngạn trong dự liệu, cho nên hắn tuyệt không kinh ngạc, ngược lại, hắn còn rất hưởng thụ loại cảm giác này trước mặt mọi người phủ nhận tốt, Ngụy băng khanh càng là phủ nhận. đến thời điểm lại chủ động đổi giọng mới sẽ tạo thành càng náo động lớn hiệu quả. hắn vì sao muốn đem Minh Châu nhân vật nổi tiếng đều mời mời đi theo, chính là muốn để những người này biết hắn Phùng Vĩ Ngạn có lật tay thành mây trở tay thành mưa năng lực. Phùng Thủy Niên, Phùng Tuấn vừa chết, Phùng Gia danh vọng thì hạ xuống điểm đóng băng. Phùng Vĩ Ngạn muốn dùng loại phương thức này tuyên bố Phùng Gia cuột khởi mạnh mẽ. một đám khách mời lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, cái gì đồ chơi vị lai tập đoàn muốn đổi chủ. Cảm tình Ngụy Băng Khanh có tay cầm rơi vào Phùng Vĩ Ngạn trên tay a. Các vị có chỗ không biết, ta đã thu mua vị Lai like tập đoàn 46% cổ phần. Ngay sau đó Phùng Vĩ Ngạn liền đem Ngụy Băng Khanh cổ quyền chất áp vay sự tình nói một lần. Một bên, Chu Nam Sinh thay Phùng Vĩ Ngạn làm chứng nói, không sai, buổi tối hôm nay 12 giờ cũng là vị Lai like tập đoàn trả khoản kỳ hạn chót, thời gian vừa đến, nếu như vị Lai like tập đoàn không cách nào trả khoản, vậy ta thì đem những này cổ phần bán cho Phùng tổng dùng cái này đến kéo hồi minh châu ngân hàng tổn thất phùng vĩ Ngạn gật gật đầu nghiền ngâm nói đương nhiên nếu như ngụy tổng nguyện ý gả cho đường thiên lợi nói vậy ta có thể kéo xuống tấm mặt mo này đi tới cùng chu hội trưởng văn mại để hắn cho ngươi thư thả phía trên một hai năm vị lai tập đoàn dù sao cũng là ngụy phó lao gia tử suốt đời tâm huyết cũng không thể tại trên tay ngươi tặng cho người khác a như vậy đến đón lấy nên làm như thế nào ngụy tổng chắc hẳn tâm lý đã có đáp án a nói đến đây Phùng Vĩ Ngạn quay đầu hướng sau lưng Trung niên Bảo Tiêu nháy mắt. Nghe đến đó, mọi người thì hiểu, Phùng Vĩ Ngạn đây là cầm vị Lai like tập đoàn thuộc về đến áp chế Ngụy Băng Khanh. A. Đến đón lấy Ngụy Băng Khanh hội trả lời như thế nào? Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, tên kia Trung niên Bảo Tiêu đột nhiên kêu một tiếng, "Ngụy tổng, nhìn bên này." Ngụy Băng Khanh vô ý thức hướng hắn nhìn qua, nàng đầu tiên là nghe thấy được một cố dị hương, sau đó liền thấy một đôi vô cùng kỳ quái ánh mắt, đôi mắt này tựa như một đôi xoay tròn hắc động cho người ta một loại tinh mị, huyền diệu cảm giác. Sau đó, Ngụy Băng Khanh quay đầu đi nhìn về phía Phùng Vĩ Ngạn. Phùng Vĩ Ngạn đầu lông mày vẩy một cái, tâm lý hương phấn chi y đã ước chế không nổi lan tràn ra. Hắc Trạch Tiên Sinh xuất thủ, Ngụy Băng Khanh rốt cục muốn dựa theo hắn thiết lập kịch bản đi xuống dưới. Chương 709, Trừng người nào người nào bị cáo. Phùng tổng, ngươi bảo Tiêu có chút không có lễ phép pha bất quá Phùng tổng làm người đã như thế, có dạng này bảo Tiêu ngược lại là cũng đã nói đi ngay tại phùng vĩ nạn âm thầm hưng phấn thời khắc ngụy băng khanh sắc mặt âm trầm nói ra người nọ là ai a liền để nàng hướng cái kia nhìn có mẹo bánh đi phùng vĩ nạn đường tiên không phải tình huống không thích hợp à lúc này thời điểm ngụy băng khanh không phải cái kia bị khống chế tâm thần sao làm sao còn có thể nói ra những lời này đến chẳng lẽ là hát trạch tiên sinh vì không cho mọi người sinh nghi cố ý biểu diễn đi ra mang dạng này nghi hoặc hai người quay đầu mắt nhìn hát trạch bình chưa từng nghĩ Hắc Trạch Bình cũng là một mặt ngộp bức. Ngụy Băng Khanh lạnh hừ một tiếng, không có lại xoắn xuýt vấn đề này, ta xác thực đã có đáp án, ta sẽ tại tối nay 12 giờ trước đó đem 10 tỷ vay trả hết, trả hết về sau, vị lai tập đoàn cùng Minh Châu ngân hàng Vĩnh không hợp tác. Phùng Vĩ ngạc, Đường Thiên sắc mặt kỳ biến. Hắc Trạch Bình càng là một mặt không dám tin. Đáng chết, Ngụy Băng Khanh quả nhiên không có bị khống chế lại tâm thần, vì sao lại dạng này? Một bên, Chu Nam Sinh không nghĩ tới Ngụy Băng Khanh hội cứng rắn như thế. Trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó coi, hắn khách mời hai mặt nhìn nhau, vệ dương, hoàng bân bọn người càng là cưỡng ép nén cười. cợt mờ nở, để phùng vĩ nạn lại trang bê, bây giờ bị đánh mặt A. Còn có cái kia đường thiền, hắn cho là hắn là Lý Phong, còn cùng bọn hắn đánh cược, một người 10 triệu, bọn họ bên này mười mấy người cũng là hơn 100 triệu, bồi khóc ngươi. Đúng lúc này, Nguy Tổng, hắc trạch bình tăng thêm ngữ khí, lại kêu gọi một tiếng, vừa mới hẳn là đối mặt thời gian quá ngắn cho nên huyện thuật không thể có hiệu lực nhất định là như vậy ngụy băng khanh khuôn mặt ngậm xương nhìn về phía hát trạch bình ngươi đến cùng có hết hay không ta cũng không phải là mẹ ngươi ngươi cũng không phải ba tuổi tiểu hải tử ta nhìn ngươi làm gì nàng cảm thấy cái này ngươi nhất định là có mèo bánh bảo nàng một lần không được còn muốn bảo nàng lần thứ hai làm gì xem nàng như thành trong vườn thú biểu diễn tiểu động vật đúng không cùng lý phong ở trung lâu ngụy băng khanh cũng nhiễm phải một chút như vậy bạo tinh khí thiếu mấy phần băng lãnh Hắc trạch bình trong lòng phẫn nộ nhưng hắn không thể cãi lại càng không thể đọc thủ bởi vì hắn cần tập trung chú ý lực đối ngụy băng khanh thi triển huyễn thuật cơ mơ nờ trước hết để cho nàng càn rỡ một hồi về sau lão tử để cho nàng quỳ xuống hô bậy bạ. Ừm. gặp hát trạch bình không nói lời nào chỉ là ngốc huyết huyết nhìn lấy chính mình ngụy băng khanh tâm lý nghi ngờ mọc thành bụi nhìn đến cái này người thật sự là có mèo bánh phùng vĩ nạn cũng có mèo bánh vậy mà tìm có mèo bánh người cho mình làm bảo tiêu nếu là phùng vĩ nạn cùng hát trạch bình biết ngụy băng khanh ý nghĩ nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết ngươi mẹ nó mới có mèo bánh cả nhà ngươi đều có mèo bánh chúng ta lại quy cao quần thể ngay tại cho ngươi đào hố muốn đem ngươi triệt để trường khống ngươi mẹ nó ngược lại là nhảy xuống a tính toán mặc kệ ngươi ngụy băng khanh lắc đầu quay đầu nhìn về phía phùng vĩ nạn vừa mới ta nói chuyện phùng tổng chắc hẳn cũng nghe được a dựa vào phùng vĩ nạn ngốc sao nàng đã đem lời kịch nói ra phùng vĩ Ngạn ngược lại là tiếp a hắn không tiếp lời tối nay nhân vật chính thì không tốt ra sân a phùng vĩ ngạn sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm trước đó hát trạch bình đem châu phê thổi vang động trời nói cái gì chừng người nào người nào bị cáo kết quả đây hát trạch bình chừng ngụy băng khanh hai lần ngụy băng khanh một chút sự tình đều không có cái này khiến hắn còn thế nào dựa theo thiết kế tốt kịch bản đi xuống dưới một bên hát trạch bình không ngừng nghỉ non không có khả năng điều đó không có khả năng tuyệt không có khả năng này ta làm sao lại thất bại Điều đó không có khả năng. Hắn tu luyện là Nhật Bản huyễn thuật, Khống Tâm thuật, phối hợp đặc thù thuốc bột sẽ cùng hắn tiến hành đối mặt, hắn liền có thể cấp tốc khống chế cảnh giới thấp hơn hắn lòng người thần. Hắc Trạch bình bản thân là siêu phàm hậu kỳ cường giả, mà tình báo biểu hiện Ngụy Băng Khanh chỉ là người bình thường, cảnh giới khác biệt thật lớn như thế, hắn còn liền chừng Ngụy Băng Khanh hai lần, vì sao không có có thể khống chế Ngụy Băng Khanh tâm thần? Hô. Phùng Vĩ Ngạn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, khôi phục một chút trấn định. Tuy nhiên sự tình xuất hiện trọng đại biên cố, nhưng quyền chủ động còn tại hắn cái này, chỉ cần hắn làm gì chắc đó, sau cùng thắng còn là hắn. Nghĩ tới đây, Phùng Vĩ Ngạn cười nói, nghe đến, bất quá lớn lời nói người nào đều sẽ nói, đó là 10 tỷ, không phải 1 triệu, vị lai tập đoàn không có có nhiều tiền mặt như vậy, hắn xí nghiệp cũng sẽ không cấp cho vị lai tập đoàn nhiều tiền mặt như vậy. Có lẽ trước đó lì có cái này tài lực, có thể lì tư sản đã bị đông cứng không phải sao? có lẽ ngụy tổng tìm tới đồng ý cho vị lai tập đoàn vay ngân hàng có thể ngân hàng xét duyệt thủ tục là rất dườm dà, một ngày thời gian căn bản không có khả năng hoàn thành cho nên ngụy băng khanh nết miệng lên một vệ trào phúng cười lạnh phúng vĩ nạn lạnh hừ một tiếng hai tay chấp sau lưng sau lưng lòng tin nắm chắc nói ra cho nên căn bản không có cái nào xí nghiệp hoặc cơ cấu cho ngươi mượn tiền ngươi đang nói láo hắn khách mời đều gật đầu phụ họa khác không nói phúng vĩ nạn loại này phân tích vẫn rất có sức thuyết phục Ngụy băng khanh suy nghĩ cười một tiếng, có thể ta xác thực tìm tới chịu cho ta mượn tiền người A. Phùng vĩ ngạ đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cười ha ha, Ngụy tổng, ngươi có phải hay không làm ta phùng mỗ người ngốc, vị lai like tập đoàn đều nhanh đóng cửa, còn có ai hội cho vay ngươi. Thì liền hắn khách mời cũng cũng nhịn không được lắc đầu bật cười lên. Nếu như Ngụy băng khanh nói là cái nào xí nghiệp hoặc cơ cấu, còn có như vậy mấy phần khả năng, có thể nàng nói là cá nhân. Là, bọn họ thừa nhận hoa hạ kẻ có tiền rất nhiều ẩn hình phú hào cũng không ít nhưng duy nhất một lần lấy ra mười tỷ tiền mặt người cũng là không nhiều huống hồ, hồ ai cũng biết hiện tại có đại nhân vật đang chen ép vị lai tập đoàn số tiền này cấp cho ngụy băng khanh vừa không cẩn thận thì đổ xuống sông xuống biển ngụy băng khanh liền xem như minh châu đệ nhất mỹ nữ cũng không đáng mười tỷ a mọi người ở đây bật cười thời khắc hô to một tiếng theo cửa vang lên ta mọi người chỉ cảm thấy một tiếng sét ở bên thai nổ vang có nháy mắt thất thần tiếp lấy mọi người cùng nhau theo tiếng nhìn qua T nhìn đến người nói chuyện là ai về sau một đám khách mời liền không nhịn được hít một hơi lanh khí ngoa tạo lại là lý phong hắn không chết hắn lại trở về tại chỗ khách mời đại bộ phận đều đi ngụy ra khu nhà cũ tham gia qua ngụy tử bình bọn người tăng lễ nhìn thấy lý phong lần nữa trở về bọn họ đều cảm nhận được ngày đó bị lý phong trưởng không cảm giác sợ hãi Phùng vĩ ngạn ra mặt lắc một cái trong mắt có hỏa diễm cháy hừng hực nhìn thấy hắn rốt cục nhìn thấy giết chết lao ba cùng nhi tử hung thủ hắn làm sao lại không chết đâu loại này người sớm đáng chết ta, không chết tốt, không chết hắn liền có thể thân thủ thay lão ba. Tuấn Nhi báo thủ, chỉ thấy mặc lấy một thân màu trắng tu thân âu phục Lý Phong đứng tại phòng Yến Hội cửa, hai tay cắm túi, biểu hiện trên mặt rất là suy nghĩ. ở bên người hắn, các chạm lấy một vị tịnh lệ nữ tử, một vị thân thể mặc đồ trắng bộ váy, tài trí khí tức mười phần, một vị khác người mặc lại phục, hiên ngang tư thế bay hùng, chính là Liễu Thi Hàm cùng Tưởng ngộng Giao. tại mọi người nhìn soi mói, Lý Phong đi đến Ngụy Bang khanh trước người. Liếc nhìn toàn trường nói ra, ta nói, các ngươi đều phải biết Ngụy Băng Khanh là ai nữ nhân A. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy tiểu gia không bỏ ra nổi cái này không quan trọng 10 tỷ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ khách mời tất cả đều ra mặt co lại. Chương 710, Biệt Khuất Hát Trạch Bình. Không phải. Ngươi có phải hay không đối chỉ là cái từ này có cái gì hiểu lầm. Cái này mẹ nó là 10 tỷ hoa hạ tệ, không phải 1 triệu. Ngươi nói như vậy lộ ra cho chúng ta đều là không có thấy qua việc đời nghèo điều tia, A. Có thể bị phùng vĩ nạn mời mời đi theo khách mời, hoặc là thân gia tại một tỷ trở lên, hoặc là tại cái nào đó bộ môn đảm nhiệm chức vị quan trọng, có thể nói những thứ này người là Minh Châu thành phố tinh anh nhất quần thể. Bọn họ gặp qua cảnh tượng hoành tráng hay xảy ra, lại cũng chưa bao giờ thấy qua đem 10 tỷ hình dung thành chỉ là... chỉ là 10 tỷ. Khẩu khí thật là lớn. Phùng vĩ nạn giận quá mà cười. Giống như ngươi cản rỡ người trẻ tuổi ta gặp nhiều, nhưng xuống tràng bình thường đều không thế nào tốt. Đồng dạng, như ngươi loại này ngốc bê tiểu gia cũng gặp nhiều, xuống tràng bình thường đều là bị tiểu gia đánh nổ. Lý Phong dương dương nắm tay phải, giống như cười mà không phải cười nói ra. Phùng vĩ ngạn nhịn không được đồng tử co rụt lại. Muốn nói Lý Phong có cái gì để hắn kiên kỵ địa phương, cái kia chính là Lý Phong một thân siêu cường vũ lực. Có câu nói nói tốt, tú tài gặp gỡ binh có Lý không nói được. Tại loại này để tải phía trên tiếp tục cùng Lý Phong dây dưa tiếp đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sau lưng, hắc trạch bình đồng dạng đồng tử co rụt lại, một loại cự đại nguy cơ cảm giác tràn ngập toàn thân. Phùng vĩ nạn đối Lý Phong cường đại vũ lực chỉ là kiên kỵ, là bởi vì phùng vĩ nạn là người bình thường, dù là trong truyền thuyết Lý Phong như thế nào như thế nào lợi hại cũng chỉ có thể dựa vào náu bổ. Mà đều là võ đạo cường giả hắc trạch bình lại biết Lý Phong là như thế nào khủng bố Đang điên tường được cứu sau khi trở về liền đem lý Phong cảnh giới hồi báo cho ám ảnh, nhập thánh sơ kỳ cường giả a, giết hắn cái này siêu phàm hậu kỳ tựa như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. May mắn tiểu điền tiền bối cũng tại Minh Châu, ta nhất định phải nhanh đem lý Phong trở về tin tức thông báo đến hắn. Nghĩ tới đây, Hắc Trạch Bình vụng trộm lấy điện thoại di động ra, biên tập một đầu mã hóa tin nhắn phát đưa ra ngoài. Hắc Trạch Bình không biết là, tại hắn gửi nhắn tin thời điểm, Lý Phong liền đã chú ý tới hắn. Siêu phàm hậu kỳ cường giả a, Phùng Vĩ Ngạn vậy mà có thể mời đến cường giả như vậy làm bảo tiêu, có gì đó quái lạ. Dù là Hắc Trạch Bình cực lực che giấu mình khí tức, nhưng lấy ly Phong bán thần sơ kỳ thực lực, vẫn là liếc một chút thì xem thấu Hắc Trạch Bình cảnh giới. Tại Hoa Hạ, siêu phàm hậu kỳ cường giả đều là đại hình cổ võ thế gia bề ngoài, Phùng Vĩ Ngạn bất quá là cái thương nhân, không có đặc thù nguyên nhân làm sao có thể mời đến cường giả như vậy làm bảo tiêu. Đúng lúc này, Phùng Vĩ Ngạn thở sâu, khôi phục nụ cười nói ra: đã sớm nghe nói minh châu ra cái miệng lưỡi bén nhọn miệng pháo cừng giả bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền đã ngươi nói mười tỷ đối với ngươi mà nói chỉ là chỉ là vậy ngươi thì vội vàng đem tiền trả hết ta miễn cho mười hai giờ thoáng qua một cái vị lai tập đoàn đội chủ đều biết ví lì tư sản bị đông cứng là một ví lì lao bản lý phong tài khoản có thể không bị đông cứng coi như lý phong đã từng rất có tiền lúc này thời điểm cũng khẳng định là không bỏ ra nổi tiền đến chỉ cần lý phong không bỏ ra nổi tiền Hắn liền muốn ở trước mặt mọi người hung hăng ném một lần mặt, cái này coi như là làm là hắn cho Tuấn Nhi đòi lại lợi tức đi. Lý Phong cười ha ha, nghiền ngâm nói, trả khoản sự tình không nóng nảy, cách 12 giờ còn có 4, 5 tiếng đây. Lời này vừa nói ra, một đám khách mời sắc mặt thì biến đến quái dị. Cho nên hắn mới vừa rồi là tại thổi như bức ca. Nếu không phải Lý Phong cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá mức khủng bố, giờ phút này chút khách mời đều muốn đối Lý Phong mở miệng trào phúng. Chỉ là trên cái thế giới này luôn có đuôi mù người, tại chỗ ở giữa ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đường thiên cười lên ha hả, băng khanh, đây chính là ngươi ưa thích nam nhân. Cũng là một cái khoác lác đại vương mà. Ta đã sớm nói ta so lý phong còn ưu tú, hiện tại xem ra ta cũng không có nói lớn lời nói, không phải sao. Bá! Tại chỗ khách mời tất cả đều dùng một loại nhìn ngốc bê ánh mắt nhìn về phía đường thiên. Lại nói, cái này tiểu nhị biết mình đang nói cái gì a biết mình tại khinh bỉ người nào a hắn là có nhiều ghét bỏ chính mình mệnh lớn lên mới có thể nói ra như thế nào tàn lời nói đến a ngươi gọi băng khanh cái gì lý phong đầu lông mày vẩy một cái lạnh giọng hỏi đường thiên nhữ mày có chút khó chịu lý phong nói chuyện với chính mình ngữ khí ta gọi nàng cái gì liên quan ngươi đúng không chờ đường thiên nói hết lời lý phong đưa tay cũng là một bàn tay bắt hắn cho quất bay ra ngoài đường thiên thân cao có một trăm bảy mươi tám thể trọng tại một trăm năm mươi hai bên Nhưng là giờ phút này hắn lại toàn bộ thân thể cũng bay nhảy đến giữa không trung, sau đó phóng qua đông đảo khách mời đỉnh đầu, bay thẳng ra mấy chục mét khoảng cách, đụng vào phòng yến hội trên vách tường. Đụng ở trên vách tường sau đường thiên vẫn chưa lập tức trượt xuống, mà chính là thành hình chữ đại gián ở trên vách tường trọn vẹn 5-6 giây thời gian, sau đó mới từng chút từng chút trượt xuống. Bức tranh này mặt rất có một loại ạ niềm bên trong tương tự cầu gây đã thị cảm, để tại chỗ khách mời nhìn là một mặt một bức. Không biết qua bao lâu. Phùng Vĩ Ngạn mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, bước nhanh hướng đường Thiên ngã xuống đất mới phóng đi. Đồng thời trong miệng hô to, Thiên Nhi. Lời này vừa nói ra, một đám khách mời sắc mặt thì biến đến quái dị. Không phải. Phùng Vĩ Ngạn xưng hô có chút quá tại thân cận a, không biết còn tưởng rằng Đường Thiên là con của hắn đâu. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, một cái lớn mật suy nghĩ hiện lên ở đầu óc hắn. Hắn luôn cảm thấy Đường Thiên cùng Phùng Vĩ Ngạn dài đến giống nhau đến mấy phần, sẽ không phải là tại Phùng Vĩ Ngạn nâng đỡ. Đường thiên khó khăn đứng dậy, chỉ thấy hắn nửa bên phải mặt đã sưng thành bánh bao, đè xuống, nửa bên mặt trái cũng biến thành có chút văn mẹo. Đường thiên hiện tại bộ này diện mạo, tin tưởng hắn mụ mụ tại cái này sợ là nhất thời cũng vô pháp đem hắn nhận ra. Dượng, người muốn báo thủ cho ta. Đường thiên hiện tại xấu hổ giận dữ gần chết. Hắn thì chưa thấy qua lý phong dạng này, lời nói còn chưa nói hơn mấy câu liền trực tiếp động thủ, còn trực tiếp bắt hắn cho quất bay. Hắn dù sao cũng là đường ra đại thiếu. Phùng thị tập đoàn chủ tịch thân ngoại sinh, Lý Phong từ đâu tới đảm lượng đánh hắn, thì không sợ ngồi tủ. Ngươi yên tâm, ta khẳng định báo thù cho ngươi. Gặp đường thiên chỉ là mặt sư phụ, đồng thời không hắn nghiêm trọng thương thế, Phùng vĩ ngạn thở phào, đồng thời một cơn lửa dẫn theo trong lòng hắn dâng lên. Lý Phong, ngươi ủy vào chính mình là võ đạo cường giả liền tùy tiện đánh người, là cho rằng nơi này không có người có thể trị được ngươi sao. Lý Phong thẳng thắn gật gật đầu, không sai, ta thì thì cho là như vậy. Ngươi, Phùng Vĩ Nạn tức giận càng sâu, tiếp lấy hướng Hắc Trạch Bình nói ra, còn mời Hắc Trạch Tiên Sinh thay ta xuất thủ giáo huấn cái này cản rỡ tiểu tử. Hắc Trạch Bình, Nhật Bản siêu cấp cường giả, hắn đi vào bên cạnh mình sau từng nói qua, có hắn tại mình có thể ngang chuyến Minh Châu. Chính là bởi vì có Hắc Trạch Bình câu này cam đoan, Phùng Vĩ Nạn mới chỉ là kiềm kỵ Lý Phong, mà không phải hoảng sợ. Hiện tại đến Hắc Trạch Bình chứng minh chính mình giá trị thời điểm. Bá, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Hắc Trạch Bình đều có chút kinh nghi bất định lên. Cái này trung niên bảo tiêu xem ra diện mạo xấu xí, lại bị Phùng Vĩ ngạn cho nặng như thế đảm nhiệm, hắn thật có thể đánh được Lý Phong. Hắc Trạch Bình nhất thời thì hưu cao cổ. Không có nhìn lão tử đàng hoàng cùng cái chim cút giống như sao, nếu như lão tử có thể đánh thắng Lý Phong, vừa mới thì mẹ nó xuất thủ. Người mẹ nó có thể hay không có chút nhãn lực độc đáo. Hắc Trạch Bình nín nửa ngày, lớn nhất rồi nói ra, "Phùng tổng, Ta cảm thấy chuyện này chúng ta có thể dùng một loại so sánh hòa hoãn phương thức giải quyết, mà không phải chém chém giết giết. Phùng vĩ ngạc. Không là là. Người nào nói mình là siêu cấp võ đạo cường giả, có chính mình tại có thể ngang chuyến minh châu thành phố. Cái này mẹ nó còn không có động thủ ngươi thì sợ, ngươi mẹ nó là đến khôi hài đi. Một đám khách mời cũng có chút ngộng. Thân mẹ nó dùng hòa hoãn phương thức giải quyết. Không phải chém chém giết giết cho chứng A, ngươi mẹ nó là sợ A, nhất định là như vậy. Chương 711, ta cho ngươi chứng cứ. Bởi vì Hắc Trạch Bình một câu, trang diện một lần có chút xấu hổ. Ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, so phùng vĩ nạn càng có thể thấy rõ ràng cục thế. Lý Phong suy nghĩ nói ra. Hắc Trạch Bình khoe miệng giật một cái, tiếp lấy sụ mặt nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy sự tình còn không có phát triển đến nhất định phải dùng vũ lực giải quyết không thể cấp độ mà thôi. Hắc Trạch Bình hiện tại tâm tắc lợi hại, hắn còn có thể thế nào nói? Cũng không thể nói đúng. đúng. Ta chính là biết mình đánh không lại ngươi, cho nên mới không ra tay à. Hắn dù sao cũng là nói qua ngang chuyến minh châu Nam Nhân, trước đó thổi qua châu phê, hắn liền xem như ngậm lấy nước mắt cũng phải đem nó gắn xong. Phung vĩ ngạn đầu tiên là sững sở, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiểu, hát trạch tiên sinh là đang nhắc nhở hắn không muốn rơi vào lý phong tiết đấu, muốn đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Hiện tại điều quan trọng nhất là cái gì? Cầm xuống vị lai like tập đoàn, bước ngụy băng khanh gả cho thiên nhi. Nếu như lúc này thời điểm cùng Lý Phong ra tay đánh nhau, chẳng phải là xáo trộn hắn kế hoạch. Nghĩ tới đây, Phùng Vĩ Ngạn thì thở sâu nói ra, Hắc Trạch Tiên Sinh nói đúng, chúng ta đều là tuân theo luật pháp công dân, chém chém giết giết vốn cũng không phải là chúng ta hội làm sự tình. Có lẽ ngươi cảm thấy mình muốn đánh ai là đánh là kiện đáng giá tự ngạo sự tình, có thể trong mắt của ta ngươi bất quá là một cái chỉ có một thân vũ lực thằng hề. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, trên mặt có sát ý ẩn hiện. Phùng Vĩ Ngạn lại cũng không sợ hãi. Ngược lại thẳng tắp sống lưng nói năng có khí phách nói ra, ngươi muốn đánh ta. Tốt, đến đánh a, ngươi là long hồn thành viên không, giả, có thể ta cũng không làm cái gì phạm pháp sự tình, ngươi đánh ta chính là phạm pháp. Nơi này nhiều như vậy khách mời, ta cũng không tin ngươi đánh ta về sau có thể đào thoát pháp luật trách nhiệm. Lý Phong giết Phùng Thúy Niên, Phùng Tuấn là bởi vì bọn hắn hai cái phạm tội trước đây, nhưng hắn chuyện gì cũng không có phạm, chính là nói vài câu quá khích lời nói, Lý Phong đánh hắn nhưng là không còn gì để nói nếu như hắn là người bình thường cũng liền thôi, nhưng hắn là một trăm tỷ sĩ nghiệp chủ tịch, sự tình một khi làm lớn, long hồn cũng không giữ được lý phong. rất rõ ràng, phùng vĩ nạn đối lý phong tình huống nắm giữ còn dừng lại tại trước đây thật lâu. nếu là hắn biết lý phong đã lui ra long hồn, đồng thời đánh phục tiêu trịnh lôi ba nhà, sợ là thì sẽ không nói ra lời nói này. lý phong cười, a, đánh ngươi, ta sợ bẩn tay ta. hừ, sẽ chỉ tranh đua miệng lưới tiểu tử. phùng vĩ nạn cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy nhìn về phía ngụy băng khanh nói ra, băng khanh cháu gái, ta cảm thấy đường thiên mới vừa nói không sai, ngươi nhìn nam người ánh mắt xác thực có vấn đề. Ngụy băng khanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, phùng tổng, mời ngươi trước làm rõ ràng một chút, ta sự tình ngươi không có tư cách nói này nói kia. Phùng vĩ nạn đồng tử co rụt lại, tiếp lấy cười lạnh nói, chẳng lẽ ta nói sai sao. Lý phong mới vừa nói chỉ là chỉ là 10 tỷ, hiện tại còn nói không nóng nảy trả khoản, hoàn toàn là tại nói mạnh miệng. Ngươi sao có thể nhìn lên như thế một tên hề giống như nhân vật. Ngụy băng khanh sắc mặt phát lệnh, song quyền nắm chặt, có loại muốn đem phùng vĩ ngạn bạo truy một trận xúc động. Băng khanh, làm gì cùng loại này người tức giận. Lý Phong vũ nhẹ Ngụy băng khanh bả vai, để cho nàng trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Đón lấy, Lý Phong nhìn về phía phùng vĩ ngạn, ta sở dĩ nói không nóng nảy trả khoản, là bởi vì phần kia hợp đồng có vấn đề. Có vấn đề gì? Giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Mặt trên còn có ngụy tổng tự tay viết ký tên cùng vị lai tập đoàn con dấu, có thể có vấn đề gì. Ta nhìn ngươi chính là không trả nổi tiền sở lấy tại cái này kiếm cớ. Không chờ phùng vĩ nạn nói chuyện, Chu Nam Sinh thì nhảy ra. Chó cùng dứt dậu sao? Lý phong mắt nhìn Chu Nam Sinh, dễ cận nói, ngươi tại cái kia phần trên hợp đồng dùng một loại đặc thù mực in, ký tên thời điểm là 3 năm, qua một đoạn thời gian sau 3 năm thì lại biến thành 15 ngày. Nghe thấy lời ấy, một đám khách mời thì sắc mặt thay đổi lại có loại chuyện này chu nam sinh đủ hung ác a hắn đây là cùng phùng vĩ ngạn liên thủ cho ngụy băng khanh gài bởi a thi hàm ngươi nói loại hành vi này là cái gì lý phong nhìn về phía bên cạnh liêu thi hàm cười nói liêu thi hàm sắc mặt nghiêm một chút trầm giọng nói ra liên quan đến mười tỷ số tiền kinh tế lừa đảo Bá! mọi người cùng nhau nhìn về phía liêu thi hàm vị này tài trí mỹ nữ là ai vì sao đi theo lý phong bên người cợt mờ nở, lý phong nữ nhân duyên cũng quá tốt ta cưa gào ghen tị a liêu thi hàm là cùng ngụy băng khanh một cái đẳng cấp mỹ nữ lại lại có khác nhau tại ngụy băng khanh mỹ lực xem ở chàng khách mời là một trận tâm thần chập trờn nói bậy nói bạn chu nam sinh trực tiếp cười cười ra tiếng bịa đặt không cần thành bản đúng không chuyện gì các ngươi cũng dám theo dệt vô cớ đừng tưởng rằng ta không biết pháp nếu như các ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ ta sẽ cáo các ngươi phỉ báng chờ lấy ta luật sư văn kiện đi ha ha chu hội trưởng bọn họ đây là thẹn quá hóa giận Ngươi cần gì phải cùng bọn hắn tức giận. Phùng vĩ ngạn bắt được cơ hội trào phúng lên Lý Phong. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Lý Phong, biểu hiện trên mặt rất là khiêu khích, còn kém viết lên muốn theo ta đấu ngươi còn quá non chữ. Lý Phong nói không sai, bọn họ đúng là trên hợp đồng dùng đặc thù mực in, đó là đông doanh người mới nhất nghiên cứu ra một loại tự động biến hình mực in. Loại này mực in tựa như là trí nhớ kim loại, trải qua qua một đoạn thời gian sau sẽ tự động khôi phục lại trước kia hình dáng. Đây cũng là vì sao Ngụy Băng Khanh ký hợp đồng lúc rõ ràng là 3 năm, về sau lại biến thành 15 ngày nguyên nhân. Chỉ là loại này mực in chỉ có thể biến hình một lần, về sau nó thì cũng phổ thông mực in không khác nhau chút nào, cha đều không cha được. Lý Phong muốn từ mực in phía trên cha tìm bọn hắn cho hợp đồng làm tay chân chứng cứ. Nam mơ. Muốn chứng cứ, tốt. Lý Phong đánh cái búng tay, nhìn về phía bên tay trái tưởng mộng dao, bạo. Mộng dao, đến đem chứng cứ lấy ra cho chu hội trưởng cùng phùng tổng nhìn xem thuận tiện cũng để cho tại chỗ các vị trò phân xử thử lý phong gọi quen tưởng ngộng giao bạo lực cô nàng kém chút nói lỡ miệng tưởng ngộng giao chừng lý phong liếc một chút sau đó theo trong bọc lấy ra một cái ai ác Mỗi, rốt cục đến phiên bản tiểu thư ra sân vừa mới thật sự là nín chết bản tiểu thư thấy thế phùng vĩ ngạn chu nam sinh đều biến đến khẩn trương lên nhưng ngay sau đó bọn họ thì cảm thấy mình có chút nhớ nhung nhiều lý phong làm sao có thể có chứng cứ hắn cũng là đang hù dọa bọn họ nhất định là như vậy hắn khách mời đều tại châu đầu ghé hai bàn luận xôn xao là minh châu người địa phương bọn họ đối tượng ngộng dao coi như có chút giải làm lại đội một cánh hoa tưởng ngộng dao tại sao lại đi theo lý phong bên cạnh cái này áp bắt bên trong lại trang cái gì tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói tưởng ngộng dao tại áp bắt phía trên một chút vài cái ấn mở một đoạn video đón lấy một thanh âm tại hơi có vẻ ồn ào bên trong phòng yến hội vang lên Chu hội trưởng, đây là đông doanh người mới nhất nghiên cứu ra đến biến hình mực in. Cái thanh âm này vừa xuất hiện, bên trong phòng yến hội nhất thời biến đến yên tĩnh vô cùng. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng, đây nhất định là người dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn giả tạo ta thanh âm. Phùng vĩ ngạn sắc mặt kịch biến, bước nhanh đi đến tưởng ngộng giao trước người, muốn một tay lấy a bắt túng lấy. Tường ngộng giao lạnh hừ một tiếng, liền phải đem phùng vĩ ngạn đa văng, lại bị Lý Phong dùng ánh mắt ngăn lại. Cứ việc nghi hoặc. Tưởng mộng giao vẫn là tùy ý phùng vĩ ngạn tốn lấy iPad. Lúc này Chu nam sinh cũng khẩn trương đi đến phùng vĩ ngạn sau lưng, hai người cùng một chỗ nhìn về phía iPad bên trong video, làm hai người nhìn đến hình ảnh trong ngáy mắt, bọn họ đã cảm thấy mắt tối sầm lại, như rơi vào hầm băng. Chương 712, sau cùng giấy rùa. Lúc này vệ dương, Hoàng Bân cũng lại gần, nhìn đến iPad trên màn hình video. Trong tấm hình là một gian xa hoa phòng tiếp khách, ở giữa đặt một trương đàn bàn trà gỗ. Bàn trà hai bên bày hai tấm rộng lớn ghế salon bằng da thật. Chu Nam Sinh cùng Phùng Vĩ Ngạn ngồi đối diện nhau. Chỉ thấy Phùng Vĩ Ngạn trên mặt âm hiểm cười giới thiệu biến hình mực in công hiệu. Chu Nam Sinh tại đối diện kiên nhẫn lắng nghe. Đón lấy, Chu Nam Sinh cười nói, nếu như cái này biến hình mực in thật thần kỳ như thế, cái kia ngụy bằng khanh chắc chắn sẽ bị kẹt. Ở chỗ này ta trước chúc mừng Phùng tổng trở thành vị lai tập đoàn tân chủ nhân. Phùng Vĩ Ngạn cười ha ha một tiếng. Đa tạ Chu hội trưởng. Sau khi chuyện thành công ta đáp ứng chu hội trưởng chỗ tốt cũng sẽ hai tay dâng lên nhìn đến đây mọi người thì toàn đều hiểu lý phong nói vậy mà đều là thật chỉ là chu nam sinh cùng phùng vĩ nạn sao sẽ như thế ngu xuẩn thương nghị trọng yếu như vậy sự tình vậy mà không trước đó kiểm tra một chút gian phòng bên trong có hay không chụp ảnh thiết bị hai người bọn họ đầu bị lửa đá đi đúng lúc này phùng vĩ nạn sắc mặt âm chầm đem áp bát trả lại tưởng ngộm dao quay đầu nhìn về phía lý phong cười lạnh nói đây là giả Là ngươi tìm hai cái thế thân giả trang ta cùng chu hội trưởng. Ngươi khẳng định dùng tới trí tuệ nhân tạo đổi mặt kỹ thuật, còn có âm thanh trình lý, chúng ta không có khả năng làm loại chuyện này. Đi qua lúc đầu hoảng sợ về sau, phùng vĩ nạn thì chấn định lại. Hắn hiện tại đã không muốn đi cân nhắc Lý Phong là như thế nào đập tới đoạn video này, cân nhắc cũng vô dụng, lớn nhất mấu chốt là phải đem trước mắt cửa ải khó vượt qua. Rất rõ ràng, đoạn video này là chụp ảnh, mà phi pháp chụp ảnh là không thể làm chứng cơ hiện lên ra tòa án tòa án cũng sẽ không tán thành, biết điểm này liền dễ làm. Chỉ cần Lý Phong chứng minh không hợp đồng phía trên dùng biến hình mực in, hắn liền sẽ đứng ở thế bất bại, mà biến hình mực in đã khôi phục thành bình thường mực in, cầm lấy đi kiểm tra cũng kiểm tra không ra cái gì, Lý Phong vô lực hồi thiên. Thật sao? Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, đùa cần nói, phùng tổng đối kỹ thuật mới rất có giải a. chỉ bất quá. Tại nói những lời này trước đó, ngươi có phải hay không chức nghe một chút chu hội trưởng nói như thế nào đây? Ừm. Phùng Vĩ Ngạn đầu lông mày vẩy một cái, có chút không rõ Lý Phong ý tứ. Chu Nam Sinh cùng hắn là trên một sợi thừng châu chấu, còn có thể làm chúng thừa nhận chính mình vi phạm hay sao? Vậy hắn không phải ngốc mà. Một bên, Chu Nam Sinh nhịn không được cười lạnh, ha ha, tao ý kiến cùng Phùng Tổng là. Nghe đến đó, Phùng Vĩ Ngạn trên mặt liền lộ ra chào phúng thức nụ cười, Lý Phong muốn cầm Chu Nam Sinh làm đột phá khẩu, sợ là muốn mất. Không chờ Phùng Vĩ Ngạn đắc ý, Chu Nam Sinh thì chuyện đột biến, không giống nhau, ta thừa nhận ta cùng Phùng Vĩ Ngạn cùng một chỗ tại trên hợp đồng làm tay chân, dùng cũng lạ như lời ngươi nói biến hình mực in. Vì thế Phùng Vĩ Ngạn đáp ứng sau khi chuyện thành công cho ta một khoản có thể kéo dài tuổi thọ mười năm thần dược. Cái gì? Phùng Vĩ Ngạn sắc mặt kỳ biến, hán khách mời cũng đều một mặt một bức. Không phải, Chu Nam Sinh là tình huống như thế nào, làm sao lại thừa nhận đây? Hắn nào tử là bị con lừa đa a? Nói trở lại, trên thế giới nào có kéo dài tuổi thọ mười năm thần dược? Nếu có lời nói đã sớm để toàn thế giới phú hào điên cuồng. Chu Nam Sinh cái kia không phải cho phùng vĩ ngạn lừa gạt A. Bất quá mọi người nghĩ lại, đến Chu Nam Sinh loại vị trí này có thể nói là cái gì cũng không thiếu, thiếu khuyết chính là thời gian, nếu quả thật có kéo dài tuổi thọ 10 năm thần dược, Chu Nam Sinh khẳng định sẽ bước lên ngồi tù mạo hiểm giúp phùng vĩ ngạn. Mộng Dao, ngươi đều ghi lại đến A. Lý Phong nết miệng lên một vẻ suy nghĩ ý cười, nhìn về phía một bên tưởng mộng Dao. Tường Ngộng giao chỉ chỉ trên bờ vai nắm phát máy ghi âm, mặt không biểu tình nói ra, yên tâm đi, máy ghi âm mở ra đây. Rất tốt. Lý Phong đánh cái búng tay, nhìn về phía Chu Nam Sinh nói ra, Chu hội trưởng quả nhiên là người biết chuyện, biết thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị đạo lý, không giống một ít người, miệng cứng rắn rớt, tương lai sợ là muốn ngồi tù mục sưng rồi. Nói đến đây Lý Phong thì đùa cợt nhìn Phùng Vĩ Ngạn liếc một chút. Phùng Vĩ Ngạn hơi biến sắc mặt, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, Chu Hội trưởng ngươi có phải là uống nhiều hay không làm sao đột nhiên hổ ngôn loạn ngữ hắc trạch tiên sinh ngươi trước mang chu hội trưởng đi phòng trọ nghỉ ngơi một chút vừa nói phùng vĩ nạn điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu hắc trạch bình hắc trạch bình gật gật đầu liền muốn tiến lên đem chu nam sinh kéo cách nơi này chỗ làm gì ngươi muốn ngăn cản ta phá án tường ngộng giao không vui đây chính là liên quan đến mười tỷ hoa hạ tệ đặc biệt lớn kinh tế lừa đảo án nàng sao có thể để đến tay công lao bay đang khi nói chuyện tưởng ngọng giao liền muốn ngăn lại Hắc Trạch Bình. Hắc Trạch Bình hơi biến sắc mặt, không ngừng bước tiếp tục hướng Chu Nam Sinh đi đến, nhưng hắn toàn bộ chú ý lực lại đều tập trung ở tưởng ngọng giao trên thân. Tình huống bây giờ đã rất không ổn, lại để cho Lý Phong chủ đạo cục diện nhiệm vụ bọn họ liền muốn thất bại, muốn muốn hoàn thành nhiệm vụ hắn liền phải vận dụng thủ đoạn phi thường, tỷ như giết người diệt khẩu. Chỉ là Lý Phong thực lực quá mức khủng bố, cho Hắc Trạch Bình một trăm cái lá gan cũng không dám chủ động khiêu khích Lý Phong có thể tưởng mộng giao chỉ là người bình thường A. Nhìn ra được, tưởng mộng giao cùng Lý Phong ở giữa quan hệ không quá đơn giản, chỉ cần khống chế lại tưởng mộng giao, liền có thể để Lý Phong sợ ném chuột vỡ bình, tạm thời đem Lý Phong ngăn chặn. Đợi đến tiểu điển tiền bối vừa đến, liền có thể giết Lý Phong. Giết Lý Phong về sau sự tình liền dễ làm, tại chỗ khách mời tuy nhiều, nhưng bọn hắn có là biện pháp để những người này không nói lung tung. Ngay tại tưởng mộng giao sắp đi đến đen trạch bình thân lúc trước, lý phong đột nhiên đi vào tường ngộng giao sau lưng đem nàng kéo lại tường ngộng giao một mặt hầu nghi nhìn về phía lý phong không hiểu hắn vì sao muốn đem chính mình giữ chặt ngộng giao, giao cho ta xử lý lý phong lộ ra một cái mỉm cười tiếp lấy nhìn về phía hát trạch bình đông doanh người bị lý phong nhìn thẳng trong nháy mắt hát trạch bình tâm thì nhấc đến cổ họng đúng lý tiên sinh có vấn đề gì lý phong khỏe miệng khẽ nhếch nghiền ngâm nói ngươi cũng cần phải có thể nhìn ra chu hội trưởng vẫn chưa uống nhiều đúng không Chu Nam Sinh cái nào là đầu bị lửa đá, hắn là bên trong lý phong khôi lô thuật. Hát trạch bình nhữ mày nhìn Chu Nam Sinh một hồi, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ giống như nói ra, siêu địch tư cát, Mọi người hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ cái này đông doanh người phát hiện cái gì? Phùng vĩ nạn đồng dạng sắc mặt vui vẻ, vừa mới hắn thì hoài nghi Chu Nam Sinh chúng ta. Hát trạch bình là trong cái này người trong nghề, khẳng định là tìm tới biện pháp giải quyết. Chỉ cần Hát trạch tiên sinh giải trừ Chu Nam Sinh trên thân tà thuật. Trước mặt mọi người lật đổ trước đó lời nói, hắn thì triệt để tẩy thoát hiểm nghi. Cái này có thể so sánh cưỡng ép đem Chu Nam Sinh lấy đi muốn tốt quá nhiều. Mọi người ở đây thầm tự suy đoán Hát Trạch Bình có phát hiện gì thời điểm. Hát Trạch Bình đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phùng Vĩ Ngạ, Phùng Tổng, Lý Tiên Sinh nói đúng. Ta nhìn Chu Hội trưởng thật không có uống nhiều, không bằng chúng ta lại để cho hắn nhiều nói vài lời. Hắn khách mời. Phùng Vĩ Ngạ. Không phải. Thân mẹ nó không uống nhiều. Nói thêm mấy câu nữa cho chứng A. Cái này đông doanh người là con khỉ mời đến đầu bức A, có thể hay không khác làm như vậy cười. Ngay tại trong sân bầu không khí một lần rơi vào xấu hổ thời khắc, một vị trung niên nam tử đột nhiên đi vào phòng yến hội. Hát trạch bình trước tiên phát hiện hắn đến, tiếp lấy hắn thì sắp mặt vui vẻ, một tay lôi kéo phùng vĩ nạn về sau lui nhanh, miệng phía trên hô Ta mới vừa rồi là nói đùa mọi người, thực chú hội trưởng là bị Lý Phong dùng tà thuật khống chế, hắn nói chuyện mọi người một chữ đều không nên tin lý phong ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu hiện tại ngươi còn không ngoan ngoãn quỳ xuống đất đầu hàng chờ đến khi nào chương bảy trăm mười ba ta không phải nhằm vào người nào Hắc trạch bình một chức một sau tưởng như hai người biểu hiện để tại chỗ khách mời lần nữa rơi vào mộng bức trạng thái mẹ nó hắn không phải con khỉ mời đến đậu bức mà chính là con khỉ mời đến gốc ba chúng ta nao tử nước vào mới sẽ tin tưởng ngươi vừa mới chỉ là kể chuyện cười có điều chu nam sinh chúng lý phong tà thuật Cái này ngược lại là rất có thể a không phải vậy không cách nào giải thích Chu Nam sinh trước mặt mọi người thừa nhận chính mình phạm tội sự thật hành động a Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, quay đầu mắt nhìn vừa đi vào trong phòng yến hội năm nam tử, tiếp lấy xoay đầu lại nghiền ngâm nói, hắn cũng là người đột nhiên biến đến có lực lượng nguyên nhân. Chỉ cần liếc một chút, Lý Phong thì nhìn ra người là vị nhập thánh hậu kỳ cường giả. Đừng nói hắn đã bước vào bán thần cảnh, coi như hắn vẫn là trí tôn cảnh cũng không cần đem người tới để vào mắt bất quá cái này hát trạch bình thật là có chút ý tứ lý phong không ngại lại trêu cợt hắn một hồi sai ta vẫn luôn rất có lực lượng dù là bị lý phong liếc một chút xem thấu hát trạch bình cũng vẫn như cũng là một bộ ta rất ngưu bức biểu lộ tiểu điền tiền bối thế nhưng là nhập thánh hậu kỳ cường giả là có thể nghiền ép lý phong tồn tại có tiểu điền tiền bối tại hắn liền có thể không nhìn lý phong uy hiếp trước đó hắn biểu hiện quá sợ ngang chuyến minh châu lời nói càng là thành một câu nói đùa Hắn không nhân cơ hội này tìm về mặt mũi chờ đến khi nào? Hắc Trạch Tiên Sinh, ta liền biết ngươi hội bạo phát, ta liền biết. Ngươi nhanh cho ta báo thủ, ta muốn tận mắt thấy Lý Phong bị ngươi đánh thành đầu heo. Yên Lặng rất lâu Đường Thiên lúc này cũng không nhịn được vọt tới Hắc Trạch Bình sau lưng, một mặt hưng phấn nói ra. Hắc Trạch Bình rụt rè khoát tay, cười nói, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, Đường Tiên Sinh không nên gấp gáp. Được đến Hắc Trạch Bình cam đoan về sau, Đường Thiên càng thêm hưng phấn lên, ngẩng lên bị đánh thành đầu heo mặt hướng Lý Phong hô. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao, lại đến đánh ta à, đến à. Lý Phong bị chọc cười, trong những năm này hắn gặp qua tìm mắng, chưa từng thấy qua muốn ăn đòn, cái này đường thiên thật sự là tiện. Tiện đồng thời còn có chút đáng thương, hắn sợ là ngay cả mình cha ruột là ai cũng không biết ta. Ngươi yêu cầu này ta sẽ mau chóng thỏa mãn ngươi, bất quá trước lúc này ta có một vấn đề muốn hỏi một chút vị này vừa tới tiên sinh. Lý Phong xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy chậm rãi hướng hắn đi tới trung niên nam tử, nghiền ngẫm nói. Ngươi cũng là Nhật Bản ám ảnh người. Tại chỗ khách mời cùng nhau sướng sở, cho đến lúc này bọn họ mới phát hiện cái này người đàn ông tuổi trung niên đến. Nói trở lại, Nhật Bản ám ảnh, đó là cái gì? Một nhà Nhật Bản sĩ nghiệp sao? Hắc Trạch tiên sinh, hắn là ngươi đồng sự sao? Đường Thiên mắt lộ ra tinh quang hỏi, trước đó hắn chưa bao giờ thấy qua nam tử trung niên này. Hắc Trạch bình ngạo ngẫy gật gật đầu, đúng, hắn chính là ta đồng sự, tiểu điển tông duyệt tiền bối. Tiểu Điền Tông Duyệt hai tay chấp sau lưng sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt vừa đi vừa nói chuyện, phải thì như thế nào không phải thì như thế nào, ngươi có tư cách gì hỏi ta vấn đề này. Một động tác cộng thêm lạnh nhạt ngữ khí, đem Tiểu Điền Tông Duyệt ngạo ý hiện ra không thể nghi ngờ. Không thế nào, cũng là hỏi một chút ngươi có biết hay không hoa gian hội Lý Hương. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói. Tiểu Điền Tông Duyệt dưới chân trì trệ, hư lạnh nói, kiếm thánh đại nhân cao đồ cũng là ngươi có thể gọi thẳng tên. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng. Xin lỗi, ta không phải nhầm vào người nào, ta nói là liền các ngươi ám ảnh kiếm thánh đại nhân tại ta trong mắt đều liền cái cái rắm cũng không bằng, ta xách hắn đồ đệ tên làm sao. Đến, nói cho ta biết, hoa gian hội Lý Hương tại ám ảnh qua được thế nào, các ngươi có hay không ngược đãi nàng. Vốn là dựa theo Lý Phong kế hoạch, hoa gian hội Lý Hương trở lại Nhật Bản sau liền sẽ tìm một cơ hội trốn về Hoa Hạ. Thế mà nàng bị mang về Nhật Bản đã hơn 2 tháng, lại không hề có một chút tin tức nào, giữa hai người triệt để mất đi liên lạc. Đương nhiên, Lý Phong không thế nào lo lắng hoa gian hội Lý Hương an toàn, rốt cuộc nàng là xuyên đảo nhất hùng đồ đệ, trừ phi xuyên đảo nhất hùng muốn động hoa gian hội Lý Hương, không phải vậy không có người có thể tổn thương đến nàng. Mà lại Lý Phong đối hoa gian hội Lý Hương cảm tình cũng có chút phức tạp, không phải chủng tộc ta tâm tất dị, nếu không phải hắn đối hoa gian hội Lý Hương dùng nữ nô ấn, hoa gian hội Lý Hương vẫn là cái kia muốn giết hắn người. Cho nên Lý Phong một mực tại do dự muốn hay không đi Nhật Bản đem hoa gian hội Lý Hương mang về đã tại cái này gặp phải ám ảnh người, thì hỏi trước một chút nàng tình huống rồi nói sau, nếu như nàng tại Nhật Bản qua cũng không tệ lắm, vậy liền để nàng lưu tại vậy đi. can dỡ hoa hạ tiểu tử, ngươi dám làm nhục kiếm thánh đại nhân, ta muốn đánh nát ngươi. Tiểu liên tông duyệt nổi giận, thân thể phía trên khí tức nhất thời phóng xuất ra. với cố cỗ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt, bên trong phòng yến hội pha lê ly đế cao thì tất cả đều bị chấn thành phấn vụn, trong chén rượu vang đỏ rơi đầy đất, đem danh quý thảm nhiễm khắp nơi đỏ tươi. Đồng thời, một đám khách mời chỉ cảm thấy mình bị một cỗ không hiểu lực lượng áp bách, hô hấp đều biến đến rồn dập lên, sắc mặt tái nhợt một mảnh, một số khách nữ tức thì bị dọa đến thét lên liên tục. "Hắc Trạch tiên sinh, ngươi vị đồng nghiệp này rất mạnh bộ dáng a, có thể đánh thắng Lý Phong sao?" Đường Thiên hưng phấn hỏi. "Hừ, Tiểu Điền Tiên Bối thực lực cường đại không thể nghi ngờ, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi." Hắc Trạch bình lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy chen làm ra một bộ vẻ mặt vui cười nói ra, "Tiểu Điền Tiên Bối" Ta còn muốn thủ hộ phùng tổng cùng đường tiên sinh an toàn, thu thập Lý Phong sự tình xin mời tiểu điển tiền bối một người tới làm đi. Vừa bắt đại. Một bên, phùng vĩ ngạ, đường Thiên trên mặt đều lộ ra một loại cảm ơn chi sắc, hắn khách mời cũng đều có chút bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hát trạch bình vẫn luôn không có ra tay với Lý Phong, nguyên lai like hắn trong lòng có đoán phùng vĩ ngạ, đường Thiên an toàn đặt ở vị thứ nhất. Dựa vào, tốt như vậy bảo tiêu ta cũng muốn a. Đúng lúc này, tiểu điển tông duyệt tay phải lung lay một nắm một thanh tử bất kỳ chi lực hóa thành trường đao màu đen bị hắn nắm trong tay tiếp lấy hắn mũi chân điểm đất hướng lý phong phóng đi những nơi đi qua thảm hóa thành vỡ nát sàn nhà vỡ vụn mảnh gỗ vụn tung bay uy thế kinh người tình cảnh này biến hóa để mọi người tại đây cùng nhau kinh hô lên dùng tự thân năng lượng ngưng tụ ra một thanh trường đao quả thực là thần kỳ kỹ giờ khắc này đường thiên hưng phấn không gì sánh được tiểu điển tiền bối ngưỡng bức lý phong để ngươi phách lối nữa ăn làm rồi ngươi một bên, Phùng Vĩ Ngạn đăng báo thủ có hy vọng, nhịn không được hô to, Tiểu Điền tiên bối, giết hắn, thay ta cha cùng Tuấn Nhi báo thủ. tại Phùng Vĩ Ngạn, Đường Thiên hai người cuồng hống bên trong, Tiểu Điền tông duyệt vọt tới Lý Phong trước người, vung đao chém xuống. ngay tại trường đao sắp chặt chém tại Lý Phong trên đầu lúc, hai cái thon dài ngón tay đem trường đao kẹp lấy, uy thế này kinh người một đao trực tiếp ngừng ở giữa không trung, lại không còn cách nào rơi xuống. ngươi làm sao có thể? Tiểu Điền tông duyệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi chỉ là chưa chờ hắn nói hết lời cái kia hai ngón tay liền hung hăng kẹp lấy đúng bắt kỳ chi lực hóa thành trường đao nhất thời tiêu tán phúc tiểu liên tông duyệt chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo năng lượng hướng trong cơ thể hắn đánh thẳng tới ngũ tạng lục phủ đều đau đớn một hồi há mồm phun ra một ngụm máu tươi sau liền chết ngất toàn trường yên tĩnh đúng lúc này lý phong quay đầu nhìn về phía đường thiên đùa cợt nói ngươi mới vừa nói cái gì tới để ta đánh ngươi đường thiên ra mặt lắc một cái sắp mặt tái nhợt trốn đến Hắc Trạch Bình sau lưng, mang theo tiếng khóc nước nở nói ra, Hắc Trạch Tiên sinh cứu ta. Phùng Vĩ Ngạn cũng không lo được mặt mũi, vội vàng trốn đến Hắc Trạch Bình sau lưng. Giờ khắc này, từng nói qua ngang chuyến Minh Châu Hắc Trạch Bình thành bọn họ giờ phút này duy nhất dựa vào. Hắc Trạch Bình thân thể chấn động, thở sâu, mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, sau đó, phù phù. Hắc Trạch Bình trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, khóc ròng ròng nói, Lý Phong Tiên sinh, ta sai, cầu ngươi đừng giết ta. Người khác trực tiếp mở bước. Chương 714, lời ra tất thực hiện. Hắc Trạch bình cái quỳ này, trực tiếp để trong sân bầu không khí biến đến vô cùng xấu hổ. Cần muốn bảo vệ phùng vĩ ngạn, đường thiên, cho nên nhảy không ra tay tới thu thập lý phong. Ta tin ngươi tà nha, ngươi mẹ nó rõ ràng là bởi vì sợ. Phùng vĩ ngạn từ chỗ nào mời đến bảo tiêu A, tiền này hoa dạ quá mẹ nó hoan nguồn đi. Một bên khác, phùng vĩ ngạn cùng đường thiên tức giận đến kém chút thổ huyết. Siêu cấp cường giả. Hoành tranh Minh Châu giờ, Ngươi mẹ nó cũng là một cái đại sợ so Thiệt thòi chúng ta còn đem ngươi trở thành sau cùng dựa vào Ngươi lại liền xuất thủ cũng không dám liền trực tiếp hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Mất mặt hay không a? Giờ khắc này, phùng vĩ Ngạn, Đường thiên hận vô cùng hát trạch bình Hát trạch bình lại là có khổ khó nói Hắn không ngại mất mặt ta Có thể Lý Phong quá mẹ nó đáng sợ Đây chính là nhập thánh hậu kỳ tiểu điển tông duyệt tiền bối Mà Lý Phong đem hắn đánh bại chỉ vận dụng hai ngón tay, liền khí tức đều không có phong thích, đây là khái niệm gì? Tại hát trạch bình nhận biết cường giả bên trong, có lẽ chỉ có kiếm thánh đại nhân tài có dạng này thực lực. Hắn một cái siêu phàm hậu kỳ tiểu tạc ngư, có cái gì đảm lượng cùng cường giả như vậy động thủ? Thú vị, sắc thực thú vị. Lý Phong lắc đầu, trên mặt vẻ đùa cợt càng nồng nặc lên. Vị này hát trạch bình thật sự là một vị gió chiều nào theo chiều nấy hảo thủ hắn có thể căn cứ tình thế biến hóa trong nháy mắt làm ra lớn nhất có lợi cho mình lựa chọn tuy nhiên hành động vô xỉ điểm lại rất có hiệu quả chí ít lý phong hiện tại không có muốn giết hát trạch bình tâm tư ngươi trước tiên ở cái này quỳ không có ta cho phép không cho phép lên tiếng nói rơi xuống đất lý phong chậm rãi hướng phùng vĩ ngạn đường thiên đi đến phùng vĩ ngạn cùng đường thiên hoảng sợ run lẩy bẩy còn kém ôm cùng một chỗ lẫn nhau sưởi ấm ngươi nói ngươi so với ta ưu tú mặt đâu lý phong đi vào trước người hai người nghiền ngâm nói đường thiên khẽ nhất miệng nhất thời không nói gì cái gì gọi là người không biết không sợ hắn loại tình huống này thì đúng vậy à bây giờ suy nghĩ một chút hắn làm sao có mặt nói ra những lời này đến khác không nói hiện tại lý phong có thể trưởng khống hắn sinh tử hắn lại vô năng vô lực hắn cùng lý phong so sánh tựa như đom đóm cùng nhật nguyệt khác biệt người muốn cho phùng thụy niên phùng tuấn báo thủ còn mưu toan trưởng khống vị lai tập đoàn đời sau trong tù tiếp tục nằm mơ đi Lý Phong vừa nhìn về phía phùng vĩ ngạn, đùa cợt chi ý càng đậm. Phùng vĩ ngạn sắc mặt tím xanh, không nói một lời. Chu Nam sinh chiêu, tiểu điền tông duyệt không rõ sống chết, hát trạch bình quỳ xuống đất đầu hàng, hắn còn có cái gì cơ hội chuyển bại thành thắng. Thua, hắn thua liền mẹ nó cơ sở kho đều không. Gặp hai người không nói lời nào, Lý Phong đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc, bất quá trước lúc này. Ngươi mới vừa nói để cho ta làm gì ngươi tới. Lý Phong nhìn về phía đường thiên, đùa cợt hỏi. Đường thiên đầu tiên là sững sở, tiếp lấy mới nhớ tới trước đó nói cái gì, hoảng sợ không ngừng lui lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi đừng làm luận A, nơi này nhiều người nhìn như vậy đây, ngươi nếu là dám. Đúng. Lý Phong đưa tay cũng là một bàn tay. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, đường thiên thân thể thành hình chữ đại rơi vào phòng yến hội trên vách tường. T. Tại chỗ khách mời nhịn không được hít một hơi lanh khí. Ngoa tạo. Đường thiên đây là chết đi. Tường kia vách tường bên ngoài rán là gạch men sứ, bên trong là bê tông, thân thể rơi đi vào mười mấy cm còn có thể có đường sống. Thiên nhi. Phùng vĩ ngạn sắc mặt kịch biến, phát như điên hướng đường thiên cái kia phóng đi. Đúng lúc này, một cái tay đặt tại trên bả vai hắn, đem hắn giống cây đinh đồng dạng bình tĩnh tới đất phía trên, hô cái gì hô, Ngươi nhi tử còn chưa có chết đây. Đường thiên xem ra thê thảm, thực thụ thương thật không nặng. Bởi vì Lý Phong tại đem hắn quất bay thời điểm dùng một tầng chân khí đối với hắn tiến hành bảo hộ. Không phải vậy lời nói đường thiên giờ phút này đã sớm hóa thành một bãi bùn não Mọi người. Không phải. Đường thiên chết hay không hiện tại đã không trọng yếu, trọng yếu là. Đường thiên là phùng vĩ nạn cháu ngoại A, đến Lý Phong trong miệng thế nào biến thành nhí tử. Lý Phong, ngươi mẹ nó là lầm đi. Đúng lúc này, phùng vĩ nạn sắc mặt lại biến, ngươi làm sao biết. Nói đến đây, phùng vĩ nạn vội vàng dùng tay che miệng Mọi người, sương mù cái lớn, đường thiên thật đúng là phùng vĩ ngạn Nhi tử. Đường thiên lão ba đỉnh đầu một mảnh lớn thảm xanh của ta. Trên vách tường, đường thiên hai mắt trừng trừng, một mặt mộng bức. Cái gì đồ chơi, phùng vĩ ngạn xanh cha ta. Ta mẹ nó. Một miệng lao huyết chắn cổ họng. Giờ khác này đường thiên rốt cuộc minh bạch vì sao lao ba một mực đối với hắn rất không thích, mà phùng vĩ ngạn đối với hắn lại quá phận ưa thích. Chỉ là sao lại có thể như thế đây? Phùng Vĩ Ngạn lao bà cùng hắn mụ mụ là thân tỷ muội, Phùng Vĩ Ngạn làm sao có thể sanh ba hắn? Giờ khắc này, Đường Thiên có chút phẫn nộ, có chút mờ mịt, còn có mấy phần hận ý. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi đối Đường Thiên quan tâm có chút quá đầu, đối với hắn xưng hô cũng không đúng kỉnh. Chủ yếu nhất là, nói đến đây, Lý Phong cố ý dừng lại phía dưới. Phùng Vĩ Ngạn cho mày, ngươi quá ngu, bị ta một lừa dối thì lừa dối đi ra. Vốn là đây chỉ là ta suy đoán hiện tại suy đoán được xác nhận tất cả mọi người biết ngươi đem đường thiên lão ba cho xanh nói đến đây lý phong chính mình cũng nhịn không được cười phùng vĩ ngạn khí toàn thân phát run trước đó hắn còn nói lý phong giống tên hề nhưng bây giờ hắn lại giống tên hề giống bị lý phong đùa nghịch xoay quanh uy đường thiên lúc còn sống tìm tới cha ruột ngươi làm cảm tưởng gì a lý phong quay đầu nhìn về phía treo trên tường đường thiên đùa cợt hỏi lý phong ta phúc đường thiên xúc động phẫn nộ phía dưới Há mồm phun ra một ngụm máu đen, tiếp lấy nghiêng đầu một cái ngất đi. Thiên nhi. Phùng vĩ ngạn không lo được khác, vội vàng chạy tới xem xét đường thiên tình huống. Lý Phong cũng không ngăn cản, nhanh như vậy thì tức ngất đi. Không có ý nghĩa. Lắc đầu cười một tiếng về sau, Lý Phong đi đến Chu Nam sinh trước người, đánh cái búng tay sau giải trừ khôi lỗ thuật. Vừa mới phát sinh cái gì? Chu Nam sinh một mặt mờ mịt, thân thể chúng khôi lỗi thuật đoạn thời gian kia hắn là không có bất kỳ cái gì trí nhớ. Chu hội trưởng. Cảm ơn ngươi hợp tác, làm khen thưởng, ta nguyện ý hiện tại thì trả phía trên cái kia 10 tỷ. Lý Phong cũng không giải thích, lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu chuyển khoản. Trước khi đến Lý Phong thì hỏi Ngụy Băng Khanh muốn tới Minh Châu Ngân hàng trả nợ tài khoản. Tuy nhiên trên hợp đồng bị Chu Nam sinh động tay chân, Lý Phong cũng không để ý hiện tại liền giúp Ngụy Băng Khanh đem tiền trả lại phía trên. Nợ tiền tổng là phải trả nha, dù sao hắn trên thẻ còn có hơn 17 tỷ tiền mặt một mực không núp đích, Lý Phong lại lười nhác học người ta làm đầu tư. Trả khoản về sau, mới thuận tiện đối phùng thị tập đoàn cùng Minh Châu Ngân hàng tiến hành triệt để thanh tẩy nha. Rất nhanh, trả khoản hoàn thành, Lý Phong để điện thoại di động xuống nói ra, tốt, ngươi có thể hỏi một chút rõ ràng ngân hàng công tác nhân viên, có hay không thu đến trả khoản. Chu Nam Sinh còn đang suy nghĩ Lý Phong chố nói hợp tác, nghe nói như thế sau thì lấy điện thoại di động ra cho ngân hàng vay sự nghiệp độ người phụ trách gọi điện thoại. Cái gì, thật thu đến trả khoản. Rất nhanh, Chu Nam Sinh liền đạt được xác thực trả lời chắc chắn Nhất thời cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ Hắn khách mời cùng ngay tại xem xét đường thiên tình huống phùng vĩ nạn cũng sướng sở Lý Phong còn thật đem cái này 10 tỷ vay trả hết Trước đó hắn nói Lý Phong là sẽ chỉ nói mạnh miệng thằng hề Kết quả Lý Phong lời ra tất thực hiện Giờ khắc này, phùng vĩ nạn trên mặt nóng bỏng đau Làm xong đây hết thể về sau Lý Phong đối tượng Ngộng Giao nói ra Tốt, ngươi dẫn người đem mấy vị này người hiểm nghi phạm tội mang về đi Tường Ngộng Giao cũng không nói nhảm lấy ra bộ đàm liền bắt đầu kêu gọi nhân thủ rất nhanh mấy vị lại xem xét đi vào phòng yến hội đem ngất đi đường tiên thất hồn lạc phách phùng vĩ ngạn cùng một mặt mở mịt chu nam sinh mang rời hiện trường đến đón lấy hội từ lại mới điều tra phùng vĩ ngạn chu nam sinh phạm tội sự thật mà lý phong cũng sẽ vận dụng chính mình nhân mạch đem phùng thị tập đoàn minh châu ngân hàng đánh rất thâm uyên đến mức ngất đi tiểu điền tông duyệt cùng quỷ trên mặt đất hát trạch bình lý phong chuẩn bị đem bọn họ giao cho long hồn bất quá trước lúc này hắn phải hỏi rõ trước hoa gian hội lý hương tình hình gần đây chương bảy trăm mười lăm hoa gian hội lý hương tin tức nửa giờ sau thinh huy tiểu khu số sáu trong biệt thự trong phòng khách đem ngươi biết có quan hệ hoa gian hội lý hương tin tức tất cả đều nói một lần ngươi có thể nói láo thử nhìn một chút bất quá loại kia hậu quả ta sợ ngươi đảm đương không nổi a lý phong theo hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra thần vũ kiếm trong tay không ngừng ước lượng lấy giống như cười mà không phải cười nói ra đối diện hắc trạch bình khóc không ra nước mắt mẹ nó thanh kiếm này muốn hay không như thế lóe đem láo tử mắt đều muốn lóe mù ta nói ta tất cả đều nói hắc trạch bình không dám có chút dầu diếm đem tự mình biết toàn nói hết ra kiếm thánh đại nhân đem hoa gian hội lý hương mang về nhật bản sau liền phát hiện nàng bị ngươi khống chế tâm thần về sau kiếm thánh đại nhân dùng rất nhiều biện pháp đều không thể phá vỡ ngươi tà. pháp thuật về sau kiếm thánh đại nhân dưới cơn nóng giận thì phế bỏ hoa gian hội lý hương đan điền Đồng thời hạ lệnh đem nàng gả cho đằng điện tử, mà sau 2 tuần cũng là bọn họ kết hôn ngày lành tháng tốt. Lý Phong đồng tử co rụt lại, trên thân sát khí triệt để sôi trào. Trước đó cũng đã nói Lý Phong đối Hoa Gian hội Lý Hương cảm tình rất phức tạp, nếu như Hoa Gian hội Lý Hương qua tốt, hắn cũng vui vẻ để cho nàng lưu tại Nhật Bản. Nhưng hắn tại nghe đến Hoa Gian hội Lý Hương tao ngộ về sau, tâm lý lửa giận cùng sát cơ trong nháy mắt thì bị nhen lửa. Hệ thống, vì cái gì Hoa Gian hội Lý Hương bị phế đi đang đi lúc ngươi không có cho ta tuyên bố nhiệm vụ lý phong nghĩ mãi mà không rõ mỗi lần gặp phải loại chuyện này hệ thống không đều là tích cực nhất sao chưa thấy qua nữ thần sớm thật lâu thì tuyên bố nhiệm vụ nhận biết cũng có thể sớm cái vài giây đồng hồ thậm chí càng lâu nhưng lần này hoa gian hội lý hương đều bị phế bỏ đan điển hệ thống đều không tuyên bố nhiệm vụ chết máy bởi vì ký chủ đúng là không đem hoa gian hội lý hương mang về hoa hạ có chút do dự cho nên hệ thống đã đem hoa gian hội lý hương theo cứu vãn trong danh sách hoa rơi Phải chăng đem hoa gian hội Lý Hương một lần nữa thêm đến cứu vãn bảng danh sách? Lý Phong Không phải Vấn đề tình cảm xuất hiện tại tiểu gia nơi này Còn có Cái gì cứu vãn bảng danh sách Trước kia làm sao không có nghe hệ thống nhắc qua Vâng Lý Phong không chút suy nghĩ thì lựa chọn đem hoa gian hội Lý Hương một lần nữa gia nhập bảng danh sách Cơ mơ nở Hoa gian hội Lý Hương dù sao cũng là kêu lên hắn một đoạn thời gian chủ nhân Xuyên đảo nhất hùng giám phế nàng đan điền. Còn muốn đem nàng ban hôn cho đằng điển tường cái kia ngu nốc. Chờ xem, tiểu gia muốn đi Nhật Bản, đem xuyên đảo nhất hùng cùng đằng điển tường đánh thành bánh thịt. Đinh, hoa gian hội Lý Hương một lần nữa gia nhập cứu vãn bảng danh sách hoàn thành. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần hoa gian hội Lý Hương. 2. Nhiệm vụ mục tiêu, phá hư hoa gian hội Lý Hương cùng đằng điển tường hôn lễ. Đem Hoa Gian hội Lý Hương theo xuyên đảo nhất hùng trong tay cứu ra, đồng thời đem nàng đàn điển sửa chữa phục hồi sau mang về Hoa Hạ. Như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 10 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 2 triệu điểm kinh nghiệm, 10 triệu hệ thống tích phân. Khen thưởng cao như vậy. Xem hết nhiệm vụ sau khi giới thiệu, Lý Phong thì nhíu mày lên. 2 triệu khen thưởng đủ để cho hắn đem thanh điểm kinh nghiệm tăng lên 10%, phần thưởng này không thể bảo là không phong phú, mà phong phú mặt khác cũng là độ khó cao. Nhìn đến lần này đi Nhật Bản ta phải cẩn thận nhiều hơn, không thể bởi vì ta là bán thần cảnh liền buông lòng cảnh giác. Lý Phong trong lòng có thương nghị, lúc này mới hỏi, danh sách này bên trong đều có ai, có phải hay không ngay cả ta chưa bao giờ thấy qua nữ thần cũng đều tại danh sách này bên trong. Có thể hay không đem nó điều ra đến cho ta xem một chút. Danh sách này là hệ thống một đoạn hậu trường chính tự, ký chủ không có quyền viếng thăm. Hệ thống trả lời vẫn như cũ thẳng thán. Lý Phong muội. Tiểu gia đều bán thần cảnh, một ít gì đó lại còn không cách nào viếng thăm, có chút buồn bực. Đối diện, Hắc Trạch Bình hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu lâu đong xuống, run lẩy bẩy. Mẹ nó, Lão Tử đều tình hình thực tế nói, ngươi ngược lại là cho điểm đáp lại a? Loại trầm mặc này quá tra tấn người. Đúng lúc này, Lý Phong lui ra hệ thống nói ra, ngươi biểu hiện coi như không tệ, có hứng thú hay không đi Nhật Bản cho tiểu gia dẫn đường? Hắc Trạch Bình thân thể chấn động, làm bộ không hiểu hỏi, Lý Tiên Sinh là muốn đi Nhật Bản du lịch sao? đúng. Lý Phong đưa tay thưởng cho Hắc Trạch Bình một cái hận rẻ, cười mắng: "Dù em gái ngươi lịch, tiểu gia là muốn đi Nhật Bản gây sự. Hắc Trạch Bình, Xoa, Ngươi muốn đi Nhật Bản gây sự thì chính mình đi à? Mang ta lên làm gì? Bởi như vậy lao tử chẳng phải thành dẫn đường lúc mà? Tuy nhiên biết rõ cho Lý Phong dẫn đường là hai đầu không lấy lòng hành động, Hắc Trạch Bình vẫn là cắn răng đáp ứng, cợt mờ nở. Không đáp ứng liền là chết, đáp ứng còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Hắn có khác lựa chọn sao?" đến đón lấy thời gian, Lý Phong xuất thủ phế bỏ hắc trạch bình, tiểu điển tông duyệt đan điển, sau đó bấm tưởng vận trúc điện thoại. rất nhanh, tưởng vận trúc mang theo Minh Châu Long Hồn phân bộ thành viên chạy tới nơi này, mệnh lệnh thủ hạ đem hắc trạch bình, tiểu điển tông duyệt mang đi về sau, tưởng vận trúc lưu lại. Lý Phong mất tích trong khoảng thời gian này, tưởng vận trúc đều muốn lo lắng xấu, rốt cục nhìn thấy Lý Phong nàng tự nhiên muốn nhiều cùng Lý Phong đợi một đoạn thời gian. một phen lẫn nhau nói tâm sự về sau, Lý Viện mang theo Tô Đồng, Tống Nguyện Quân. Hứa Mạn, Ngụy Băng Khanh, Liêu Thi Hàm, Mộ Dung tuyết bọn người từ lầu 2 phòng ngủ đi ra. Kể từ đó, trừ tưởng Ngọc Giao, Tiêu Lang Phi, Tiết Tình, Trầm Tử Huyên bên ngoài, Lý Phong nữ nhân đều tề tụ ở chỗ này. Đến đón lấy Lý Phong nhiệm vụ rất nặng, hắn muốn lần lượt đem Ngụy Băng Khanh bọn người cảnh giới tăng lên, tốt nhất tại hắn đi Nhật Bản trước đó đem chúng nữ cảnh giới đều tăng lên tới trí tôn cảnh. Bất quá thời gian có hạn, hắn sợ không cách nào làm đến điểm này. Cùng một thời gian, đại Thương lì trong kho hàng. Một vị bụng vệ, đeo vàng đeo bạc trung niên nam tử móc ra một điếu thuốc, đưa cho trước người một vị thân thể mặc tây trang màu đen nam tử trẻ tuổi, cười theo nói ra, Trần Lão Bản, ngươi nhận được tin tức đáng tin sao, phía trên thật muốn khôi phục lì danh dự. Nam tử trẻ tuổi nhận lấy điếu thuốc, điểm bên trên mánh liệt hít một hơi, phun ra một điếu thuốc vòng sau mới lên tiếng, ừm, tin tức này tuyệt đối đáng tin, trễ nhất trưa mai, phía trên liền sẽ lật đổ đối hồng nhan. Nhuận mặt cái này hai khoản sản phẩm kiểm chắc kết luận. Hột vị lì muốn xoay người A. Trung niên nam tử phun ra một điếu thuốc vòng, sắc mặt biến ảo không ngừng nói ra. Đúng vậy A, vốn là tiêu hủy lệnh đã xuống tới, chưa từng nghị hướng gió đột biến, cái này chúng ta trước đó nỗ lực tất cả đều bổng phí. Họ trần nam tử gật gật đầu, sắc mặt phức tạp nói ra. Trung niên nam tử gọi ngô thành công, là đại thương thành công bảo an công ty lão bản, thân gia miễn cưỡng quá trăm triệu. Nam tử trẻ tuổi gọi trần hàn. Mượn nhờ trong nhà quan hệ tại Đại Thương mở một nhà nguy hóa phẩm xử lý công ty, một năm có thể kiếm lời cái 1, 2 triệu. Osvili bị niêm phong về sau, nhà kho cũng liền tùy theo niêm phong, ngành tương quan thuê mướn thành công bảo an công ty trông coi nhà kho, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Bởi vì Osvili sản phẩm trải qua kiểm tra không phù hợp ngành nghề tiêu chuẩn, trong kho hàng hàng hóa đều muốn bị kéo đi tiêu hủy, cái này nghiệp vụ liền bị Trần Hàn tranh thủ lại đây trần hàn cũng không phải đơn thuần vì kiếm lời khoản này tiêu hủy phí dụng mà chính là muốn đến một chiều thay xà đổi cột chính mình nuốt vào nhóm này hàng hóa sau đó vụng trộm đem nhóm này hàng hóa xử lý sạch đây chính là một khối đại thịt mỡ chưa từng nghĩ hắn vừa cầm tới tiêu hủy lệnh thì có tin tức nói ô xvi lì muốn xoay người đánh cái trần hàn một trở tay không kịp trần lão bản sao có thể uổng phí đâu dù sao tiêu hủy lệnh đã xuống tới ô xvi lì truy cứu tới chúng ta liền nói trong đêm đem hàng hóa tiêu hủy không là được sao nơi này hàng hóa giá trị mấy trăm triệu đây cứ như vậy buông tha quá đáng tiếc nô thành công hung hăng phun ra một điếu thuốc vòng nói ra hắn vì cái gì đối một cái thân gia so với chính mình thấp rất nhiều người khách khí như vậy còn không phải là vì cùng một chỗ hợp tác kiếm nhiều tiền cái này mua bán một mình hắn có thể làm không nhất định phải trần hàn phối hợp trần hàn ánh mắt sáng lên liền hút mấy cái khói sau đem tàn thuốc ném xuống đất tiếp lấy hung hăng dẫn mạnh tốt, cứ làm như vậy chương bảy trăm mười sáu trong đêm tiêu hủy sáng sớm hôm sau lý phong bồi lão mụ cùng ngụy băng khanh bọn người ở tại lầu một phòng ăn ăn qua điểm tâm về sau thì cho tưởng mộng giao gọi điện thoại hỏi một chút đối phùng vĩ ngạn chu nam sinh thẩm vấn tình huống đi qua trong đêm thẩm vấn tại như sắt thép chứng cứ trước mặt phùng vĩ ngạn chu nam sinh đối với mình phạm tội sự thật thú nhận bộc trực dựa theo liếu thi hàm thuyết pháp tuy nhiên phùng vĩ ngạn chu nam sinh mục đích không phải gạt lấy vị lai tập đoàn 10 tỷ nhưng bọn họ hành vi lại sẽ ảnh hưởng đến vị lai tập đoàn tuyệt đối không cổ quyền thay đổi Làm lời hưu ích, hai người bọn họ đều muốn bị phán xử 10 năm trở lên tù có thời hạn. Nhưng mà này còn không phải lý phong toàn bộ át chủ bài, hắn đã dùng hệ thống thu thập được rất nhiều Minh Châu Ngân Hàng cùng phùng thị tập đoàn phạm pháp phạm tội hành động, những tài liệu này hắn đều giao cho tưởng Ngọc Giao. Bước kế tiếp, kiểm sát bộ môn liền sẽ đối phùng Vĩ Ngạn, Chu Nam sinh nhấc lên tố tụng hình sự, đếm tội đồng thời phạt dưới, chờ đợi hai người chính là ngồi tù mục xương. Đến thời điểm hắn lại nghĩ biện pháp giúp Ngụy Băng khanh cầm tới phùng thị tập đoàn cùng Minh Châu Ngân hàng thực tế quyền không chế, từ nay về sau, vị Lai tập đoàn thì sẽ trở thành Minh Châu đệ nhất đại tập đoàn. Kết thúc cùng tưởng mộng giao trò chuyện về sau, Lý Phong đem hắn theo tiêu chấn các loại người trong tay cầm tới thiên Quý quả, bạch ngọc hoa, băng tầm giáp lấy ra. Hiện tại Lý Viện bọn người biết Lý Phong có không gian chữ vật trang bị, cho nên nhìn thấy một màn này sao đồng thời tiếp rằng gì giật mình. Mà chính là đem chú ý lực đều tập trung ở cái này ba loại bảo vật phía trên. Thiểu Phong, những thứ này là cái gì? Đoá hoa này thật xinh đẹp, mùi thơm cũng rất kỳ lạ ai? Bộ y phục này tuy nhiên tạo hình có chút phục cổ, bất quá vật liệu sờ tới sờ lui rất không tệ ai, tốt bằng thẳng. Chúng nữ liễu diễu tại bên cạnh nói ra. Lý Phong mỉm cười, đem cái này ba loại bảo vật công hiệu cụ thể giảng thuật một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, Lý Viện bọn người thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Tăng lên cảnh giới kéo dài tuổi thọ dung nhan thường trú hộ thân bảo giáp trời ạ trên thế giới lại có thần kỳ như vậy đồ vật không quản các nàng nghĩ lại phát sinh ở lý phong trên thân thần kỳ sự tình quá nhiều lại nhiều mấy món cũng không kỳ lạ ta chuẩn bị đem bọn nó cho mẹ ta dùng các ngươi không có ý kiến chớ lý phong liếc nhìn chúng nữ chậm rãi hỏi thiên quỷ quả băng tầm giáp đối với ngụy băng khanh bọn người tới nói có chút gà mờ có hán tại chúng nữ căn bản không cần vì tăng lên cảnh giới mà đi ăn thiên tài địa bảo cùng hắn tu luyện xong tu thần công là được rồi đến mức băng tam giáp chỉ cần đem ngụy băng khanh bọn người cảnh giới tăng lên tới chi tôn cảnh là được còn muốn cái gì băng tam giáp à đối chúng nữ duy nhất có sức hấp dẫn cũng liền bạch ngọc hoa nhưng bạch ngọc hoa chỉ có một đóa cho ai đều không thích hợp cũng chỉ có thể cho lá mụ. đối với lý phong cái này ăn bài ngụy băng khanh bọn người cũng không có ý kiến lý viện muốn cự tuyệt. nhưng ở ngụy băng khanh các loại người cực lực khuyên bảo nàng đành phải đem cái này ba loại thiên tài địa bảo nhận lấy Đi qua lần này chiến lợi phẩm phân phối về sau, Lý Viện đối với nhi tử các bạn gái càng thêm ưa thích. Mọi người ở đây vừa nói vừa cười thời khắc, một tiếng gấp rút chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Đồng đôi mi thanh tú hơi nhíu, cáo âm thanh ấy náy sau đi đến một bên tiếp thông điện thoại, "Uy, lương tổng." "Cái gì? Lại có loại chuyện này?" Nghe đến Tô Đồng ngữ điệu đột nhiên cất cao, Lý Phong bọn người thì đều nhíu mày. "Tốt, ta cái này liền trở về xử lý." Tô Đồng cúp điện thoại, đi về tới nói ra, À, gì, công ty ra chút vấn đề, cần ta đi xử lý một chút. Nghiêm trọng không, có cần hay không tiểu phong theo? Lý viện lo lắng hỏi. Không tính nghiêm trọng. Tô Đồng không muốn để cho Lý viện lo lắng, mà lại nàng cảm thấy mình có năng lực xử lý tốt. Không nghiêm trọng liền tốt. Lý viện gật gật đầu, tiếp lấy cho Lý phong ngáy mắt. Lý viện nhiều khôn khéo a, như thế nào nhìn không ra Tô Đồng là đang sợ nàng lo lắng. Nàng khẳng định không thể làm mặt vạch trần Tô Đồng. Lại cũng sẽ không yên tâm để Tô Đồng một mình đi xử lý phiên phức. Lý Phong hiểu ý, đứng dậy cười nói, vừa tốt ta cũng rất lâu không có đi công ty, ta cùng ngươi cùng một chỗ hồi đại thương đi. Cái này, Tô Đồng có chút chần chừ Nàng là muốn cho Lý Phong nhiều bồi bồi Lý Viện. Đã tiểu Phong có lòng ngươi liền để hắn bồi ngươi đi đi, ta đây thì theo ngươi huyện quân tỉ tỉ các nàng đi bên ngoài đi dạo phố, ha ha mỹ thực. Lý Viện cười chấn an nói, Tống huyện quân mấy người cũng cùng nhau phụ họa." Ngụy băng khanh càng là đi qua đem Lý Phong đẩy đến Tô Đồng trước người, cũng đem chính mình xe mẹ xe đét chìa khóa lấy ra nói ra, các ngươi mở ta xe đi. Thấy thế, Tô Đồng cũng không có lại kiên trì, tiếp nhận chìa khóa nắm Lý Phong thì ra biệt thự phòng khách. Ngồi lên chủ vị trí lái, Lý Phong châm lửa đem lái xe ra biệt thự, lúc này mới hỏi, công ty gặp phải phiền thoái gì? Công ty bị phong về sau, lương tổng thì an bài một số nhân viên 24 giờ thủ tại bên ngoài công ty. Hôm nay dạng sáng 2 giờ đúng những nhân viên kia phát hiện có mười mấy chiếc xe hàng lớn tiến vào công ty dạng sáng bốn giờ những hàng này xe lại rời đi công ty lương tổng nhận được tin tức về sau trước tiên hỏi thăm trông coi nhà kho thành công bảo an công ty nhân viên bọn họ nói hàng hóa là bị đại thương nguy hóa phẩm xử lý công ty trần hàn phái người lôi đi trước mắt nhóm này hàng hóa đã bị tiêu hủy tô đồng đôi mi thanh tú nhíu chặt giới thiệu nói một khuôn mặt tươi cười phía trên trời ưu ám đám kia hàng hóa giá trị ba trăm năm mươi triệu một khi tiêu hủy Hồ Vị Lý tổn thất cũng quá lớn. Trong đêm tiêu hủy, Lý Phong cho mày, hôm qua ban ngày hắn thì thu đến tiêu, trịnh, lôi ba nhà chủ động gọi điện thoại tới, ba nhà nhằm vào vị lai tập đoàn, Hồ Vị Lý, thịnh đường giải trí chèn ép hoạt động đã toàn bộ đình chỉ. Đồng thời bọn họ làm ra hứa hẹn, phải nhanh một chút thu hồi đối cái này ba nhà công ty tất cả lên án, khôi phục cái này ba nhà danh dự. Đã như vậy, đại thương thành phố ngành tương quan hôm qua liền nên nhận được tin tức mới đúng. Có thể cái này cái gì đại thương thành phố nguy hóa phẩm xử lý công ty Trần Hàn mà ngay cả đêm đem trong kho hàng hàng hóa lôi đi tiêu hủy. Có gì đó quái lạ. Mặc kệ những thứ này người có cái gì mục đích, bắt ta đồ vật, đều muốn cho ta phun ra. Lý Phong trong mắt lóe lên một vệ hàn quang, trong lòng đã có quyết định. Ba giờ về sau, hai người đuổi tới Osvillie. Hai người chạy tới nơi này thời điểm, liền thấy có công tác nhân viên ngay tại dỡ bỏ công ty cửa đường cảnh giới lương nhân trung xuất lĩnh lấy một đám ồs vỉ lì các công nhân viên ẩn hàm hưng phấn tại cửa ra vào chờ mau nhìn là lý tổng cùng tô tổng lý tổng tô tổng công ty chúng ta có thể một lần nữa buôn bán phía trên phát thông báo nói trước đó kiểm chắc báo cáo phạm sai lầm chúng ta hưng nhan nhuận mặt đều không có vấn đề lý tổng ồs vỉ lì oan khiên giải tội a đại hỷ sự a ồs vỉ lì các công nhân viên nhìn đến lý phong tô đồng sau khi xuống xe ảo ảo kinh hỉ kêu to lên một tháng qua ô vi các công nhân viên qua quá cực khổ thật tốt công ty nói phong thì phong nóng nảy toàn cầu hàng hóa nói có vấn đề thì có vấn đề nguyên bản làm người hâm mộ công tác nhất thời thành người người thảo phạt cười nhạo mục tiêu hiện tại tốt ô vi rửa sạch phan khuất bọn họ lại có thể tiếp tục tại ô vi đi làm kiếm tiền lý phong phất phất tay cùng hưng phấn các công nhân viên bắt chuyện qua tiếp lấy đi đến lương nhân chung trước người hỏi lương thúc giúp ta ước một chút trần hàn lương nhân Trung gật gật đầu lấy điện thoại di động ra bấm Trần Hàn điện thoại, "Uy, Trần lão bản, chúng ta Lý tổng đến đại thương, hắn muốn theo ngươi gặp một lần." "Cái gì? Ngươi không rảnh?" Nghe đến đó, Lý Phong đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy nhếch miệng lên một vệt cười chào phúng ý. Chương 717, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe đến Trần Hàn nói mình không rảnh, Lý Phong liền càng thêm xác định trong này có vấn đề, nếu không phải tâm lý có quỷ, Trần Hàn cần gì phải tránh mà không thấy? "Uy, Trần lão bản, ta là Lý Phong." Ta muốn theo ngươi nói một chút hôm nay dạng sáng các ngươi trong đêm tiêu hủy ổ s vì lì hàng hóa sự tình. Lý Phong cầm qua lương nhân trung điện thoại, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trong điện thoại đầu tiên là một trận trầm mặc, tiếp lấy liền nghe Trần Hàn cười ha hạ nói ra, nguyên lai like là Lý Tổng A, kính đã lâu kính đã lâu, chuyện này chúng ta là chiếu trương làm việc, không có gì để nói. Ta hiện tại chính tại công ty khai hội, không có việc gì lời nói trước hết như vậy đi. Nói xong Trần Hàn thì cúp điện thoại. Nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận. Lý Phong ánh mắt dần dần biến đến lạnh lạnh lên. Thế nào, hắn vẫn là không muốn gặp ngươi." Tô Đồng ở bên hỏi. "Hắn không phải là không muốn, mà chính là không dám." Lý Phong cười lạnh một tiếng, lần nữa bấm Trần hàn điện thoại. "Có câu nói gọi Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó đường, từ khi Lý Phong tại Uy Cửu trấn giải quyết sự bằng về sau, đại thương thành phố một vài đại nhân vật liền biết Lý Phong bối cảnh thật không đơn giản. Trần Hàn chỉ là một cái tiểu lão bản, đối Lý Phong tầng này, bối cảnh khả năng không phải rất giải. nếu không lời nói cho Trần Hàn mười cái lá gan cũng không dám treo Lý Phong điện thoại. Điện thoại lần nữa kết nối, chỉ nghe Trần Hàn hơi không kiên nhẫn nói ra, Lý Tổng, ta hiện tại thật không có thời gian, ngoài ra ta chính tại công tác, mời người đổi lại cái thời gian gọi điện thoại cho ta có được hay không. Chính như Lý Phong suy đoán như thế, Trần Hàn không biết Lý Phong đã từng đại náo uy cửu chấn sự tình, bất quá Trần Hàn cũng không phải thật không có nao tử, hắn đương nhiên biết giống Lý Phong loại này đẳng cấp phú hào khẳng định sẽ có thuộc về mình mạng lưới quan hệ nhưng thì tính sao? Hắn là chiếu trương làm việc, tiêu hủy lệnh đều xuống tới hắn còn có cái gì phải sợ. Sau khi chuyện thành công, hắn có hơn trăm triệu tài phú nhập trướng, cái này có thể so sánh hắn một năm kiếm lời cái kia ba dưa hai táo mạnh quá nhiều, đến thời điểm đại không xuất ngoại chạy trốn, mang theo số tiền này khắp thế giới đi tiêu giao. Hắn còn trẻ, lại không kết hôn, có cái gì tốt sợ. Ta cho ngươi một canh giờ, lập tức đến Ổc Vì Lì gặp ta, không phải vậy. Tự gánh lấy hậu quả nói xong lý phong liền trực tiếp cúp điện thoại đại thương thành phố nguy hóa phẩm xử lý công ty tổng giám đốc trong văn phòng trần hàn nghe điện thoại di động bên trong âm thanh bận rơi vào mộng bức trạng thái không phải lý phong chủ động tắt điện thoại còn uy hiếp hắn ngoa tào phú hào liền có thể như bức như vậy sao có tiền không tầm thường a có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao cợt mờ nở ta còn cũng không tin trần hàn cảm thấy lý phong là đang hư trương thanh thế có điều hắn càng nghĩ vẫn là có chút không yên lòng Cầm lấy chìa khóa xe thì ra văn phòng. Nửa giờ sau, Trần Hàn tại một nhà trà lâu vip trong phòng nhìn thấy Ngô Thành Công. Ngô Lão Bản, ta luôn cảm thấy có chút không vững vàng. Trần Hàn sắc mặt nghiêm túc hỏi. Yên tâm đi Trần Lão Bản, nhóm này hàng đã ra biển. Lý Phong bản sự lại lớn cũng tìm không thấy. Chỉ cần hắn tìm không thấy nhóm này hàng, còn không phải tùy tiện chúng ta nói thế nào. Ngô Thành Công móc ra một điếu thuốc đưa tới Trần Hàn trong tay, giúp hắn sau khi đốt cười nói. Tuy nhiên thời gian có chút gấp nhưng dưới tay hắn người nhiều à, tối hôm qua theo ổs vị lý đem đám kia hàng hóa kéo sau khi ra ngoài hắn thì dẫn người thẳng đến đại thương nguy hóa phẩm xử lý công ty mà đi đến cái kia về sau sớm đã có mặt khác mười mấy chiếc xe hàng lớn tại cái kia chờ dỡ hàng lần nữa tân trang xe sau đó cái kia mười mấy chiếc xe hàng lớn thì chạy đến cầu tàu trước lúc trời tối đem hàng hóa tất cả đều gắn với trên tàu chở hàng hiện tại cái kia chiếc tàu chở hàng đã rời đi đại thương vì đem trình diễn chân thực một số Hai người còn tìm một số vứt bỏ bình thủy tinh, đồng thời tại hiện trường đem những thứ này bình thủy tinh tiêu hủy. Tham dự toàn bộ quy trình người đều là hai người bọn họ tâm phúc thủ hạ, ột vĩ lì sau đó truy cứu tới cũng chỉ có thể tra được đám kia hàng hóa đúng là bị tiêu hủy. Chờ tiếng do thoáng qua một cái, ột vĩ lì danh dự khôi phục, hồng nhan, nhuận mặt một lần nữa tiêu thụ nóng nảy về sau, bọn họ sẽ chậm chậm đem nhóm này hàng bán đi. Đến lúc đó mấy trăm triệu hoa hạ tệ tới sổ, phát tài chỉ đơn giản như vậy. đúng. Chỉ cần ổn ví lì tìm không thấy đám kia hàng, chúng ta thì một chút vấn đề cũng không có. Trần Hàn hung hăng hút điếu thuốc, phun ra cái vòng khói rồi nói ra, Lý Phong đến đại thường, nói muốn gặp ta. Ngay sau đó hắn đem Lý Phong uy hiếp hắn sự tình nói một lần. Nộn như bức. Nô thành công đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cười nhạo nói, cường lòng không áp địa đầu xà, hắn như bức nữa thì sao? Tại đại thương là lòng đến cho ta của lại, là hổ đến cho ta nằm sớp, lao tử dưới tay có gần ngàn tiểu đệ, sợ hắn cái gì? Ngô Thành Công tại Đại Thương Địa Vị, tựa như Tống nguyện Quân tại Minh Châu, lời nói này đi ra ngoài là lực lượng mười phần. Có Ngô Thành Công câu này cam đoan, Trần Hàn Tâm lý an tâm nhiều, đến mức Lý Phong uy hiếp. Hắn sớm đã ném đến lên chín tầng mây. Sau một giờ, hột vị lì tổng giám đốc văn phòng bên trong. Lý Phong nhìn xem thời gian, sau đó cũng là thở dài một tiếng, ta đã đem lời nói rõ ràng như vậy, một số người lại luôn ái tâm hoài may mắn. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đứng người lên đi ra ngoài. Một bên, Tô Đồng cũng liền vội vàng đứng lên nói ra, ta cùng ngươi cùng nhau đi đi. Lý Phong hơi hơi trầm ngâm, liền vừa cười vừa nói, tốt, bất quá ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Đồng có chút không hiểu. Đợi chút nữa chẳng cảnh có thể sẽ có chút huyết tinh. Lý Phong suy nghĩ một chút nói ra. Tô Đồng, không muốn chơi lớn như vậy a? Nếu như Trần Hàn thật sự là chiếu trương làm việc, hàng hóa xác thực đã bị tiêu hủy, cái kia nàng cũng chỉ có thể là cắn răng tiếp nhận cái này tổn thất mà không thể đi giận lây sang trần hàn chẳng lẽ lý phong đã biết chút ít cái gì lý phong cười thần bí cũng không có lại nhiều làm giải thích nắm tô đồng thì đi ra ngoài nửa giờ sau xe mẹ xe đét dừng ở một chỗ cao cấp trà dưới lầu ngươi làm sao xác định trần hàn ở chỗ này tô đồng nhìn lấy căn này gọi thưởng trà hiên trà lâu nghi hoặc hỏi khiến người ta tìm chứ sao lý phong nhún nhún bay mở cửa xuống xe tô đồng khiến người ta tìm lúc nào sự tình Ta làm sao không thấy được ngươi tìm người làm cái này. Tuy nhiên nghi hoặc, tô đồng nhưng cũng không có nghĩ nhiều nữa, Cùng sau lưng Lý Phong thì tiến trà lâu. Tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Hai người mới vừa vào cửa, trà lâu tiếp tân mội tử lại hỏi. Thường trà hiên là cao cấp trà lâu, tới này uống trà đều là nói chuyện làm ăn đại lão bản, xin ý tương đương nóng nảy, không hẹn trước lời nói là không có gian phòng. Thính vũ hiên phòng, nô lão bản là bằng hữu ta. Lý Phong vừa cười vừa nói. Tiếp Tân nguội tử nhất thời sững sờ một chút, nô lão bản đúng là tại Thính Vũ Hiên bên trong gặp bằng hữu, nhưng hắn không nói còn có hắn bằng hữu tới à? Dưới tình huống bình thường, tới này uống trà khách nhân nếu có bằng hữu còn muốn đi qua, bình thường đều sẽ cùng Tiếp Tân nói, cho nên Tiếp Tân nguội tử có chút do dự, gặp Tiếp Tân nguội tử không nói lời nào. Lý Phong đột nhiên tức giận lên, thế nào, nô thành công không tại cái này? Dựa vào Thả Tiểu Gia bổ câu, thì cái này thái độ còn muốn cùng Tiểu Gia nói chuyện làm ăn nằm mơ đi thôi tiếng nói rơi xuống đất lý phong liền muốn quay người rời đi tiếp tân mọi tử một chút hoảng tiên sinh xin ngài chờ một chút ngô lão bản đúng là thính vũ hiên phòng ta ta vừa mới thất thần xin ngài hai vị lên lầu hai nếu như bởi vì nàng lãnh đạm mà để ngô lão bản đắc tội sinh ý đồng bọn vậy thì không phải là để cho nàng ném công tác vấn đề còn có thể vứt bỏ mạng nhỏ ngươi không nói sớm lý phong cười lạnh một tiếng hướng tô đồng nháy mắt mấy cái Sau đó nắm nàng thì đi lên lầu 2. Tô Đồng. Không phải. Lý Phong từ chỗ nào học những thứ này mánh khỏe, hảo lợi hại bộ dáng. mười 718, muốn hay không hung hãn như vậy. Trần Lão Bản, trong tấm thẻ này có 2 triệu, mật mã là 6 cái 6, ngươi trước thu. Thính Vũ Hiên bên trong phòng, Nô Thành Công theo cặp ra bên trong lấy ra một tấm kim sắc thẻ ngân hàng, đẩy đến Trần Hàn trước mặt nói ra. Trần Hàn sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng đem thẻ cầm ở trong tay tử tế suy nghĩ mặt mày hớn hở nói ra, nô lão bản quả nhiên đại khí. Hắn mở công ty tân tân khổ khổ một năm mới kiếm lợi một hai triệu, hiện tại hàng còn không có bán đi, nô thành công liền trực tiếp phân hắn hai triệu, tiền này kiếm lời quá mẹ nó dễ dàng. Vậy ta trước hết đem tiền nhận lấy, đám kia hàng hóa ta cũng hy vọng nô lão bản có thể mau chóng xuất thủ. Vừa nghĩ tới đằng sau còn có hơn trăm triệu thu nhập, Trần Hàn cười thì càng vui vẻ hơn. Trần Lão bản yên tâm, đám kia hàng khá nóng tay, ta cũng hy vọng nhanh điểm xuất thủ chờ hàng một bán đi ta liền theo trước đó nói chuyện thỏa chia năm năm sổ sách cho trần lao bản gửi tiền đối diện ngô thành công cũng cười theo tâm lý cũng không ngừng cười lạnh hắn đã sớm hạ quyết tâm muốn độc chiếm nhóm này hàng cái này hai triệu chẳng qua là cho trần hàn nếm một chút ngon ngọt phong bế miệng hắn chờ tiếng do thoáng qua một cái hắn thì trở mặt không quen biết trần hàn còn có thể từ trong miệng hắn giành an an trần hàn trong lòng cũng đánh tới tính toán nhỏ nhặt sớm biết ngô thành công tốt như vậy nói chuyện lúc trước hắn thì cần phải nhiều muốn một chút chuyện này bên trong hắn xuất lực càng nhiều muốn sáu thành không quá phận a ân nhìn đến hắn muốn tìm cơ hội cùng nô thành công nói lại chia sự tình ngay tại hai người đều mang tâm tư thời khắc tiếng đập cửa đột nhiên vang lên nô thành công nhíu mày trầm giọng hỏi người nào thường trà hiên trà lâu phục vụ viên vô cùng chú trọng khách nhân tư ẩn khách nhân không có rung chuông lời nói là không có phục vụ viên tới gõ cửa không có người trả lời tiếng đập cửa tiếp tục vang lên nô thành công sắc mặt lại biến Cho Trần Hàn nháy mắt về sau đứng dậy đi tới cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài, vừa tốt nhìn đến một cái trong mắt. Trong nháy mắt Ngô Thành Công trên thân mồ hôi lạnh liền xuống đến. Ngô Thành Công sợ không phải có người ở bên ngoài đi đến nhìn, mà chính là bức tranh này mặt quá kinh dị, mặc cho ai hướng mắt mèo phía trên một nhìn nhìn đến một cái trong mắt đều được giật mình a. Tỉnh táo lại về sau, Ngô Thành Công dẫn theo trong lòng lên càng ngày càng bạo, đưa tay một tay lấy môn kéo ra, mang to, ngoà tào, ngươi mẹ nó ai vậy? gian chúng ta phía trên đi đến nhìn cái gì đây, tin hay không láo tử tước. Đúng. Không chờ Ngô Thành Công nói hết lời, Lý Phong đưa tay liền hướng trên mặt hắn đẩy một cái. Bá. Phạm. Ngô Thành Công thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện xuống trên ghế, đem gỗ lim chế tạo cái ghế trực tiếp nện thành phấn vụn. Vụn. Trần Hàn dưới sự kinh hãi đứng dậy, chỉ Lý Phong nói ra, Ngươi. Ngươi ngươi là ai, làm gì đánh người. Lý Phong nhấc trận mắt, Trần Hàn vội vàng kinh khủng chính mình che miệng. Mẹ nó, đây chính là một thanh liền đem ngô thành công đẩy bay máy nhân, hắn vẫn là không muốn đi khiêu khích đối phương tốt. Lý Phong sau lưng, tô đồng lấy tay nâng chán. Vừa gặp mặt ngay cả lời đều không nói lên một câu đây, Lý Phong liền đem người cho đánh bay, hắn có thể động thủ thì tuyệt không lại ngại phong cách vẫn không thay đổi à. Ngoa tạo, ngươi mẹ nó dám đánh ta. Ngươi biết Lao Tử là ai chăng? Lao Tử là... Lúc này ngô thành công thở ra hơi, không giống nhau từ dưới đất bỏ dậy liền bắt đầu chửi ầm lên. Nghĩ hắn đường đường thành công bảo an công ty lão bản, dưới tay có gần ngàn tiểu đệ máy nhân, chưa từng bị người vừa đối mặt đẩy bay qua. Bá. Lý Phong một cái bước xa thì vọt tới ngô thành công trước người, nhấc chân thì dẫm ở ngô thành công ở ngực, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi chính là ngô thành công. Ngô thành công dễ dùa một chút, phát hiện căn bản dễ dùa bất động, nhất thời biết mình gặp phải kẻ tàn nhẫn, không khỏi sắc mặt khó coi nói ra, đúng, ta là ngô thành công, ngươi là ai? Cái này người xem ra nhã nhặn làm sao khí lực to lớn như thế cùng một đầu nhân hình manh thú giống như hán hắn là lý phong lúc này trần hàn nghe ra lý phong thanh âm không khỏi lên tiếng kinh hô mẹ nó trước đó lý phong ở trong điện thoại uy hiếp hắn một giờ không đến thì tự gánh lấy hậu quả hắn còn tưởng rằng lý phong là tại thổi ngữ bức chưa từng nghĩ lý phong còn thật tìm tới cửa hiện tại vấn đề đến lý phong làm sao biết hắn ở chỗ này hắn bị theo dõi sao ngươi chính là trần hàn a lý phong nhìn về phía trần hàn Đùa cợt nói. Trần Hàn gật gật đầu, sắc mặt khó coi nói ra, Lý Tổng, ngươi cũng là thai to mặt lớn nhân vật, làm gì cùng lưu Minh một dạng một lời không hợp thì động thủ, có lời gì mình không thể thật tốt nói sao. Lý Phong nhún nhún vai, đùa cợt nói, ta đã cho ngươi thật tốt nói cơ hội, có thể ngươi không chân quỷ à. Trần Hàn hơi biên sắc mặt, tiếp lấy gượng cười nói, Lý Tổng hiểu lầm, ta vừa mới thật sự là tại công tác, là ngô Lão bản có việc gấp muốn cùng ta nói ta mới đến đây, không tin ngươi hỏi ngô Lão bản. Lúc này Ngô Thành Công cũng chấn định lại, gạt ra vẻ mặt vui cười nói ra, "Nguyên lai like là Osville Lý tổng, kính đã lâu, kính đã lâu à, vừa mới ta còn cùng Trần lão bản trò chuyện lên Lý tổng đây, phía trên vậy mà phát thông báo lật đổ trước đó kiểm tra kết quả, Osville Lý lại có thể một lần nữa buôn bán, thật đáng mừng a." "Thật sao?" Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiểu nói, "Có thể ta vì cái gì một chút cũng cao hứng không nổi đâu." Ngô Thành Công hơi biến sắc mặt, vẻ mặt đau khổ nói ra, "Cái kia, Lý tổng" mình a ở giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm a tiểu gia công ty giá trị ba trăm năm mươi triệu hàng hóa bị các ngươi lôi đi ngươi nói cho ta biết là hiểu lầm ngươi có phải hay không đang đùa ta vừa nói lý phong trên chân tăng lực nhẹ nhàng nghiền một cái đau đau đau đau lý tổng khắc dẫm chúng ta cũng là chiếu trương làm việc nô thành công chỉ cảm thấy xương cốt đều muốn đoạn đau xác mặt tái nhợt không thôi mồ hôi lạnh xuất hiện nhiều lần chân hán nhìn khỏe miệng giật một cái vội vàng giải thích nói đúng vậy a lý tổng là si chức tiêu hủy lệnh xuống tới vì hoàn thành nhiệm vụ ta thì phái người đem đám kia hàng cho lôi đi tiêu hủy nếu như sớm biết ô xvi lì sản phẩm không có vấn đề ta khẳng định sẽ hết sức giúp lý tổng lưu lại nhóm này hàng hóa a chỉ tiếc ván đã đóng thuyền ta cùng ngô lão bản cũng đều là cho đoàn thể làm việc nếu có đắc tội địa phương còn mời lý tổng thứ lỗi. đương nhiên muốn là lý tổng thật sự là giận lời nói ngươi có thể đi tìm si nha rốt cuộc tiêu hủy lệnh là bọn họ xét duyệt xuống tới Chúng ta cũng không có cách nào. Lý Phong cười, cho nên tiểu ra hàng không, các ngươi một chút trách nhiệm đều không có rồi. Đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy đến si trên thân, Trần Hàn đánh thật đúng là một tay tính toán thật hay. Cái này, cá nhân ta cảm thấy mình là không có có trách nhiệm. Trần Hàn suy nghĩ một chút nói ra. Ta chính là xem xét nhà kho, Trần Lao Bản cầm lấy tiêu hủy lệnh dọn đi hàng hóa, ta cũng không cách nào cản à, cho nên ta cũng là không có trách nhiệm. Nô Thành Công nhịn đau nói ra. Mội, ăn vào trong miệng đồ vật nào có hướng bên ngoài nói ra ý. Trách nhiệm là khẳng định không có có trách nhiệm, chỉ có thể là đối Lý Phong biểu thị một chút ấy nấy cộng thêm mấy phần đồng tình bộ dạng này. Lý Phong lại không thoải mái lại như thế nào, còn có thể ăn hắn không thành. Lý Phong trên mặt ý cười càng đậm, chỗ lấy các ngươi tình nguyện chết, cũng không muốn gánh chịu trách nhiệm, đúng không? Nô thành công. Chân hàn. Không phải. Lý Phong đây là trực tiếp dùng tử vong ý hiếp bọn họ sao? Muốn hay không hung hãn như vậy? chương bảy trăm mười chín người hung ác không nói nhiều lý tổng ngươi cũng đừng nói đùa chúng ta người nào không biết ngươi là một trăm tỷ phú hảo chỗ nào có thể vì loại chuyện nhỏ nhặt này giết người a nô thành công cười ha hả mặt ngoài lấy lòng lý phong trên thực tế thì là đang nhắc nhở lý phong chân trần mới không sợ đi dạy lý phong đều là một trăm tỷ phú hảo hội là một điểm hàng hóa trở thành tội phạm giết người nói đùa đâu người nào sẽ để đó ngày tốt không qua ngồi xổm đại lao a Cái này mẹ nó không phải ngốc sao. Đúng vậy A Lý Tổng, cái này trò đùa thật không tốt đẹp gì cười. Trần Hàn cười ha hả nói ra. Chỗ lấy các ngươi cho là ta là đang nói đùa, đúng không? Lý Phong nết miệng lên một vệ cười trào phương ý. Nô thành công gật gật đầu, đừng nhìn Lý Phong một tay lấy hắn đẩy bay, còn đem cái ghế đập bể, nhưng hắn thật không bị thương tích gì. Đây nhất định là Lý Phong tại xuất thủ lúc dùng tới xảo kình, mục đích chỉ là vì hù dọa hắn, mà không phải thật thương tổn hắn. Dù sao cũng là một trăm tỷ phú hảo, yêu quý chính mình lông vũ cũng là bình thường, từ một điểm này liền có thể nhìn ra Lý Phong không có giết hắn quyết tâm. Hả, vậy được rồi. Lý Phong gật gật đầu, thu hồi chân phải. Thấy thế, thế Ngô Thành Công trong mắt lóe lên một vẹt vẻ khinh thường, rõ ràng là một trăm tỷ phú hảo, nhất định phải học đầu phố tiểu lưu manh, cái này chính mình đánh mặt ta. Bất quá mặt ngoài Ngô Thành Công vẫn là chất lên ý cười nói ra, đa tạ Lý Tổng thủ hạ lưu tình, Trần đội trưởng ngươi cũng đừng sững sờ tại cái kia tranh thủ thời gian mời lý tổng vào chỗ a lần đầu gặp mặt chúng ta nhất định muốn thật tốt uống mấy chén trần hàn lúc này cũng lấy lại tinh thần đến sắc mặt quái dị nói ra lý tổng mời ngồi chúng ta trước uống trà, đến tối do ta làm chủ chúng ta đi thiên dạ hội sở không say không về có điều hắn lòng dạ rõ ràng không bằng nô thành công dù là hắn cực lực cẩn tàng trên mặt khinh miệt ý cười vẫn còn có chút ẩn giấu không được nô thành công cùng trần hàn đều cảm thấy lý phong bắt bọn hắn không có cách Sự tình đã qua, chỉ có tô đồng rõ ràng, giờ phút này bất quá là báo tắp tiến đến trước đó yên tĩnh. Uống trà. Lý Phong nết miệng lên một vệt cười chào Phương ý, đùa cật nói, các ngươi lấy cái gì cùng ta uống trà. Nô thành công. Trần Hàn. Không phải. Uống trà còn có ý tứ gì sao? Kẻ có tiền mau bệnh cũng là mẹ nó nhiều. Ngay tại hai người âm thầm đoán thầm thời khắc, Lý Phong đột nhiên nhấc chân dấm xuống dưới đi. Giang rắc một tiếng cốt cách đứt gây giòn vang âm thanh. Tiếp lấy. A. Tài ta. Ngô Thành Công phát ra một tiếng như rết heo kêu thảm, sắc mặt trong nháy mắt mất máu giống như tái nhợt. Ngoa tào. Chân hàn cái này mới nhìn đến Lý Phong một chân giẫm tại Ngô Thành Công trên tay phải. Cái kia âm thanh cốt cách đứt gây âm thanh, cũng là Ngô Thành Công bàn tay cốt cách bị giấm nát thanh âm. Đoạn có chút triệt để A, sợ không cách nào khôi phục. Lý Phong túi đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất Ngô Thành Công, nghiền ngâm nói, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút kịch liệt đau đớn để Ngô Thành Công đại não đều mất đi năng lực suy tính, chỉ có thể vô ý thức hỏi. Loại tình huống này ngươi khẳng định còn không hết hy vọng, muốn đi bệnh viện trị liệu một chút, đây không phải là lãng phí tiền sao? Chỉ cần. Nói đến đây, Lý Phong chuyển động chân phải hung hăng nghiền một cái. A, Ngô Thành Công phát ra một tiếng không giống người tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy nghiêng đầu một cái ngất đi. Dạng này, hắn liền có thể hết hy vọng từ bỏ trị liệu, tiết kiệm tiền không phải sao? Lý Phong nhìn về phía một bên Trần Hàn. Vừa cười vừa nói, Trần Hàn đánh cái dùng mình, một bên lui lại một bên lắc đầu nói ra, "Ngươi, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Thân mẹ nó từ bỏ trị liệu, tiết kiệm tiền chó chứng a, ngươi mẹ nó cũng là muốn phế bỏ Ngô Thành Công." Vê đúp gật tơ mờ lờ bờ giờ, "Lý Phong làm sao ác như vậy a, làm sao lại nhẫn tâm dùng chân đem nhân thủ trưởng nghiền thành một cục thịt bánh? Cái này ma quỷ, ngươi tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá kém cỏi a." Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, Một cái bước xa vọt tới Trần Hàn trước người, tại Trần Hàn không kịp làm ra phản ứng trước đó nắm lấy hắn tay phải, tiếp lấy hung hăng một nắm. Giang giác. A. Cùng nô thành công một dạng, Trần Hàn phát ra một tiếng không giống người tiếng kêu thảm thiết, ngửa đầu té xịu trên đất. Lại nhìn hắn tay phải, cũng là cùng nô thành công một dạng biến thành bánh thịt. Loại tình huống này chỉ có một loại biện pháp trị liệu, cũng là toàn bộ theo chỗ cổ tay cắt đứt, sau đó gắn chi giả. Chỉ là trên thế giới tiên tiến nhất chi giả cũng không bằng thật tay A. Lý Phong, cái này, đây có phải hay không là chơi có chút lớn A. Tô Đồng có chút giỡn khóc giỡn cười, đều còn không có rõ ràng tình huống, Lý Phong thì nghiền nát bọn họ tay phải, cái này. Bất quá Tô Đồng là giải Lý Phong, biết Lý Phong không phải loại kia tàn bạo người, như không thỏa đáng lý do, Lý Phong tuyệt sẽ không làm loại chuyện này. Mà Ngô thành công cùng Trần Hàn dựa theo tiêu hủy lệnh đem hàng hóa tiêu hủy lời nói, không đủ chịu đến dạng này trừng phạt, cho nên bọn họ là làm hắn sự tình ngô thành công cùng trần hàn đem đám kia hàng nuốt riêng tô đồng cực kỳ thông minh dù là lý phong một mực không nói nàng cũng vẫn là đoán được cái này khả năng lúc này lý phong nói ra mặt ngoài xem bọn hắn là đem đám kia hàng lôi đi tiêu hủy trên thực tế bọn họ là dùng chiều thay xà đổi cột đem chúng ta đám kia hàng cho nuốt riêng tại nghe đến tô đồng giảng thuật về sau lý phong đã cảm thấy không thích hợp tiếp lấy thì phí tổn mười ngàn hệ thống tích phân tìm tới ngô thành công cùng trần hàn hắc tài liệu nhìn qua video về sau lý phong liền xác minh chính mình phán đoán tạ thiên bọn họ lá gan làm sao lớn như vậy tô đồng lấy tay che miệng nhỏ giọng hoảng sợ nói hai nguyên nhân thứ bốn tiêu hủy lệnh có tiêu hủy lệnh nơi tay bọn họ thì có đem hàng hóa lôi đi lực lượng chỉ cần làm sạch sẽ một chút hột vị lũy coi như truy cứu tới cũng cha không được cái gì thứ hai cũng là tiền người chết vì tiền chim chết vì ăn đây cũng không phải là một điểm nhỏ tiền Thì coi như bọn họ không cách nào lấy giá thị trường xuất hàng, lấy hùng nhan, nhuận mặt nóng này trình độ, đánh cái giảm 8% xuất hàng vẫn là có một số đông người muốn. 350 triệu hàng hóa, đánh cái giảm 8% cũng có 280 triệu thu nhập, trên thế giới chịu vì 280 triệu bí quá hóa liều quá nhiều người. Nghe xong Lý Phong phân tích, tô đồng xem như toàn hiệu được. Hiện tại vấn đề đến, đám kia hàng bị hai người chuyển rời đến chỗ nào, Lý Phong có thể muốn về đám kia hàng hóa sao? lý phong đã đem hai người tay dẫm thành dạng này lại đi báo án đã không có khả năng chẳng lẽ muốn đối hai người dùng tư hình chơi ạ theo lý phong luôn luôn có thể gặp được đến loại này điên cuồng sự tình đúng lúc này lý phong đột nhiên cầm lấy trên mặt bàn ấm trà, trực tiếp đem bên trong nước đổ vào ngô thành công cùng trần hàn trên mặt may ra trong ấm trà nước bởi vì thả thời gian có chút lâu không còn nóng hổi không phải vậy cái này một chút là có thể đem hai người trên mặt ra đều nóng rơi a tại nước nóng kích thích dưới Nô thành công, Trần Hàn lần lượt tỉnh lại, sau khi tỉnh lại trên tay kịch liệt đau nhức lại lần nữa để cho hai người kêu to lên. Lập lại một lần nữa vừa mới vấn đề, các ngươi thật tình nguyện chết cũng không muốn gánh chịu trách nhiệm sao. Lý Phong đứng tại trước mặt hai người, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Nằm trên mặt đất Trần Hàn, nô thành công nhìn đến Lý Phong trên mặt đạm mạc biểu lộ sau nhất thời đánh cái thông minh. Lần này, tử vong uy hiếp rốt cục xoay quanh tại hai trong lòng người. hai 720, tiêu trừ dấu vết. Lý Tổng Không phải chúng ta không muốn gánh chịu trách nhiệm à, là chúng ta không biết nên nhận chịu trách nhiệm gì à. Nô thành công nhịn đau, khóc không ra nước mắt nói ra. Trần Hàn cũng liền bận bịu lên tiếng phụ họa, đúng vậy a Lý Tổng, ngươi nói cho chúng ta biết cần nhận chịu trách nhiệm gì, chúng ta tuyệt không từ chối. Cái gì gọi là người hung ác không nói nhiều, Lý Phong mẹ nó thì đúng a. Vừa thấy mặt không có nói mấy câu đây, trước hết đem hai người bọn họ tay cho phế, nhưng vấn đề là bọn họ còn không biết Lý Phong muốn để bọn hắn nhận chịu trách nhiệm gì đâu hắn ngược lại là vạch ra nói tới a lý phong dù bận vẫn ung dung kéo qua một cái ghế ngồi xuống bắt chéo hai chân nói ra đem hàng cho ta y nguyên kéo trở về nô thành công cùng trần hàn cùng nhau ngạc nhiên đem hàng đưa về đến lý phong biết hàng còn tại muốn người không biết trừ phi mình đừng làm các ngươi nếu như đem hàng ngoan ngoan đưa về đến ta thì tha các ngươi một mạng nếu như các ngươi khăng khăng muốn nuốt vào nhóm này hàng cũng là không thể nào ta có một trăm loại biện pháp đem nhóm này hàng cho đổi trở về mà các ngươi Chỉ có một con đường chết, các ngươi có thể đánh bạc một chút, ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Đang khi nói chuyện, Lý Phong lại từ hệ thống ba lô bên trong đem thần vũ kiếm lấy ra, một bên trong tay ước lượng lấy nghiêng về một phía đếm. Nô thành công cùng Trần Hàn lạnh run, bọn họ hiện tại đã không muốn đi suy đoán Lý Phong là làm thế nào biết đám kia hàng vẫn còn, bọn họ hiện tại chỉ muốn hỏi một chút. Mẹ nó dài như vậy một thanh kiếm Lý Phong là từ nơi nào móc ra? Cái này mẹ nó không khoa học ba, hai. Ngừng, ta chiêu, ta tất cả đều chiêu. Trần Hàn cái thứ nhất gánh không được, nhấc tay đầu hàng. Lý Phong quá ác quá cổ quái, phế bọn họ trước đó liền câu hung ác lời nói đều không nói, dài hơn một mét đại kiếm có thể bỗng dưng biến đến ra. Trần Hàn có thể kết luận, nếu như hắn lại mạnh miệng đi xuống Lý Phong thật có thể một kiếm bắt hắn cho giết. Tiền cho dù tốt cũng phải có mệnh xài mới đúng vậy à, nếu như ngay cả mệnh đều không, vậy còn muốn tiền làm thứ đồ gì? Nô Thành Công vốn còn muốn thăm dò một chút Lý Phong có dám giết bọn họ hay không? Trần Hàn một chiêu hắn thì nhục trí, ủ rũ nói ra, Lý Tổng, thật xin lỗi, là ta mở heo che tâm, ta cái này gọi điện thoại khiến người ta đem hàng đưa về đến. Nô Thành Công cũng là thẳng thắn người, quyết định sau thì cầm điện thoại di động lên thông qua một thông điện thoại. Rất nhanh, ở trong điện thoại Nô Thành Công sẽ để cho thủ hạ đem tàu chở hàng trở về mở. Sau khi cúp điện thoại, Nô Thành Công nói ra, Lý Tổng. Buổi tối hôm nay 12 giờ trước đó tàu chở hàng thì có thể trở lại đại thương cầu tàu. Về sau ta người sẽ đem hàng hóa y nguyên đưa về Osvili, ta đã dựa theo ngài nói làm, ngài nhìn ngài có thể hay không đem chúng ta đem thả. Trần Hàn cũng ở bên liên tục gật đầu. Đã sự tình đã bại lộ, Trần Hàn hiện tại cũng liền không cầu khác, chỉ cầu sống sót. Đương nhiên, ta người này cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời, có điều. Nói đến đây Lý Phong ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, tội chết có thể miễn tội sống khó tha tiếng nói rơi xuống đất lý phong đột nhiên lấy ra mấy cái ngân châm tay phải nhanh như tia chớp tại trần hàn nô thành công trên thân hai người đâm vài cái đợi đến hắn thu hồi ngân châm thời điểm nô thành công cùng trần hàn biểu lộ đều biến một hồi khóc một hồi cười tựa như hai cái người điên bọn họ làm sao tô đồng nhìn kinh ngạc không thôi ta dùng ngân châm làm môi giới hướng bọn họ trong đầu truyền vào mấy sợi chân khí đem bọn hắn tinh thần trùng kích hỗn loạn từ nay về sau đại thương thiếu hai vị lao bản nhiều hai cái người điên Lý Phong thu hồi ngân châm cùng thần vũ kiếm, sắc mặt suy nghĩ nói ra. Tô Đồng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vô cùng ngạc nhiên, tuy nhiên quả báo của bọn hắn, nhưng bọn hắn ra chuyện ngươi cũng chạy không thoát liên quan à. Nuốt riêng hồ sĩ vì lì giá trị 350 triệu hàng hóa, nếu như tội danh chứng thực là có thể phán hai người ở tù trung thân, cho nên Tô Đồng nói hai người bọn họ trừng phạt đúng tội thật không phải cho Lý Phong giải vây trách nhiệm. Nhưng là Lý Phong nghiền nát bọn họ tay phải, lại đem bọn hắn biến thành người điên. Cha được đến Lý Phong cũng là muốn gánh chịu trách nhiệm. Yên tâm đi, sẽ không có người biết. Lý Phong vô vỗ tô đồng tay nhỏ, lòng tin tràn đầy nói ra. Tô đồng, sẽ không có người biết. Có vẻ như trà lâu tiếp tân mội tử liền biết bọn họ tìm đến ngô thành công A. Tuy nhiên rất không minh bạch, nhưng Lý Phong đã nói như vậy, tô đồng cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, tô đồng đối Lý Phong lòng tin gần như bạo giạc. Hệ thống, xóa đi ta cùng tô đồng tới qua nơi này tất cả dấu vết. Mang theo Tô Đồng rời đi trả lâu về sau, Lý Phong thì đối hệ thống hạ đạt dạng này một cái mệnh lệnh. Chấp hành mệnh lệnh này cần tiêu hao 100.000 hệ thống tích phân, phải trang lập tức chấp hành. Hệ thống tinh linh hỏi. Lý Phong liền cân nhắc đều không cân nhắc liền nói, chấp hành. Mới 100.000 tích phân mà thôi, đối nắm giữ hơn 30 triệu hệ thống tích phân Lý Phong mà nói cũng là chín châu mất sợi lông. Đinh, 100.000 hệ thống tích phân khấu trừ, dấu vết tiêu trừ thành công. Theo hệ thống một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên. Lý Phong cùng Tô Đồng tới đây tất cả dấu vết, bao quát đường giám sát, Trà Lâu giám sát, tiếp tân mội tử trí nhớ còn có Lý Phong, Tô Đồng tại trong Trà Lâu lưu lại dấu chân, vân tay chờ một chút tất cả đều được đến xuyên tạc. Xuyên tạc về sau, cho dù có người điều tra lên việc này, cũng căn bản tra không được Lý Phong cùng Tô Đồng trên đầu. Lý Phong đi không lâu sau, Trà Lâu công tác nhân viên liền phát hiện ngô thành công cùng Trần Hàn nổi điên sự tình, bọn họ vội vàng ôm lại, lại mới đuổi tới sau lập tức tay điều tra. Điều tra kết quả tự nhiên là không có đầu mối, dù là ngày hôm sau dạng sáng đám kia hàng hóa liền bị ngô thành công thủ hạ y nguyên đưa về Osvili, có người hoài nghi ngô thành công, Trần Hàn nổi điên là cùng Osvili có quan hệ, nhưng khổ vì không có chứng cứ, Osvili lại là đại thương thành phố nộp thuế nhà giàu, cái này lên án kiện cũng liền thành một quả cán chưa giải quyết. Việc này lưu truyền ra đến sau thậm chí còn bao phủ lên một tầng linh dị bí ẩn, nói cái gì cũng có. Ngày hôm sau lý phong vốn định tiến về kinh thành xử lý thịnh đường giải trí phiên phức kết quả không chờ hắn khởi hành thịnh đường giải trí thì truyền đến tin tức các phương diện đối thịnh đường giải trí phong tỏa toàn bộ giải trừ dưới cờ nghệ sĩ nhóm công tác cũng được đến khôi phục đến tận đây lý phong biến mất một tháng chỗ tạo thành ảnh hưởng liền được đến hoàn toàn khôi phục về sau lý phong thì hồi minh châu bắt đầu giúp chúng nữ tăng thực lực lên kết quả ngày hôm sau hắn vừa cùng liễu thi hàm hoàn thành một lần xong tu thần công tu luyện trầm tử huyên thì gọi điện thoại tới uy Ba ngày đã qua, ngươi chừng nào thì tới tìm ta tu luyện. Lý Phong nhịn không được cười khổ. "Ây, Muốn không lại chờ hai ngày. Trong nhà còn có nhiều nữ nhân như vậy chờ lấy hắn giúp đỡ tăng thực lực lên đây. Hắn lúc này thời điểm đi có chút không rất thích hợp à. Trong điện thoại trầm tử huyên không chút nào cho Lý Phong có kẹ mặc cả chỗ trống. Không được, ta phải nhanh một chút tiến vào bán thần cảnh. Ngươi không dùng đến kinh thành, ta đi Minh Châu tìm ngươi. "Ây." Lý Phong sờ mũi một cái. Tốt ta, ngươi chừng nào thì đến Có cần hay không ta đi đón ngươi? Không dùng, ta đã đến, hiện tại chính tại Minh Châu Đại Khách Sạn 1066 số phòng, ngươi nắm chắc thời gian tới. Nói xong trầm tử huyên thì cút điện thoại. Lý Phong. Không phải. Trầm tử huyên vì tăng lên cảnh giới vậy mà như thế vội vã không nhịn nổi sao. Giờ khóc giở cười phía dưới, Lý Phong cùng liều thi hàm giải thích một chút, sau đó thì thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, lái xe hướng Minh Châu Đại Khách Sạn tiến đến. mươi 721 không ảnh hưởng toàn cục sai lầm nhỏ. Ba ngày sau, ta dựa vào, làm sao lại không được chứ, cái này không khoa học a Lại kết thúc một lần tu luyện, Trầm Tử Huyên cảm thụ lấy không nhúc nhích tí nào cảnh giới, một mặt khó chịu. Đối diện, Lý Phong cũng là một mặt mở mịt. Từ khi 10 giờ trước đó Trầm Tử Huyên nói ra ta cảm giác mình lập tức liền muốn đột phá về sau, hai người lại tu luyện mấy lần, kết quả, Trầm Tử Huyên cái gọi là lập tức đột phá biến thành cảnh giới không nhúc nhích. Ta nói, Ngươi có phải hay không vì nhiều cùng ta tu luyện mấy lần, cho nên cố ý thẻ ta đẳng cấp à? Trầm tử huyên sắc mặt không tốt nhìn lấy Lý Phong, hỏi. Nàng liền song tu thần công tâm pháp khẩu quyết cũng không biết, tại trong quá trình tu luyện hoàn toàn ở vào bị động địa vị, hết thể đều là Lý Phong tại dẫn đạo. Mà trước đó tu luyện cũng rất thuận lợi, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được cảnh giới tăng lên, giống trí tôn hậu kỳ đột phá đến trí tôn đỉnh phong lúc, nàng căn bản là không có gặp phải trở ngại gì nhưng lần này nàng đã kẹt tại bán thần cảnh trước cửa mười giờ cái này rõ ràng không thích hợp ta làm sao có thể nhàm chán như vậy lý phong khóc không ra nước mắt hắn chả vội vã về nhà giúp ngụy băng khanh các nàng tăng lên cảnh dưới đây làm sao có thể cố ý thẻ trầm tử huyên đẳng cấp vậy tại sao cái này mấy lần tu luyện đều không có hiệu quả trầm tử huyên không tin đôi mi thanh tú dựng thẳng bộ dáng không thế nào đáng sợ ngược lại có mất phần đáng yêu cái này lý phong cũng cảm thấy có chút cổ quái Ngay sau đó thì hỏi một chút hệ thống, hệ thống tinh linh, vì cái gì trầm tử huyền sẽ kẹt tại trí tôn đỉnh phong không cách nào tiến thêm một bước, là thời gian tu luyện không đủ vẫn là có cái gì hắn nguyên nhân. Không là là bởi vì song tu thần công thăng cấp bản tối cao đối với trí tôn đỉnh phong cường giả hữu hiệu, đối bán thần cảnh vô hiệu, cũng vô pháp giúp tu luyện song phương bước vào bán thần cảnh. Lý Phong. Không phải. Nói tốt song tu thần công thăng cấp sau giải trừ vượt cảnh bình trước đây. Làm sao hiện tại lại chỉ có thể giúp đối phương tăng lên tới trí tôn đỉnh phong? Đây không phải trước sau mâu thuẫn sao? Hệ thống ra bờ UG Lý Phong ngữ khí không tốt hỏi Hệ thống tinh linh đáp Mời ký chủ không muốn hoài nghi hệ thống năng lực Đây chẳng qua là hệ thống nhà phát triển tại giới thiệu quyển sách này Lúc thiếu thêm một cái ghi chú Cũng là một cái không ảnh hưởng toàn cục sai lầm nhỏ Mời ký chủ không muốn quá độ xoắn suýt Lý Phong Không phải Hệ thống ngươi nhà có phải hay không đối không ảnh hưởng toàn cục cái từ này có cái gì hiểu lầm à? Mẹ nó, tiểu ra trước đó thế nhưng là nói với trầm tự huyên, dù là nàng đến chi tôn đình phong, chỉ cần cùng hắn cùng một chỗ tu luyện vẫn có thể tăng lên cảnh giới. Kết quả hiện tại cảnh giới tăng lên không ngừng, ngươi để tiểu ra mặt hướng cái nào thả? Hô! Lý Phong hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, hỏi về sau hệ thống hội sẽ không tiếp tục đổi mới có thể để người ta tăng lên tới bán thần cảnh song tu thần công? Biết! ký chủ chỉ cần tăng lên tới thần cảnh liền có thể mở khóa tương ứng sách kỹ năng hệ thống tinh linh đâu ra đấy hồi đáp thần cảnh lý phong khỏe miệng giật một cái khóc không ra nước mắt bán thần sơ kỳ tăng lên tới bán thần trung kỳ đều muốn hai mươi triệu hệ thống tích phân hắn muốn lên tới thần cảnh cần thiết điểm kinh nghiệm còn không phải phá trăm triệu a cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào a người tại sao không nói chuyện là tâm hỏng a gặp lý phong không nói lời nào sắc mặt còn không ngừng biến hóa trầm tử huyên nhịn không được hỏi Cái này là có điểm tâm hư, tình huống khả năng xuất hiện một chút biến hóa. Lý Phong lui ra hệ thống, có chút bất đắc dĩ nói ra. Trâm Tử Huyên đôi mi thanh tú hơi nhíu, biến hóa gì? Cũng không có gì, cũng là một cái không ảnh hưởng toàn cuộc sai lầm. Lý Phong sờ mũi một cái, có chút xấu hổ nói ra, trước mắt ta chỉ có thể giúp ngươi tăng lên tới trí tôn đình phong, nếu như ngươi muốn bước vào bán thần cảnh, có thể muốn chờ ta đột phá thần cảnh về sau. Trâm Tử Huyên, Không phải cảm tình cô mãi mãi trắng theo ngươi tu luyện ba ngày đúng không ta dựa vào cô mãi mãi cái này bạo tính khí ngay sau đó trầm tử huyên liền muốn vén tay áo lên hành hung lý phong một trận xuất khí chỉ là rất nhanh nàng liền nghĩ đến lý phong đã không còn là cái kia bị nàng tiện tay nhấc lên liền có thể kẹp ở chỗ nách phía dưới yếu gà hiện tại cùng lý phong động thủ chỉ có nàng bị hành hung khả năng này không luyện không luyện phiền muộn trầm tử huyên càng nghĩ càng giận đứng dậy thì ra khỏi phòng lý phong cười một tiếng Vội vàng đuổi theo ra đi, Tử Long sứ, ngươi cũng đừng nóng giận. Tuy nhiên lần này không có thể giúp ngươi đột phá đến bán thần cảnh, nhưng ngươi cũng là có không nhỏ thu hoạch, không phải sao? Thu hoạch gì? Đến thời điểm là chí tôn đỉnh phong, hiện tại vẫn là chí tôn đỉnh phong. Trâm Tử huyên hung hăng chừng Lý Phong liếc một chút, bất mãn nói ra. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói, chí ít ngươi lại đạp ra một bước liền đến bán thần cảnh à? Nếu như dựa vào chính ngươi tu luyện, đi đến một bước này sợ là cần thời gian rất lâu à? Trầm tử huyên không nói lời nào. Lý Phong nói không sai, đừng nhìn nàng hiện tại cảnh giới vẫn là trí tôn đỉnh phong, có thể theo nàng đến Minh Châu lúc trí tôn đỉnh phong là không thể so sánh nổi. Trực quan một chút tới nói chính là, trước đó trầm tử huyên cách bán thần cảnh còn kém một nghìn bước, đi qua ba ngày này tu luyện sau nàng chỉ cần lại đạp ra một bước liền có thể bước vào bán thần cảnh. Chỉ là nàng vẫn là rất khó chịu a, nàng đến đây chính là vì bước vào bán thần cảnh. Không nói hay không, đi uống rượu, cô nại nại hiện tại phiền muốn rất trầm tử huyên khoát khoát tay làm trước một bước ra khách sạn nửa giờ sau một đầu phố thương mại phụ cận tiệm lầu bên trong mặc lấy một thân màu tím xẻ tả váy dài trầm tử huyên chân trái giẫm tại trên ghế đầu tay trái khoác lên trên đầu gối tay phải cầm đua kẹp một mảnh thịt dê bỏ vào trong miệng lúc này phục vụ viên bưng tới một bình năm mươi hai độ rượu sái trầm tử huyên không nói hai lời cầm lên bình rượu ưu được cực cực thì ngược lại hai chén sau đó hướng ly phong nói ra đường chỉ ăn thịt uống rượu Lý Phong sờ mũi một cái, bất đắc dĩ bưng chén rượu lên cùng trầm tử huyên chạm thử. Không đợi hắn nâng cốc ly đưa đến bên miệng, trầm tử huyên đã ngửa đầu đem tràn đầy một chén rượu cho nuốt vào trong bụng. A, uống xong về sau, trầm tử huyên chép miệng một cái, tiếp tục cầm lấy đũa ăn lẩu. Tiệm lẩu bên trong thực khách tất cả đều thân thể cứng ngắc, miệng mở lớn nhìn lấy trầm tử huyên, thì liền tiệm lẩu phục vụ nhân viên đều một mặt ngậm bức dừng lại trên tay công tác. Vốn phải là náo nhiệt huyên náo tiệm lẩu. Giờ phút này lại là yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn họ chưa từng thấy giống trầm tử huyên như thế xinh đẹp nữ nhân, càng chưa thấy qua như thế xinh đẹp nữ nhân như thế uống ngừng ngực. Nhìn cái gì vậy, đều nên làm sao thì làm đi. Trầm tử huyên liếc nhìn toàn trường, lạnh hư một tiếng, tiếp lấy lại cho mình rót một chén rượu. Tiếng nói rơi xuống đất, tiệm lẩu bên trong lần nữa khôi phục náo nhiệt huyên náo bầu không khí, chỉ là tại chỗ thực khách vẫn là không ngừng hướng trầm tử huyên trên thân liếc trộm. đúng lúc này. Tiệm lẩu cửa đi tới hai nam một nữ, đi đầu một vị nam sĩ xem ra bốn 40 tuổi, sinh tặc mi thử nhãn, trải lấy bóng loáng tỏa sáng tóc đốt ngược, trên cầm lưu một túm tròm dâu dê. Người này 172 bên thân cao, mặc lấy một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, trên cổ tay trái mang một cái lớn đồng hồ vàng, chân đạp một đôi màu đen đầu to dày da. Bộ này diện mạo lại phối hợp phía trên lối ăn mặc này, tổng cho người ta một loại dở dở ương ương cảm giác phía sau hắn cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi cách ăn mặc muốn hơi có vẻ bình thường một số nam mặc một thân tại thương hiệu xem ra rất là đẹp trai nữ bề ngoài ngọt ngào mặc một bộ trắng tê thêm quần bò ngắn đem mỹ lệ dáng người hiện ra không thể nghi ngờ ba người này đi vào tiệm lẩu sau liền muốn tìm chỗ chống ngồi xuống nhưng vào lúc này cái kia người đàn ông tuổi trung niên nhìn đến đang uống rượu trầm tử huyên nhịn không được phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên chương bảy trăm hai mươi hai thần tông thất trưởng lão bởi vì trầm tử huyên lưng đối cửa cho nên vẫn chưa chú ý tới ba người này đến dù là nghe đến cái kia âm thanh kinh dị sau cũng chưa quay đầu trên thế giới luôn luôn có thật nhiều thích ngạc những người chẳng lẽ đều cần nàng đi chú ý một chút nàng mới không có phần kia lòng dạ thanh thản thử long sứ cái kia người thật giống như chú ý tới ngươi lý phong lại nhìn đến cái kia người đàn ông tuổi trung niên vì sao kinh dị ngay sau đó bí mật truyền âm nói đến trí tôn cảnh liền có thể bí mật truyền âm dạng này có thể xác thực bảo vệ chính mình nói chuyện không bị người thứ hai nghe qua tuy nhiên chân khí bình thường có thể cách trở sóng âm quyết tán cũng không bài trừ có chút môi cao thủ thông qua ngươi hình miệng phán đoán ngươi nói cái gì Hú hồ, chân khí bình thường tại cảnh giới càng cao chi người trước mặt là có thể tùy thời phá vỡ đồng thời không an toàn chú ý tới ta không phải rất bình thường sao trầm tử huyên lần nữa uống cạn một chén rượu đồng dạng truyền âm nói ngựa khí thật là có chút không quan trọng xin nhờ nàng thế nhưng là tuyệt thế mỹ nữ Dù là chỉ là một cái bóng lưng cũng đầy đủ làm người khác chú ý, không bị người chú ý mới là một kiện đáng giá ngạc nhiên sự tình. Lý Phong nhíu mày, ta cảm thấy cái này người có chút không đơn giản. Phía sau hắn hai người đều là trí tôn cảnh, có thể ta lại nhìn không thấu hắn là cảnh giới gì. Có thể đi tại cái kia đối nam nữ trẻ tuổi trước người, cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng hẳn là một vị võ đạo cường giả, có thể Lý Phong lại nhìn không thấu cái này người cảnh giới. Điều này nói rõ cái gì? Nghe thấy lời ấy. Trầm tử huyên trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, người chắc chắn chứ. chí tôn cấp cường giả cũng không thường thấy, duy nhất một lần tại cái này xuất hiện hai vị quả thật có chút không quá bình thường. Đang khi nói chuyện, trầm tử huyên không để lại dấu vết quay đầu nhìn một chút, vừa tốt nhìn đến cái kia người đàn ông tuổi trung niên tại nam nữ trẻ tuổi phục thị hạ là tòa. Trong lúc nhất thời, trầm tử huyên trong lòng kinh hãi ý càng sâu. Cái kia hai cái xem ra hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi cũng là Lý Phong Chô nói chí tôn cấp cường giả không phải đâu? bởi vì lý phong bản thân liền là hai mươi ba tuổi bước vào trí tôn cảnh cho nên hắn đối tuổi tắc cùng cảnh giới ở giữa đối ứng quan hệ cũng không phải là rất để ý có thể trầm tử huyên không giống nhau a một cái lý phong liền đã để cho nàng cảm thấy sống lâu gặp huống chi hai cái cùng lý phong xem ra không sai biệt lắm trí tôn trẻ tuổi cảnh cường giả tại trầm tử huyên quay đầu trong ngay mắt cái kia người đàn ông tuổi trung niên giống như có cảm giác đồng dạng hướng trầm tử huyên nhìn qua bốn mắt nhìn nhau ở giữa trung niên nam tử hướng trầm tử huyên gật gật đầu về sau còn sở trường khẽ vớt tròm dâu dê một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng trầm tử huyên trong dạ dày thẳng hiện buồn nôn trận mắt chừng một cái sau thì nghiêng đầu đi quản hắn là ai đây dù sao có ngươi tại cái này ta người nào cũng không sợ uống rượu uống rượu đừng nhìn nàng mặt ngoài nói nhẹ nhõm tâm lý lại sớm đã đề cao lên cảnh giác long hồn chịu giám thị cổ võ giới chi trách nhìn thấy lạ lẫm trí tôn cấp cường giả xuất hiện trầm tử huyên nhất định phải lưu ý nhiều có điều nàng không thể đem phần này chú ý biểu hiện ra ngoài Để tránh đánh động rán Trung niên nam tử đầu lông mày vẩy một cái Giống như cười mà không phải cười lắc đầu Sau đó thì bắt chuyện phục vụ viên Bắt đầu gọi món ăn Thất trưởng lão, ngài nhìn lên nữ nhân kia Cô gái trẻ tuổi mặt mày ngập cười Chuyến âm hỏi Tiểu Ngọc đây là ăn dấm sao Trung niên nam tử cười ha ha một tiếng Danh mánh hỏi Lưu Ngọc khuôn mặt đỏ lên hơn dội nói ra Thất trưởng lão nói cái gì đó Mã sư huynh còn ở nơi này đây Các ngươi coi như ta không tồn tại liền tốt mã siêu vội ho một tiếng truyền âm nói nếu là lý phong nghe đến ba người đối thoại nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc hắn coi là đối với nam nữ trẻ tuổi mới là một đôi chưa từng nghĩ lưu ngọc cùng thất trưởng lão mới là một đôi cái này thất trưởng lão xem ra cũng có thể làm lưu ngọc bậy bạ a hủy tam quan lưu ngọc thẹn thùng trắng mã siêu liếc một chút rồi mới lên tiếng thực ta có ăn hay không giấm lại có thể như thế nào đây thất trưởng lão muốn là nhìn lên nữ nhân kia ta cũng không có cách nào a con la tiểu ngọc nhu thuận hiểu chuyện rất được ta tâm nói đến đây thất trưởng lão ngụy bân thì phát ra một tiếng tà tiếu tiếp lấy trầm giọng nói ra ta có thể không phải là bởi vì nhìn lên nữ nhân kia mới đóng cực nàng mà là bởi vì nàng rất giống truyền thuyết bên trong một người lời này vừa nói ra ma siêu lưu ngọc đều đến hứng thú người nào long hồn thử long sứ ngụy bân sờ sờ chòm râu dê ánh mắt lấp lóe nói ra là nàng ma siêu lưu ngọc cùng nhau giật mình tiếp lấy liền muốn quay đầu đi xem. Đừng quay đầu, không nên đánh động rắn. Ngụy Bân vội vàng truyền âm, ngăn lại hai người quay đầu. Mã Siêu thở sâu, đệ xuống quay đầu xem xét trầm tử viên xúc động, kinh nghi bất định nói ra, chẳng lẽ chúng ta hành động bại lộ. Lúc này phục vụ viên đem Ngụy Bân ba người gọi món ăn phẩm lấy tới, Ngụy Bân bưng lên một bản thịt dê đổ vào trong nồi, dùng đũa quấy vài cái, lúc này mới truyền âm nói, không biết, đây chỉ là một cái trùng hợp, 50 năm trước trận đại chiến kia về sau, Tất cả mọi người coi là thần tông bị tiêu diệt, chúng ta lưu giữ tại bọn họ không có khả năng biết được. Lần này chúng ta đi ra còn chưa bắt đầu làm việc, làm sao có thể gây nên long hồn chú ý. huống chi? Nàng cảnh giới bất quá là trí tôn đỉnh phong, ta muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Nếu là trầm tử huyên nghe được câu này nhất định sẽ vô cùng giật mình. Tại nàng không hiện ra khí tức tình hùng dưới có thể liếc một chút xem thấu nàng cảnh giới, nhất định là trí tôn phía trên ta cũng cảm thấy mã sư huynh có chút ngạc nhiên long hồn không nắm chắc bao hàm căn bản không đáng để lo chúng ta cần muốn lo lắng chỉ có cái kia bốn gia tộc lưu ngọc cầm lên bình rượu cho ngụy bân rót rượu cười nói ngụy bân bưng chén rượu lên đặt ở trước mũi ngửi ngửi thỏa mãn phát ra thở dài một tiếng lúc này mới ngửa đầu uống một hớp phía dưới thế tục cựu tuy nhiên dùng tài liệu kém chút nhưng cái mùi này cũng là để ta ưa thích đã thất trưởng lao ưa thích cái kia trở về thời điểm chúng ta thì nhiều mua một chút Lưu Ngọc theo trong nồi mò lên vài mảnh nấu xong thịt dê, tại để lên đồ chấm trong đĩa dính dính, sau đó thân mật phóng tới Ngụy Bân trước người chén nhỏ bên trong. Ngụy Bân hài lòng gật gật đầu, kẹp lên mảnh thịt dê bỏ vào trong miệng tỉ mỉ nhâm nhi thưởng thức, biểu hiện trên mặt không nói ra thỏa mãn. Tình cảnh này để chung quanh thực khách nhìn là ên nở mặt một bức. Không phải, cũng là mẹ nó rượu xái thêm thịt dê, cái này người thế nào còn ăn ra sơn hào hải vị cảm giác. Một bên khác, Trâm Tử Huyên cũng cho Lý Phong truyền âm nói: Đợi chút nữa ngươi bồi ta diễn cảnh phim. Diễn xuất. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, không hiểu trầm tử huyên dụng ý. Ba người kia có chút cổ quái, ta muốn thăm dò bọn họ tình huống, bất quá ta lo lắng. Lo lắng ta không phải cái kia tròm dâu dê nam đối thủ, cho nên cần ngươi bồi ta cùng một chỗ. Đến đón lấy ngươi thì giả trang một lần mặt trắng nhỏ, biểu hiện sợ một chút, để bọn hắn giảm xuống đối ngươi cảnh giác, hiểu chưa? Ngay tại trầm tử huyên tiếng nói rơi xuống đất trong ngáy mắt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 nhìn nhiệm vụ giới thiệu Lý Phong liền biết Ngụy Bân thân phận ba người sát thực có gì đó quái lạ ngay sau đó thì gật đầu nói tốt ta phối hợp chương bảy trăm hai mươi ba giết người không chớp mắt hai giờ sau ta dựa vào bọn họ là bao lâu chưa ăn qua nồi lẩu làm sao còn không ăn xong Trâm Tử Huyên một mực chờ đợi Ngụy Bân ba người dùng cơm kết thúc tốt đi theo bọn họ sau lưng dò xét tra một chút bọn họ nội tình kết quả cái này chờ đợi dòng dã hai giờ trung gian Ngụy Bân không ngừng tiêu đồ ăn Ngoài miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn tiểu, không có chút nào dừng lại xu thế. Trầm tử huyên không có cách nào quay đầu nhìn, là nghe Lý Phong giới thiệu mới biết được ngụy Bân đã muốn 20 bản dê bọ thịt, cá viên, châu hoàn, rau xanh càng là nhiều đến mấy chục bản. Mẹ nó, ba người này dạ dạy đều là không đấy sao. Quả thật, võ đạo cường giả muốn là rộng mở ăn, lượng cơm ăn muốn so với người bình thường lớn hơn nhiều, thậm chí có thể từ sáng sớm đến tối không ngừng ăn, có thể đó là muốn dùng chân khí ra tốc tiêu hóa. Trung Gian còn phải nhiều chạy mấy lần nhà vệ sinh, nhưng đồng dạng không có vị nào võ đạo cường giả sẽ như thế nhàm chán, bởi vì võ đạo cường giả hấp thu năng lượng cũng không phải là dựa vào thực vật, mà chính là hấp thu giữa thiên địa năng lượng chuyển hóa làm chân khí. Nếu không cái dạng gì thực vật có thể cung cấp một vị trí tôn thậm chí bán thần cảnh cường giả toàn lực xuất thủ một lần năng lượng. Võ đạo cường giả ăn cơm một là vì thu hoạch được chắc bụng cảm giác, hai là vì nhấm nháp mỹ thực, mà ngụy bân ba người một mực cuồng ăn biển uống hai giờ, khẳng định đã sớm no bụng bọn họ cũng là đang thưởng thức mỹ thực đoán chừng bọn họ thật lâu không có ăn lẩu a lý phong sắc mặt quái dị nói ra hắn có thể nhìn ra ngụy bân là thật đang hưởng thụ mỹ thực vô luận là hắn uống một chén say rượu nhắm mắt phẩm vị vẫn là ăn được vài mảnh thịt dê nhai kỹ nuốt chậm bộ dáng không không nói rõ điểm này lý phong thừa nhận trên cái thế giới này có thật nhiều người chưa ăn qua nồi lẩu có thể ngụy bân ba người nói ít cũng là trí tôn cừng giả cái dạng gì sơn hào hải vị ăn không được ăn bữa nồi lẩu mà thôi có cần phải ăn thành bộ dáng này sao lại qua nửa giờ sau hai bên ngụy bân rốt cục để đua xuống thỏa mãn đánh một tiếng ở một cái rồi nói ra tính tiền đối diện mã siêu lấy ra một cái ví tiền móc ra một chồng tờ trăm nguyên đập trên bàn hào khí nói ra không cần tối lại đón lấy ngụy bân ba người đứng dậy tiêu sái đi ra ngoài Trung quanh thực khách sắc mặt cùng nhau ngẩn ngơ không phải nhìn cái này độ dày cái này xếp tiền mặt có tới hơn mười ngàn khối a Nơi này là đại ngông béo nồi lầu, không phải cái gì cao cấp nhà hàng, bọn họ cũng không muốn cái gì cao cấp loại rượu, đập ra hơn 10 ngàn nói không cần tối lại. Quá trang bê đi. Thú vị. Trầm tử huyên lắc đầu cười một tiếng, hướng Lý Phong ngáy mắt, Lý Phong liền vội vàng đứng lên đi đến trầm tử huyên trước người đem nàng đỡ dậy, sau đó hai người vừa nói vừa cười rời đi tiệm lầu. Ai, theo cái này vị anh em kinh lịch đó có thể thấy được, dáng dấp đẹp trai đúng là có ưu thế. Một vị trung niên thực khách lắc đầu có chút cảm khái nói ra đối diện hắn mấy cái vị bằng hữu cũng là sắc mặt phức tạp gật đầu phụ họa vừa mới lý phong không ngừng cho trầm tử huyên gắp thức ăn rót rượu phục vụ rất là chu đáo trước khi đi còn chủ động đi qua đem trầm tử huyên nâng đỡ theo những phương diện này đó có thể thấy được lý phong là một cái ngọt chó hai người ở chung quá trình bên trong lý phong toàn bộ hành trình ở vào trạng thái bị động có thể thì tính sao tối thiểu nhất lý phong có thể cùng trầm tử huyên dạng này tuyệt thế mỹ nữ cùng một chỗ đổi người khác tới đoán trường vị kia mỹ nữ liền nhìn thẳng đều không hội nhìn một chút nguyên nhân chỉ có một cái lý phong giang dấp đẹp trai sẽ còn ngọn những thứ này thực khách làm sao biết đây là lý phong cố ý phối hợp trầm tử huyên diễn xuất vì cũng là để ngụy bân ba người xem thường lý phong đi ra tiệm lầu lúc lý phong liền thấy ngụy bân ba người ngay tại ven đường đón xe thân ái chúng ta là đi quán bar vẫn là hồi khách sạn a lý phong kéo trầm tử huyên cánh tay nhỏ giọng hỏi ta có chút mệt lên xe trước mới quyết định Trầm tử huyên ngáp một cái, quay người hướng rừng ở ven đường một chiếc mẹ xe đét xe đi đến. Đúng lúc này, Ngụy Bân ba người đánh lên một chiếc xe taxi, lái vào chủ đạo tụ hợp vào trong dòng xe cộ. Theo sau, trầm tử huyên thu lại mệt mỏi chi ý, cải biến phương hướng đi vào Lý Phong rừng ở tiệm lầu cửa bi Đúc X6 trước, mở cửa phía trên tay lái phụ. Lý Phong trong bóng tối thay trầm tử huyên giơ ngón tay cái lên, vừa mới trầm tử huyên cố ý đi hướng xe mẹ xe đét cũng là muốn cho Ngụy Bân coi là cái kia chiếc mẹ xe đét xe là bọn họ, dạng này bọn họ lại chạy BMW X6 theo ở phía sau, thì sẽ không khiến cho Ngụy Bân ba người chú ý. Đương nhiên, muốn dâu giếm được Ngụy Bân mạnh như vậy người không có đơn giản như vậy, bọn họ nhất định phải phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới có thể. Rất nhanh, Lý Phong phát động BMW X6, tụ hợp vào quần quận trong dòng xe cộ. Tuy nhiên đêm đã khuya 11 điểm, nhưng Minh Châu là quốc tế hóa đại đô thị, giờ phút này trên đường dòng xe cộ như cũ rất nhiều may ra lý phong kỹ thuật lái xe đến lúc này mới có thể vững vàng đi theo ngụy bân ba người ngồi ngồi taxi đằng sau bọn họ chẳng lẽ muốn rời đi minh châu nhìn lấy trên đường dòng xe cộ càng ngày càng thưa thớt trầm tử huyên lại đối minh châu đường chưa quen thuộc cái này mới có câu hỏi này đây là vượt thành cao khung càng đi về phía trước mười cây số thì ra năm vòng lý phong trầm giọng đáp thất trường lão chúng ta bị người theo dõi trên xe taxi Mã siêu thông qua phải kính chiếu hậu chú ý tới đằng sau cái kia chiếc bi em x6, cho ngồi ở hàng sau Ngụy Bân truyền âm nói. Ngụy Bân lôi kéo lưu ngọc tay nhỏ, nhắm mắt dưỡng thần nói ra, là hư hư thực thực từ lòng sư nữ nhân sao. Ánh sáng không tốt, nhìn không rõ lắm. Mã siêu cẩn thận nói ra. Nếu như là ban ngày, lấy hắn thị lực hoàn toàn có thể xem đến phần sau mấy trăm mét nơi xa tài xế là ai, nhưng bây giờ là buổi tối, đèn đường, đèn xe chiếu dọi xuống. Hắn căn bản thấy không rõ lắm trong xe ngồi đấy người là người nào. Mà lại lên xe thời điểm hắn đặc biệt chú ý qua, châm tử huyên đi hướng là một cố màu đen mẹ xe deadband xe con, nhưng mà phía sau chiếc xe này lại là màu trắng BMW X6, đây cũng là hắn cảm thấy không xác định nguyên nhân. Không sao, để bọn hắn theo tốt. Ngụy bân rất là bình tĩnh. Lấy hắn ban thần sơ kỳ thực lực, coi như long hồn bốn vị long sứ thêm long đầu tề tụ ở đây, cũng không cần hắn kiên kỵ mảy may. Lại mở 10 số về sau dưới xe taxi cao khung đi vào một chỗ đại hình nhà kho trước dừng lại ngụy bân ba người trả tiền xuống xe thì tùy tiện đứng tại cửa ra vào quan sát tòa này nhà kho kho hàng này lệ thuộc vào vị lai tập đoàn dưới cửa vị lai trung tâm mua sắm bên trong lưu trữ lấy đại lượng hàng hóa thịt chế phẩm hàng ngày đồ dùng hủ tiếu tạp hóa y phục điện khí đầy đủ mọi thứ ngay tại ba người đi đến dò xét thời điểm cổng bên trong bảo an nhìn ra không thích hợp mở cửa sổ ra một mặt cảnh rất hỏi Các ngươi là ai, tại cái này đứng đấy làm cái gì? Ngụy Bân suy nghĩ cười một tiếng, còn có thể làm cái gì, đương nhiên là nhìn xem mình thích thứ gì, sau đó đóng gói mang đi rồi. Bảo An có chút một bức. Cái gì đồ chơi thích gì thì đóng gói mang đi, nơi này là siêu thị nhà kho, không phải siêu thị, ba người này cái kia không phải bị điên lên rồi. Ngay tại Bảo An mộng bức thời khắc, Ngụy Bân đột nhiên đưa tay hướng hắn cái này chỉ một chút. Siêu một nói chân khí màu xanh ngưng tụ mà trưởng thành kiếm thẳng đến Bảo An đầu mà đi. Anh. Bảo An căn bản không kịp làm ra phản ứng, Trường Kiếm màu xanh thì hoanh bạo đầu hắn. Ngay tại lúc đó, một cỗ màu trắng bi em đốt ít sáu hướng dừng lại. Trên xe Lý Phong cùng Trầm Tử Huyên xa xa liền thấy cái này máu tanh một màn. Trong ngay mắt Lý Phong, Trầm Tử Huyên trên thân sát ý thì bạo phát đi ra. Chương 724 Cá Lọt Lưới. Bọn họ đoán được ba người này hành động có chút cổ quái, lại không nghĩ rằng ba người này vừa ra tay thì giết người. Một vị siêu cấp võ đạo cường giả vậy mà dùng chân khí trực tiếp oanh bạo một vị người bình thường đầu cái này giống một vị vũ trang đầy đủ người đối mặt một vị tay không tất sắt trẻ sơ sinh trực tiếp dùng đạn hỏa tiễn đem đánh nát một dạng xem mạng người như giới tính chất cực các liệt nô quả nhiên đuổi theo sao ngụy bân quay đầu nhìn về phía cái kia chiếc bi em x sáu hướng bọn hắn phất phất tay tựa như đang nên tiếp một vị lao bằng hữu lý phong hung hang đạp xuống chân ga bm đuốc x sáu phát ra rít lên một tiếng sau hướng ngụy bân ba người trước người vào tới thấy thế, thế ngụy bân nếp miệng lên một vệ cười trào phương ý hai tay chấp sau lưng sau lưng chờ lấy bm đuốc x sáu đến đụng đúng lúc này một tiếng bén nhọn trói hai tiếng thắng xe vang lên bm đuốc x sáu dừng ở ngụy bân trước người hai ba mươi m chỗ tuy nhiên phẫn nộ có thể lý phong cũng không có ngốc đến lấy xe đi đụng một vị hư hư thực thực bán thần cảnh cường giả làm như vậy hậu quả trừ xe biến thành một đoàn cục sắt bên ngoài Không có loại thứ hai khả năng. Xe cộ dừng hẳn về sau, Lý Phong, Trầm Tử Huyên chậm rãi đi xuống xe đến. Trên mặt sắt ý hướng Ngụy Bân ba người nhìn qua. Ngụy Bân duy trì hai tay chắp sau lưng sau lưng tư thế, cười vang nói, Hoan Ninh Tử Long sứ đại giá Quang Lâm, Ngụy Mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng Tử Long sứ chớ trách. Trầm Tử Huyên vốn đang sát ý tuôn ra, nghe được câu này sau nhất thời sững sờ, ngươi biết ta? Ha ha, nhận biết chưa nói tới, nhưng ta nghe qua Long Hồn Tử Long sứ đại danh tướng mạo tuyệt mỹ dáng người tuyệt đỉnh một bộ màu tím xẻ tà váy dài lại thêm ngươi trí tôn đỉnh phong thực lực không phải long hồn tử long sứ còn có thể là ai ngụy bân khẽ vuốt tròm râu dê ánh mắt lấp lóe nói ra trầm tử huyên nhịn không được đồng tử co rụt lại đối phương vậy mà có thể liếc một chút xem thấu nàng thực lực người này cảnh giới quả nhiên đáng sợ các ngươi là ai tại sao lại muốn tới cái này giết người trầm tử huyên đẻ xuống trong lòng sắc ý lạnh giọng hỏi chúng ta là ai có trọng yếu không trong yếu là hắn chỉ là một người bình thường, ở tại chúng ta trong mắt cường giả cũng là một con run dế, giết cũng liền giết. Ngụy Bân nhún nhún vai, một mặt không thèm để ý nói ra, "Thất trưởng lao nói tốt. Chúng ta ngay tại cái này đứng biết, người kia thì để phòng cấp đồng dạng bàn hỏi chúng ta, không giết hắn còn giữ sang năm sao?" Mã Siêu hợp thời đưa lên một cái mông ngựa. "Hoa nga, Mã sư huynh đối thế tộc Lưu hành dùng từ học rất nhanh nha, tiểu muội bội phục bội phục." Lưu Ngọc ở bên ra vẻ sùng bái nói ra, "Thế tử trâm tử huyên đồng tử co rụt lại đối ngụy bân thân phận ba người có mấy phần suy đoán có điều rất nhanh nàng thì đẻ xuống trong lòng suy đoán lạnh giọng nói ra ta không quản các ngươi là ai đến từ nơi đâu nơi này là hoa hạ tại hoa hạ liền muốn tuân thủ hoa hạ pháp luật cho nên ngươi muốn giết chúng ta thay người bình thường kia báo thủ. nói đến đây ngụy bân nhịn không được cười lúc này lưu ngọc che cái miệng nhỏ nhắn cười chồm nói thất trưởng lão đây chính là truyền thuyết bên trong long hồn tử long sư sao giống như não tử có chút không dễ dùng làm a nữ nhân xinh đẹp bình thường đều không có gì náo tử, đương nhiên, tiểu ngọc sư muội ngoại trừ. mã siêu tìm đúng cơ hội cho lưu ngọc đưa lên một cái mông ngựa, chọc cho lưu ngọc cười ngửa tới ngửa lui, nhánh hoa run rẩy. thật buồn cười sao? trầm tử huyên cảm thấy mình sắp hấp chế không nổi tâm lý sắc khí. những thứ này người giết một tên người vô tội còn có tâm tình tại cái này nói dỡn, còn không đem nàng để vào mắt, thật coi nàng trầm tử huyên. nam nhân là quả hồng mềm. Sắc thực thật buồn cười à? Bởi vì nếu như ngươi muốn thay người kêu báo thù lời nói, chỉ sẽ đem mình mạng nhỏ cũng dựng vào ai. Lưu Ngọc rất nghiêm túc gật gật đầu, tiếp lấy lại cười một tiếng nói, đương nhiên, ngươi nếu muốn mạng sống cũng rất đơn giản. Ừm, Ngụy Bân như mày, có chút không vui. Chỉ có hắn có thể quyết định trầm tử huyên sinh tử, Lưu Ngọc nói như vậy có chút càng củ. Đúng lúc này, chỉ nghe Lưu Ngọc nói tiếp, ngươi thân này tối ra coi như không tệ, rất hợp chúng ta thất trưởng lao khẩu vị, nếu như ngươi muốn mạng sống lời nói không bằng thì làm thất trưởng lão tiểu thiếp a ta sẽ bắt ngươi làm thân mội mội đối đai giống nhau nói đến đây lưu ngọc thì che miệng ha ha ha cười rộ lên thất trưởng lão mi đầu bưng lỏng tuổi già ăn lỏng nghe một chút nghe một chút cái gì gọi là ngự hạ có phương pháp đây chính là a ma siêu lắc đầu nhìn về phía lý phong ánh mắt có chút đáng thương tên mặt trắng nhỏ này tại tiệm lẩu thế nhưng là một mực tại cho trầm tử huyên xung xoe bất quá nhìn hắn cùng trầm tử huyên ở giữa chuyển động cùng nhau tình huống Hắn cần phải liền trầm tử huyên tay nhỏ đều không kéo qua. Quy ngọt lâu như vậy nữ nhân liền bị khắc nam nhân cướp đi. Đoán chừng người anh em này muốn chết tâm đều có. À. Giang giác giang giác, trầm tử huyên siết chặt song quyền, đốt ngón tay chỗ phát ra từng tiếng giòn vang, đủ để thấy cho nàng giờ phút này đến cỡ nào phẫn nộ. Thấy thế, thế Masio, Lưu Ngọc hai người thu hồi ý cười, thần sắc trinh trọng, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Nếu như ngay cả trầm tử huyên dạng này nhân vật đều cần thất trưởng lao xuất thủ đối phó lời nói. Cái kia muốn hai người bọn họ còn để làm gì? Đúng lúc này, Trầm Tử Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Phong. Cái này thời điểm ngươi có phải hay không nên nói chút gì? Ừm. Ngụy Bân nhíu mày, Mà Siêu, Lưu Ngọc cũng đều hơi biến sắc mặt. Lý Phong cũng là Trầm Tử Huyên bên người một cái ngọt chó. Vì sao Trầm Tử Huyên còn muốn hỏi Lý Phong ý kiến? Ta không có gì để nói nhiều. Giống bọn họ loại này người mỗi nhiều tại trên thế giới sống một giây đều là đang lãng phí không khí giết bọn hắn là tại vì giảm bớt địa cầu gánh vác làm công hiến lý phong mặt không biểu tình nói ra giải lý phong người đều biết mỗi khi hắn mặt không biểu tình thời điểm mới là hắn tránh thức tức giận thời điểm tiếp đó lý phong hành động sợ là sẽ phải rất tàn bạo ma siêu đầu tiên là xương sở tiếp theo chính là nổi giận ngoa tảo tiểu tử ngươi mẹ nó dám chửi chúng ta lý phong nhấc trợn mắt mắng ngươi không ngươi không có tư cách bị ta mắng mắng ngươi sẽ chỉ bẩn miệng ta hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội nói ra các ngươi thân phận cùng tới đây mục đích ta thì lưu các ngươi một đầu toàn thây ngụy bân ba người đầu tiên là xướng sở tiếp lấy cùng nhau ngửa mặt lên trời cười ha hả cho bọn hắn cơ hội lưu một đầu toàn thây người nào cho hắn tự tin nói ra lời nói này tiểu tử ngươi biết ta là ai không ngụy bân sắc mặt có chút khó coi dù là lý phong trong mắt hắn chỉ là một đầu nhỏ tạm ngư có thể bị một đầu nhỏ tạm ngư khiêu khích như cũ sẽ để cho hắn cảm thấy sinh khí các ngươi gọi hắn thất trưởng lão, chỗ lấy các ngươi là thuộc tại cái nào đó môn phái, đúng không? Lý Phong nhìn về phía Mã Siêu, vừa nói, hắn liền đối với Mã Siêu dùng tới đọc tâm thuật. Mã Siêu làm sao có thể nói cho Lý Phong chính mình thân phận? Ngay sau đó hắn lạnh hừ một tiếng, thì muốn xuất thủ xử lý Lý Phong. Đúng lúc này, Lý Phong bất chợt tới nhưng nói ra, thần tôn người. Lời này vừa nói ra, Mã Siêu nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Ngụy Bân, Lưu Ngọc Đồng dạng đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Ma Tông. Trầm Tử huyên đồng dạng sắc mặt kỳ biến, một mặt không dám tin, Ma Tông không phải sớm tại 50 năm trước thì bị tiêu diệt sao, làm sao còn có cá lọt lưới? Lý Phong cũng không thèm quan tâm người khác phản ứng, phối hợp hỏi, nơi này là vị lai trung tâm mua sắm nhà kho, lưu trữ lấy rất nhiều sinh hoạt nhu yếu phẩm, chỗ lấy các ngươi tới đây là muốn đánh cướp tòa này nhà kho, xem như thần tông tiếp tế. Nói như vậy, các ngươi trên thân có không gian chứa vật trang bị, đúng không? Nghe đến đó, Ngụy Bân ba người sắc mặt triệt để biến Chương 725, Kiểu U Tông. Đáng chết, vì cái gì Lý Phong hội biết những chuyện này, điều đó không có khả năng. Giờ khắc này, Ngụy Bân Thật có một loại giữa ban ngày gặp quỷ cảm giác, bọn họ giờ phút này tiến vào thế tục, đúng là vì tiếp tế mà đến, có thể buổi tối hôm nay là bọn họ lần thứ nhất ra tay giết người. Trước đây, bọn họ hành vi cử chỉ đều rất bình thường, bao quát tới tiệm lầu ăn cơm, đi ra ngoài đón xe, đều có trả tiền. Mà Lý Phong mới gặp phải bọn họ bao lâu? làm sao có thể thông qua những đầu mối này liền phát hiện bọn họ là thần giáo người còn đoán được bọn họ tới nơi này là vì đoạt tiếp tế Ta thiên Trâm tử huyên lấy tay che miệng triệt để bị lý phong cho chấn kinh đến theo ngụy bân ba người biểu lộ cũng có thể thấy được lý phong nói chúng bọn họ thật là ma tông người ma tông tên đầy đủ là cửu ưu tông tồn tại lịch sử đã vượt qua năm trăm năm nghe nói cửu ưu tông là từ năm trăm năm trước một vị võ đạo thiên tài nhậm cửu ưu sáng tạo Mới đầu tông phái này hành sự coi như chính phái, cùng cổ võ giới hắn tông môn ở chung coi như hòa hợp. Nhưng theo nhậm Cửu Vũ sáng tạo ra Cửu Vũ thần công đồng thời truyền cho môn hạ thành viên về sau, Cửu Vũ tông hành sự thì biến đến tà dị lên. Tu luyện Cửu Vũ thần công về sau, có thể thông qua hấp thu người khác chân khí tăng lên chính mình cảnh giới, Cửu Vũ tông môn hạ thành viên vì mau chóng tăng lên cảnh giới, hào hào đối cổ võ giới hắn tông môn đệ tử xuất thủ. Về sau, Cửu Vũ tông thành người người kêu đánh ma tông nhằm vào cửu hữu tông vây quét một mực duy trì liên tục mấy trăm năm đi vào cận đại về sau cửu hữu tông đã bị vây quét thực lực đại tổn một số cổ võ tông môn cũng dần dần điêu linh vương tôn tiêu trịnh lôi tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế ra thành hoa hạ cổ võ giới người đứng đầu người thẳng đến năm mươi năm trước tại vương tôn tiêu trịnh lôi tứ gia chủ đạo dưới hoa hạ cổ võ giới đối cửu hữu tông khởi xướng một trận thanh thế to lớn vây quét từ đó về sau ma tông thì hoàn toàn biến mất tại thế gian tất cả mọi người coi là ma tông bị triệt để tiêu diệt trừ nữ nhân kia mà bây giờ lại có ma tông dư nghiệt hiện thế bọn họ còn muốn cướp đi một nhóm lớn sinh hoạt đồ vật mang về xào huyệt xem như tiếp tế điều này nói rõ ma tông dư nghiệt còn có rất nhiều đáng chết nàng nhất định phải nhanh đem tin tức này nói cho long đầu tiểu tử làm sao ngươi biết thân phận chúng ta ngươi lại là làm sao biết chúng ta tới đây là vì ăn cướp tòa này nhà kho ngụy bân đệ xuống vẻ sợ hãi ngoài mạnh trong yếu hỏi hắn hiện tại chỉ muốn biết là chỉ có lý phong một người biết bọn họ thân phận vẫn là nói bọn họ hành động đã sớm bị long hồn nắm giữ cái này liên quan đến thần tông về sau hành động có thể thành công hay không ta có tất muốn nói cho các ngươi sao lý phong nhấc trận mắt vẫn như cũ là mặt không biểu tình nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ hắn đều chẳng muốn đến hỏi ngụy bân thân phận ba người tựa như hắn trước đó nói như thế ngụy bân ba người mỗi sống lâu một giây đồng hồ đều là đang lãng phí không khí nói không nói lời nào ta hiện tại thì giết ngươi ngụy bân trong cơn giận dữ trực tiếp đem tự thân khí tức phóng xuất ra nhất thời một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức xuất hiện đồng thời một đạo tham thiên hư ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng trầm tử huyên dù là sớm đã co đoán trước có thể như cũ nhịn không được lên tiếng kinh hô quả nhiên là bán thần cảnh ngay sau đó Ma Siêu, lưu ngọc cũng đem thân thể phía trên khí tức phóng xuất ra hai người bọn họ khí tức tự nhiên không cách nào cùng ngụy bân đánh đồng có thể trí tôn trùng kỳ khí tức cũng không phải trầm tử huyên có thể không nhịn một vị bán thần sơ kỳ, hai vị trí tôn trung kỳ, dạng này thực lực dù là tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia cũng muốn coi trọng, long hồn thậm chí ngay cả sức đánh một trận đều không có. Ma Ngụy Vân chỉ là thất trưởng lão, xếp tại hắn trước đó sáu vị trưởng lão lại là loại thực lực nào? Đi qua 50 năm mươi năm ẩn núp, Ma Tông thực lực đã cường đại đến loại này cấp độ sao? Trong lúc nhất thời, Trầm Tử Huyên Tâm chìm vào đáy cốc. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên tiến lên trước một bước tre ở Trầm Tử Huyên trước người, thay nàng chống đỡ tất cả áp lực nhìn trước mắt đạo này thẳng tắp bóng lưng trầm tử huyên tâm đột nhiên thì biến đến bình tĩnh lên ma tông lại cường đại lại như thế nào lý phong thế nhưng là tuyệt thế yêu nghiệt tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế ra đều tại lý phong trên tay liên tiếp ăn quả đắng ma tông đoán chừng cũng chạy không thoát dạng này vận mệnh lại hỏi các ngươi một vấn đề cuối cùng các ngươi xào huyệt ở đâu các ngươi đến tiếp sau có gì kế hoạch lý phong vẫn như cũng là mặt không biểu tình hỏi ngụy bân giận quá mà cười tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai có tư cách gì hỏi ta vấn đề. Hiện tại là ta hỏi ngươi vấn đề. Mau nói cho ta biết đáp án, không phải vậy ta đánh nát ngươi. Vừa nói, ngụy bân xa xa một nắm, một thanh toàn thân tản ra xanh đậm chi sắc trường thương bị hắn nắm trong tay. Trôi này trường thương xuất hiện trong ngáy mắt, phủ cận nhiệt độ thì chợt hạ xuống vài lần, đồng thời, trong không khí tràn ngập một cỗ dị hương. Nín thở. Cái này thanh trường thương có gì đó quái lạ. Trâm tử huyên vội vàng cho Lý Phong truyền âm. Trầm tử huyên trước đó cũng gặp qua có thể phát ra dị hương vũ khí, mà lại không chỉ một lần, mà bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, cũng là dị hương có độc, Có biết gây tê liệt người thần kinh, có sẽ cho người chân khí lưu động, một khi chúng chiêu liền sẽ mất đi tiên cơ, thậm chí hội toàn bộ hành trình rơi vào bị động. Ngụy bân chui này trường thương nhan sắc thì rất nguy hiểm, phản phất tại kịch độc bên trong thối luyện qua đồng dạng, lại thêm trong không khí tràn ngập cỗ này dị hương, không phải do trầm tử huyên không cảnh giác ai ngờ lý phong vẫn chưa nghe hắn khuyên cáo lẩm bẩm bởi vì quá mức phẫn nộ cho nên đều không đi cân nhắc ta vấn đề sao trước đó cũng đã nói đọc tâm thuật không phải vận năng nếu như đối phương không đi nghĩ lý phong đưa ra vấn đề lý phong được đến tin tức cũng là vô dụng giờ phút này ngụy bân ba người đều ở vào nổi giận trạng thái trong lòng nghĩ đều là làm sao xử lý lý phong tự nhiên không có khác ý nghĩ đi cân nhắc lý phong đưa ra vấn đề nhìn đến ta muốn đổi cái phương thức nhắc tới hỏi lý phong có chút thất vọng thở dài một tiếng tiếp lấy thì hướng nơi xa tên kêu bảo an thi thể nhìn qua ngụy bân bị lý phong không nhìn triệt để chọc giận bạo giống một tiếng liền đem trường thường trong tay hướng lý phong nghiêng đâm đi qua vê anh tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh một thương nhất thời sinh ra âm bạo tiếng nổ đùng đoàn tại mọi người bên thai nổ vang xanh đậm mũi thương phía trên ngưng tụ lại một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay mạch quang tuy nhiên thể tích không lớn có thể bên trong ẩn chứa năng lượng lại làm cho trầm tử huyên tim đập nhanh không thôi lý phong cẩn thận Kinh khủng phía dưới trầm tử huyên vội vàng cho Lý Phong truyền âm, chỉ là Lý Phong tựa như bừng tỉnh như không nghe thấy đồng dạng đứng tại chỗ bất động, ánh mắt cũng như cũ dừng lại tại chết đi tên kia bảo an trên thân, cái này khiến trầm tử huyên lo lắng không thôi. Hừ, cái này ngu ngốc. vậy mà ngay tại lúc này thất thần, muốn chết Mã siêu nhịn không được cười cười ra tiếng. Lưu Ngọc cũng cười lạnh liên tục, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ vẻ khinh miệt. Đây chính là trầm tử huyên nhìn lên nam nhân sao nguyên lai chỉ là trông thì ngon mà không dùng được tốt mã rẻ củi đi chết đi ngụy bân trong mắt lóe lên một vệ tàn nhẫn khát máu chi sắc trường thương đột tiến tốc độ lại bạo tăng ba phần qua trong dây lắt liền đi đến lý phong trước người giờ khắp này ngụy bân dường như nhìn đến lý phong bị một thương đâm thành phấn vụn xuống tràng ở đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lý phong đột nhiên nỉ nó nói thời gian đảo lưu ông một đạo vô hình vòng sáng lấy lý phong làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra Giữa thiên địa hết thể sự vật đều tại lấy một loại điện ảnh đảo qua phương thức lùi về sau lùi. mươi 726, cựu ưu thương. Minh Châu vượt thành cao không phía trên, dòng xe cộ đang không ngừng lùi lại. Đúng lúc này, tựa như ngược lại chiếu phim đột nhiên khôi phục bình thường một dạng, dòng xe cộ đột nhiên từ lùi lại biến thành hướng về phía trước phi nhanh. Màu trắng BM núp X6 bên trong, Lý Phong nhìn về phía trước mấy trăm mét nơi xa đại chúng taxi, hung hăng giống một chân chân ga x sáu phát ra rít lên một tiếng bỗng nhiên hướng phía trước thoát ra gia tốc truy hướng về phía trước xe taxi kia lý phong người điên lương dạng này hội bại lộ chúng ta tung tích tay lái phụ phía trên trầm tử huyên một mặt một bức hoàn toàn không biết vì sao lý phong đột nhiên gia tốc tình huống khẩn cấp ta không có thời gian giải thích với ngươi lý phong trầm giọng nói ra tiếp tục đạp mạnh cần ga lái bm đúp x 6 xông về phía trước trầm tử huyên không phải hắn đây là cái gì ngữ khí không kiên nhẫn sao dựa vào bán thần sơ kỳ không tầm thường a cô nãi nãi cái này bạo tính khí bởi vì lý phong một câu trầm tử huyên tâm thái có chút nổ tung nàng hận không thể chính mình lập tức đột phá đến bán thần cảnh thật ác độc hung ác sửa chữa lý phong một trận lý phong nào biết được bởi vì chính mình một câu thì gây nên trầm tử huyên lớn như vậy hoán niệm hắn hiện tại chỉ cân nhắc một việc cũng là tại ngụy bân ba người giết cái kia tên bảo an trước đó chạy tới có lẽ có ít người không thể nào hiểu được lý phong loại hành vi này Cũng là một cái chưa bao giờ thấy qua bảo an mà thôi, Lý Phong vì sao muốn vận dụng thời gian quay lại dạng này át chủ bài đi cứu hắn. Thế nhưng là Lý Phong biết, nếu như hắn không làm như vậy lời nói, hắn hội cả một đời ở vào tự trách, hối hận bên trong. Trên thế giới mỗi ngày đều tại phát sinh các loại không chuyện may mắn, thiên thai cũng tốt nhân họa cũng được, hắn không phải thần, không có khả năng toàn bộ điều quản. Có thể đã để hắn gặp phải, hắn lại có thể vãn hồi năng lực, hắn thì tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Thất trưởng lão, theo dõi chúng ta người ra tốc. Trên xe taxi, Mã Siêu thông qua kính chiếu hậu phát hiện BMW X6 tình huống. Ngay sau đó thì cho Ngụy Bân truyền âm. Ồ, Ngụy Bân hơi biến sắc mặt, mở hai mắt ra, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta giữ nguyên kế hoạch hành sự. Rất nhanh, dưới xe taxi cao khung, dừng ở tòa kia cửa nhà kho. Ngay tại Ngụy Bân ba người trả tiền xuống xe trong nháy mắt, BMW X6 theo bên cạnh bọn họ nhanh như tên bắn mà vượt qua, thắng gấp dừng ở cổng trước. Ngoa tạo. Cổng bên trong, tên kia bảo an bị đột nhiên thoát ra bị em nuốt x6 giật mình, trực tiếp thì theo trên châu ngồi nhảy dựng lên. Anh em, ta là lão bản của các ngươi bạn trai, nơi này đợi chút nữa sẽ có đột phát sự kiện, ngươi nhanh điểm rời đi nơi này. Lý Phong hạ xuống cửa sổ xe, lấy điện thoại di động ra điều ra hắn cùng ngụy băng khanh chụp ảnh chung, đưa tới tên kia bảo an trước mặt nói ra. Bảo an. Không phải. Cái này tiểu nhị cái kia không là lường gà ta, thân mẹ nó lao bản của chúng ta bạn trai. Đột phát sự kiện chó chứng A. người nhà cái kia không phải muốn đến cái này trộm đồ đi. Nhìn đến ngươi không tin. Lý Phong có chút bất đắc dĩ, nhắc tới cũng là, nếu đổi lại là hắn mặt đối dạng này sự tình cũng không có khả năng trước tiên tin tưởng. Có điều hắn cũng không có thời gian cùng bảo an giải thích, đưa tay dùng ra một cái thám vân thủ, to lớn long trào xuất hiện, tại bảo an cực độ mộng bức vẻ mặt đem trộm trong tay, sau đó nhẹ nhàng hất lên. Bảo an tựa như xuyên qua đặc bộ, bay thẳng đến nhà kho một bên khác an toàn hạ xuống về sau, Bảo An trực tiếp ngẩng bức đến nghi vấn Tam Liên, "Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm sợi mua?" Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu một trận cảm giác hôn mê truyền đến, Bảo An trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Hắn ngược lại không phải là bị dọa đến, mà chính là Lý Phong dùng hệ thống xuyên tạc hắn trí nhớ, chờ hắn sau khi tỉnh lại hắn thì sẽ có được một đoạn toàn mới ký ức. Cho nên ngươi đột nhiên ra tốc chính là vì đuổi tại bọn họ trước đó đi tới nơi này đem Bảo An ném ra lúc này trầm tử huyên rốt cục thấy rõ lý phong ý đồ chỉ là theo tới mà đến lại là càng lớn nghi hoặc vì sao lý phong biết ngụy bân ba người lại ở chỗ này xuống xe vì cái gì lý phong cảm thấy cái này bảo an hội gặp nguy hiểm cái này không khoa học a không kém bao nhiêu đâu lý phong lập lờ nước đôi nói ra hắn có thể thế nào nói cũng không thể nói ta là từ tương lai hồi đến bây giờ biết đợi chút nữa sẽ phát sinh cái gì a ven đường ngụy bân ba người khẽ nhếch miệng đồng dạng là một mặt một bức không phải người kia làm sao đem bảo an cho ném bay, chẳng lẽ bọn họ cũng là đến cướp bóc trô này nhà kho? Nữ nhân kia không phải Long Hồn Tử Long sứ mà chính là bọn họ đồng hành. Thần tông người. đúng lúc này Lý Phong đột nhiên nhìn về phía Ngụy Bân ba người, lạnh giọng nói ra. Lý Phong là vì nhắc nhở Trầm Tử Huyên Ngụy Bân thân phận ba người, cho nên mới biết rõ còn cố hỏi, mà hắn lời nói cũng xác thực đưa đến tác dụng. Trầm Tử Huyên cùng Ngụy Bân ba người đồng thời biến sắc. Hả, xác định, các ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đem tự thân khí tức đều phóng thích mở ra. Và anh, Ngập trời khí tức xông thẳng lên trời, một đạo tham thiên hư ảnh đứng ngạo nghễ tại Lý Phong sau lưng. Ngươi lại là bán thần cấp cường giả, cái này sao có thể? Giờ khắc này, Ngụy Bân sắc mặt kỳ biến. Ma Siêu, Lưu Ngọc càng là miệng mở lớn, một mặt không dám tin. Tại thần tông nội bộ, bọn họ là thiên tài trong thiên tài, thu hoạch được thần tông đại lực bồi dưỡng cùng tư nguyên nguyên vệ. Lại thêm bọn họ tu luyện cửu u thần công có thể thông qua hấp thu người khác chân khí tăng lên cảnh giới. Dù là như thế, bọn họ hiện tại cũng chỉ là chí tôn trung kỳ mà thôi. Có thể Lý Phong xem ra so với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi, cũng đã bán thần cảnh cường giả, cái này mẹ nó không khoa học a. Rất kinh ngạc, kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Lý Phong cười lạnh một tiếng, tay phải xa xa một nắm, kim quang lóng lánh thần vũ kiếm liền bị hắn nắm trong tay. Trâm Tử Huyên, không phải, thanh kiếm này tốt lóe nhà giàu mới nổi khí chất tốt nổng ngươi cũng có không gian chữ vật trang bị ngụy bân sắc mặt lại biến tiếp lấy tay phải vẫy một cái trôi này toàn thân trường thương màu xanh lam liền bị hắn nắm trong tay đồng thời một cỗ thuộc về bán thần sơ kỳ khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra một đạo tham thiên hư ảnh đột nhiên đứng ngạo nghễ tại hắn sau lưng trầm tử huyên sắc mặt lại biến đáng chết đối phương quả nhiên là bán thần cảnh nín thở thanh thương này có gì đó quái lạ lý phong trước tiên cho trầm tử huyên truyền âm trầm tử huyên vô ý thức ngừng thở tiếp lấy thì sửng sốt cứ như vậy trong nháy mắt công phu lý phong liền biết trôi này trường thường có gì đó quái lạ. hắn trước đó cái kia không phải cùng ngụy bân giao thủ qua a dựa vào lý phong đến cùng đối nàng giấu giếm cái gì loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu a tiểu tử ta thừa nhận xem thường ngươi bất quá ngươi cũng phạm một sai lầm ngụy bân huy động trường thương kéo ra một cái thương hoa đùa cợt nói thanh thương này là kiểu lũ tông vài kiện trấn tông chi bảo bên trong một kiện Cửu lũ thương, là nhậm cửu lũ sử dụng đất cơ sở khoáng thạch, phối hợp cửu lũ suối nước thấm vào 3.000 cái ngày đêm sau mới đoán tạo mà thành. Thanh thương này không gì không phá, bại lộ trong không khí sau thì sẽ tự động tản mát ra một loại tê liệt thần kinh dị hương. Dù là bán thần cấp cường giả nghe thấy được cố này dị hương sau cũng sẽ trúng chiêu, phản ứng tốc độ lại so với bình thường trở nên chẳng không. Không một giây hai bên. Chỉ có tu luyện cửu lũ thần công người có thể đối cố này dị hương miễn dịch. Lý Phong khẳng định không biết thanh thương này đặc thù công hiệu, giờ phút này chắc hẳn đã trúng chiêu, mà cao thủ so chiêu dù là không, không một giây phản ứng chậm chạp đều sẽ mất mạng. Lý Phong không thèm để ý hắn, huy kiếm cũng là một cái hoành tạo thiên ngai. bá. Một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí gần như sát mặt đất xông ra, tiếp cận ngụy bân sau đạo kiếm khí này chỉ có hướng lên vậy một cái, thẳng đến ngụy bân ở ngược mà đi. Ngụy bân nét miệng lên một vệt cười chào phương ý, tay trái vạch ra một cái cổ quái đồ án một đóa màu u lam liên hoa tại hắn ngón trỏ trái ra nở rộ mở ra ánh sáng màu lam đại thịnh liên hoa nở rộ trong ngay mắt vừa tốt nên tiếp cái kia đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí Phúc. một tiếng vang trầm kiếm khí biến mất cái kia đóa liên hoa lại đột nhiên tăng một vòng to chương bảy trăm hai mươi bảy u liên nở rộ lý phong đồng tử co rụt lại mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tình huống như thế nào cái kia đóa liên hoa đem hắn chạm ra kiếm khí tròn út Ngoa tạo không phải đâu Wow, thất trưởng lão chiêu này U Liên nở rộ càng ngày càng xuất thần nhập hóa đây. Sau lưng Lưu Ngọc vỗ tay tán thưởng không thôi nói ra. Đó còn cần phải nói, muốn nói chúng ta thần tông chín vị trưởng lão bên trong người nào U Liên nở rộ mạnh nhất, vậy liền trừ thất trưởng lão ra không còn có thể là ai khác cả. Mã Siêu tìm đúng cơ hội lần nữa cho Ngụy Bân đưa lên một cái mông ngựa. U Liên nở rộ, cửu u thần công bên trong một cái tuyệt chiêu, có thể phóng thích một đóa đột nhiên nở rộ U Liên, đem địch nhân công kích nuốt chửng lấy rơi. Chiêu này chỗ đáng sợ là ở, nó thôn phệ năng lượng càng nhiều, tự thân liền sẽ càng thêm cường đại, liền có thể thôn phệ càng nhiều năng lượng. Cơ hồ khó giải. Ha ha, tiểu tử, thấy không, đây chính là chúng ta thần tông công pháp, nếu như ngươi nguyện ý thêm vào thần tông đồng thời bái ta làm thầy ta có thể dạy ngươi. ngụy bân một tay cầm thương một tay chống đỡ sen, đắc ý cười to nói. Thần tông cần nhân tài, rất nhiều rất nhiều nhân tài, phổ thông người mới có thể lấy ra làm tu luyện lô đỉnh Nhân tài ưu tú có thể trở thành thần tông trinh chiến lưỡi dao sắp bén. Giống Má Siêu, Lưu Ngọc cũng là theo một đám đệ tử bên trong chỗ hết tài năng nhân tài ưu tú, cùng bọn hắn đồng thời nhập môn một số đệ tử, sớm đã trở thành bọn họ tu luyện lô đỉnh, bị bọn họ dùng cửu thần công hút khô chân khí. Không phải vậy lời nói, bọn họ trẻ tuổi như vậy sao có thể bước vào trí tôn trung kỳ chi cảnh. Mà Lý Phong trẻ tuổi như vậy đã là bán thần cảnh cương giả, nếu là đem hắn thu phục tuyệt đối là một cái công lớn tăng lên rất nhiều hắn tại thần tông danh vọng. Nếu như Lý Phong không muốn thêm vào thần tông, vậy hắn liền có thể coi Lý Phong là thành tu luyện lô đỉnh, hút chân khí của hắn, hắn có hy vọng bước vào bán thần trung kỳ chi cảnh. Thật sao? Cái này không khéo sao, ta cũng có rất nhiều thần kỳ công pháp, chỉ tiếc ngươi quá giả, thiên phú lại rất kém cỏi, ta thật sự là không có muốn thu ngươi làm đồ dự định. Lý Phong nhún nhún vai, há mồm nói ra, Trâm tử huyên, không phải. Mới vừa rồi là ngươi nói để cho ta nín thở a, làm sao ngươi lại tại cái này nói chuyện? Là xem thường ta cái này trí tôn đỉnh phong cường giả đúng không? Đúng lúc này, Lý Phong lấy ra một khỏa màu đỏ đan dược đưa cho sau lưng Trầm Tử Huyên. Đây là cái gì? Trầm Tử Huyên tiếp nhận đan dược không hiểu truyền âm nói. Lý Phong cũng không quay đầu lại nói ra, có thể giải bách độc bách đan, ngươi ăn vào sau cũng không cần nín thở. Vừa mới Lý Phong để hệ thống phân tích ra tràn ngập trong không khí dị hương độc tính. Đồng thời tìm ra biện pháp giải quyết, cũng là ăn vào có thể giải bách độc Bách Đan. Bách Đan 1000 tích phân một khỏa, Lý Phong trực tiếp thì mua xuống hai khỏa. Đối diện, Ngụy Bân hơi biến sắc mặt, Lý Phong lại có có thể giải cửu u khí độc đan dược. Có điều rất nhanh Ngụy Bân thì khôi phục lại bình tĩnh, coi như cửu u khí độc không cách nào có hiệu quả cũng không quan hệ, hắn có thể dùng tự thân cứng thực lực nghiền ép Lý Phong. Nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn cùng thần tông đối nghịch, rất tốt, vậy ta liền có thể không có chút nào tâm lý áp lực hút khô ngươi trấn khí để ngươi trở thành ta tiến lên trên đường đá đặt chân tiếng nói rơi xuống đất ngụy bân đâm ra một thương bá xanh đậm trường thương tựa như xuyên qua không gian đồng dạng qua trong dây lát thì san bằng giữa hai người khoảng cách đi vào lý phong trước mặt lý phong nhấc kiếm nhất cản tia lửa văng khắp nơi một cỗ cự lực truyền đến đem lý phong đỉnh lui nhanh ba bước lại đến ngụy bân nổi giận gầm lên một tiếng trường thương như long thủy địa theo lý phong mặt bên đánh tới mũi thương phía trên ngưng tụ lại lớn nhỏ cỡ nắm tay trùng sáng Bên trong ẩn chứa năng lượng để hư không đều đang rung động Lý Phong không dám cầm kiếm đi làm Một tay giữ chặt trầm tử huyền sau thì bay rớt ra ngoài anh. Một tiếng nổ vang Lý Phong trước kia đứng ngay địa phương bị hoanh ra một cái bề rộng chừng 10 mét Sâu đạt 2-3 mét hô to Ngươi cách chiến trường xa một chút Miễn cho Lan đến gần ngươi Nói xong Lý Phong buông ra trầm tử huyền về sau Thân hình như điện hướng ngụy bân phóng đi Trầm tử huyền tuy nhiên không cam tâm lại cũng chỉ có thể là đứng tại rời xa chiến trường vị trí nhìn lấy lý phong cùng ngụy bân chém giết tiểu tử ngươi tránh ngược lại là rất nhanh thế nhưng là ngươi lẫn mất một lần có thể trốn được vô số lần sau ngụy bân cười như điên mấy tiếng phải tay run một cái xanh đậm trường thương liền như như hạt mưa theo bốn phương tám hướng hướng lý phong đâm vào trước sau trái phải phía trên vô số thương ảnh đem lý phong quay chung quanh càng thêm đang sợ là mỗi cái thương ảnh đầu thương lên đều có một đoàn năng lượng ngưng tụ thất trưởng lão huy vũ thất trưởng lão ngưu bức lưu ngọc mã siêu cùng nhau tán thưởng lên tiếng ngay tại những ngày thương ảnh sắp đem lý phong bao phủ thời điểm lý phong thân thể lóe lên theo biến mất tại chỗ ngụy bân đồng tử co rụt lại làm sao có thể ngay tại cùng kêu lên gieo hò lưu ngọc mã siêu cũng giống bị người đột nhiên kẹp lại cổ đồng dạng không có thanh âm tiếp theo một cái chớp mắt oanh oanh oanh liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên lý phong trước đó đứng ngay địa phương xuất hiện mấy cái hố sâu có thể tưởng tượng Nếu như Lý Phong không có tránh thoát đi, giờ phút này xuống chàng tất nhiên sẽ tương đương thế thảm. Chiêu này kêu cái gì? Rất không tệ bộ dáng. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên theo tại chỗ xuất hiện, suy nghĩ nhìn lấy Ngụy Bân nói ra. Đáng chết, ngươi làm sao có thể tránh thoát ta chiêu này mạn thiên thương vũ? Ngụy Bân một mặt không dám tin. Một chiêu này là hắn áp đáy hỏng tuyệt chiêu, một thương ra thì có thể xuyên thấu hư không theo bốn phương tám hướng đem địch nhân quay chung quanh địch nhân trừ ngạnh kháng bên ngoài căn bản không có khả năng tranh né có thể lý phong hết lần này tới lần khác theo bốn phương tám hướng thương vũ bên trong biến mất cái này sao có thể gọi mạng thiên thương vũ a có chút ý tứ lý phong nếp miệng lên một vệ cười trào phương ý thân thể lóe lên lần nữa theo biến mất tại chỗ lý phong dùng lá bước vào bán thần cảnh hậu học quen hư không thiểm có thể trong hư không xuyên thẳng qua vừa mới hắn cũng là dùng một chiêu này tiến vào hư không bên trong tránh thoát ngụy bân Mạn thiên thương vũ ngụy bân hơi biến sắc mặt manh liệt xoay người đem u lam liên hoa hướng phía trước đưa tới phốc một thanh kim sắc trường kiếm theo trong hư không đâm ra đúng lúc bị đoá này u lam liên hoa ngăn lại kim sắc trường kiếm phía trên ngưng tụ kiếm khí bị liên hoa thôn vệ ánh sáng màu lam đại thịnh lý phong rút về trường kiếm phát hiện trường kiếm chỗ mũi kiếm kim quang có chút tối nhạn đưa vào một sợi chân khí về sau chỗ mũi kiếm mới một lần nữa kim quang đại phóng không chỉ có thể thôn vệ chân khí liền thực thể đồ vật cũng có thể thôn phệ sao Lý Phong âm thầm nỉ non, hắn có lý do tin tưởng, nếu không phải thần vũ kiếm chất liệu phi phạm, vừa mới cái kia một chút mũi kiếm vị trí liền sẽ bị cái kia đoá màu ưu lam liên hòa thôn vệ hết. Hoành tạo thiên quân. Ngay tại Lý Phong âm thầm nỉ non thời khắc, Ngụy Bân đột nhiên đổi đâm vị quét, trường thương biến thành trường côn, đông nhiên hướng Lý Phong quét tới. Vâng. Cái này quét qua đồng dạng vượt qua tốc độ âm thanh, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng. Bá lý phong vội vàng dùng phía trên hư không thiểm tránh thoát một côn này đáng chết có gan ngươi không được chạy liên tục mấy lần công kích đều không thể đánh tới lý phong cái này khiến ngụy bân có chút thẹn quá hóa giận có điều hắn cũng không nóng nảy tình huống bây giờ là hắn đánh không đến lý phong lý phong cũng đột phá không liên hoa nở rộ phòng ngự nhiều lắm là đánh cái ngang tay húng chi hắn tu luyện là cửu hưu thần công chân khí khôi phục tốc độ so với bình thường công pháp muốn mo hơn rất nhiều hắn đại khái có thể cùng lý phong đánh bền bị chiến Tươi sống đem Lý Phong cho kéo chết. Nhìn đến lấy loại trạng thái này không cách nào đánh bại ngươi. Lý Phong thở dài, biểu hiện trên mặt rốt cục biến đến nghiêm túc. Chương 728, Diện Ngụy Bân. Đối diện, Mã Siêu một mặt khó chịu nói ra, tiểu tử, ngươi quá có thể trăng bước. Ngươi cho rằng thất trưởng lão vừa mới thì vận dụng toàn lực. Sai, thất trưởng lão chỉ là tại làm nóng người. Chờ coi a, làm thất trưởng lão nghiêm túc thời điểm, cũng là ngươi tử kỳ đến thời điểm lớn lên so hắn xoáy cũng liền thôi cảnh giới còn cao hơn hắn nữ nhân bên cạnh so với hắn một mực thầm mến tiểu sư mội lưu ngọc còn mẹ nó xinh đẹp còn có để cho người sống hay không hiện tại hắn thì ngóng trông thất trưởng lão mau chóng đem lý phong cho nghiền chết để hắn mắt không thấy tâm không phiền mã siêu lời nói để ngụy bân rất là hài lòng chỉ thấy hắn đùa cận nói ngươi còn có hắn trạng thái để ta đoán một chút là tăng lên chiến lược bí kỹ xin lỗi nếu như ngươi là loại này dự định lời nói cái kia ta muốn phải để ngươi thất vọng vốn là hắn chả muốn chậm rãi đem lý phong kéo chết đã lý phong lớn lối như thế vậy liền mau chóng giải quyết chiến đấu đi cựu ưu biến tiếng nói rơi xuống đất ngụy bân thân thể phía trên khí tức đột nhiên tăng vọt đi thẳng tới bán thần trung kỳ thì liền phía sau hắn hư thần cũng biến thành ngưng thực lên không chỉ có như thế hư thần trên tay phải vậy mà cũng ngưng tụ ra một thanh trường thương tiếp lấy một thương giáng xuống tiếng như lôi thẳng đến lý phong đỉnh đầu mà đi kỳ quái là ngụy bân vẫn chưa cùng hư thần cùng một chỗ khởi xướng tiến công mà chính là tay cầm trường thương thẳng đứng ở tại chỗ, dường như đang đợi cái gì. Tại hư thần trường thương giáng xuống trước đó, Lý Phong thân thể lóe lên theo biến mất tại chỗ. Quả là thế. Ngụy Bân nheo miệng lên một vệt cười chào Phung Ý. Lúc này mới cầm thương đâm về đằng trước. Đi qua trước đó mấy lần giao thủ, hắn đã đối Lý Phong phương thức tác chiến có mấy phần giải. Hắn để hư thần ra tay trước, cũng là bước Lý Phong vận dụng thân pháp theo biến mất tại chỗ, mà hắn liền có thể tại Lý Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, một thương đem chọn xuyên cựu ưu thương lóe ra làm người sợ hãi hàng quang qua trong dây lát liền tới đến một chỗ trên đất trống cùng lúc đó lý phong bóng người tại chỗ này trên đất trống xuất hiện đi chết đi ngụy bân giữ tợn cười ra tiếng cựu ưu thương đầu mũi thương bạch quang đại phóng một đoàn khủng bố năng lượng tại mũi thương phía trên ngưng tụ tiếp lấy hung hăng đâm vào lý phong trên ngực bên trong xinh đẹp ma siêu lưu ngọc cùng nhau cùng hống lên tiếng lý phong nơi xa trầm tử huyên phát ra một tiếng gào rú mũi thương phía trên ngưng tụ năng lượng ẩm vang nổ tung phát ra một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang cường quang lấp lóe đem phụ cận chiếu giỏi giống như ban ngày nổ tung sinh ra sóng sung kích hướng bốn phía khuyết tán ra đem nhà kho tường vây trực tiếp săn bằng một mực kéo dài đến trước cửa kho hàng mới miễn cưỡng dừng lại lý phong đứng ngay địa phương đã sớm bị bụi mù bao phủ chung quanh khắp nơi dạn nước, tựa như vừa mới phát sinh một tràng địa chấn ha ha ha ha ha phách lối tiểu tử ngươi vẫn là quá non điểm tại trong địa ngục thật tốt tự kiểm điểm đi Ngụy bân ngửa mặt lên trời cười như điên, thu hồi trường thương sau liền muốn quay đầu đối phó trầm tử huyên. Mũi thương bên trên truyền đến xúc cảm để hắn có thể xác định một thương này ghim chúng Lý Phong, mà một thương này là cửu u thương pháp bên trong uy lực lớn nhất một chiêu, cửu u tinh diệu. Một chiêu này có thể đem toàn bộ chân khí tụ tập tại đầu mũi thương ẩm vang bạo phát xuống lực tổn thương có thể trực tiếp trọng thương cùng cảnh giới cường giả. Mà Lý Phong giờ phút này còn thấp hơn hắn một cái tiểu giai đoạn, cho nên hắn căn bản không cần các loại đuổi mù tán đi liền có thể kết luận Lý Phong đã chết. Nơi xa, Trầm Tử Huyên trong mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ, trong ánh mắt đều là cừu hận ánh mắt. Cho tới nay Trầm Tử Huyên đều không có đi nhìn thẳng vào mình cùng Lý Phong ở giữa quan hệ, nàng cảm thấy mình cùng Lý Phong ở giữa chỉ là cùng một chỗ kinh lịch mấy lần thời khắc sinh tử, sau đó theo như nhu cầu. Thằng đến Lý Phong bị Ngụy Bân đâm trúng một thương thời điểm, Trầm Tử Huyên mới phát hiện mình tâm lý sớm đã lưu lại Lý Phong bóng người, giờ khắc này, nàng đau lòng muốn chết. Làm nóng người kết thúc sao? Đúng lúc này, một thanh âm theo đuổi mù bao phủ chỗ truyền ra. Ngụy Bân sắc mặt kịch biến quay đầu nhìn qua, vừa tốt nhìn đến một cơn gió lớn lồi ra, đem đoàn kia bụi mù thổi tan. Đó lấy, một người mặc áo giáp màu vàng nóng bóng người thu vào hắn tầm mắt, đúng là hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ Lý Phong. Người vậy mà không chết? Cái này sao có thể? Ngụy Bân phát ra rít lên một tiếng. "Ma siêu!" Lưu Ngọc càng là nụ cười ngưng kết, một mặt không dám tin. Tại bọn họ trong tầm mắt, Lý Phong đừng nói thụ thường, thì liền hắn trên thân khải giáp đều không có chút nào tổn hại. đây chính là thất trưởng lão một chiêu mạnh nhất cửu u tinh diệu a, làm sao có thể liền lý phong khải giáp cũng không đánh nát? nói trở lại, lý phong là cái gì thời điểm xuyên qua cái kia thân thể nhà giàu mới nổi khí chất nồng hậu dày đặc khải giáp. lý phong, chính tâm đau lưu lệ trầm tử huyên trực tiếp biến đến cuồng hỉ lên. lý phong vốn đang mặt không biểu tình đây, nhìn đến trầm tử huyên trên gương mặt nước mắt sau nhất thời sửng sốt. cho nên vừa mới trầm tử huyên vì hắn lưu lệ đây có phải hay không là đại biểu cho trầm tử huyên đã yêu mến hắn bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm bởi vì đối ngụy bân phương thức tác chiến không quá giải lý phong một mực bị ngụy bân đẻ lên đánh vừa mới muốn không phải hắn kịp thời mở ra vô địch vầng sáng một thương kia thật có thể đòi mạng hắn cái này khiến lý phong rất khó chịu vô cùng khó chịu ta cũng làm nóng người kết thúc lý phong thu hồi ánh mắt thấp giọng tự nói tiếp lấy hắn trên thân khí tức liên tiếp tăng vọt, côn bạo bạo tẩu mở ra hai đại át chủ bài về sau lý phong cảnh giới đi thẳng tới bán thần trung kỳ tay cầm thần vũ kiếm người mặc thần vũ khải giờ phút này lý phong toàn thân kim quang long lánh giống như chiến thần ngụy bân hơi biến sắc mặt khống chế sau lưng hư thần lần nữa hướng lý phong nện một thương sau ngưu toan buộc lý phong lần nữa vận dụng thân pháp né tránh nhưng ai biết lý phong nết miệng lên một vệ cười trào phương ý không tránh không né đón một thương này hướng ngụy bân tiến lên ngay tại một thương này sắp nện ở lý phong trên thân lúc thời gian đồng hồ cắt mở ra nhất thời ở trong mắt lý phong chung quanh sự vật vận hành tốc độ đều chợt hạ xuống gấp mười lần tại trường thương tiến đến trước đó lý phong một cái lắc mình tránh thoát khỏi đi đón lấy lý phong tại ngụy bân cái kia ngạc nhiên trong ánh mắt vọt tới trước mặt hắn một quyền đánh ra càn khôn nhất quyền vain thời gian đồng hồ cắt ảnh hưởng dưới ngụy bân căn bản không kịp khống chế u liên ngăn cản liền bị lý phong một quyền này cho đánh vào trên ngực vain ngụy bân trực tiếp bị hoanh bay một trăm m có hơn trong miệng máu tươi cuồn phún đạp thiên thất bộ lý phong khống chế hư thần nâng lên chân phải một bước đạp xuống ầm ầm hư không rung động ngụy bân vừa điều chỉnh tốt thân hình liền bị một cái giả thiên tế nhật đại cước cho đạp đi xuống tiếp theo một cái chớp mắt đại cước nâng lên lộ ra phía dưới hố sâu a ta muốn xé nát ngươi quần áo rách dưới ngụy bân theo trong hố sâu bay ra phẫn nộ đến biểu lộ đều có chút vằn mèo vđnmglgờ trực tiếp cầm hư thần đại cước theo người hắn chạy trốn không thoát cái này mẹ nó là chiêu thức gì quan trọng lớn như vậy bàn chân hắn đều không cách nào dùng u liên đi thôn phệ, chỉ có thể ngạnh kháng xuống tới may ra một cước này thường tổn không đại lý phong cười lạnh một tiếng khống chế hư thần lần nữa bước ra một bước vê anh ngoa tào ngụy bân hét thảm một tiếng lần nữa bị hư thần chân phải dấm nhập hố sâu ta đầu hàng một tiếng tràn đầy sợ hãi hô to theo trong hố sâu truyền ra tiếp lấy liền thấy sắc mặt trắng bệnh ngụy bân run rẩy theo trong hố sâu bay ra giờ phút này ngụy bân nhìn qua càng thêm thế thảm khoe miệng mang máu áo quần rách nát ánh mắt bên trong lộ ra kinh khủng chi ý đây là cái gì chiêu thức vì sao lực tổn thương đột nhiên tăng gấp đội nếu như lý phong lại đến mấy cước hắn sợ là phải chết ở chỗ này a xin lỗi ta không tiếp thụ ngươi đầu hàng vừa nói lý phong khống chế hư thần lần nữa dâm ra hai chân bước thứ ba gấp ba thương tổn bước thứ tư gấp bốn lần thương tổn hai bước điệp ra phía dưới hư không đều tại phá toái ngụy bân kinh khủng kêu to dùng hết lực khí toàn thân hướng ra phía ngoài bay đi chỉ là thời gian đồng hồ cắt ảnh hưởng dưới tốc độ của hắn vốn là chợt hạ xuống gấp mười lần đạp thiên thất bộ phạm vi bao phủ bên trong lại có thể ảnh hưởng hắn hành động hắn căn bản không bay ra được vênh oanh liên tục hai tiếng nổ mạnh mặt đất không ngừng rung động làm đại cước nâng lên bùi mù tán đi ngụy bân ngửa mặt nằm tại đại hố sớm đã không có âm thanh mà phía sau hắn tham thiên hư ảnh cũng triệt để tiêu tán cửu hữu tông thất trường lão bán thần sơ kỳ cường giả ngụy bân vẫn lạc chương bảy trăm hai mươi chín cựu lệnh nơi xa trầm tử huyên trực tiếp rơi vào cuồng hỉ trạng thái từ vừa mới bắt đầu lý phong bị ngụy bân đè lên đánh đến lúc sau lý phong đột nhiên bạo phát liên tục bốn chân đem ngụy bân giết chết trầm tử huyên tâm tình tựa như làm tàu lượn đồng dạng một cái lao xuống đi vào đáy quốc tiếp lấy một cái đại lượn vòng sông thẳng lên trời nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích một bên khác Mã siêu cùng Lưu Ngọc cùng nhau rơi vào trạng thái đờ đẫn. Thất trưởng Lão cứ như vậy bị giết chết. Không thể nào. Đây chính là đem cửu lưu thần công tu luyện tới tầng thứ 9, người mang vô số tuyệt kỹ thần tông thất trưởng Lão, làm sao có thể cứ như vậy bị hư thần bàn chân to đạp cho chết. Chết cũng quá mẹ nó biệt khuất đi. Ngay tại hai người ngẩn người thời điểm, Lý Phong quay đầu hướng hai người bọn họ nhìn qua. Mã siêu, Lưu Ngọc hai người cùng nhau lạnh run, tiếp lấy Mã siêu xoay người chạy. Xem xét lại Lưu Ngọc. Lại đi qua lúc đầu kinh khủng về sau, nàng trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất hướng Lý Phong quỳ đi xuống, tiểu mội biết sai, mời sư huynh tha mạng Lý Phong đầu tiên là sững sờ tiếp lấy miết miệng lên một vệt cười chào phung ý, ngươi có thể so sánh ngươi sư huynh thông minh quá nhiều. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong tay phải tìm tòi, một cái từ chân khí ngưng tụ mà thành vốt rồng trong nháy mắt bay ra, qua trong dây lắt liền tới đến mã siêu sau lưng, long chào khép lại đem mã siêu nắm ở trong tay. Mã siêu điên cuồng giấy ruộng Không biết sao hắn thấp Lý Phong một cái đại cảnh giới, mặc hắn dùng hết toàn lực, cũng tránh thoát không được mảy may. Tiếp lấy Lý Phong kéo trở về, long chảo thu hồi đem mã siêu đưa đến trước người hắn. Lý Phong, ngươi vì cái gì biết bọn họ là ma tông người. Lúc này trầm tử huyên bay đến Lý Phong bên người, nghi hoặc hỏi. Ma tông. Lý Phong đầu tiên là sức sở, tiếp lấy khó hiểu nói, không phải thần tông sao. Hắn là thông qua đọc tâm thuật biết được đến ngụy bân thân phận ba người. Còn tưởng rằng Ngụy bân ba người chỗ tông phái thì kêu Thần tông, nào biết được đây là bọn họ đối Cửu U tông tự xưng, mà ngoại giới đối Cửu U tông xưng hô một mực là Ma tông. Trầm Tử Huyên trợn mắt chừng một cái, cũng chính là ta coi như giải ngươi đi, không phải vậy ta đều muốn cho là ngươi là Ma tông thành viên. Ngay sau đó Trầm Tử Huyên thì cho Lý Phong giảng thuật một lần Ma tông nguyên do. Nghe xong, Lý Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Hiện tại vấn đề đến, ngươi liền Ma tông là cái gì đều không rõ ràng. Vì sao có thể chuẩn xác nói ra bọn họ thân phận? Trâm tử huyên càng hồ nghi. ho khan. Nếu như ta nói ta hội đọc tâm thuật, ngươi tin không? Lý Phong suy nghĩ một chút, nói ra. Trâm tử huyên đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cười nhạo nói, ngươi nói ngươi hội đọc tâm thuật. Ha ha, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Tính toán, mỗi người đều có chính mình bí mật, đã ngươi không muốn nói cho ta cái kia coi như. Lý Phong nhún nhún vai, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Thời đại này nói thật cũng không ai tin, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ma tông là hoa hạ cổ võ giới cấm kỵ, bất kỳ người nào cùng ma tông nhấc lên liên quan đều sẽ dẫn tới thai họa ngập đầu, riêng là ngươi. Trâm tử huyên muốn nói lại thôi. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái. Ngươi cảnh giới tăng lên quá nhanh, cái này cùng ma tông thành viên có chút tương tự. Trâm tử huyên sắc mặt phức tạp nói ra, nếu như ma tông thành viên xuất hiện trước đó, Không có người hội hoài nghi Lý Phong cùng Ma Tông có quan hệ, rốt cuộc 50 năm trước Ma Tông bị tiêu diệt là mọi người đều biết sự tình. Có thể ngụy Bân ba người xuất hiện để tình huống biến đến không giống nhau. Lý Phong gọi Ma Tông vì thần tông, cảnh giới còn tăng lên nhanh như vậy, không làm cho người ta hoài nghi đều không được. Nếu như không là nàng biết Lý Phong tu luyện là song tu thần công, mà không phải cửu thần công, nàng cũng muốn nghĩ lầm Lý Phong là Ma Tông thành viên. Ê! Lý Phong sờ mũi một cái, cười khổ nói. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh ngược lại thành chuyện xấu. Trầm tử huyên nguyết hắn một cái, cây cao chịu gió lớn, ngươi vẫn là chú ý một chút tốt, tốt tại ngươi tự tay đánh chết ma tông thất trường lão. có chuyện này tại, cần phải liền không có người hội hoài nghi ngươi cùng ma tông có quan hệ. Ừm. Lý Phong gật gật đầu, đem việc này để ở trong lòng, tiếp lấy hắn chỉ chỉ ma siêu, lưu ngọc, ngươi có cái gì cần hỏi bọn hắn. Trầm tử huyên gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía hai người, ta hỏi các ngươi, ma tông còn có bao nhiêu thành viên. Các ngươi xào huyệt ở nơi nào, các ngươi lần này tới Minh Châu có gì mục đích? Lúc này, Lý Phong tại bên cạnh nói ra, nhớ kỹ, đây là một cái đoạt giải đề, người nào trước chính xác ta thì thả người nào. Vừa nói hắn thì đối Lưu Ngọc dùng tới đọc tâm thuật. Hắn rất xem trọng Lưu Ngọc làm phản đô tiềm chất, điểm ấy theo vừa mới Lưu Ngọc gọn gàng quỳ xuống đầu hàng cũng có thể thấy được một hai. Ta nói, quả nhiên, không chờ mã siêu kịp phản ứng, Lưu Ngọc liền nói, Ma Tông hiện tại cùng sở hữu 9 vị bán thần cấp trường lão một trăm linh tám vị trí tôn cấp đệ tử nhập thánh siêu phàm tông sư nhân số thêm lên có một nghìn một trăm hai mươi bảy người nghe đến cái số này lý phong trầm tử huyên tất cả đều miệng mở lớn một mặt một bước chín vị bán thần một trăm linh tám vị trí tôn thực lực này nghịch thiên a vương tôn tiêu trịnh lôi cái này tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế ra thêm lên mấy mấy vị bán thần nhiều ít trí tôn coi như lại thêm long hồn cũng tuyệt không phải ma tông đối thủ a ma siêu sắc mặt đại biến lưu ngọc ngươi biết mình đang nói cái gì không coi như ngươi bây giờ có thể giữ được tính mạng ngươi phản bội thần tông tin tức truyền trở về sau cũng tất nhiên sẽ lọt vào thần tông truy sát lưu ngọc cười lạnh có thể sống lâu nhất thời là nhất thời ta nếu là không nói chuyện hiện tại liền sẽ chết con kiến hôi còn ham sống lại huống chi là người đâu ngươi mã siêu bị nói á khẩu không trả lời được ngươi im miệng đi lý phong mắt sáng lên trực tiếp siết chặt mã siêu cổ họng hỏi tiếp vậy các ngươi xảo huyệt ở đâu Đọc tâm thuật phía dưới, Lý Phong liền biết Lưu Ngọc không có nói láo, có thể nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ sinh hoạt, coi như giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong cũng nên bị người phát hiện à. Chúng ta sinh hoạt địa phương là một chỗ động thiên phúc địa, dựa theo thất trưởng lao thuyết pháp, đây là chúng ta thần tông khởi nguyên địa phương. Chỗ đó ngăn cách, ra vào đều cần thông qua một đạo kết giới, mỗi lần mở ra kết giới đều cần tiêu hao rất lớn năng lượng, cho nên trừ nhập thế mua sắm tiếp tế, chúng ta rất ít đi vào thế tủ. Chúng ta lần này tới Minh Châu. Cũng là đến mua sắm tiếp tế. Lưu Ngọc đâu ra đấy hồi đáp. Lời này vừa nói ra, Lý Phong cùng Trầm Tử Huyên thì đều hơi biến sắc mặt. Động thiên phúc điện. Ra vào kết giới. Nghe lấy làm sao như vậy giống dị thứ nguyên không gian A. Có thể tùy thời ra vào dị thứ nguyên không gian. Nếu thật là dạng này, cái kia trước đó vấn đề thì đều có đáp án. Đến mức mua sắm tiếp tế. A, là cướp bóc tiếp tế mới đúng chứ. Đã ma tông cao thủ như thế đông đảo vậy các ngươi vì sao một mực co đầu rút cổ tại động thiên phúc địa bên trong mà không nhập thế tìm tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế ra báo thủ Trầm tử huyên đẻ xuống trong lòng chấn động trầm giọng hỏi ma tông cùng tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế ra ở giữa có thể nói huyết hải thâm cửu tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình hung dưới ma tông còn ẩn nút không ra khẳng định có cổ quái lưu ngọc trầm giọng nói ra đây là bởi vì cựu lũ lệnh đã rơi mất nhiều năm ma tông một mực không có tuyển gia tông chủ chín vị trưởng lao ở giữa ai cũng không phục người nào Ma tông nội bộ thanh âm không cách nào được đến nhất thống. Cho nên những năm này, chín vị trưởng lão một mực tại trong bóng tối tìm kiếm Cửu Lũ Lệnh Hạ Lạc, một khi tìm tới Cửu Lũ Lệnh, Ma tông liền sẽ có mới đảm nhiệm tông chủ, đến lúc đó cũng là cổ võ giới hủy diệt ngày. Chương 730, Hận Thấu Xương. Nghe xong Lưu Ngọc giảng thuật, Lý Phong cùng Trầm Tử Huyên thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Nếu như Lưu Ngọc không có nói láo, vậy chuyện này thì quá nghiêm trọng, chín vị bán thần 108 vị trí tôn một khi trở về Sẽ cho hoa hạ cổ võ giới mang đến bao nhiêu gió tanh mưa máu. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu gia tộc bị diệt, lại sẽ có bao nhiêu người vô tội vì vậy mà chết. Chỉ là hơi chút liên tưởng, Lý Phong thì cảm thấy không rét mà run. Ngươi cảm thấy nàng có không có nói sai. Trâm tử huyên phun ra một ngụm trọc khí, cho Lý Phong truyền ấm nói. Hẳn không có. Lý Phong mi đầu cao lại, hắn thông qua đọc tâm thuật được đến tin tức, cùng Lưu Ngọc chỗ nói không khác nhau chút nào. Trừ phi Lưu Ngọc nhận qua huấn luyện đặc thù trong lòng ý nghĩ liền chính nàng đều có thể lừa gạt cái kia nàng vừa mới thì hẳn không phải là nói dối chỉ là lưu ngọc chiêu cũng quá nhanh à liền giống với cổ đại thẩm vấn phạm nhân còn không dụng hình đâu thì toàn chiêu thông khoái khiến người ta có chút không dám tin tưởng Mang dạng này nghi hoặc lý phong hỏi ngươi vì cái gì thống khoái như vậy toàn chiêu lưu ngọc trên mặt hiện ra một vệ hận ý bởi vì ta hận ma tông hận thấu xương Ừm. lý phong cùng trầm tử huyên đều xương sở thân là ma tông thành viên Lại hận ma tông tận sương, đây là cái đạo lý gì? Ta vốn là người trong thế tục, sinh trưởng tại sx một tòa tiểu sơn thôn bên trong, ta có phụ mẫu huynh đệ, người một nhà hòa thuận vui vẻ, sinh hoạt tuy nhiên nghèo khổ vẫn còn tính toán hạnh phúc, có thể đây hết thảy đều tại ta 10 tuổi năm đó cải biến. Nói đến đây, Lưu Ngọc trên mặt hiện ra một vệt nhớ lại cùng hoảng sợ xen lẫn thân sắc. Lý Phong hơi biến sắc mặt, một cái đáng sợ suy nghĩ tại đầu góc hắn hiện hiện. Ta còn nhớ rõ đó là một cái mùa hè buổi chiều, ta cùng A3 Tiểu đệ tại sau núi sườn núi chắn ngang dê, đột nhiên mấy cái người áo đen xuất hiện, giết ta a ba, bắt đi ta cùng tiểu đệ. Về sau, ta cùng tiểu đệ thì được đưa tới ma tông, thành ma tông đệ tử, cùng chúng ta cùng một chỗ được đưa tới ma tông còn có rất nhiều tuổi tác không lớn tiểu hải tử. Bọn họ truyền thụ cho chúng ta cựu u thần công, để cho chúng ta mỗi ngày vất vả tu luyện, sau đó lẫn nhau tranh đấu, thắng người có thể đem thất bại giả làm thành lỗ đỉnh, hấp thu bọn họ chân khí tăng lên chính mình cảnh giới. Vì sống sót. Ta chỉ có thể liều mạng tu luyện, chém giết, tăng lên cảnh giới, sau cùng ta sống sót, có thể tiểu đệ hắn lại. Nói đến đây, Lưu Ngọc hai mắt biến đến đỏ bừng, bi thương cùng vẻ cửu hận lẫn nhau đan xen kẽ. Hô! Không biết qua bao lâu, Lưu Ngọc chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói tiếp thuận nói, may ra ta thiên phú không tồi, chậm rãi tại ma tông bên trong đứng vững góc chân, có thể ta như cũ không cách nào trưởng khống chính mình vận mệnh. Vì sống sót, ta nhất định phải lựa chọn một vị cường giả phụ thuộc vì đạt được đến cái này mục đích ta nhất định phải từ bỏ lễ nghĩa liêm sỉ chủ động hy sinh sắc tướng ta hận ta hận ma tông giết ta a ba hại chết tiểu đệ ta hận cuộc đời mình bị ma tông hủy đi ta càng hận chính mình vì sao nhát gan như vậy rõ ràng cựu nhân thì ở bên người cũng không dám cho a ba tiểu đệ báo thủ nói đến đây lưu ngọc chăm chú nắm chặt quên đầu móng tay gần như bóp vào trong thịt tiếp lấy nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía lý phong tràn ngập hy vọng nói ra Cho nên ta ước gì đem tự mình biết hết thể nói hết ra, sau đó các ngươi có thể liên hợp cổ võ giới đem ma tông diệt đi. Nghe đến đó, Lý Phong mới hiểu được vì sao Lưu Ngọc Chiêu sảng khoái như vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm khen thưởng. Ký chủ, Lý Phong. đẳng cấp, bán thân cấp. Điểm kinh nghiệm. 3,52 triệu 20 triệu Hệ thống tích phân 39,6 triệu Chinh phục điểm 818 Kỹ năng, thần uy, hư thần Đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp Hư không thiểm, phương thốn chi gian Thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức Cuồng bạo, thám vân thủ Đợi hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần hoa gian hội Lý Hương 2. Ngược lại là một kẻ đáng thương Trầm tử huyên trong mắt lóe lên một vệ buồn thương hại chi sắc Hỏi tiếp Cái tia đạo kết giới ở nơi nào, làm thế nào mới có thể mở ra kết giới? Ta không biết. Lưu Ngọc ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống. Không biết. Trầm tử huyên đôi lông mày nhữ lại, ngươi không phải từ cái tia đạo kết giới bên trong đi ra sao, làm sao có thể không biết ở đâu. Lý Phong cũng nhíu mày, bởi vì Lưu Ngọc tâm lý suy nghĩ đúng là không biết kết giới ở đâu, vì sao lại dạng này. Bởi vì mỗi lần đi ra đều là từ một tên trưởng lao dẫn đội, đi vào kết giới trước chúng ta liền sẽ bị trưởng lao cho đánh mất đi. Chờ chúng ta sau khi tỉnh lại liền đã tiến vào thế tục, căn bản không biết kết giới xác thực vị trí. Lưu Ngọc nhỏ giọng giải thích nói. Thì ra là thế. Lý Phong gật gật đầu, nhìn về phía Trầm Tử Huyên, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Trầm Tử Huyên lắc đầu, tạm thời không có, bất quá ta muốn đem bọn hắn mang về Long hồn, sau đó hỏi thăm một số chi tiết. Một số chi tiết phương diện vấn đề khẳng định không thể ở chỗ này hỏi, như thế quá tốn thời gian. Mà lại vừa mới náo ra động tinh quá lớn. Khẳng định gây nên người qua đường, phụ cận cư dân chú ý, nàng nhất định phải nhanh để Long Hồn Minh Châu phân bộ thành viên tới phong tỏa hiện trường mới được. Dạng này A. Lý Phong mò sơ cằm, trầm giọng nói, phế bỏ bọn họ đan điền A, không phải vậy quá nguy hiểm. Lưu Ngọc cùng Mã Siêu thế nhưng là trí tôn trung kỳ cường giả, Trầm tử huyên đem bọn hắn mang theo trên người tựa như mang theo hai khỏa bom hẹn giờ, tùy thời đều có bạo phát khả năng. Nghe xong phải bị phế rơi đan điền, Mã Siêu liền bắt đầu ố, ố, ố Ngược lại là Lưu Ngọc không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như đối với mình một thân bản lĩnh không thèm để ý chút nào đồng dạng. Trâm tử huyên gật gật đầu, nếu như Lý Phong một mực theo vẫn được, thì chính nàng lời nói còn thật không có năm chắc hoàn toàn khống chế Mã Siêu, Lưu Ngọc. Phúc! Lý Phong không để ý Mã Siêu dãy rủa, đưa tay liền phóng ra một đạo sắc bén chân khí, trực tiếp phá mất hắn đan điển. Giờ khắc này, Mã Siêu sắc mặt như cho tàn. Chờ đến phiên Lưu Ngọc thời điểm, Lý Phong có mấy phần do dự. Nữ nhân này thực thật đáng thương, ma tông ngay trước mặt nàng giết nàng A3, còn đem nàng theo nàng tiểu đệ mang về ma tông, dưỡng cổ đồng dạng huấn luyện bọn họ, hậu kỳ lại mắt thấy tiểu đệ chết thảm, còn muốn vì sống sót hư tình giả ý đi theo ngụy bân bên cạnh. Muốn nói thảm, Lưu Ngọc là thật thảm. Sư huynh không muốn do dự, tiểu mội đã sớm chịu đủ loại cuộc sống này, thành là người bình thường cũng tốt. Đúng lúc này, Lưu Ngọc nhỏ giọng nói ra, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, không có do dự nữa. Đưa tay thì phế bỏ Lưu Ngọc Đan Điển. Tiếp đó, Trầm Tử Huyên cho Long Hồn Minh Châu phân bộ người gọi điện thoại. Nửa giờ sau, thì có người chạy tới nơi này, phong tỏa hiện trường. Sau khi làm xong, Lý Phong liền muốn mang Trầm Tử Huyên rời đi. Tính toán, ta bay thẳng hồi kinh thành. Trầm Tử Huyên một tay một cái đem mã siêu, Lưu Ngọc nhấc trong tay, liền muốn bay đi. Chờ một chút. Lý Phong liền vội vàng đem nàng gọi lại. Ừm. Trầm Tử Huyên đôi mi thanh tú hơi nhíu người còn có việc. Ngươi mới vừa rồi là không phải cho là ta treo, sau đó... Khóc. Lý Phong có chút khẩn trương hỏi. Trầm tử huyên mặt hiện vẻ bối rối, tiếp theo hừ lạnh nói, tự mình đa tỉnh. Coi như ngươi thật treo ta cũng sẽ không chảy một giọt nước mắt, đi. Tiếng nói rơi xuống đất, trầm tử huyên dẫn theo ma siêu, lưu ngọc bay đến giữa không trung, đi lên kinh phương hướng bay đi. Trên mặt đất, Lý Phong không khỏi mỉm cười, cái này nữ nhân, nói dối cũng sẽ không nói. Tự nói xong. Lý Phong ngồi lên BM em đúc ít 6 giờ đi nơi đây. Chương 731, dẫm lên mộ dung tuyết ngồi phía trên. Một tuần sau, tại Lý Phong hết ngày dài lại đêm thâu nỗ lực dưới, Ngụy băng khanh bọn người bước vào nhập thánh hậu kỳ, chỉ cần lại cho Lý Phong một tuần thời gian, hắn nhất định có thể giúp Ngụy băng khanh bọn người trở thành trí tôn cấp cực giả. Chỉ tiếc hậu thiên Lý Phong thì muốn đi trước Nhật Bản, trong thời gian ngắn sợ không cách nào đạt thành cái này một mục tiêu. Bắt đầu bắt đầu, tiểu tuyết ra sân Và tiểu tuyết tại trên tv thật xinh đẹp a phi phi phi cái gì gọi là tại trên tv thật xinh đẹp tiểu tuyết tại trong hiện thực không xinh đẹp không ngụy băng khanh biệt thự trong phòng khách lý viện ngụy băng khanh tô đồng tống nguyện quân hứa mạ liêu thi hàm ngồi hàng hàng nhìn màn ảnh tv Liêu dịu nói không ngừng buổi tối hôm nay truyền ra cái này một kỳ vui vẻ tụ hội bên trong mộ dung tuyết là chủ già đây là một tuần lễ trước đó thì quay tốt tiết mục Chúng nữ biết tối nay muốn chuyển ra sau thì thật sớm canh giữ ở trước máy truyền hình. Làm tối nay nhân vật chính, mộ dung tuyết giờ phút này lại tại lầu 2 cùng Lý Phong khắc khổ tu luyện lấy. Mộ dung tuyết ra sân về sau, liền bị vui vẻ tụ hội một nam một nữ hai vị người chủ trì vây vào giữa đặt câu hỏi một số ấm chàng vấn đề. Đối mặt người chủ trì đặt câu hỏi, mộ dung tuyết đối đáp trôi chảy, có khi cũng sẽ rất có cảnh đùa mọi người thoải mái cười to. Đối tiểu tuyết, nghe nói ngươi có mới đơn khúc muốn tuyên bố là thật sao Lúc này nam chủ trì người hỏi. Mộ dung tuyết đáp, ừm, là, buổi tối hôm nay 10 giờ, ta tại chim cánh cụt âm nhạc đem về đẩy ra ta mới nhất đơn khúc gặp phải. Cá nhân ta cảm thấy bài hát này là ta cho đến tận này hài lòng nhất một bài tác phẩm, hẳn là sẽ không để fan hâm mộ các bằng hưu thất vọng. Về sau bài này gặp phải hội thu nhận sử dụng tiếng ta eo buôn mới bên trong, đại khái còn một tháng nữa a ta eo buôn mới liền có thể cùng mọi người gặp mặt nha. Nghe đến đó. Hai vị người chủ trì cùng nhau giúp Mộ Dung Tuyết Ca khúc mới đánh cồn. Hoa Nga nghe Tiểu Tuyết Kiều nói này, ta đều muốn hiện tại liền đi nghe ai. Mọi người nhớ kỹ a, buổi tối hôm nay 10 giờ, chim cánh cụ tâm nhạc, gặp phải cùng ngươi không gặp không về. Chúc Tiểu Tuyết Ca khúc mới bán chạy. Mộ Dung Tuyết từ xuất đạo đến nay nhân khí một mực nóng này, cũng là vui vẻ tụ hội khách quen, cùng hai vị này người chủ trì bí mật quan hệ cũng cũng không tệ, cho nên bọn họ đều là phát ra từ thực tình giúp Mộ Dung Tuyết đánh cồn. Về sau Mộ Dung Tuyết tạm thời rút lui, hắn khách quý đăng tràng. Một fan chuyển động cùng nhau về sau, một vị tam tuyến nữ ca sĩ tiếp lời ống, chủ động nói đến chính mình ca khúc mới. Nàng gọi Lưu Ngộng Điệp, mọc ra một chương phi thường thanh thuần khuôn mặt, không biết còn tưởng rằng nàng là học sinh cấp 3, nhưng là nàng dáng người lại phi thường tốt. Bởi vì cái này nguyên nhân, bí mật có chút fan đều gọi Lưu Ngộng Điệp là đồng nhan nữ vương. Cái gì? Ngươi cũng là hôm nay phát ca nha. Nghe đến Lưu Ngộng Điệp nói nàng ca khúc mới hôm nay tuyên bố, Vui vẻ tụ hội hai vị người chủ trì đều rất kinh ngạc. Đúng vậy à, cũng là hôm nay, cùng Mộ Dung Tuyết tiền bối tại cùng một ngày phát ca khúc mới, cũng là tại chim cánh cụt âm nhạc ca, ca khúc tên là Đi Vũ, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Lưu Ngộng Điệp vừa cười vừa nói. Trong tấm hình đó có thể thấy được hai vị người chủ trì đều có trong nháy mắt ngây người, nhưng hình ảnh chuyển một cái, người chủ trì biểu lộ thì khôi phục như thường. Dù sao cũng là ghi âm, nơi này hình ảnh khẳng định đi qua chỉnh lý. Vậy xin hỏi Lưu Đồng Học đối với mình ca khúc mới có cái gì chờ mong đâu? Nam chủ trì người hỏi. Hy vọng có thể lấy được một cái rất thành tích tốt à, tốt nhất có thể vượt qua mộ dung tuyết tiền bối ca khúc mới. Lưu Ngọng Điệp lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, ngọt ngào dính nói ra. Hoa Nga, ngươi cái này chờ mong thật là làm cho chúng ta kinh ngạc đến đâu. Người nữ chủ trì kinh ngạc che miệng. Nam chủ trì mặt người sắp có chút ngưng trọng, ngươi nói thành tích vượt qua tiểu tuyết là chỉ phương diện nào đi nữa. 24 giờ tiêu thụ tại chỗ bán thành tích đi. Lưu Ngộng Điệp không chút do dự nói ra. Ta Thiên A. Giống như nữ ca sĩ kỹ thuật số âm nhạc album tiêu thụ ghi chép cũng là một năm trước từ tiểu tuyết sáng tạo A. Nói đến đây, người nữ chủ chỉ quay đầu mắt nhìn hợp tác. Lúc này bên sân đã vang lên mộ dung tuyết đám fan hâm mộ kêu to, 8,5 triệu. 24 giờ tiêu thụ 2,83 triệu chương kỹ thuật số âm nhạc album, tiêu thụ ngạch là 8,5 triệu. A. Wow. Tiểu tuyết đám fan hâm mộ đều rất nhiệt tình a. Nam chủ trì người gật gật đầu nói, ta cũng nhớ đến là ai, ca khúc mới online 24 giờ tiêu thụ 8,5 triệu hoa hạ tệ, cái này thì là tiểu tuyết lập nên ghi chép. Tiếp lấy hắn lại hỏi Lưu Mộng Điệp, cái kia ngươi cảm thấy ngươi ca khúc mới 24 giờ bên trong có thể có bao nhiêu lượng tiêu thụ đâu. Chí ít 20 triệu đi. Lưu Mộng Điệp tràn đầy lòng tin nói ra. Trên TV có ngắn ngủi yên tĩnh. Trước máy truyền hình ngụy băng khanh bọn người nhìn nổ. Ta đi. Nữ nhân này có ý tứ gì, cô ý cọ nhà chúng ta tiểu tuyết nhiệt độ đúng không? Còn nói khoác mà không biết ngượng muốn đánh bại nhà chúng ta tiểu tuyết. Ta tin ngươi ta. Trước đó ta liền nàng ca đều chưa từng nghe qua, nàng có cái gì tự tin vượt qua tiểu tuyết. Đúng đấy, ta nhìn nàng thì là cố ý lang xê. Tống Nguyện quân bọn người rất tức giận. Lúc này Ngụy băng khanh lắc đầu nói ra, khó mà nói à, nếu là có cái nào thổ hào cố ý nâng đỏ nàng, đập ra 20 triệu mua nàng ca khúc mới nàng chẳng phải thật vượt qua tiểu tuyết sao nghe thấy lời ấy tống nguyễn quân bọn người có trong nháy mắt minh ngộ các nàng đều là mọi ngành mọi nghề tinh anh bên trong tinh anh đối một số thói quen như kế tràn đầy giải lưu ngộng điệp dám ở thu thị xuất vững vàng trước ba tống nghệ tiết mục phía trên khen phía dưới loại này cửa biển không có điểm chuẩn bị làm sao có thể nàng khẳng định là muốn dùng loại phương thức này gây nên công chúng chú ý trước tiên đem nhiệt độ xào lên Sau đó lại tại phát ca 24 giờ bên trong dùng lượng tiêu thụ vượt qua mộ dung tuyết phương thức chứng minh chính mình. băng vào mộ dung tuyết nhân khí nhiệt độ, chỉ dùng một ngày, lưu ngộng điệp thì sẽ trở thành nhiệt độ ngôi sao. Đến tiếp sau làm lời hữu ích, nàng vô cùng có khả năng theo tam tuyến trực tiếp tăng lên đến một đường. Đúng lúc này, tu luyện kết thúc Lý Phong, mộ dung tuyết từ lầu 2 đi xuống. Nhìn đến chúng nữ ngồi hàng hàng hình ảnh, Lý Phong có nháy mắt lên người, ta đi, các nàng đây là làm gì đây, làm sao ngồi chỉnh tề như vậy mở ra đình hội nghị còn chờ cái gì nữa a tiểu tuyết bị khi phụ tống Nguyễn quân lấy ra trị đại khí thế hướng lý phong vạch vạch ngón tay nói ra nghe xong lời này lý phong sắc mặt nhất thời khẽ biến tình huống như thế nào cũng là cái kia lưu ngộng được a chúng nữ ngươi một lời ta một câu đem vừa mới nhìn đến tiết mục nói một lần lý phong không phải muốn dẫm lên tiểu tuyết ngồi phía trên nữ nhân này rất có tâm kế a lúc này mộ dung tuyết đi đến ngụy băng khanh bọn người bên cạnh Giờ khóc giờ cười nói ra, không cần phải để ý đến nàng, một tên ca sĩ vẫn là muốn dựa vào thực lực đến nói chuyện, dù là thu hoạch được nhiệt độ cùng nhân khí, chưa từng có cứng thực lực cũng sẽ tiêu tắng rơi. Việc này nàng quay tiết mục lúc liền biết, đối với cái này nàng căn bản cũng không để ý. Coi như Lưu Ngộng Điệp ca khúc mới tiêu thụ thành tích vượt qua nàng lại như thế nào. Chỉ cần nàng ca gây nên fan hâm mộ của mình, cho fan hâm mộ Lưu lại cảm động, liền đầy đủ, làm gì quản hắn ca sĩ như thế nào nói thì nói như thế không sai, có thể ta chính là khó chịu nàng dẫm lên ngươi ngồi phía trên a đúng đấy, việc này tuyệt đối không thể nhịn, mau nhìn miromlog nữ nhân kia lại làm yêu, lúc này liễu thi hàm cầm điện thoại di động hoảng sợ nói, chúng nữ cùng nhau áp sát tới, liền thấy lưu ngọng điệp vừa mới tuyên bố một đầu miromlog tối nay mười giờ ca khúc mới tuyên bố, ưa thích ngọng điệp fan hâm mộ các bằng hữu để cho chúng ta cùng đi chứng minh ai mới là hoa ngữ giới âm nhạc được hoan nghênh nhất thực lực nữ ca sĩ đi cố lên mươi 732, tới trước hắn 100 triệu. Kinh thành, một tòa trong biệt thự xa hoa, lầu 2 phòng ngủ. Mặc lấy một thân màu trắng dây đeo váy ngủ Lưu Ngọng Điệp ngồi tại trước bàn trang điểm bổ lấy trang, phòng tắm bên trong có hào hào hào tiếng nước chạy truyền ra. Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Ngọng Điệp bổ tốt trang, đứng dậy đối với tấm gương chiếu một hồi, sau đó bốn éo người tự mình thưởng thức một hồi, lúc này mới quay người đi đến bên giường ngồi xuống. Lại mấy phút nữa về sau, tiếng nước chạy ngừng, một vị mặc đồ ngủ bụng phệ trung niên nam tử đẩy cửa đi tới nhìn đến ngồi tại cạnh giường lưu ngộng điệp về sau trung niên nam tử trên mặt hiện ra tà tiếu sau đó bước nhanh đi qua sau mười phút triệu lão bản còn có một giờ liền đến mười giờ đây ngươi chuẩn bị tốt giúp ta soát lượng tiêu thụ sao lưu ngộng điệp chớp mắt to ngập nước ta thấy mà yêu nói ra chính như ngụy băng khanh bọn người suy đoán như thế lưu ngộng điệp chỗ lây dám ở vui vẻ tụ hội tiết mục phía trên chủ động bước lên cùng mộ dung tuyết ở giữa cạnh tranh Cũng là bởi vì có Triệu Thịnh Hải cái này thổ hào lao bản ở sau lưng hết sức ủng hộ. Triệu Thịnh Hải, làm mỏ than đá lập nghiệp, về sau tại bất động sản đại nhiệt lúc vào sân, bắt đầu làm thịnh dưới biển sinh, bây giờ thân ra gần 20 tỷ. Triệu Thịnh Hải đốt một điếu thuốc, phun ra một điếu thuốc vòng sau mới vừa lòng thỏa ý nói ra, yên tâm đi, ta vì nâng đỏ ngươi đập ra 30 triệu, mời một cái chuyên nghiệp thủy quân công ty giúp ngươi soát lượng tiêu thụ. Tối nay sau đó... Ngươi chính là hoa hạ đệ nhất cái ca khúc mới tuyên bố 24 giờ bên trong kỹ thuật số âm nhạc tiêu thụ ngạch đột phá 20 triệu nữ ca sĩ. Lưu Mộng Điệp nhất thời vui vẻ ra mặt, cảm ơn triệu lão bản, một ca ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy chính mình leo lên tiêu thụ bảng vô địch vị trí. Vừa nghĩ tới rất nhanh nàng liền có thể dẫm lên mộ dung tuyết ngồi phía trên, Lưu Mộng Điệp hưng phấn toàn thân đều đang run sợ. Không được, ta muốn trước dây cốt mì gô blog. Lưu Mộng Điệp lấy ra điện thoại. Hướng thú bừng bừng phát ra đầu kia chứng minh ai là thực lực nữ ca sĩ Mi Pro Blog. Minh Châu, Tinh Huy Tiểu Khu, số 6 trong biệt thự. Ta dựa vào, cái này không thể nhìn A. Tống Nguyễn quân giận. Thân mẹ nó được hoang nên nhất thực lực ca sĩ, cảm tình nàng là muốn thông qua tiêu thụ thành tích chứng minh chính mình so tiểu tuyết càng được hoang nên, càng có thực lực. Cô nãi nãi cho nàng mặt. Cái này xác thực không có cách nào nhẫn, Ly Phong, ngươi có thể chịu sao? ngụy băng khanh nhìn về phía lý Phong, khuôn mặt lạnh xuống hỏi khẳng định không thể nhịn à đều khiêu khích đến tiểu tuyết trên đầu ta lại muốn nhẫn còn có thể là nam nhân lý phong cũng giận rất rõ ràng lưu ngộng điệp cũng là muốn dẫm lên mộ dung tuyết ngồi phía trên còn kém chỉ mặt gọi tên cái này nếu có thể nhận hắn vẫn là lý phong đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét đúng lúc này một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên lý phong đầu lông mày vẩy một cái đoán được cái này nhiệm vụ khả năng cùng mộ dung tuyết có quan hệ vội vàng nói xem xét Nhiệm vụ: Cứu vãn nữ thần mộ Dung Tuyết, nam. Nhiệm vụ mục tiêu: Bảo vệ nữ thần mộ Dung Tuyết hoa ngữ giới âm nhạc tiểu thiên hậu địa vị, như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ 2 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng: 100.000 điểm kinh nghiệm, 1 triệu hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm. Nhìn đến đây, Lý Phong cười. Cái này nhiệm vụ cũng là đến cho hắn đưa kinh nghiệm a, quả thực quá đơn giản. Hiện tại vấn đề đến, hắn muốn làm sao bảo vệ mộ Dung Tuyết địa vị? hóa thân nàng bổ sắt cho nàng soát lượng tiêu thụ nô no. soát nhiều ít phù hợp đây muốn không tới trước hắn một trăm triệu lý phong sờ lên cảm nhỏ giọng nỉ non nói chúng nữ cái gì đồ chơi một trăm triệu đại ca có tiền cũng không thể như thế hoa lại nói soát lượng tiêu thụ cũng không phải như thế soát ngươi một cái tài khoản đến lên một cái trăm triệu dạng này ai cũng biết mộ dung tuyết soát lượng tiêu thụ coi như thắng lưu mộng điệp cũng sẽ để mộ dung tuyết thật mất mặt ta rất rõ ràng không kiếm cơm vòng lý phong đối với trong này từng đạo cũng không giải ho khan giao cho ta a ta để vị lai tập đoàn tất cả nhân viên đều đổ bộ chim cánh cụt tài khoản một người mua một trăm tấm tiểu tuyết mới đơn khúc lúc này ngụy băng khanh nói ra vị lai tập đoàn có mấy vạn nhân viên một người mua một trăm tấm cũng là mấy triệu đổi thành lượng tiêu thụ lời nói cũng là mười triệu hai mươi triệu hoa hạ tệ đương nhiên ngụy băng khanh khẳng định phải cho nhân viên chi trả không phải vậy sẽ khiến bất mãn lý phong ý gì xem thường nam nhân của ngươi đúng không loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần đến ngươi xuất thủ biện pháp này không tệ ta cũng sẽ để lý cương bọn họ phát hạ mệnh lệnh đi tất cả tiểu đệ đều muốn mua tiểu tuyết mới đơn khúc tống nguyễn quân cũng theo bên cạnh nói ra phát triển đến bây giờ nàng thủ hạ nhân số cũng đã phá vạn ra lệnh một tiếng giúp tiểu tuyết cống hiến mấy triệu lượng tiêu thụ là không có vấn đề gì ta để ô xvi lì nhân viên mua sắm tiểu tuyết mới đơn khúc tô đồng cầm điện thoại di động lên liền phải đem cái này nhiệm vụ tuyên bố đi xuống Vì lì công tác nhân viên chỉ có 2.000, nhưng thắng ở tài đại khí thô A, mỗi người phân công 2.000 khối tiền nhiệm vụ cũng là 4 triệu, đến thời điểm đi tài vụ chi trả chính là. Ta trong phòng làm việc người không nhiều, chỉ có thể cống hiến một chút sức mọn. Liêu thi hàm có chút xấu hổ cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị để phòng làm việc đám tiểu đồng bạn online mua ca. Ta hứa mạn há hốc mồm khóc không ra nước mắt. Những tỷ muội này đều làm mở công ty, chỉ có nàng là lẻ loi một mình. Nàng cũng không thể lên mạng phát động fan đi mua sắm mộ dung tuyết mới đơn khúc ca Nếu như nàng làm như vậy, chí ít có thể cho mộ dung tuyết cống hiến hơn 10 triệu lượng tiêu thụ. Rốt cuộc nàng tại làng giải trí địa vị so mộ dung tuyết còn phải cao hơn rất nhiều, fan số lượng vô cùng đáng sợ. Có thể nàng không thể làm như vậy à, nàng vẫn luôn để sướng đám fan hâm mộ lý tính truy tinh, không muốn vì truy tinh mà mù quáng dùng tiền, tiền phải tốn tại trên lưới đao. Thế mà lúng túng hơn người là Lý Phong. Ngoa tào Các ngươi cả đám đều gọi điện thoại giao động người, đem ta đưa ở chỗ nào, là xem thường ta thật sao. Phu cương bất chân A. Ta gọi điện thoại giao động người đi, các ngươi chờ đó cho ta. Lý Phong Quảng xuống hung ác lời nói sau thì cầm điện thoại di động lên lên lầu 2 phòng ngủ. Hắn đi đâu giao động người A, ổt vĩ Lý đã về tô đồng mội mội quản. Đúng A, mà lại hắn liền long hồn đều lui. Cho nên, hắn là cảm thấy mất mặt, cho nên mượn cớ chạy đi A. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau sau đó đều che miệng trộm cười rộ lên một bên nhìn lấy mấy vị tương lai con dâu tiếng lóng tử lý viện miệng hơi cười tâm lý vô cùng thỏa mãn đây mới gọi là sinh hoạt a Lầu hai phòng ngủ lý phong đóng kỹ cửa phòng sau thì bấm tiêu lăng phi điện thoại uy con nào a trong điện thoại truyền đến tiêu lăng phi cái kia quen thuộc ngọt ngào thanh âm lý phong khỏe miệng giật một cái hung dữ nói ra lao công ngươi dựa vào cùng hắn cùng một chỗ lúc thời điểm tu luyện đối với hắn ngoan ngoan phục tùng Ngăn cách điện thoại thì kêu hắn con nào. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật nói A. Đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc, sau một lúc lâu mới nghe được Tiêu Lăng Phi khẽ gắt nói, Phi, ai là lao bà của ngươi A, nói mỏ. Dù là ngăn cách điện thoại, Lý Phong cũng nghe ra Tiêu Lăng Phi trong giọng nói thẹn thùng chi ý. Lý Phong cười đắc ý, có song tu thần công nơi tay, nữ vương phong cách mười phần Tiêu Lăng Phi lại như thế nào, còn không phải như vậy bị hắn trị ngoan ngoãn. Cười ngây ngô một lát sau, Lý Phong trầm giọng nói ra, Lão công ta có kiện sự tỉnh cần ngươi giúp đỡ. Tám phương mưa gió vì ta sử dụng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cũng nên đến phong vũ lâu thay hắn làm việc thời điểm. mươi 733, ta ác kế hoạch. Tiêu Lăng Phi Nghe xong Lý Phong giảng thuật, Tiêu Lăng Phi thì rơi vào ngộng bức trạng thái. Ta dựa vào, thật vất vả gọi điện thoại cho nàng, kết quả vẫn là vì giúp khác nữ nhân. Quá phách lối đi. Dù là sớm biết Lý Phong có rất nhiều nữ nhân, Tiêu Lăng Phi vẫn có chút bị tức đến. Ho khan Người giúp ta giải quyết chuyện này, ta giúp ngươi trở thành trí tôn đỉnh phong cường giả. Lý Phong cũng biết việc này có chút giới, nhưng không có cách nào à. Ngụy băng khanh các nàng đều giao động người giúp tiểu tuyết, nếu là hắn chuyện gì cũng không làm, vậy cũng thật không có bộ mặt. Người chắc chắn chứ. Tiêu lăng phi nhất thời thì tâm động. Thực coi như Lý Phong không nói ra điều kiện, nàng cũng sẽ giúp Lý Phong giải quyết chuyện này, ai bảo nàng là Lý Phong nữ nhân đâu. Nhưng là nha, có chỗ tốt lời nói nàng vẫn là muốn tranh thủ một chút. Nhưng phẩm là võ đạo cường giả, đều chống cự không trở nên mạnh mẽ dụ hoặc. Xác định nhất định cùng khẳng định. Lý Phong cười nói, "Tốt, thành giao." Tiêu Lăng Phi cũng không hỏi Lý Phong cái gì thời điểm giúp nàng tăng lên cảnh giới, dù sao là nàng chạy không, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chính là. Sau khi cúp điện thoại, Lý Phong thì thản nhiên ra phòng ngủ, đi vào lầu một phòng khách. Chúng nữ cùng nhau hướng hắn nhìn qua, trong ánh mắt có hỏi thăm có nghi hoặc còn có mấy phần trêu chọc. Ho khan, dao động người kết thúc. Các ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Lý Phong rất là tự tin nói ra. Vừa mới ở trong điện thoại hắn phân công cho Phong Vũ Lâu 100 triệu nhiệm vụ, đúng, cũng là 100 triệu. Hắn không biết Phong Vũ Lâu cụ thể có bao nhiêu người, nhưng hắn cho tiêu lăng phi 100 triệu kinh phí hoạt động. Từ Phong Vũ Lâu chỗ có thành viên đem cái này 100 triệu đều lấy ra mua mộ dung tuyết mới đơn khúc. Hắn muốn giúp mộ dung tuyết sáng tạo một cái chấn động toàn kỷ lục thế giới. Bất quá trước lúc này, hắn luôn trước thống nhất một phía dưới phương án hành động. Ta kế hoạch là như vậy. Lý Phong đi đến Ngụy Băng Khanh bọn người trước người, đem hắn tà ác kế hoạch giảng thuật một lần. Nghe lời hắn giảng thuật, Ngụy Băng Khanh các loại người ánh mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Thịnh Đường giải trí sớm liền bắt đầu tuyên truyền mộ dung tuyết hoàn toàn mới đơn khúc, lại thêm vui vẻ tụ hội truyền ra, việc này nhiệt độ sớm đã phía trên mịt từ khóa hot trước ba. Lại thêm lưu ngộng điệp đầu kia hư hư thực thực cùng đại tở cờ mịt phát ra, nhiệt độ trực tiếp nổ tung, đi vào từ khóa hot vị trí số một giờ phút này không biết có bao nhiêu người đang đợi hai người mới đơn khúc tuyên bố chú ý tới nhiệt độ nổ tung chim cánh của tâm nhạc sớm nửa giờ thì phát ra gặp phải tuyên truyền logo quảng cáo đến mức lưu ngộng điệp hoàn toàn mới đơn khúc điệp vũ cũng bởi vì cỏ phía trên mộ dung tuyết nhiệt độ nguyên nhân bị chim cánh của tâm nhạc đặc biệt chế tác một chương tuyên truyền logo quảng cáo hai bài ca tuyên truyền logo quảng cáo thay phiên tại trang đầu xuất hiện hấp dẫn lấy số lớn người sử dụng điểm kích xem thời gian từng giây từng phút trôi qua rốt cục Mới đơn khúc tuyên bố thời gian đến, gặp phải cùng Điệp Vũ cái này hai bài hoàn toàn mới đơn khúc đồng thời tuyên bố. 5 phút sau, 24 giờ thời gian thực tiêu thụ bảng đổi bảng, Điệp Vũ trực tiếp thì vọt tới vị trí số 1, tiêu thụ ngạch hơn 1 triệu. 5 phút đồng hồ hơn 1 triệu A, đây là một cái vô cùng kinh người con số, phải biết trước đó ghi chép là 1 ngày 8,5 triệu. Điệp Vũ chỉ dùng 5 phút đồng hồ thì hoàn thành, cái này ghi chép 1 phần 9 còn nhiều. Đến mức mộ dung tuyết mới đơn khúc gặp phải. Hiện tại tiêu thụ ngạch chỉ có hơn 200 ngàn, là điệp vũ 1 phần 5, vẹn vẹn xếp tại thời gian thực tiêu thụ bảng thứ 10 vị. Cái tranh lệch này nhất thời ngay tại trên Internet gây nên sóng to do lớn. Ta đi, cái này lưu ngộng điệp đến cùng là nơi nào đụng tới thần tiên, cái này hấp kim năng lực cũng thật đáng sợ à. Nhiều người như vậy mua nàng ca, đây có phải hay không là nói rõ nàng ca rất đêm hay đâu. Làm đến ta đều muốn mua một trường tới nghe. Muốn mua thì mua thôi, 3 khối tiền một trường liền bỗng nhiên bữa sáng tiền đều không đủ ngóa cái gì cũng đừng nói ta cái này thì đi mua một chương tới nghe một chút cùng mộ dung tuyết cùng đài tờ cờ nhiệt độ ảnh hưởng dưới dù là chưa từng nghe nói qua lưu ngộng điệp người lúc này cũng đang chăm chú nàng ca khúc mới tiêu thụ thành tích nhìn đến điệp vũ tại trong vòng năm phút thì tiêu thụ hơn một triệu một số không phải lưu ngộng điệp fan người đều có muốn mua một chương tới nghe xúc động theo chúng hiệu ứng là rất đáng sợ tựa như mua xe bán càng tốt xe hình đến tiếp sau mua người thì càng nhiều dù là tăng giá sách xe cũng cần mua một số lượng tiêu thụ kém xe hình thì thảm dù là chất lượng tại cùng cấp bậc xe hình bên trong gần phía trước hạ giá tiêu thụ cũng không có nhiều người muốn mua tình huống bây giờ chính là như vậy mộ dung tuyết thế nhưng là giới âm nhạc tiểu thiên hậu cùng lưu ngộng điệp cùng một chỗ tuyên bố hoàn toàn mới đơn khúc lại tại lượng tiêu thụ phía trên bị lưu ngộng điệp hoàn ngược điều này nói rõ cái gì điệp vũ so gặp phải dễ nghe hơn một ca khúc game hai liền đầy đủ ca sĩ danh khí chỉ là phụ Không thể phủ nhận là, điệp vũ bài hát này từ, khúc đều là thượng thừa, dù sao cũng là lưu mộng điệp lấy ra cùng mộ dung tuyết cùng Đại tờ cờ tác phẩm, chất lượng không vượt qua kiểm tra làm sao có thể. Cho nên những cái kia bị lượng tiêu thụ kéo theo mua xuống bài hát này người sau khi nghe xong đều tại đối với nó tiến hành tán dương, cái này tiến một bước thúc đẩy sinh trưởng điệp vũ nhiệt độ. Một bên khác, mộ dung tuyết fan cũng tại tán dương gặp phải bài hát này, thậm chí có muốn đem thổi bạo dấu hiệu, không biết sao điệp vũ nhiệt độ quá cao bọn họ tán dương vẫn chưa tại trên internet nhấc lên cái gì bằng nước lại là năm phút sau điệp vũ tiêu thụ ngạch đi vào khủng bố ba triệu mà gặp phải tiêu thụ ngạch mới miễn cưỡng đạt tới một triệu trên lệnh tiến một bước kéo dài kinh thành cái kia tòa nhà trong biệt thự xa hoa lưu ngộng điệp hưng phấn hoa chân múa tay triệu lão bản ngươi thật sự là quá tuyệt ta đều muốn yêu chết ngươi một ga một ga lưu ngộng điệp định nọt hết triệu thịnh hải tiếp lấy thì lấy điện thoại di động ra phát một đầu microblog Ta theo không nghĩ tới ca khúc mới tiêu thụ ngạch hội vượt qua mộ dung tuyết tiền bối, ta hiện tại thật nhanh muốn hưng phấn nổ tung, thân ái đám fan hâm mộ, các ngươi thật sự là quá ra sức. Mộ dung tuyết tiền bối, ngươi cũng phải cố gắng lên A, để cho chúng ta tiếp tục cố gắng, cùng một chỗ khai sáng hoa ngữ giới âm nhạc thời đại mới đi. Mộ dung tuyết, đầu này mi blog vừa phát ra, lưu mộng điệp đám fan hâm mộ thì hào hào ở phía dưới nhắn lại. Mộng điệp, ta liền biết ngươi là hay nhất. Người so mộ dung tuyết tốt gấp trăm lần gấp một nghìn lần gấp mười nghìn lần. Rất nhanh đầu này thì thu hoạch được đông đảo cùng điểm tán, xếp ở vị trí thứ nhất. Đầu này MiproBlog cùng phía dưới gây nên mộ dung tuyết fan bất mãn, rất nhanh hai phe fan liền bắt đầu công kích lẫn nhau lên. Tinh huy tiểu khu số 6 trong biệt thự, Lý Phong cũng nhìn đến đầu này MiproBlog, ngay sau đó khỏe miệng của hắn thì câu lên một vệ trào phúng cười lạnh, lẩm bẩm, đã bắt đầu bành trướng sao. Thú vị! Đối diện! ngụy băng khanh bọn người tức giận đến sắp nổ tung nữ nhân này thật đáng giận khen chính mình thời điểm vẫn không quên phản đối tiểu tuyết. nói ta đoán nàng hiện tại cười khẳng định khỏe miệng đều lệch ra lý phong không thể để cho nàng lại đắc ý đi đi chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu hành động đi nhìn lấy quần tình xúc động chúng nữ lý phong gật gật đầu hành động bắt đầu ra lệnh một tiếng ngụy băng khanh bọn người hào hào cầm điện thoại di động lên hạ đạt chỉ lệnh thông chi một chút đi bắt đầu mua ca lý cương nói cho các huynh đệ Mở đủ mã lực mua mua mua. Lương Tổng, có thể bắt đầu. Lý Phong cũng cầm điện thoại di động lên cho tiêu lăng phi phát cái tin tức, bắt đầu hành động. Trưng 735, nghiên ép. Giờ phút này, ổ vĩ Lý Lâm thời sáng tạo 2.000 người nhóm lớn bên trong. Phó Tổng Giám đốc Lương Nhân chúng phát ra một cái tin tức, bắt đầu mua vào. Một người mua 700 tấm, ngày mai cầm lấy mua sắm ghi chép đi tại vụ chi trả. Cùng một thời gian, vị lai tập đoàn cao tầng công tác trong nhóm, ngụy Băng Khanh trợ Lý nói ra cao tầng nhất người một ngàn tấm, trung tầng một người năm trăm tấm, phổ thông thành viên một người một trăm tấm. bắt đầu mua vào, rất nhanh cái tin tức này liền đi qua vị lai tập đoàn mỗi cái công tác nhóm tầng tầng lan truyền, vị lai tập đoàn công tác nhân viên tựa như đói sốt ruột sói đồng dạng, nhìn đến tin tức trong nháy mắt thì đăng nhập chim cánh cụt âm nhạc, đối với mộ dung tuyết ca khúc mới điên cuồng mua vào. Tốt ta, có chút thúc thúc aji không biết mua xăm trước đó có thể lựa chọn số lượng, chỉ là một bài một bài điên cuồng mua. một bên khác lý cương tại thập tam thái bảo trong nhóm hạ đạt cái mệnh lệnh này haq hồng nhạc đào bọn người lập tức thông qua mỗi người quần tổ đem mệnh lệnh phân phát đi xuống rất nhanh tống nguyện quân gần vạn tiểu đệ cũng bắt đầu điên cuồng mua vào sơn thành tiêu lăng phi đổ bộ phong vũ lâu nội bộ nói chuyện phiếm chính tự đem mệnh lệnh dưới phát ra ngoài tất cả tạm thời không nhiệm vụ thành viên lập tức đăng nhập chim cánh cụ tâm nhạc mua sắm mộ dung tuyết hoàn toàn mới đơn khúc gặp phải một người chí ít mua mười ngàn khối về sau có thể tại trong lầu chi trả Một vị vừa chấp hành hết nhiệm vụ ám sát sát thủ, ngay tại trong quán ba uống rượu vung lỏng, lúc này hắn cảm thấy điện thoại chấn động, liền vội vàng đứng lên đi đến nhà vệ sinh cha xem ra. Sau khi xem xong, sát thủ rơi vào thời gian ngắn ngộng bức trạng thái. Không phải. Lâu chủ cử chỉ điên rồ à, vậy mà để cho ta cái này hạng A sát thủ đi mua một cái ngôi sao ca nhạc hoàn toàn mới đơn khúc, thế nào, phong vũ lâu đổi nghề làm thủy quân sao? Tuy nhiên không hiểu. Nhưng cái này sát thủ còn là dựa theo mệnh lệnh dưới lại chim cánh cụt âm nhạc bắt đầu giúp mộ dung tuyết soát lượng tiêu thụ. Lúc này khoảng cách đơn khúc tuyên bố đã qua 20 phút, 24 giờ thời gian thực tiêu thụ bảng phía trên điệp vũ lượng tiêu thụ đã đi tới 6 triệu, mà gặp phải lượng tiêu thụ miễn cưỡng đột phá 2 triệu. Đại cục đã định trận này cùng đài cờ cờ nhà chúng ta ngậm điệp toàn thắng. Ngậm điệp hay nhất, điệp vũ hay nhất. Từ hôm nay trở đi nhà chúng ta ngậm điệp cũng là hoa ngữ giới âm nhạc đệ nhất nữ ca sĩ, không phục cầm lượng tiêu thụ nói chuyện hai mươi phút lượng tiêu thụ phá sáu triệu đây là hoa ngữ giới âm nhạc kỳ tích lưu ngộng điệp đám fan hâm mộ đều điên cuồng không ngừng tại lưu ngộng điệp đầu kia mi pzo blog phía dưới nhắn lại đánh cồn mộ dung tuyết fan khẳng định là không vui nhưng là lượng tiêu thụ bị lưu ngộng điệp nghiền ép tình hồn giới bọn họ nghĩ vì mộ dung tuyết nói chuyện cũng không có lực lượng thì rất biết khuất kinh thành cái kia tòa nhà trong biệt thự xa hoa lưu ngộng điệp hưng phấn vẫn như cũ nhìn ngươi đắc ý thật giống cái không có lớn lên tiểu cô nương triệu thịnh hải rất ưa thích lưu mộng điệp trên thân thanh thuần đáng yêu khí chất đương nhiên đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng một đồng chính là bởi vì lưu mộng điệp đem hai loại khí chất dung hợp làm một đây mới là để triệu thịnh hải cảm thấy mê mội địa phương vì triệt để trưởng khống lưu mộng điệp triệu thịnh hải mới cam tâm tình nguyện đập ra ba mươi triệu vàng dòng mặt trắng người ta cũng là cao hứng nha tiêu thụ bảng đệ nhất hay mà lại là đem tiểu thiên hậu mộ dung tuyết áp đến xít sao cái này tại trước đó là ta nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện hiện tại mộng tưởng thành thật ta thật nhanh muốn hưng phấn nổ tung ai nói chuyện lưu mộng điệp lại một ca một ca một hồi nhắm chúng triệu thịnh hải thoải mái cười to ai nha tiêu thụ bảng muốn đổi mới ta xem một chút ta cùng mộ dung tuyết ở giữa trên lệch kéo đến bao lớn lưu mộng điệp vội vàng cầm điện thoại di động lên đổi mới phía dưới tiêu thụ bảng xếp hạng sau đó liền hướng xếp tại đệ nhất tiêu thụ ngạch nhìn qua hoa mười triệu ai thật tuyệt tốt vì cái gì đệ nhất không phải ta lưu ngộng điệp vốn là chính hưng phấn đây nhưng làm nàng thấy rõ ràng xếp tại đệ nhất ca khúc tên sau nhất thời sử sốt không phải gặp phải làm sao đột nhiên nhảy lên đến vị thứ nhất tiêu thụ ngạch vẫn là kinh người mười triệu cái này mẹ nó mới đi qua năm phút đồng hồ a tiêu thụ ngạch chỉnh một chút tăng tám triệu nhất định là nàng hoa mắt ra sức xoa xoa mắt về sau lưu ngộng điệp liền phát hiện không phải nàng hoa mắt mà chính là thật gặp phải lấy mười triệu tiêu thụ ngạch leo lên tiêu thụ bảng đệ nhất Lại nhìn nàng điệp vũ, tiêu thụ ngạch cũng đã đi tới 9 triệu. 25 phút đồng hồ phá mộ dung tuyết tại một năm trước lập nên tiêu thụ ghi chép, cái thành tích này đã rất đáng mừng, có thể Lưu Ngọng Điệp cũng là cao hứng không nổi. Bởi vì nàng muốn là đệ nhất, là muốn đem mộ dung tuyết giấm tại dưới lòng bàn chân. Triệu lao bản ngươi nhìn, người ta bị mộ dung tuyết vượt qua à, người ta hiện tại tốt không vui à, làm sao bây giờ? Lưu Ngọng Điệp đi đến Triệu Thịnh Hải trước người, kéo lại hắn cánh tay nũng nịu lên Triệu Thịnh Hải có chút đau lòng lại có chút buồn cười, không sao, lúc này mới 25 phút đồng hồ, đến tiếp sau ngươi điệp vũ trí ít còn có 11 triệu tiêu thụ ngạch, hất ra mộ dung tuyết là sớm muộn sự tỉnh. Vậy nếu như mộ dung tuyết tiêu thụ ngạch cũng vượt qua 20 triệu đâu? Lưu Mộng Điệp lo lắng nói ra, gặp phải tiêu thụ ngạch 5 phút đồng hồ thì căng vọt 8 triệu, cái này tình thế quá mạnh, không phải do nàng không lo lắng. Vậy ta liền tiếp tục thêm vào. Triệu Thịnh Hải vung tay lên, bá khí nói ra lưu ngộng điệp nhất thời cao hứng trở lại ta liền biết triệu lao bản đối với ta tốt nhất rồi một ca một ca trên internet mộ dung tuyết fan nhìn đến đổi mới sau tiêu thụ bảng đơn về sau nhất thời đánh máu gà ào ào chạy đến lưu ngộng điệp mịt jo blog phía dưới nhắn lại thấy không gặp phải tiêu thụ ngạch năm phút đồng hồ tăng vọt tám triệu thì hỏi các ngươi có phục hay không tiểu tuyết hay nhất gặp phải hay nhất khuyên các ngươi đều đi nghe một chút gặp phải bài hát này thật sự là năm nay nhất nghe tốt một ca khúc khai sáng hoa ngữ giới âm nhạc thời đại mới sự tình vẫn là giao cho chúng ta nhà tiểu tuyết ta ngươi còn quá non lưu mộng điệp phan không cam tâm liên tục hồi đập ngóa cao hứng cái gì lúc này mới bao lâu thời gian chờ xem lần sau tiêu thụ bảng đổi mới sau điệp vũ khẳng định sẽ vượt qua gặp phải quay về đệ nhất bởi vì hai phe phan cãi lộn trên internet đối tiêu thụ bảng chú ý nhiệt độ càng cao năm phút sau tiêu thụ bảng đơn lần nữa đổi mới gặp phải như cũ xếp tại tiêu thụ bảng vị trí số một Tiêu thụ ngạch càng là đạt tới khủng bố 50 triệu. Lại nhìn Lưu Ngộng Điệp Điệp Vũ, vẹn vẹn lấy 12 triệu tiêu thụ ngạch xếp ở vị trí thứ 2. Lại qua 5 phút đồng hồ, gặp phải tiêu thụ ngạch đã đi tới 100 triệu, mà Điệp Vũ tiêu thụ ngạch chỉ có 15 triệu. Phát ca không đến 1 giờ, tiêu thụ ngạch đạt tới 100 triệu. Đây là một cái hoàn toàn mới, làm cho người cảm thấy thật không thể tin ghi chép. Toàn thế giới đều không có cái nào ca sĩ đạt tới qua dạng này ghi chép. Trên Internet triệt để nổ mộ dung tuyết phan điên cuồng mà trước đó nói muốn chờ xem lưu ngộng điệp phan lại đều biến thành người câm tại loại này nghiền ép so sánh dưới bọn họ đã không có bất luận cái gì lực lượng đi cùng mộ dung tuyết đám phan hâm mộ mắng nhau lưu ngộng điệp cũng nhanh nổ một trăm triệu tại sao có thể có một trăm triệu điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng sau một lúc thất thần lưu ngộng điệp thì nhìn về phía triệu thịnh hải triệu Lão bản ngươi đã nói muốn tiếp tục thêm vào giúp ta nắm lấy số một ngươi nhanh điểm thêm vào a Người ta muốn cầm đệ nhất. Chỉ cần ngươi thêm vào, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, có được hay không vậy triệu lão bản. Triệu Thịnh Hải ra mặt co lại, cánh tay lắp một cái liền đem lưu mộng điệp đẩy đến một bên, mắng to, ngươi làm lao tử tiền là gió lớn thổi tới sao. Giờ khác này Triệu Thịnh Hải tâm thái cũng có chút mất cân bằng. Cơ mờ nở, hắn cũng là muốn nâng đỏ một cái tam tuyến ca sĩ mà thôi, nện 30 triệu đã là rất nhiều, để hắn lại nện 100 triệu. Nằm mơ đi thôi. Trương 735, tiến về Nhật Bản. Sau một giờ, gặp phải tiêu thụ ngạch đạt tới khủng bố 150 triệu. Cái thành tích này trực tiếp chấn kinh toàn hoa hạ, cơ hồ tất cả mọi người đang hỏi vì sao gặp phải có thể lấy được dạng này tiêu thụ thành tích. Cương đại lòng hiếu kỳ điều khiển, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đăng nhập chim cánh cụ tâm nhạc trả tiền mua sắm bài hát này, nghe đến người đều đối bài hát này khen không dứt miệng. Cố này nhiệt độ thậm chí lan tràn đến nước ngoài càng ngày càng nhiều người phương Tây tại xã Giao Hép phía trên cầu bài hát này. Rất nhanh liền có người đem bài hát này MV phát tại đường ống dầu phía trên, về sau điểm kích lượng kịch liệt kéo lên. Từ giờ khác này, gặp phải tại trong phạm vi toàn thế giới lửa, liền mang mộ dung tuyết cũng lửa. Vô số lệch ra quả dân mạng phát bài viết cảm khái mộ dung tuyết giọng hát, nhan trị, ảo hào cảm thắn vì sao bọn họ không có sớm một chút phát hiện mộ dung tuyết vị này ưu tú ca sĩ. Đến mức lưu ngọng điệp điệp Không sai biệt lắm đã bị người quên lãng, mọi người sẽ chỉ nhớ đến vô địch là ai, có mấy cái đi chú ý á quân. Lưu Ngộng Điệp hao tổn tâm cơ xào lên nhiệt độ, lại toàn vì mộ dung tuyết làm áo cưới, đây cũng là nàng chưa từng có nghĩ tới tình huống. Mọi người làm không tệ, tối nay chúng ta không say không ngủ. Thu đến nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở về sau, Lý Phong liền lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt chẳng định, muốn vì mộ dung tuyết đại hoạch toàn thắng chúc mừng một chút. Đã hệ thống đều phán định nhiệm vụ hoàn thành cái kia mộ dung tuyết cùng lưu nậm điệp ở giữa thắng bại khẳng định không có lo lắng cho nên ngươi thật vì tiểu tuyết xoát một trăm triệu ngụy băng khanh dùng một loại phức tạp ngữ khí nói ra một trăm triệu à coi như nàng là vị lai tập đoàn tổng giám đốc vẫn cảm thấy có chút khó tin không phải vậy đâu muốn làm thì phải làm lớn một chút dù sao tiền với ta mà nói chỉ là một con số lý phong nhún nhún vai một mặt không quan trọng nói ra nếu là có người khác ở đây nhất định sẽ phẫn hận nói lên một tiếng trang bê mẹ nó đây chính là một trăm triệu trên thế giới chín mươi chín phần trăm người cả đời này đều kiếm lời không một trăm triệu Lý Phong tùy tiện chơi một lần thi đập ra một trăm triệu còn nói cái gì tiền với hắn mà nói chỉ là một con số có thể đây chính là sự thật a hắn trên thẻ còn có hơn bảy mươi trăm triệu tiền mặt một vị Lý lưu động tiền mặt cũng đạt tới năm mươi tỷ cái này cũng chưa tính hắn ba mươi chín phẩy sáu triệu hệ thống tích phân Những thứ này tích phân toàn đổi thành tiền mặt lời nói cũng là 39-600 triệu. Như thế tính toán, Lý Phong chỉ riêng tiền mặt thì tiếp cận 900-100 triệu, mà lại lấy ổ sĩ vì hấp kim năng lực, cái số này về sau hội càng lúc càng lớn. Lấy ra 100 triệu hống chính mình nữ nhân vui vẻ tính là gì? Tốt ra, ta đột nhiên có chút ghen ghét tiểu tuyết. ngụy băng khanh thở dài, nửa đùa nửa thật nói ra. Mộ dung tuyết che miệng cười một tiếng, khỏe mắt mang xinh đẹp. Băng khanh tỷ Lý Phong Thế, nhưng là giúp ngươi trả 10 tỷ vay đây, muốn nói ghen ghét cũng nên là chúng ta ghen ghét ngươi mới là. Tô Đồng ở bên ngữ khí vị chua nói ra. Tống Uyển Quân bọn người không ngừng gật đầu, muốn nói Lý Phong thương yêu nhất người nào, vậy liền không phải đá lạnh khanh muội muội không còn gì khác cá. Thì là thì là, mỗi lần đều là ngươi cùng Lý Phong thời gian tu luyện dài nhất, ta đều muốn ghen ghét chết. Nghe đến các nàng trò chuyện lên cái đề tài này, Lý Viện thì rất tự giác rời đi phòng khách. Một đám người trẻ tuổi cùng một chỗ, Không giữ mồm giữ miệng, ai biết đợi chút nữa các nàng sẽ nói ra cái gì lời vô vị, nàng cái này làm bà bà vẫn là nhắm mắt làm ngơ đi. Lý viện vừa đi, bầu không khí liền càng thêm nhẹ nhõm Cảm tình các ngươi vì chuyện này cảm thấy ghen ghét ta. Lý phong theo ngụy băng khanh đám người trên mặt từng cái đảo qua, tiếp lấy ánh mắt sáng lên, cười ta nói, dễ làm, chúng ta cùng một chỗ tu luyện không là được sao. Nghe thấy lời ấy, ngụy băng khanh bọn người thì sững sờ ngay tại chỗ. Cùng một chỗ tu luyện dạng này không tốt lắm đâu chỉ là lý phong tâm lý đã có quyết định ngay sau đó cũng mặc kệ ngụy bằng khanh bọn người nói thế nào thám vân thủ dỗi ra thì đem các nàng trộm trong tay tiếp lấy bay thẳng lầu hai ngày hôm sau trạm vào tối lý phong đi vào long hồn mình châu phân bộ sở tại địa tại tưởng vận trúc tiếp đai phía dưới tìm tới hát trạch bình đem hắn theo giam cầm trong phòng măng ra tuy nhiên lý phong đã lui ra long hồn nhưng hắn là bán thần cấp cường giả hướng thiên nhai sớm thì đã buông lời phải ứng phó cẩn thận lý phong mỗi một lần yêu cầu cho dù là không hợp lý yêu cầu. Đem một cái vốn là hắn bắt được người mang đi mà thôi, không ai dám không đáp ứng. Nhìn thấy Lý Phong trong nháy mắt, hát Trạch bình đều muốn khóc. Trong khoảng thời gian này hắn qua là ngày gì à, mỗi ngày đều không thấy ánh mặt trời, phạm vi hoạt động cứ như vậy một chút xíu, ăn và ngủ ngủ đều tại cái này cái giám đại điểm địa phương, biệt khuất à. Nghĩ hắn từng là siêu phàm cấp cường giả, dùng cái gì rơi vào như thế ruộng đất. Mà hết thể này kẻ cầm đầu cũng là Lý Phong. Có thể chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới Lý Phong muốn dẫn chính mình rời đi nơi này, Hắc Trạch Bình đối Lý Phong lại có chút cảm kích. Cái này có tính hay không hội chứng sở tọc không? Buổi tối hôm nay ta thì mang ngươi hồi Nhật Bản, trên đường ngươi đều phải nghe ta, như làm trái kháng, ta liền đem ngươi ném 10000 10 mét không trung. ok. Lý Phong một tay nắm lấy Hắc Trạch Bình, bay đến trên bầu trời về sau, đón Cuồng Phong nói ra. Được. Ta đi. Hắc Trạch Bình vừa một cái miệng, liền bị Cuồng Phong rót đầy mình. Vội vàng im miệng điên cuồng gật đầu. Ngoa tạo, theo Minh Châu bay đến Nhật Bản, việc này cũng liền trí tôn cấp cường giả có thể làm ra tới đi. Nếu là hát trạch bình biết lý phong thực là bán thần cấp cường giả lời nói, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Đêm, Nhật Bản, nhiệt kinh. Đã là nhập hạ thời tiết, Nhật Bản nhiệt độ hơi nóng, làm trên thế giới xếp hạng trước năm siêu cấp đại đô thị nhiệt kinh, càng là nóng không hợp lý. Đương nhiên, nơi này chỉ là sinh cơ. Đêm đã khuya 11 điểm. Nhật kinh vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, riêng là tiêu chí tính kiến trúc kim tọa phụ cận, trên đường càng là đông nghịt. đèn nghe ông nối thành một mảnh, hai bên đường phố trung tâm thương mại, tử quán, vũ trường bên trong kín người hết chỗ. Lối đi bộ phía trên, có đến từ thế giới mỗi cái quốc gia du khách, cũng có thần thái trước khi xuất phát vội vàng dân đi làm, còn có ở bên cạnh cầm lấy miếng quảng cáo vũ trường công tác nhân viên. Đúng lúc này, một cái hoàn toàn do màu đen bện ni sáng tạo thành đội xe chậm rãi theo kim tọa trước cửa chạy qua. Nhìn đến đội xe này về sau, ven đường lệnh ra quả du khách đều hiếu kỳ bắt đầu đánh giá, thậm chí có mấy cái du khách còn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đối đội xe này tiến hành chụp ảnh. Nhưng vào lúc này, mấy vị người áo đen đột nhiên xuất hiện, đoạt lấy bọn họ điện thoại, cứng rắn đem vừa mới vỗ xuống ảnh chụp xóa bỏ, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất, sau cùng dùng chân đem nghiền nát. Những thứ này lệnh ra quả du khách không vui, cùng những người áo đen này bạo phát cái lộn, mắt thấy thì muốn ra tay đánh nhau lúc này có nhiệt kinh người địa phương đi qua đem bọn hắn kéo ra nhỏ giọng nói ra bọn họ là ba miệng xã người các ngươi không thể trêu vào mau chóng rời đi nơi này đi lệnh ra quả du khách thế mới biết thân phận đối phương hoảng sợ không nói hai lời quay đầu liền đi ba miệng xã châu á lớn nhất thế giới có tên tổ chức ngầm đừng nói bọn họ chỉ là mấy cái đến nhật bản du ngoạn lệnh ra quả người coi như người địa phương cũng không thể trêu vào ba miệng xã mà lúc này cái kia đội xe đã vượt qua nơi xa góc đường biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Sau 10 phút, đội xe này lái vào một tòa trong biệt thự xa hoa, một thân hát sắc tây trang đàng điển tường theo bên trong chiếc kia mộ còn bên trong đi ra, tại một đám người áo đen hướng túi đầu đưa mắt nhìn phía dưới đi vào biệt thự. Vẫy lui trước tới đón tiếp hạ nhân về sau, Đàng điển tường thay đổi dép lê, đi vào lầu 2 phòng ngủ gõ vang cửa phòng, hoa gian tương, ta là đàng điển, ta có thể vào không. Vài giây đồng hồ về sau, một cái thanh âm lạnh như băng từ bên trong chuyển đến, không thể chính là hoa gian hội lý hương thanh âm chương bảy trăm ba mươi sáu ngươi có thể đi đăng điền tường hơi biến sắc mặt tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói anh tỉnh tương mở cửa rất nhanh một vị người mặc kimono mỹ mạo nữ tử từ bên trong mở cửa ra nữ tử này dung mạo rất kinh diễm dù là nặng nề kimono cũng không che nổi nàng tốt dáng người bất quá cùng hoa gian hội lý hương so sánh nàng các phương diện vẫn là hơi chút kém một chút nàng gọi anh tỉnh do lại cùng đăng điền tường hoa gian hội lý hương một dạng Cũng là đông doanh kiếm thánh xuyên đảo nhất hùng đệ tử. Nhìn đến đằng điền tường trong ngay mắt, anh tỉnh giòn lại thì ngòn ngọt, ngọt cười nói, đàng điền quân, trước đó ngươi mỗi ngày đều tới nơi này cũng coi như, có thể ngày mai ngươi liền muốn cùng hoa gian tương thành thân, chẳng lẽ liền một buổi tối cũng chờ không sao. đàng điền tường ở trên người nàng quét qua, cười ta nói, không sai, ta chính là một buổi tối cũng chờ không, hiện tại không có ngươi sự tỉnh đi căn phòng cách vách chờ ta. Anh tỉnh giòn lại cho hắn đánh cái mặt mày, sau đó lắc lắc vòng eo rời đi nơi đây, trước khi đi, nàng còn cố ý hướng đằng điển tường trên bờ vai cọ một chút. đang điên tường trong mắt tà ý càng đậm, tiếp lấy hắn nhìn về phía ngồi tại cạnh giường Hoa Gian Hội Lý Hương. Cùng lúc trước so sánh, Hoa Gian Hội Lý Hương sắc mặt tiểu thụy không ít, có thể như cũ che đậy không nàng tuyệt sắc, nàng mặc lấy một thân màu trắng xạ cụ dạ kimono, an an tĩnh tĩnh ngồi tại cạnh giường tựa như tiên nữ. đúng lúc này, Hoa Gian Hội Lý Hương cảm ứng được đằng điển tường cái kia xem kỹ ánh mắt. Lệnh lùng phun ra hai chữ, buồn luôn Coi như nàng mất đi trước kia trí nhớ, cũng có thể nhìn ra đằng điền tường cùng anh tỉnh do nại ở giữa quan hệ đồng thời không chỉ là sư huynh muội đơn giản như vậy. Hoa gian tương là ăn dấm sao? Đằng điền tường suy nghĩ cười một tiếng, đi đến hoa gian hội lý hương trước người, liền muốn sở trường đi chọn nàng cái cảm, đồng thời nói ra, mời hoa gian tương yên tâm, ta đời này chỉ sẽ thích ngươi một nữ nhân, cùng hắn nữ nhân nhiều nhất là xã giao vui vẻ mà thôi. Đừng đụng ta. Hoa gian hội Lý Hương lạnh hừ một tiếng nghiêng đầu đi, lại không có đứng người lên. Tốt tốt tốt, ta không động vào ngươi, dù sao ngày mai chúng ta liền muốn thành thân, chúng ta. Đang điên tường trong mắt lóe lên một vệ tà quang, nghiền ngâm nói. Hoa gian hội Lý Hương phi một tiếng, lạnh lùng như băng nói ra, muốn cưới ta. Nam mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không cùng ngươi thành thân, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Bởi vì mất đi đi trí nhớ, bị mang về Nhật Bản sau nàng thì lộ ra sơ hở bị xuyên đảo nhất hùng phát hiện nàng bị lý phong khống chế tâm thần sự tỉnh xuyên đảo nhất hùng thử qua rất nhiều loại phương pháp giải trừ nữ nô ấn lại cuối cùng đều là thất bại mà thân chúng nữ nô ấn phía dưới hoa gian hội lý hương đối lý phong là không gì sánh được trung thành đang tại bảo vệ tương đối thư giãn đoạn thời gian kia nàng một mực đang nghĩ biện pháp đào tẩu thậm chí đả thương ám ảnh mấy vị thành viên cái này khiến xuyên đảo nhất hùng rất là phẫn nộ về sau xuyên đảo nhất hùng thì phế bỏ hoa gian hội lý hương đan điền mà đằng Điển Tường lại chủ động đưa ra muốn cưới Hoa Gian Hội Lý Hương làm vợ. Vốn là Hoa Gian Hội Lý Hương là xuyên đạo nhất hùng thích nhất đồ đệ, hắn căn bản không có ý định để Hoa Gian Hội Lý Hương kết hôn sinh con, mà chính là để dốc lòng truy cầu võ đạo đột phá. Có thể đi qua việc này, sau hắn đối Hoa Gian Hội Lý Hương đã triệt để thất vọng, liền đồng ý đằng Điển Tường thỉnh cầu. Về sau, Hoa Gian Hội Lý Hương liền bị vây ở biệt thự này bên trong, vì không cho nàng tự sát, mỗi ngày đều có người đối nàng tiến hành 24 giờ bất ly thân trông coi thậm chí còn tại nàng trên hàm răng mang mềm răng bộ mà ngày mai sẽ là xuyên đảo nhất hùng vì bọn họ tuyển định ngày lành tháng tốt làm đông doanh kiếm thánh đệ tử thân truyền đăng điền tường lại là tam khẩu tập đoàn lớn thứ hai cổ đông đăng điền hạo nhi tử đến lúc đó sẽ có đông đảo hạng cân nặng khách mời đến long trọng không gì sánh được thế mà đối trầm tử huyên mà nói trận này sắp cử hành hôn lễ cũng là một cơn ác ngộng bởi vì nàng hết thể đều là thuộc về chủ nhân đối với chủ nhân đến nói là nghiêm trọng nhất phản bội Đang điền tường đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy lắc đầu nói, nhìn ngươi, lại đuông nghịch tiểu hài tử tinh khí, ngươi không chết được, ngươi số mệnh thì là trở thành ta thế tử. Nghe lời, ngày mai tại trong hôn lễ ngoan ngoan phối hợp ta, không phải vậy lời nói, thành thân đêm đó ta có thể sẽ làm ra một số không lý trí sự tình nha. Vừa nói, đang điền tường trong mắt tà quang càng sâu. Muốn không phải sư phụ xuyên đảo nhất hùng liên tục cảnh cáo hắn, hắn tuyệt sẽ không đem hoa gian hội lý hương lưu đến kết hôn đêm đó, bất quá không quan hệ. Đồ tốt đáng giá chờ đợi, lại có một ngày thời gian, hắn liền có thể giải mộng. Nếu như hoa gian hội Lý Hương ngày mai không phối hợp lời nói, vậy hắn hội rất cung bạo. Hoa gian hội Lý Hương đồng tử co rụt lại, chủ nhân hắn sẽ tìm được ngươi, giết ngươi báo thủ cho ta. Biết đào thoát vô vọng, hoa gian hội Lý Hương giờ phút này đã tuyệt vọng, nhưng nàng tin tưởng chủ nhân biết chuyện này sau sẽ đến cho nàng báo thủ, nhất định sẽ. Thật sao? Đang điền tường nghe vậy cười to, quên nói cho ngươi, Lý Phong chết, bị hoa Hạ Tiêu, Trịnh. Lôi ba nhà cường giả diệt sát, nghe đến tin tức này ngươi có phải hay không rất vui vẻ à? Ha ha ha, ha ha ha ha Hoa gian hội lý hương thân thể chấn động, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin, không, không biết, chủ nhân sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không. Có tin hay không là tùy ngươi, tóm lại. Đây là sự thật. Đang điên tường biểu lộ nhẹ nhõm nhún nhún vai, tiếp lấy cười nói, ta chờ mong ngày mai đến, hoa gian tường, chúng ta ngày mai gặp. Tiếng nói rơi xuống đất. Đằng Điền Tường đem anh tỉnh do lại gọi vào bên này, sau đó quay người rời đi nơi đây. Đội xe rời đi nơi này không lâu, hai cái thân ảnh liền đi tới nơi này tòa nhà biệt thự sang trọng nơi cửa sau. Hát trạch bình, người xác định hoa gian hội Lý Hương liền ở lại đây. Đeo lên mặt nạ ra người Lý Phong nhìn trước mắt cái này tòa nhà biệt thự sang trọng, hỏi. Đồng dạng bị Lý Phong đeo lên mặt nạ ra người Hát trạch bình gật gật đầu. Đúng, ta lần trước nghe đằng Điền Quân. À không, là đằng Điền Tường cái kia đản qua. Hoa gian hội Lý Hương tiểu thư thì bị Úc cấm ở chỗ này. Ngươi phải biết, ngươi nói chuyện nếu có một chút sai lầm, ta liền sẽ bóp nát đầu ngươi. Lý Phong quay đầu nhìn về phía Hắc Trạch Bình, lạnh giọng nói ra. Hắc Trạch Bình đánh cái rung mình, tiếp lấy lắc đầu liên tục nói, "Lý tiên sinh xin yên tâm, ta nói tuyệt đối là thật." Mạng nhỏ mình tại Lý Phong trên tay nắm bắt, cho Hắc Trạch Bình 10 cái lá gan hắn cũng không dám nói lao a. "Rất tốt." Lý Phong gật gật đầu, sau đó đối Hắc Trạch Bình nói ra, "Ngươi có thể đi." hắc trạch bình vừa muốn gật đầu tiếp lấy thì sững sờ ngay tại chỗ không phải ta không nghe lầm chứ lý phong vậy mà để hắn đi không muốn đi lý phong đầu lông mày vẩy một cái giống như cười mà không phải cười nói ra hắc trạch bình liền vội vàng lắc đầu muốn đi đa tạ lý tiên sinh bông tha ta ta sẽ vĩnh sinh đều nhớ ngại ân nước Ừm. lý phong gật gật đầu sau đó tự tiếu phi tiếu nói người sau khi đi sẽ không nói cho người khác ta tới nơi này sự tình a không biết đương nhiên sẽ không. Hắc Trạch Bình cơ hồ là vỗ độ ngược biểu thị nói, thế mà hắn tâm lý lại lớn mắng Lý Phong lớp bê, đồng thời hạ quyết tâm, chỉ cần hắn thoát ly nguy hiểm, hắn thì trước tiên thông báo kiếm Thánh đại nhân, nếu như có thể bắt sống Lý Phong, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Lý Phong mắt sáng lên, kết thúc đọc tâm thuật, tốt, ngươi đi đi. Hắc Trạch Bình nhìn Lý Phong một hồi, tiếp lấy chậm chạp xoay người sang chỗ khác, từng chút từng chút rời đi nơi này, đợi đến hắn chuyển qua góc phố, còn không tới kịp thở phào. Hắn đã cảm thấy đầu vừa tăng, về sau thì mất đi ý thức. Chương 737, diễn một cảnh phim. Đang điên tường không nhìn thấy, tại hắn vừa vừa mới đi qua góc đường thời điểm, một đạo chân khí liền vọt vào đầu hắn bên trong, trực tiếp đem đầu hắn nổ tung ra. Nhất thời, ven đường người đi đường liền bị tình cảnh này hoảng sợ hoảng sợ gào thét lên, đám người chạy tứ tán. Mà hết thể này kẻ đầu têu lý phong, tựa như người không việc gì một dạng đi đến một chỗ tối tăm nơi hẻo lánh thừa dịp không có người chú ý thời điểm dùng tới ẩn thân thuật sau đó nhảy qua biệt thự vách tường thực lý phong vốn là muốn tha cho hát trạch bình một mạng nhưng hắn không chân quỷ à mặt ngoài một bộ tâm lý một bộ đã đọc tâm thuật nhìn ra hắn muốn quay đầu bắn mình không giết hắn còn giữ hắn sang năm sau. tiến vào biệt thự về sau lý phong thì mở ra thấu thị nhãn tìm kiếm lên hoa gian hội lý hương bóng người tìm tới rất nhanh lý phong ngay tại lầu hai trung gian một căn phòng ngủ bên trong phát hiện hoa gian hội lý hương bóng người sau đó hắn dùng tới thuật xuyên tường, rất đi mau tiến cái kia gian phòng. sư tỷ, tiểu muội thật sự là rất hâm mộ ngươi có thể gả cho đàng điển quân đây, có thể ngươi vì cái gì mất hứng như vậy đây? đàng điển quân có chỗ nào không tốt sao? anh tỉnh do lại kéo đem cái ghế ngồi tại hoa gian hội lý hương trước người, giống như là hai tỷ muội giống như nói với nàng nói. hoa gian hội lý hương nhấc trận mắt, phun ra hai chữ, ha ha. anh tỉnh do lại hơi biến sắc mặt, tiếp lấy cười lạnh nói, hoa gian hội lý hương ngươi cho là mình còn là trước đó cái kia thâm thụ sư phụ sùng ái hoa gian hội lý hương sao không phải ngươi bây giờ chỉ là một cái bị sư phụ tiện tay vứt bỏ đồ bỏ đi là sư môn sỉ nhục nếu không phải đằng điền quân một mực trung tình ngươi ngươi bây giờ đã bị bán đến vũ trường thành cung cấp người loay hoay hết vật hoa gian hội lý hương sắc mặt phát lạnh song quyền nắm chặt móng tay đều gần như bóp vào trong thịt trong mắt phun ra phẫn nộ hòa diễm rất tức giận anh tỉnh giòn lại nếp miệng lên một vệt cười trào phương ý đua nói Sinh khí cũng vô dụng, ngươi bây giờ chỉ là một người bình thường, mà ta lại là tổng sư cấp cường giả, ta muốn nhục nhã ngươi ngươi căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Tựa như trước đó như thế, ta như vậy dùng lực bóp ngươi, ngươi coi như đau chết đi sống lại, cũng chỉ có thể là cắn răng nhẫn lại, không phải sao? Đang khi nói chuyện anh tỉnh do lại liền muốn đưa tay đi bóp hoa gian hội lý hương cánh tay. Tại đi qua trong khoảng thời gian này, loại chuyện này anh tỉnh do lại làm qua rất nhiều lần bóp lấy hoa gian hội lý hương cánh tay sau đó hung hăng lốn éo nhìn nàng phẫn nộ mà lại không thể làm gì bộ dáng tuyệt đối là một loại hưởng thụ không có cách ai bảo đã từng hoa gian hội lý hương như thế ưu tú đâu ưu tú đến để trong sư môn tất cả sư huynh đệ đều ưa thích thì liền nàng một mực ưa thích đẳng điển quân cũng đều thật sâu bị hoa gian hội lý hương sở mê ở cái này khiến nàng ghen ghét phát cuồng anh tỉnh do lại không chỉ một lần tưởng tượng qua tương lai đem hoa gian hội lý hương giẫm tại dưới chân bộ dáng trời có mắt rồi nàng nguyện vọng trở thành sự thật. Nhìn trước mắt tấm kia có chút vặn vẹo xinh đẹp khuôn mặt, Hoa Gian Hội Lý Hương trên mặt lộ ra nồng đậm phẫn hận chi sắc. Nàng muốn hoàn thủ, nhưng đã là người bình thường nàng lại ở đâu là một vị võ đạo tông sư đối thủ. Một khi hoàn thủ cũng là tự lấy nhục. Giờ khắc này, Hoa Gian Hội Lý Hương hận vô cùng anh tỉnh do nại. Ngay tại anh tỉnh do nại tay sắp bóp ở Hoa Gian Hội Lý Hương trên cánh tay lúc, một thứ từ mặt bên rơi đến tay như thiểm điện nắm cổ tay nàng. Sau đó hung hăng bóp, giang giác tiếng xương gãy vang lên. a, anh tỉnh do lại hét thảm một tiếng, tiếp lấy hoảng sợ nói, là ai? nàng không có nghe được tiếng bước chân, thậm chí ngay cả tiếng mở cửa đều không nghe thấy, kết quả lại có một người đi đến nàng bên cạnh xuất thủ bóp gãy cổ tay nàng, gào thét đồng thời, anh tỉnh do lại theo cái cánh tay kia nhìn về phía trước đi, đã thấy một vị tướng mạo thường thường không có gì lạ nam tử trẻ tuổi đang dùng một loại dị thường băng lênh ánh mắt nhìn chính mình, cái này là đáng sợ đến bực nào ánh mắt ta. Nếu như ánh mắt có thể giết người người, cái kia nàng giờ phút này sớm đã chết thành thiên hơn trăm lần. Đối diện, hoa gian hội Lý Hương một mặt cảnh giác nhìn lấy cái này trống rông xuất hiện trong phòng người. Tuy nhiên hắn xuất thủ bóp gây anh tỉnh do lại cổ tay, để cho nàng để tránh bị anh tỉnh do lại làm đụng. Nhưng tại làm rõ ràng thân phận đối phương lúc, nàng không biết đối với hắn sinh ra bất luận cái gì lòng cảm kích. Hoa gian, là ta. Đúng lúc này, cái này người quay đầu hướng hoa gian hội Lý Hương cười một chút. Tiếp lấy đưa tay lấy xuống mang lên mặt mặt nạ ra người. Chủ nhân. Trong nháy mắt, hoa gian hội Lý Hương không dám tin che miệng, trong mắt tràn đầy kích động nước mắt. Trời ạ, chủ nhân không chết, chủ nhân đến cứu nàng, nàng không phải đang nằm mơ chứ. Anh tỉnh do lại càng thêm hoảng sợ, người tới lại là hoa gian hội Lý Hương chủ nhân, cũng chính là truyền thuyết bên trong Lý Phong. Đáng chết, đàng điền quân cũng đã có nói, Lý Phong là một vị nhập thánh cấp cứng giả nàng một cái chỉ là tông sư cấp cường giả tại lý phong trước mặt cùng một con kiến khác nhau ở chỗ nào có lỗi với hoa gian ta tới chậm trong khoảng thời gian này để ngươi chịu khổ lý phong mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy nói ra làm hắn nhìn đến anh tỉnh do lại đưa tay đi bóp hoa gian hội lý hương thời điểm tâm lý sát khí thật sự là ước chế không nổi bốn tràn ra tới đây vẫn chỉ là hắn nhìn đến hắn không tại thời điểm anh tỉnh do loại lại là như thế nào đối đãi hoa gian hội lý hương không sao chủ nhân Chỉ cần ngươi có thể tới, hoa gian thì thật cao hương á. Hoa gian hội Lý Hương sở trường lao đi khỏe mắt nước mắt, từ đấy lòng cười nói. Nữ nô ấn ảnh hưởng dưới, coi như Lý Phong không tới cứu nàng nàng cũng sẽ không hận Lý Phong, chỉ hội cảm thấy mình vô dụng, hiện tại Lý Phong đến, đối với nàng mà nói cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Người cái này đồng đốc. Lý Phong đau lòng phía dưới liền lấy tay đi xoa xoa hoa gian hội Lý Hương đầu. Hoa gian hội Lý Hương nhất thời hơi đỏ mặt, nhu thuận hai mắt nhắm lại. Trên mặt tất cả đều là thỏa mãn chi sắc. Tình cảnh này để anh tỉnh do lại nhìn một mặt mộng bức. Không phải. Đây là cái kia cao ngạo như khổng tức băng lánh như vạn năm như băng sơn hoa gian hội Lý Hương Sao. Nàng tại Lý Phong trước mặt vậy mà như thế ôn thuần, cái này nếu để cho đằng điện tường nhìn đến còn không phải tức điên phổi. Được rồi, một ít lời chúng ta sau đó lại nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi dự định xử trí như thế nào nữ nhân này. Đang khi nói chuyện Lý Phong quay đầu nhìn anh tỉnh do lại liếc một chút, Sắt khí phóng ra ngoài, nơi này đã bị hắn bố trí xuống chân khí bình thường, vô luận phát sinh cái gì cũng không biết để bên ngoài người nghe thấy. Anh Tỉnh Do lại thân thể run lên, khan rọt quát: Ta là kiếm thánh đại nhân đệ tử, ngươi dám đả thương ta một cọng tóc gáy, sư tôn ta đều sẽ xé nát ngươi. Hả? Có đúng không? Lý Phong nhấc trận mắt, tiếp lấy bắt lấy nàng một căn khác cổ tay hung hăng bóp. giang dác, lại là một tiếng vang giòn. Anh Tỉnh Do lại hét thảm một tiếng, kém chút đau ngất đi. Đối diện hoa gian hội lý hương chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái cái này ác độc nữ nhân cũng có một ngày như vậy đây chính là báo ứng đi nhưng ngay sau đó nàng thì hơi biến sắc mặt nói chủ nhân ngươi đi nhanh một chút ta xuyên đạo nhất hùng cách nơi này rất gần hắn nếu như biết rõ ngươi tới nơi này hội rất nguy hiểm trong lòng nàng chủ nhân an toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất chỉ là một cái trí tôn hậu kỳ cường giả mà thôi hắn dám đến ta đây liền có thể một thanh bóp chết hắn lý phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang Tiếp lấy cười nói, Hoa Gian, ngày mai là không phải hội có rất nhiều ám ảnh thành viên đến. Hoa Gian hội Lý Hương đối Lý Phong là tín nhiệm vô điều kiện, hắn nói có thể một thanh bót chết xuyên đảo nhất hùng, vậy liền nhất định có thể làm được. Cho nên Hoa Gian hội Lý Hương cũng không nhiều lời, trực tiếp gật đầu nói, đúng, xuyên đảo nhất hùng cùng hai đại ảnh tướng đều sẽ đến. Ồ, Lý Phong ánh mắt sáng lên, cười nói, vậy ngươi ngày mai bổi ta diễn một cảnh phim. Được chứ. Trưng 738, hôn lễ bắt đầu. Sau 10 phút, Lý Phong rời đi nơi đây. Trước khi rời đi, Lý Phong theo hệ thống khu mua sắm bên trong phí tổn ngàn hệ thống tích phân mua sắm một phần bạch ngọc nối xương cao, đem anh tỉnh do lại hai đầu đứt cổ tay cho nối liền, lại phí tổn không ít tích phân sửa đổi anh tỉnh do lại trí nhớ. Thực vừa đến nơi đây thời điểm, Lý Phong kế hoạch là đem anh tỉnh do lại đánh mất đi, chờ hắn đi thời điểm lại tiêu trừ nàng trí nhớ. Nhưng nhìn đến anh tỉnh do lại như thế đối đại hoa gian hội Lý Hương về sau. Hắn liền không nhịn được hỏa khí bóp gậy anh tỉnh ron lại hai cái cổ tay. Tuy nói vì thế hắn bỏ phí 10.000 hệ thống tích phân, nhưng Lý Phong lại không đau lòng, càng không hối hận. Có tiền khó mua ra cao hứng mà. Đợi đến ngày hôm sau dạng sáng anh tỉnh ron lại tỉnh lại, nàng đầu tiên là kinh khủng nhìn về phía bên giường, phát hiện hoa gian hội Lý Hương vẫn còn ngủ say sau nàng mới thở phào, tiếp lấy nàng mới mờ mịt lẩm bẩm, ta làm sao ngủ mất. Nàng chỉ nhớ đến chính mình bóp hết hoa gian hội Lý Hương về sau có buồn ngủ Sau đó an vị ở trên ghế salon muốn muốn nghỉ ngơi một chút Chưa từng nghĩ nàng chỉ một cái ngủ mất May ra hoa gian hội Lý Hương không có xảy ra ngoài ý muốn, Không phải vậy nàng sai lầm coi như lớn Dạng sáng 4 điểm Liên có thị nữ tiến đến giúp hoa gian hội Lý Hương trang điểm Thay y phục 7 điểm Đón dâu đội xe chạy nhanh đến cửa biệt thự Mặc lấy kimono tối cao quy cách 12 đơn hoa gian hội Lý Hương Tại anh tỉnh do lại nâng đỡ ngồi lên dẫn đầu màu đen bẻn nìm sảng bên trong Ở trong quá trình này hoa gian hội lý hương tựa như khôi lô đồng dạng mặt không biểu tình lại vô cùng phối hợp sau đó đội xe mở ra biệt thự chậm rãi hướng sạch quả xã chạy tới nhật bản truyền thống hôn lễ cũng là tại xã bên trong cử hành từ thần quan chủ trì mà sạch quả xã lại là nhật bản danh khí lớn nhất một cái xã có thể tại sạch quả xã cử hành hôn lễ đều là nhật bản tránh thức thượng tầng giai cấp dù sao cũng là đông doanh kiếm thánh hai vị đệ tử kết hôn nhà trai vẫn là tam khẩu tập đoàn lớn thứ hai cổ đông đẳng điển hạo nhi tử Sớm tại vài ngày trước, bọn họ thì giải quyết giao thông quản chế vấn đề. Theo đội xe xuất phát bắt đầu, một đường lên thì liền cái bóng xe đều không có, một đường đèn xanh, thông suốt. Giờ phút này, sạch quả xã trước cửa, người chủ trì đặt song song hai bên, Nhật Bản một chính, thương, thể, nghệ giới nhân vật nổi tiếng đại nhân vật dần dần đến. Bọn họ đến sau này vẫn chưa trước tiên tiến vào sạch quả xã, mà chính là top 5 top 3 đứng tại cửa ra vào nhỏ rộng nói chuyện với nhau, ánh mắt không ngừng hướng nơi xa nhìn qua dường như đang chờ người. đúng lúc này, mấy chiếc xe phía trước cắm tam khẩu tập đoàn tài chính cờ xí Beni im sảng chậm rãi đi tới cửa, dừng hẳn về sau. một đám hộ vệ áo đen theo xe bên trong đi ra, bảo vệ tốt mỗi người vị trí về sau. hai vị mặc lấy màu đen kimono trung niên nam tử mới tại bảo tiêu bảo vệ dưới theo xe bên trong đi ra. bên trong một vị trung niên nam tử dáng người thấp bé, tóc hoa râm, mang theo mắt kiếm gọng vàng, màu đen kimono bên trái chỗ ngực theo lên ba cái tiên hạc. Tại chỗ khách mời thậm chí không cần nhận biết nam tử trung niên này, chỉ cần nhìn đến cái này ba cái tiên hạc liền có thể đoán được thân phận của hắn, bởi vì cái này ba cái tiên hạc chính là ba miệng gia tộc tiêu chí. Mà nam tử trung niên này chính là ba miệng gia tộc tộc trường, tam khẩu hùng ngạn. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên kimono phía trên theo là một gốc tiên đằng, người này chính là đẳng điển tường Lao Ba đẳng điển hạo, hắn lạc hậu tam khẩu hùng ngạn nửa cái thân thể vị, cùng một chỗ hướng sạch quả xã trước cửa đi đến sạch quả xa trước cửa khách mời tranh nhau chen lấn nghênh đón đầy nhiệt tình mà không mất phân tốc cho hai người đập lên mông ngựa những thứ này khách mời bên trong không thiếu nhật bản chính giới cao quan cũng không thiếu ước vạn phú hào nhưng bọn hắn tại tam khẩu hùng ngạn trước mặt lại giống hạ nhân đồng dạng còn kém đem nịnh nọt hai chữ viết trên mặt tại nhật bản có câu tục ngữ tam khẩu tập đoàn tài chính hắt cái xì hơi toàn bộ nhật bản đều sẽ cảm bạo làm nhật bản lớn nhất đại tập đoàn tam khẩu tập đoàn tài chính doanh thu tại nhật bản gdp bên trong chiếm rất lớn tỷ lệ Đông doanh người từ xuất sinh đến chết đi, đều tại cùng tam khẩu tập đoàn tài chính liên hệ. Mà tam khẩu hùng ngạn lại là tam khẩu tập đoàn tài chính thực tế người cầm lái, địa vị hắn độ cao có thể nghĩ. Đúng lúc này, lại có một cái đội xe lái tới, đội xe này trước đầu xe cắm một mặt màu đen hư ảnh cờ xí. Các vị khách quý, kiếm thánh đại nhân đến, chúng ta một khối qua đi nên đón được chứ. Tam khẩu hùng ngạn mắt sáng lên, quay đầu hướng một đám khách mời nói ra. Một đám khách mời tự nhiên là miệng đầy đáp ứng xuyên đảo nhất hùng là nhật bản võ đạo giới đệ nhất nhân địa vị so tam khẩu hùng ngạn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn bọn họ tự nhiên là muốn trước đi nghênh đón rất nhanh mặc lấy một thân màu trắng võ sĩ phục xuyên đảo nhất hùng cùng ám ảnh hai đại ảnh tướng thương tỉnh tường thái bản điền chân bộ đi xuống xe đến tam khẩu hùng ngạn cùng đằng điền hạo xuất lĩnh một đám khách mời nghênh đón không người cười nói tam khẩu hùng ngạn cũng nên kiếm thánh đại nhân xuyên đảo nhất hùng liền vội vàng đi tới đem tam khẩu hùng ngạn đỡ lấy cười nói ba miệng xã trưởng. Cảm tạ ngươi tới tham gia tiểu đồ hôn lễ, ta thay hai người bọn họ cám ơn ngươi. Tam khẩu hùng ngạn cười ha ha một tiếng, lúc này mới hỏi, hôm nay hoa gian tương liền muốn xuất giá, ngươi có cảm tưởng gì à? Xuyên đảo nhất hùng kéo theo khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười, chậm rãi thở dài nói, có chút không muốn, còn có mấy phần vì nàng cảm thấy cao hứng. Hoa gian hội lý hương là cô nhi, từ nhỏ đã bị hắn thu làm môn hạ, có thể nói hắn cùng hoa gian hội lý hương tức là sư đồ lại như là cha và con gái. Bây giờ hoa gian hội Lý Hương liền muốn xuất giá, xuyên đảo nhất hùng sắc thực cảm khái rất nhiều. Lúc này đằng điền hạo nói ra, mời kiếm thánh đại nhân yên tâm, hoa gian đến chúng ta đằng điền nhà về sau, chúng ta nhất định sẽ cầm nàng làm nữ nhi ruột thịt đồng dạng đối đãi, tuyệt sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm bị khuất. Xuyên đảo nhất hùng mắt sáng lên, cười nói, đằng điền quân không dùng khẩn trương như vậy, đã tốn ở giữa gả cho đằng điền, vậy hắn cũng là dây leo điền phu nhân, lẽ ra nên tuân thủ đằng điền mọi nhà quy. Nếu như nàng tại cùng Đằng Điền ở chung quá trình bên trong phạm sai lầm, các ngươi một mực trừng phạt, không cần cố kỵ ta. Nghe thấy lời ấy, Đằng Điền hạo thầm thở phào. Hắn là thật sợ xuyên đảo nhất hùng hội nhúng tay Hoa Gian Hội Lý Hương cùng Đằng Điền tường ở giữa cuộc sống hôn nhân. Một khi như thế, Đằng Điền nhà liền muốn coi Hoa Gian Hội Lý Hương là công chúa đồng dạng cung cấp, khắp nơi đều muốn nhìn sắc mặt nàng. May ra xuyên đảo nhất hùng đầy đủ thông suốt. Mọi người nói giỡn ở giữa. Xuyên đảo nhất hùng cùng tam khẩu hùng ngạn sóng vai đi vào sạch quả xã, người khác theo vào. Lại qua mười mấy phút, đón dâu đội xe đi vào sạch quả xã cửa, tại một đám người chủ trì dẫn dắt dưới, mặc lấy có theo dây leo điển gia tộc đồ án đằng điển tường, cùng thuần trắng kimono hoa gian hội Lý Hương sóng vai đi vào thần xã. Hoa gian hội Lý Hương vừa xuất hiện, liền để một đám khách mời cảm thấy kinh diễm không thôi, tiếp theo tại thần quan chủ trì dưới, hôn lễ nghi thức bắt đầu. Nhật bản truyền thống hôn lễ nghi thức vô cùng rà. Tổng cộng có 10 cái trình tự, khách mời vào tràng, tân lang tân nương vào tràng, sau đó là tu phất, lời khấn tấu lên, ba hiến nghi thức, lời thề tấu lên, về sau là chỉ vòng trao đổi, phụng ngọc xuyên phụng, họ hàng thân thuộc nâng chén, sau cùng rút lui. Thần quan ra sân về sau, liền muốn cho tân lang tân nương tu phất, cũng chính là dùng thần nước rửa sạch thân tâm. Lúc này thời điểm tân lang tân nương là muốn quỷ dạp xuống đất, đang điền tường đầu tiên hướng về thần quan quỷ xuống. Thế mà hắn bên người hoa gian hội Lý Hương lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đang điền tường nhất thời trong lòng giận dữ, vụng trộm đem một sợi bát kỳ chi lực đánh vào hoa gian hội Lý Hương trên đầu gối, buộc nàng quỳ đi xuống. Về sau, đang điền tường nhỏ giọng nói ra, hoa gian, ngươi tốt nhất phối hợp một chút, không phải vậy buổi tối ta sẽ phi thường cùng bạo. Hoa gian hội Lý Hương đôi lông mày nhữ lại, đồng dạng nhỏ giọng nói ra, hả, có đúng không, vậy ngươi có biết hay không ngươi sống không tới buổi tối hôm nay? Chương 740, Tiểu Đông biến kiểu Tây, đang điên tường xứng sở, hoa gian hội Lý Hương đang uy hiếp hắn. Tuy nhiên bọn họ đối thoại thanh êm rất nhỏ, có thể xuyên đảo nhất hùng các loại ám ảnh cường giả vẫn là nghe đến hai người đối thoại, nhất thời bọn họ thì nhữ mày có chút không vui. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc hoa gian hội Lý Hương là bị người không chế tâm thần, nhất thời nói chút nói nhảm cũng có thể thông cảm được, chỉ cần hôn lễ bình thường tiến hành là được rồi. Hoa gian tương, ngươi lại náo tiểu hài tử tính khí. Rất nhanh ta chính là trượng phu ngươi, ngươi muốn đối trượng phu không gì sánh được trung thành, biết không? Đang điên tường cũng đoán được hoa gian hội Lý Hương là nói nói nhảm, lắc đầu sau cũng không có coi là thật. Ta sẽ chỉ đối chủ nhân trung thành. Hoa gian hội Lý Hương mặt không biểu tình nói ra. Đối diện, thần quan nghe đến hai người đối thoại, ngay sau đó thì những mày, có chút không vui nói, im lặng. Đây là tại trước thần cử hành nghi thức, tân lang tân nương nhất định phải không gì sánh được trang trọng mới có thể. Làm sao có thể ở chỗ này nói thi thầm Này Đang điên tường vội vàng theo tiếng Tiếp lấy hung hăng trừng hoa gian hội lý hương liếc một chút Cơ mơ nở Đến cái này thời điểm còn nói gì chủ nhân Trung thành Hoa gian hội lý hương nào tử thật sự là cháy hỏng Có điều Dạng này cũng sẽ rất thú vị Chính phục một cái tâm lý có hắn nam nhân nữ nhân So chính phục một cái tâm lý chỉ có chính mình nữ nhân Hội thu hoạch được càng nhiều cảm giác thành hiệu Không phải sao Rất nhanh Thần quan cầm lấy thần thủy liền muốn cho hai người tu phất, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên đem thần thủy tiện tay ném sang một bên. Giang giác. Bình xứ vỡ vụn, thần thủy rơi đầy đất. Tình cảnh này trực tiếp liền để xem lễ khách mời có nháy mắt ngây người. Thế mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, chỉ nghe thần quan nói ra, đằng điện tường, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cưới hoa gian hội Lý Hương làm vợ? Một đám khách mời. Không phải. Đây chính là Nhật Bản truyền thống hôn lễ, không phải kiểu Tây hôn lễ. Ngươi là thần quan, không phải mục sư. Quạng Long thì có nguyện ý hay không cưới Hoa Gian Hội Lý Hương làm vợ. Đang Điên Tường càng thêm một bước. Mẹ nó. Ai có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì, vì cái gì nghi thức biến? Ngay tại đàng Điên Tường cân nhắc muốn hay không nói nguyện ý thời điểm, sắc mặt hắn đột nhiên ngốc trệ một chút, tiếp lấy lạnh giọng nói ra: Ta không nguyện ý. Tại chỗ khách mời trực tiếp thì một bước. "Ngoa Tào, bọn họ không nghe lầm chứ? Đàng Điên Tường vậy mà nói không nguyện ý. Đã ngươi mẹ nó không nguyện ý. Vậy ngươi làm gì muốn cưới Hoa Gian Hội Lý Hương? Ngươi không nguyện ý ta nguyện ý à? Nhìn Hoa Gian Hội Lý Hương bao nhiêu xinh đẹp à, dáng người tốt bao nhiêu à? Phổ thông các tân khách là thật tin Đằng Điền Tường không muốn cưới Hoa Gian Hội Lý Hương lời nói có thể xuyên đảo nhất hùng cùng Đằng Điền Hạo lại biết sự tình không có đơn giản như vậy. Bọn họ cũng đều biết Đằng Điền Tường đối Hoa Gian Hội Lý Hương chấp niệm sâu bao nhiêu, hắn không có khả năng không nguyện ý cưới Hoa Gian Hội Lý Hương, mà lại thần quan tình huống cũng không đúng kình, thần quan tuyển bạt quá trình là rất nghiêm ngặt. Mỗi cái thần quan đều là đối thần tuyệt đối trung thành, bởi vì hắn là thần cùng người ở giữa môi giới. Dạng này người không có khả năng tại như thế long trọng trường hợp phạm phải như thế sai lầm cấp thấp, đem một trận Nhật Bản truyền thống hôn lễ hoàn thành kiểu Tây hôn lễ. Cho nên khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Nghĩ như vậy, xuyên đảo nhất hùng liền hướng hoa gian hội Lý Hương trên mặt nhìn sang, nhất thời hắn thì đầu lông mày vẫy một cái, nhìn ra không thích hợp. Hoa gian hội Lý Hương biểu lộ quá bình tĩnh Bình tĩnh tựa như là đã sớm biết sẽ phát sinh loại tình huống này một dạng. Đáng chết, thần quan cùng đằng điền đều bị người khống chế tâm thần. Giờ khắc này, xuyên đảo nhất hùng triệt để nghĩ rõ ràng. Thương tỉnh tường thái sắc mặt kịch biến, làm sao lại như vậy? Nơi này đều là chúng ta người. Vì cuộc hôn lễ này, ám ảnh có thể nói hạ đủ công phu, đem công tác bảo an làm đến cực hạ, trừ được thỉnh mời khách quý bên ngoài, không có bất kỳ người nào đến. Trước đó, thần quan cùng đằng điền tường biểu hiện cũng đều bình thường Là ai tại hiện trường khống chế bọn họ tâm thần? Đáng chết, khẳng định có người giả mạo khách mời trà trộn vào nơi này. Bàn điên chân bộ đứng dậy hồi liếc nhìn lên, nỗ lực từ đó tìm ra khả nghi mục tiêu. Đúng lúc này, thần quân hỏi, ngươi vì sao không nguyện ý cưới hoa gian hội Lý Hương? Đang điên tường quay đầu nhìn về phía trong đám người xuyên đảo nhất hùng, tức giận nói, bởi vì ta là bị cầu tặc xuyên đảo nhất hùng bức bách, ta ưa thích nữ nhân là anh tỉnh do lại không phải hoa gian hội Lý Hương. Sa Ta đời này không cách nào theo ngươi làm người yêu, vậy liền kiếp sau lại đến làm bạn. Tiếng nói rơi xuống đất, đàng điền tường giơ tay phải lên liền hướng chính mình đỉnh đầu vỗ tới. A, khách mời bên trong phát ra một tràng thốt lên, một số khách nữ càng là lấy tay che mắt không dám nhìn tới. Trong đám người, anh tỉnh do lại lấy tay che miệng, có chút không dám tin. Chơi ạ, nàng không nghe lầm chứ, đàng điền quân vậy mà vì nàng nói ra những lời này đến, còn muốn tự tử. Chơi ạ, đàng điền quân thật sự lạc quá. Ngốc bê. Nàng ưa thích là trên thân hội tụ vô số vầng sáng đằng điển tường, mà không phải một cái ở trước mặt nhục mạ sư phụ, thậm chí một lời không hợp thì tự sát nam nhân. Thường nhi. đang điển hạo con người muốn nước, một cái bước xa thì muốn xông lên đi ngăn cản đằng điển tường tự sát. Thế mà có người nhanh hơn hắn một bước. Bá. cuốn phong đột khởi, Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, xuyên đảo nhất hùng thì vọt tới đằng điển tường trước người, đưa tay thì nắm hắn thủ đoạn. Đàng điển, ngươi tỉnh lại một chút ngươi chỉ là bị người khống chế tâm thần xuyên đảo nhất hùng giống to nghe thấy lời ấy tại chỗ khách mời mới hiểu được vì sao đằng điển tường sẽ làm ra như thế cử động khác thường đúng lúc này thần quan đột nhiên đưa tay hướng xuyên đảo nhất hùng cái hót vô tới bát giác đằng điền tường chuyển tay cũng là nhất trưởng trực tiếp đem thần quan đẩy đi ra tiếp lấy hắn liếc nhìn toàn trường tức giận nói là ai ở chỗ này dở trò, đi ra cho ta Chí tôn hậu kỳ cường giả một tiếng giống có thể nói âm thanh chấn nóc nhà để mọi người chỉ cảm thấy bên thai vang lên một tiếng sấm nổ, thế mà không có người từ trong đám người đi ra, tất cả khách mời đều sắc mặt tái nhợt ngồi tại vị trí trước, động đều không động một cái. Không ra thật sao? Vậy ta thì giết Hoa Gian Hội Lý Hương. Tiếng nói rơi xuống đất, xuyên đảo nhất hùng liền muốn đưa tay đập chết Hoa Gian Hội Lý Hương. Đối mặt cái này kinh người nhất trưởng, Hoa Gian Hội Lý Hương biểu lộ bình tĩnh, khẽ miệng thậm chí còn câu lên một vệt cười chào Phương Ý. Chờ một chút. Đúng lúc này. Một thân ảnh đột nhiên theo cửa đi vào sạch quá xã. Xuyên đảo nhất hùng quả nhiên để xuống tay phải, tiếp lấy cười lạnh nói, Lý Phong. Chuyên ngôn đều nói ngươi chết, không nghĩ tới ngươi còn sống, thật là làm cho ta có chút giật mình đây. Hắn chưa thấy qua Lý Phong, có thể loại tình huống này có thể xuất hiện ở đây, mà lại có thể khống chế thần quan cùng đằng điển tường tâm thần, trừ Lý Phong bên ngoài còn có thể là ai. Một đám khách mời đều kinh ngạc, là người hoa này khống chế đằng điển tường cùng thần quan tâm thần người hoa tà thuật cũng thật đáng sợ đi bản điên chân bộ thương tỉnh tường thái dùng ánh mắt ra hiệu tại chỗ ám ảnh cường giả vụng trộm đem bốn phía bao vây lại phòng ngừa lý phong đào tẩu không có gì tốt kinh ngạc ngươi chết ta đều không chết lý phong hai tay cắm túi tùy tiện nói ra không để ý chút nào mình bị vây quanh sự tình miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử ngươi chỉ dùng tà thuật buồn nôn chúng ta một chút bên ngoài còn có thể làm được cái gì thức thời thì giải trừ bọn họ tà thuật ta còn có thể tha cho ngươi một mạng nếu không lời nói ta sẽ đem ngươi oanh thành bã vụn xuyên đảo nhất hùng sắc mặt lạnh lẽo thầm hận không thôi nói ra muốn không phải lo lắng giết lý phong cũng vô pháp giải trừ đằng điển cùng hoa gian tà thuật xuyên đảo nhất hùng sớm liền không nhịn được đem lý phong diệt sát ngay tại chỗ lý phong đầu lông mày vẩy một cái giống như cười mà không phải cười nói ra ồ muốn ta giải trừ bọn họ nữa nô ấn a có thể a chỉ cần ngươi tự phế đan điển ta thì cho bọn hắn giải trừ như thế nào chương bảy trăm bốn mươi Diệt đằng điện tường Trong sân đầu tiên là một trận yên tĩnh Tiếp lấy thì vang lên một trận cười vang Hèn mọn người Hoa Ngươi có tư cách gì áp chế kiếm thánh đại nhân Người Hoa, ngươi cho là mình là ai Có tư cách gì cùng kiếm thánh đại nhân bàn điều kiện Tại đại Nhật Bản đế quốc quốc thổ phía trên Ngươi còn dám miệng ra như thế của ngôn Là muốn tìm cái chết sao Có ám ảnh một đám cường giả ở đây Một đám khách mời căn bản là không sợ chút nào Lý Phong Trực tiếp thì coi Lý Phong là thành nói mạnh miệng ti Đông doanh người có một loại thói hư tật xấu, cũng là ngươi yếu bọn họ thì xem thường ngươi, nhưng là ngươi đem bọn hắn đánh đánh giữ rội sợ, bọn họ liền sẽ sùng bái ngươi tôn kính ngươi. Rất rõ ràng, tại Lý Phong chưa triển lộ ra thực lực trước đó, những thứ này khách mời đều là xem thường Lý Phong. Xuyên đảo nhất hùng hai tay hướng xuống nhấn một cái, một đám khách mời thì ngậm miệng lại, Lý Phong, ta đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi trân quý. Lý Phong cười, ta cũng cho qua ngươi cơ hội, ngươi có muốn hay không trân quý một chút? Hắn đến nơi này chính là gây sự, gây sự trước tiên treo đùa một chút xuyên đảo nhất hùng cũng tốt, không phải vậy một bàn tay đem xuyên đảo nhất hùng đập chết nhiều không có ý nghĩa. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lúc đó tại vùng biển quốc tế phía trên cuộc chiến đấu kia, ngươi cũng là người tham dự. À không đúng, là người đứng xem một trong, đúng không? Lúc này bản điển chân bộ đột nhiên đứng ra nói ra. Hắn chỗ lấy nói Lý Phong là người đứng xem chính là vì nhục nhã Lý Phong, một cái liền cùng bọn hắn chiến đấu tư cách đều không có người có tư cách gì tại cái này cùng bọn hắn bàn điều kiện. Lý Phong lính hội tới hắn ý đồ, ngay sau đó thì cười nói, ngươi lại là con nào. Luân Miên pháo, Lý Phong còn thật chưa sợ qua ai. Bàn điền chân bộ hơi biến sắc mặt, tức giận nói, tiểu tử, ngươi là đang gây hấn với ta sao. Lúc này một vị ám ảnh cường giả nói ra, hừ, vốn điền đại nhân là ám ảnh hai đại ảnh tướng một trong, chí tôn cấp cường giả, ngươi loại này người yếu căn bản không có nhận biết vốn điền đại nhân tư cách Hoa Nga. Chi tôn cấp cường giả ai? Ta rất sợ đó a. Lý Phong vô ngực một cái, tựa như là bị hù dọa đồng dạng. Tiếp lấy cười nói, vậy ngươi chuẩn bị đem ta làm gì? Muốn biết không ta chủ động giải trừ nữ nô ấn, bọn họ liền sẽ một mực bảo trì loại trạng thái này. Giết ngươi chẳng phải giải trừ. Bàn điền chân bộ nóng lòng muốn thử. Ngươi có thể thử một chút. Lý Phong nhún nhún vai, một mặt không thèm để ý nói ra. Thân mẹ nó chi tôn cấp cường giả, còn không phải bị hắn một bàn tay đập chết tiểu tập ngư. Muốn chết? Bản điền chân bộ bị kích động ra thật giận, ngay sau đó liền phải đem Lý Phong đánh chết dưới trường. Đối mặt bản điền chân bộ uy hiếp, Lý Phong vẫn như cũ là hai tay cắm túi biểu lộ nhẹ nhõm. Thế mà hắn bộ dáng này lọt vào tại chỗ khách mời trong mắt lại thành vò đã mẹ không sợ rơi, chân trần không sợ đi dày ý tứ. Suy nghĩ một chút cũng thế, lẻ loi một mình đi vào Nhật Bản, khẳng định là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, liền chết còn không sợ người, người còn trông cậy vào hắn làm ra cái gì sợ hãi biểu lộ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn làm gì tới nơi này đâu. Chẳng lẽ hắn muốn đem hoa gian hội Lý Hương mang về hoa hạ? Vậy hắn thì quá ngây thơ, vì một nữ nhân lại muốn đem chính mình mệnh cho dựng vào. Hoa hạ có câu châm luôn gọi ôn nhu hương là mộ anh hùng, lời này quả nhiên không sai. Lúc này xuyên đảo nhất hùng đột nhiên giơ tay lên nói, bản điền, không nên bị loại này tiểu nhân vật chọc giận. Có thể, bản điền chân bộ còn muốn giải thích cái gì, nhưng gặp xuyên đảo nhất hùng thái độ kiên quyết. Hắn cũng chỉ có thể không người lui lại Nhìn đến người đối hoa gian rất có cảm tình Vậy mà có thể vì nàng đặt mình vào nguy hiểm Xuyên đảo nhất hùng hai tay chấp sau lưng sau lưng Chậm rãi nói ra Dù sao cũng là ta nữ nô Ta làm sao nhẫn tâm để cho nàng gả cho một kẻ ngu nốc Lý Phong nún nhún bay Một mặt không quan trọng nói ra Xuyên đảo nhất hùng đồng tử co rụt lại Trong lòng nộ khí lần nữa có áp chế không nổi dấu hiệu Cơ mờ nờ Một câu đem hắn hai cái được sùng ái nhất đồ đệ cho mắng Cái này đổi ai cũng chịu không được à. Cho nên, ngươi liền sẽ nhẫn tâm nhìn lấy hoa gian chết ở trước mặt ngươi. Vừa nói, Xuyên đảo Nhất Hùng thì muốn nắm ở hoa gian hội Lý Hương cổ, dùng cái này đến áp chế Lý Phong. Hoa gian hội Lý Hương đứng tại chỗ bất động, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Là chủ nhân, nàng không sợ tử vong. Ngay tại Xuyên đảo Nhất Hùng sắp bắt lấy hoa gian hội Lý Hương cổ lúc, Lý Phong nỉ non nói, thời gian đình chỉ. ông một đạo vô hình sóng ánh sáng lấy Lý Phong làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra, tất cả bị sóng ánh sáng bao trùm đến nhân sự vật cũng giống như bị đè xuống tạm dừng khóa điện ảnh, đứng im bất động, thì liền không khí đều đình chỉ lưu động. giờ khắc này thế giới an tĩnh dường như một cái tử vực, cái này chính là thời gian đứng im sao? quả nhiên Châu Phê nhìn lấy chung quanh giống như điêu khắc đám người, Lý Phong nhịn không được tán thưởng lên tiếng. nếu như thời gian đình chỉ trạng thái dưới hắn có thể giết người lời nói vậy hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ ra sau lưng hư thần dùng tới đạp thiên thất bộ chỉ cần một chân là có thể đem xuyên đảo nhất hùng bọn người tất cả đều dẫm thành một cục thịt bánh chi tiết không quan trọng dù sao giết bọn hắn cũng không khó khăn lý phong lắc đầu một cái lắc mình đi vào hoa gian hội lý hương trước người dùng tới quần thể không gian truyền tống thuật trực tiếp đem nàng đưa hồi minh châu ngụy bằng khanh biệt thự bên trong đón lấy lý phong lại giải trừ đẳng điển tường cùng thần quan trên thân khôi lỗ thuật sau khi làm xong Lý Phong thản nhiên đi trở về tại chỗ, chậm đợi thời gian đình chỉ kết thúc. Mười giây sau. Hiện tại, người còn dự định. Hả? Xuyên đảo nhất hùng đưa tay chộp một cái lại bắt cái hư không? Cái này khiến hắn nói được nửa câu thì sững sở tại nguyên chỗ. Người khác cũng mộng, không phải. Vừa mới hoa gian hội Lý Hương còn đứng ở cái kia đây, làm sao nháy mắt nàng liền không có? Không phải nháy mắt liền không có, là trong nháy mắt liền không có, thật sự là trong nháy mắt. Bởi vì vừa mới có rất nhiều người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hoa gian hội Lý Hương nhìn. Liên tại bọn hắn nhìn thời điểm, hoa gian hội Lý Hương biến mất, hư không tiêu thất. Ta siết cái một đi không trở lại, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Một bên khác, đang điền tường cùng thần quan càng là một mặt một bước. Vì cái gì hoa gian hội Lý Hương không thấy, mà kiếm thánh đại nhân lại đi vào bọn họ bên cạnh. Ngoa tào, người nào đến nói cho bọn hắn vừa mới phát sinh cái gì? A ngươi thật giống như mất đi có thể uy hiếp ta mục tiêu cái này sự tình biến đến thú vị lý phong nhún nhún vai, biểu hiện trên mặt rất là trào phúng xuyên đạo nhất hùng sắc mặt chầm xuống trong lòng tức giận kềm nén không được nữa bạo phát đi ra ta muốn xé nát ngươi vừa nói một cỗ trí tôn hậu kỳ khí tức từ trên người hắn phong xuất ra cỗ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt một cơn gió lớn thì lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đem tại chỗ khách mời thổi đến ngã trái ngã phải Đây là xuyên đảo nhất hùng có không chế kết quả. Nếu như hắn không cố kỵ gì phóng thích khí tức, những thứ này khách mời sợ là đều muốn nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Lý Phong. Cho đến lúc này, Đằng Điền tường mới phát hiện Lý Phong đến, nhất thời thét to, ngươi vậy mà không chết? Lý Phong liếc hắn một cái, cười nói, không hổ là hai sư đồ, nói chuyện vậy mà đều mở dạng. Bất quá ta cũng lười lặp lại vừa mới lời nói, chúng ta so tài xem hư thực đi. Tiếng nói rơi xuống đất, thám vân thủ hiện. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một mực to lớn long chảo thì vọt tới đằng điền tường trước người, một tay lấy hắn nắm ở trong tay, tiếp lấy hung hăng bóp. Frank! Đằng điền tường bị bóp thành một cục thịt bánh. Toàn trường yên tĩnh. mươi 741, diệt hai đại ảnh tướng. Tại chỗ khách mời trực tiếp hoảng sợ mộng. Ngoa tào, tại kiếm thánh đại nhân bảo vệ dưới, đằng điền tường lại còn bị lý phong một thanh bóp nát, cái này sao có thể? Xuyên đảo nhất hùng càng là đồng tử bung lỏng, tâm lý vừa sợ vừa giận. Đáng chết, đây là cái gì chiêu thức, làm sao có thể tại hắn chưa kịp làm ra phản ứng trước đem đằng điển tường trộm trong tay. Cho đến lúc này xuyên đảo Nhất Hùng cũng không có coi Lý Phong là thành là mạnh hơn hắn cường giả, rốt cuộc cách hắn đem đằng điển tường cứu trở về Nhật Bản cũng không có đi qua bao lâu thời gian. Lúc đó Lý Phong bất quá là nhập thánh cấp cường giả, coi như hắn võ đạo thiên phú mạnh hơn lại có thể trưởng thành đến mức nào. Quan trọng Lý Phong trên thân quỷ dị địa phương quá nhiều, thời gian dài khống chế khắc tâm thần người ta thuật đột nhiên để một người biến mất quỷ dị năng lực lại thêm một cái có thể cho hắn không kịp làm ra phản ứng sát chiêu có vẻ như cũng nói còn nghe được. Thường Nhi đang điên hạo con ngươi muốn nước liền muốn đi lên cùng Lý Phong liều mạng. Hôm nay là con của hắn ngày vui kết quả việc vui thành tang sự cái này người nào chịu đựng được. Đang điên quân khác xúc động hết thể giao cho kiếm Thánh đại nhân xử trí. Một bên Tam Khẩu Hùng Ngạn vội vàng kéo hắn lại để phòng hắn làm cái gì việc đốc. Đang điên hạo nhiều ít lánh tính một chút khan giọng quát kiếm thánh đại nhân còn xin ngươi báo thù cho tường nhi chu sát cái này hung đồ xuyên đảo nhất hùng vừa muốn nói chuyện bản điền chân bộ liền không nhịn được quát không sử dụng kiếm thánh đại người xuất thủ ta đến giết hắn tiếng nói rơi xuống đất bản điền chân bộ thì tay phải một nắm một thanh chân khí ngưng tụ thành võ sĩ đao bị hắn nắm trong tay tiếp lấy vung đao liền chém ba bá, bá một cái màu đen thập tự ấn ký ở giữa không trung xuất hiện tiếp lấy lấy tia chớp chi thế vọt tới lý phong trước người ngư bức lợi hại bản điên đại nhân vi vũ bản điên chân bộ một phát huy một đám ám ảnh thành viên thì vì hắn lớn tiếng khen hay hắn khách mời cũng đều siết chặt quên đầu dường như nhìn đến lý phong bị hát sắc thập tự chạm thành bốn cánh hoa chẳng cảnh nhưng lại tại màu đen chữ thập đi vào lý phong trước mặt thời điểm lý phong dối ra ngón tay tại màu đen chữ thập phía trên một chút một chút tiếp theo một cái trước mắt vê màu đen chữ thập tại lý phong trước mặt nổ tung kích thích một mảng lớn bụi đất đem lý phong chỗ vị trí bao trùm đồng thời sóng sung kích tứ tán, đem tại chỗ khách mời tất cả đều nhấc lên bay ra ngoài, trong sân một mảnh dối loạn. Ngu xuẩn, ta màu đen thập tự trạm cũng là người có thể ngăn cản. Bàn điền chân bộ cười lạnh một tiếng, tản mất trường đao trong tay. Tuy nhiên cho bụi bao trùm phía dưới để hắn thấy không rõ lắm bên trong tình huống, nhưng hắn 100% có thể kết luận Lý Phong đã chết. Dựa vào, một cái nhập thánh cấp cường giả mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được hắn vị này trí tôn cấp cường giả toàn lực nhất kích tuy nhiên một đám bị khí lãng lật tung khách mời rất là chật vật lại ngăn cản không bọn họ đối bản điền chân bộ trắng trận tán dương nhiệt tình không hổ là bản điền đại nhân một đao diệt địch vô cùng cường đại bản điền đại nhân uy vũ bản điền chân bộ ngạo nghễ đứng thẳng ở trong sân khoe miệng hơi nhếch lên lạnh nhạt nhận lấy mọi người tán dương nhưng vào lúc này xuyên đảo nhất hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại nói cẩn thận còn chưa chờ hắn tiếng nói rơi xuống đất một cái chân khí hóa thành long trảo thì vọt tới bản điền chân bộ trước người tại bản điền chân bộ kinh khủng trong ánh mắt đem hắn cho trộm trong tay. Đáng chết, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Bản điền chân bộ thử tránh ra, thế mà vô luận hắn dây rũa như thế nào, chân khí long trảo đều không nhúc nhích tí nào, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm kinh khủng. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, lần trước các ngươi thiết kế mai phục long hồn thời điểm, cũng là ngươi đã thương tử lòng sư à. Lý Phong theo hạt bụi bên trong đi ra, sắc mặt băng lánh nói ra, hắn vì sao tối hôm qua không có trực tiếp đem hoa gian hội lý hương cứu đi mà là nhất định phải đợi nàng cùng đẳng điển tường cử hành hôn lễ lúc lại xuất hiện chính là vì báo thủ cho trầm tử huyên trận đại chiến kêu bên trong trầm tử huyên bản thân bị trọng thương muốn không phải hắn xuất thủ cứu rút khả năng trầm tử huyên lúc đó thì bỏ xuống tuy nhiên trầm tử huyên còn không có thừa nhận chính mình là lý phong nữ nhân có thể lý phong đã đến nhật bản tự nhiên muốn tìm cơ hội thay nàng đem thủ cho báo lý phong lười nhác từng cái đi tìm xuyên đảo nhất hùng bọn người trực tiếp thì chờ bọn hắn tới này tham gia hôn lễ thời điểm đem bọn hắn một mẹ hốt gọn cái này nhiều bất việc đi trên đi đúng lúc này thương tỉnh tường thái đột nhiên theo lý phong sau lưng bạt đao chạm ra một đạo đao khí bay thẳng lý phong phía sau lưng cùng lúc đó xuyên đảo nhất hùng cũng theo mặt bên một kiếm đâm ra sắc bén không gì sánh được kiếm khí thẳng đến lý phong thái dương huyệt hai người động thủ thời cơ rất tốt vừa tốt là lý phong chú ý lực tất cả đều tập trung ở bản điển chân bộ trên thân thời điểm mà bọn họ chỗ lấy dám ra tay với Lý Phong, một là Lý Phong vẫn chưa đem chính mình bán thần cấp khí tức phóng xuất ra, hai cũng là cảm thấy Lý Phong chỉ là chiêu này thám vân thủ lợi hại. Mà bây giờ hắn đang dùng thám vân thủ nắm lấy bản điển chân bộ, khẳng định không rảnh bận tâm hai người bọn họ, lúc này không ra tay chờ đến khi nào. Ồn ào. Lý Phong cười lạnh một tiếng, ngón tay cùng nhau liền đem bản điển chân bộ bóp thành bánh thịt, tiếp lấy thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Đao khí. Kiếm khí cơ hồ trong cùng một lúc đi vào lý phong trước đó đứng ngay địa phương, cả hai chạm vào nhau phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang. Khí lãng ngập trời. Một đám khách mời trực tiếp bị thổi tới trên trời. Ám ảnh thành viên, cứu người. Xuyên đảo nhất hùng hét lớn một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ đem một đám rơi xuống khách mời tiếp được, đồng thời hắn cảnh giác nhìn bốn phía, khẩn trương đến cầm kiếm tay đều có chút run rẩy, Một tay lấy đằng điền tường nắm chết thời điểm, xuyên đảo nhất hùng còn không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ Lý Phong lại coi bản điển chân bộ là thành con kiến giống như một thanh bóc chết, cái này đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Đáng chết, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Lý Phong như thế nào đem thực lực tăng lên tới mức độ này. Nhìn đến thủ hạ mình từng cái chết thảm ở trước mặt mình, ngươi có phải hay không rất đau lòng đâu. Đúng lúc này, một cái phiêu hốt thanh âm sau lưng xuyên đảo nhất hùng vang lên. Xuyên đảo nhất hùng sắc mặt kịch biến, quay người cũng là một kiếm. Bá. Sắc bén kiếm khí hoành không. Che ở tiến lên trên đường thần quan một mặt một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần quan thân thể từ phần eo một phân thành hai. Người giết nhiều người. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, chập ngón tay lại như dao, hướng về thương tỉnh tường thái điểm ra một đạo chân khí. Phúc! Thương tỉnh tường thái căn bản không kịp làm ra phản ứng, đạo chân khí này sẽ xuyên qua bộ ngực hắn, mang theo một đồng huyết hoa. Không! Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian không đến, hắn ái đồ đằng điển tường chết thảm, hai vị trí tôn cấp thủ hạ cũng chết thảm. Loại kết quả này để xuyên đảo nhất hùng gần như phát cuồng. Mà chung quanh khách mời càng lại như điên chạy tứ tán. Liên bản điền chân bộ cùng thương tỉnh tường thái đại nhân đều chết, bọn họ ở lại đây chỉ có thể mặc cho người giết hại. Trước đó xem thường Lý Phong người lúc này liền mẹ nó hối hận phát điên, mẹ nó, sớm biết đối phương cường đại như thế, bọn họ mới vừa rồi còn nói cái gì nói nhảm à. Hiện tại chỉ còn chính ngươi. Lý Phong đem ngón tay đặt ở bên miệng thổi một chút, nhìn lấy xuyên đảo nhất hùng nói ra. Đáng chết ngươi đến cùng là cảnh giới gì làm sao sẽ mạnh như vậy xuyên đảo nhất hùng sắc mặt tái nhợt thanh âm đều có chút run rẩy ngươi cảm thấy ta là cảnh giới gì vừa nói lý phong đem tự thân khí tức thả ra nhất thời một cái tham thiên hư ảnh tại hắn sau lưng xuất hiện bán thần cấp cường giả xuyên đảo nhất hùng sắc mặt kịch biến tiếp lấy hắn xoay người chạy đồng thời giống to sư tôn cứu ta chương bảy trăm bốn mươi hai hà nguyên thánh sư ngay tại xuyên đảo nhất hùng hô lên sư tôn cứu ta trong nháy mắt một đạo không gì sánh được khí tức cuồng bạo theo tịnh quả xã lòng đất bạo phát đi ra. đó lấy tịnh quả xã hậu viện mặt đất đột nhiên nứt ra, mảng lớn bùn đất thì như núi lửa bạo phát đồng dạng hướng lên hư không phun trào lên. ngay sau đó, một vị thân thể mặc màu đen võ sĩ phục trung niên nam tử theo lòng đất sông ra, đi vào xuyên đảo nhất hùng trước người. tại cái này người đàn ông tuổi trung niên sau lưng, một vị tay cầm võ sĩ đao, mặc lấy cổ đại nhật bản khải giáp hư ảnh nạo nghệ đứng thẳng giữa thiên địa. chính là bán thần cấp cường giả biểu tượng. Hư thần. Người này xuất hiện trong nháy mắt, ngay tại chạy trốn khách mời thì đều dừng bước lại, xông lấy cái này người quỳ rạp xuống đất, trong miệng tề hô, bái kiến Hà Nguyên Thánh Sư. Xuyên đảo nhất hùng càng là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, đồ nhi cung nên sư tôn xuất quan. Hà Nguyên. Thánh Sư. Lý Phong sắc mặt nhất thời có chút ngưng trọng, tỉ mỉ quan sát nam tử trung nhân này. Người này xem ra 40-50 tuổi, 175 hai bên thân cao. Đơn giản màu đen võ sĩ phục, bên hông treo một thành võ sĩ đao, trên chân giống một đôi gốc gỗ, sau đầu trải điều bím tóc nhỏ, tóc có chút hoa dâm. Nam tử trung niên này xem ra rất phổ thông, có thể hắn thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức lại không có chút nào phổ thông. So ma tông thất trưởng lão ngụy bân còn mạnh hơn một cái cấp bậc, cùng tiêu chấn, lôi động, trịnh sơn hải ba vị này lao tổ tương tự. Đánh nhỏ lại mẹ nó đi ra cái lao, muội tiểu ra làm sao lại không có dạng này chỗ dựa. Giờ khác này Lý Phong có chút tâm tắc Hắn vốn cho là mình đều là bán thần cấp cường giả, đã có năng lực tại Nhật Bản dương oai, kết quả tịnh quả xã còn không có lật tung đây, thì nhảy ra một cái bán thần trung kỳ cường giả. Lại nhìn hắn, một mực là người cô đơn, thật vất vả thêm vào long hồn, hướng thiên nhai bọn người còn như vậy không đáng tin cậy. Ai, cái này nhấp nhô ưu tang. Người là người Hoa. Hà Nguyên Du nhân hai tay chấp sau lưng sau lưng, nhìn chằm chằm Lý Phong giỏ xét một hồi, mi đầu cao lại hỏi. Đông Doanh Kiếm Thánh là Nhật Bản võ đạo giới tối cường giả chuyên trúc xưng hào, tại xuyên đảo Nhất Hùng trước đó, Hà Nguyên Du Nhân cũng là Nhật Bản võ đạo giới mạnh nhất người, hắn cũng là đời trước Đông Doanh Kiếm Thánh. Mười năm trước, Hà Nguyên Du Nhân vì truy cầu truyền thuyết bên trong thần cảnh, tiến vào tịnh quả xã sâu dưới lòng đất bế quan, mà xem như hắn đệ tử thân truyền xuyên đảo Nhất Hùng liền thành Nhật Bản võ đạo giới đệ nhất nhân, thành một đời mới Đông Doanh Kiếm Thánh. Tại chỗ khách mời đại đều gặp Hà Nguyên Du Nhân mới sẽ trước tiên đem hắn nhận ra đồng thời cùng kính gọi hắn Hà Nguyên Thánh Sư. Lý Phong nhún nún bay có quan hệ gì sao? Hắn không thấy được là, Hà Nguyên Du nhân ngược lại vác tại sau lưng hai cánh tay chính đang không ngừng đánh ra từng đạo huyền diệu kết ấn. Theo những thứ này kết ấn đánh ra, tình quả xã chủ điện chung quanh chậm rãi bị một tầng màu đen ánh sáng bao phủ. Tầng này ánh sáng rất mỏng, không nhìn kỹ lời nói căn bản sẽ không phát hiện. Ngươi là tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia người. Hà Nguyên Du Nhân cũng không thèm để ý Lý Phong thái độ, tiếp tục hỏi. Không phải, làm sao, ngươi muốn theo ta lôi kéo tình cảm, sau đó để cho ta buông tha các ngươi. Lý Phong nết miệng lên một vệ cười chào phúng ý, nói ra. Miệng lưỡi bén nhọn. Hà Nguyên Du Nhân sắc mặt lạnh lẽo, sắc ý ẩn hiện nói, ngươi hẳn phải biết, nơi này là Nhật Bản, không phải ngươi có thể dương ngoài địa phương. Vừa nói, hắn sau lưng hai tay kết ấn tốc độ càng nhanh, chủ điện trung quanh màu đen ánh sáng càng rõ ràng. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, phát giác được không thích hợp, tầng này màu đen ánh sáng là ngươi làm. Phát hiện sao? Hà Nguyên Du nhân trên mặt lộ ra một vệ cười chào Phương ý, chậm rãi nói ra, không sai, đây là ta bố trí xuống thí thần kết giới, tại kết giới này chúng ta có thể trưởng khống chỗ có thiên địa năng lượng. Nói một cách khác, ngươi tại kết giới này bên trong căn bản là không có cách khôi phục chân khí, dùng một chút liền ít đi một chút, mà ta lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bữa như vậy. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy đùa còn nói, có thể ta làm gì phải ở lại chỗ này cùng ngươi đánh, ta trực tiếp nhảy ra kết giới này không là được sao? Kết giới này có thể đem nửa cái sân bóng lớn nhỏ tỉnh quả xã chủ điện toàn bộ bao phủ ở bên trong, phạm vi có thể nói rất lớn, có thể điểm ấy phạm vi đối Lý Phong đến nói không lại là một cái lóe chuyện xê dịch khoảng cách. Một đám khách mời nghe xong Hà Nguyên Du nhân lời nói sau vốn đang rất hưng phấn, nhưng bọn hắn nghe đến Lý Phong lời này sau liền lập tức bị phủ đầu tới một chậu nước lạnh. Đúng vậy à, Lý Phong lại không nốc, làm sao lại giống như đầu gỗ lưu tại trong kết giới đánh với ngươi. Hà Nguyên Du nhân cười, ngươi cho rằng ta bố trí xuống thí thần kết giới hội đơn giản như vậy. Lúc này hắn đã kết ấn hoàn thành, tịnh quả xã chủ điện bốn phía màu đen ánh sáng càng ngưng thực lên, từ đằng xa hướng cái này nhìn giống như là một cái màu đen vỏ trứng. Đồng thời, quỳ dạp xuống Hà Nguyên Du nhân trước người xuyên đảo nhất hùng cũng cười lạnh quay đầu, ngăn không được rêu cực nói, Lý Phong, ngươi quá ngây thơ. Đây là sư tôn nghiên cứu vô số ngày đêm mới khai phát đi ra kết giới, nếu có rõ ràng như thế sơ hở như thế nào lại cho nó lấy một cái thí thần kết giới dạng này uy manh tên. Tuy nhiên ta không biết kết giới này cụ thể năng lực, nhưng ta đoán ngươi khẳng định không cách nào tùy tiện đi ra kết giới này. Lý Phong đầu lông mày lại chọn, thật sao? Đương nhiên. Xuyên đảo nhất hùng vô cùng có lòng tin nói ra. hà Nguyên Du nhân đem tay trái đặt ở trước người, tay phải ấn tại bên hông võ sĩ đao trên trôi đao, cười lạnh nói. Ta đổ xuyên đảo nói không tệ, kết giới này không chỉ có thể để cho ta khống chế phương thiên địa này năng lượng, còn có vây khốn bán thần cấp cường giả năng lực, nói một cách khác. Ngươi căn bản là không có cách rời đi kết giới này. Hiện tại, ngươi làm tốt bị ta ngược sát chuẩn bị sao? Tiếng nói rơi xuống đất, Hà Nguyên Du nhân đá một chân xuyên đảo nhất hùng, xuyên đảo nhất hùng tựa như bóng cao su đồng dạng bị đá bay ra kết giới này. Kể từ đó, thí thần trong kết giới cũng chỉ thừa Hà Nguyên Du nhân cùng Lý Phong hai người. Hà Nguyên Du Nhân liền có thể buông tay buông chân đi đánh giết Lý Phong. Ngươi thì tự tin như vậy có thể xử lý ta. Lý Phong biểu lộ hơi có chút ngưng trọng. Kết giới loại vật này hắn không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng lại là lần đầu tiên gặp phải, không phải do hắn không cảnh giác. Không phải tự tin, là nhất định. Tiếng nói rơi xuống đất, Hà Nguyên Du Nhân thì rút ra võ sĩ đao, hung hăng hướng Lý Phong bổ chém tới. Vâng anh! Một đạo cùng bạo đao khí xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. Qua trong dây lát liền tới đến Lý Phong trước người. Lý Phong không dám đón đỡ, thân thể lóe lên thì muốn xông ra kết giới. Chỉ là hắn vừa mới xuyên qua kết giới, thân thể thì lại trở lại kết giới nội bộ, mà cái kia đạo đao khí vậy mà như là có theo dõi công năng tên lửa đồng dạng, như xương mù bản chân chi trở đồng dạng đuổi tới. Quả nhiên rất mạnh. Lý Phong nhíu mày, tại đao khí tiến đến trước đó dùng tới hư không thiểm, trực tiếp gần thân ở trong hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo đao khí mất đi theo dõi mục tiêu trực tiếp chặt chém tại kết giới phía trên, Phốc. không có phát sinh cái gì kịch liệt nổ tung, ngược lại giống như là một cục đá lọt vào mặt hồ, không có kích thích quá hồng thủy hoa, đạo này đau khí thì biến mất, chỉ ở kết giới phía trên lưu lại một vòng một vòng gợn sóng. Không chấm một giây sau, Lý Phong theo trong hư không tránh ra, sắc mặt càng ngưng trọng lên. Sự thật quả nhiên như Hà Nguyên Du nhân nói như thế, hắn không cách nào theo kết giới này bên trong đi ra, mà lại hắn cũng xác thực không cách nào hấp thu trùng quanh năng lượng ứ thế mại hắn chắc chắn chân khí hao hết. Có chút phiên phức. Chương 743, hành tẩu bảo tàng. a, đây là cái gì thân pháp? Hà Nguyên Du nhân nhìn ra Lý Phong trước đó là biến mất trong hư không, nhịn không được kinh dị lên tiếng. Không gian cùng thời gian một mực là võ đạo cường giả không cách nào chạm đến lĩnh vực, chỉ có đến bán thần cảnh về sau mới có thể tiếp xúc đến một chút ra lông, tỉ như ma tông thất trưởng lão ngụy bân cái kia xuyên qua không gian một thường, lại tỉ như Hà Nguyên Du nhân thí thần kết giới. Chỉ bất quá mỗi người lĩnh ngộ đến không gian quy tắc đều là không giống nhau, ngụy Bân thì không cách nào giống Hà Nguyên Du nhân dạng này sáng tạo ra có thể vây khốn bán thần cấp cường giả kết giới, mà Hà Nguyên Du nhân cũng vô pháp đâm ra xuyên qua không gian một thương. Chỉ có biết được đối phương lĩnh ngộ không gian quy tắc mới có thể học hội đối phương chiêu thức. Lý Phong có thể biến mất ở trong hư không, cái này đã nói lên hắn cũng chạm tới không gian quy tắc, mà lại có thể đem quy tắc vận dụng đến thân thể Pháp phía trên. Nếu là có thể theo Lý Phong trong miệng ép hỏi ra tương ứng không gian quy tắc, hắn chẳng phải là cũng có thể sáng tạo ra dạng này thân pháp. Trong lúc nhất thời, Hà Nguyên Du nhân trong lòng có chút hòa nhiệt. Hư không thiểm, lợi hại a? Lý Phong tuy nhiên cảm thấy có chút phiền phức, nhưng tâm tình vẫn là rất nhẹ nhàng. Hắn liền nói sao? Rõ ràng cứu vãn hoa gian hội Lý Hương nhiệm vụ khen thưởng cao như vậy, làm sao có thể cũng chỉ gặp phải xuyên đào nhất hùng, bản điển chân bộ dạng này mặt hàng. Hư, tiểu thủ đoạn mà thôi. Chưa nói tới có bao nhiêu lợi hại, nếu bản về đối không gian quy tắc lĩnh lộ, vẫn là ta thí thần kết giới càng hơn một bậc. Hà Nguyên Du nhân trong lòng hòa nhiệt, mặt ngoài lại đối với cái này có chút khinh thường. Thật sao? Lý Phong nún nún bay, cũng không thèm để ý. Miệng phía trên nói người nào chiêu thức mạnh có làm được cái gì, ai có thể cười đến cuối cùng mới là thật mạnh. Ừ, đương nhiên, nếu như ngươi chịu đem ngươi thân pháp yếu quyết giảng cho ta nghe lời nói, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Gặp Lý Phong không lên bộ, Hà Nguyên Du Nhân liền nói ra chính mình mục đích. Lý Phong cười, nóng mắt tiểu gia thân pháp cứ việc nói thẳng, còn cùng tiểu gia chơi kế khích tướng. Ngươi không biết 36 kế là chúng ta người hoa sáng tạo sao? Luận chơi mưu kế, chúng ta người hoa đều là đông doanh người đời ông nội. Bát giác! Hà Nguyên Du Nhân giận dữ, hèn mọi người hoa, ngươi cho là mình hội không gian loại thân pháp liền có thể từ trong tay của ta trốn đến tánh mạng. Nam mơ! Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng tiếng nói rơi xuống đất, Hà Nguyên Du nhân huy động trường đao liền trả mấy lần, ba ba ba, mấy đạo sắc bén đao khí hoa ra từng đạo quỷ dị đường vòng cung, theo bốn phương tám hướng hướng Lý Phong truy kích mà đi. Lý Phong cười lạnh một tiếng, phải tay khẽ vẫy, thần vũ kiếm bị hắn cầm trong tay, đồng dạng là liền trả mấy lần, siêu siêu siêu, vài đạo kiếm khí sát mặt đất thẳng đến Hà Nguyên Du nhân mà đi, tại đến gần trong nháy mắt, đột nhiên hướng lên vẩy một cái, thật hướng Hà Nguyên Du nhân ở ngực. Cùng lúc đó, Lý Phong thi triển hư không thiểm, tránh thoát cái kia mấy đạo sắc bén đao khí. Những cái kia đao khí lần nữa chạm tại kết giới phía trên, tạo nên một vòng một vòng gợn sóng. Xem xét lại Hà Nguyên Du Nhân, tại kiếm khí tiến đến trong nháy mắt, hắn đột nhiên bạo lui ra ngoài, thân thể trực tiếp chui vào kết giới. Tiếp theo một cái chớp mắt lại xuất hiện tại trong kết giới, mà cái kia mấy cái đạo kiếm khí chạm tại kết giới phía trên sau thì biến mất không còn tam tích, không thể cho Hà Nguyên Du Nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hà Nguyên Du nhân nhịn không được cười như điên, ha ha ha, đây là ta bố trí xuống kết giới, tại thí thần trong kết giới, ta chính là vô địch. Tại thí thần trong kết giới, hắn có thể thông qua kết giới đi vào trong kết giới tùy ý một chỗ địa điểm, Lý Phong bất luận cái gì công kích đều khó có khả năng thương tổn đến hắn. Xem xét lại Lý Phong, càng dây rùa, chân khí tiêu hao thì càng cấp tốc, đợi đến chân khí hao hết khi đó, hắn liền có thể tùy ý loay hoay Lý Phong. Thắng bại đã định, cảm thấy mình thắng định. Lý Phong lần nữa theo trong hư không đi ra, nụ cười trên mặt có chút suy nghĩ. Vừa mới mấy lần giao thủ bất quá là thăm dò mà thôi, hắn liền mồ hôi đều không ra. Không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng ngươi còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Hà Nguyên Du nhân cảm thấy hết thảy đều ở bàn tay mình nắm, hắn không ngại nhiều cùng Lý Phong nói lên vài câu nói nhảm. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu ta liền không có cảm thấy ngươi có thể thắng qua ta. Lý Phong lạnh hư một tiếng, trực tiếp gọi ra thần Vũ khải mặc lên người. Ừm. Hà Nguyên Du nhân đồng tử co rụt lại, tiếp lấy mắt lộ ra vẻ tham lam nói ra, đây là nguyên bộ trang bị. Hèn mọi người hoa, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái hành tẩu bảo tàng, thật sự là trời cũng giúp ta. Nhật Bản dù sao cũng là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, dù là có chính mình võ đạo giới, có thể nội tỉnh còn lâu mới có được hoa hạ thâm hậu, tương ứng vũ khí, trang bị, công pháp cái này một khối cũng ít đáng thương. Bây giờ Lý Phong không chỉ có dùng ra liên quan đến không gian quy tắc thân pháp, còn lấy ra nguyên bộ vũ khí trang bị. Nếu là đem những vật này toàn đoạt lại, hắn thực lực chẳng phải là muốn cao hơn một tầng lầu. Mà lại, rất rõ ràng Lý Phong trên người có không gian chứa vật trang bị, nói không chừng bên trong thì có thể tăng lên cảnh giới, kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Nếu như đem Lý Phong không gian chứa vật trang bị đoạt đoạt lại, những vật này chẳng phải đều là hắn sao. Nghĩ tới đây, Hà Nguyên Du nhân cười như điên mấy tiếng, tiếp lấy tay phải lung lay một nắm, đã ngươi đi tới nơi này, vậy liền đem trên thân đồ tốt đều lưu lại đi, Hắc anh buông xuống. Siêu. Một màu đen hoa anh đào đột nhiên theo Lý Phong đỉnh đầu tung bay rơi xuống. Nó bay xuống quá trình nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh. Cơ hồ tại xuất hiện trong nháy mắt liền đi đến Lý Phong đỉnh đầu. Tiếp lấy. Vâng. Màu đen hoa anh đào trực tiếp nổ vang. Trong chấp nhóm này, Lý Phong trực tiếp dùng hư không thiểm tránh thoát khỏi đi. Nổ tung sinh ra sóng sung kích đem Lý Phong dưới chân mặt đất trực tiếp nổ ra một cái hố sâu. Lại tránh. Ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Hà Nguyên Du nhân cuồng cười một tiếng, ngón tay liền động, một múi hoa anh đảo từ không trung tung bay rơi xuống, hội tụ tại Lý Phong vừa mới biến mất địa phương, các loại Lý Phong lại xuất hiện trong nháy mắt, những thứ này hoa anh đảo liên tiếp nổ vang. Oanh oanh oanh oanh! Khí lãng ngập trời! Nổ tung sinh ra sóng sung kích thậm chí đem thí thần kết giới đều trùng kích không ngừng lay động, khuấy động ra vô số gợn sóng. Thanh Sơn Thủ Hộ Lý Phong lần này không có lựa chọn tranh né, mà chính là dùng tới phòng ngự kỹ Thanh Sơn Thủ Hộ nhất thời hắn thân thể bốn phía xuất hiện mười tòa xoay trầm chậm thanh sắc sơn phong hư ảnh thanh sơn thủ hộ có thể chống cự cung cấp bậc cường giả lần mười toàn lực nhất kích tuy nhiên hà nguyên du nhân cao hơn hắn ra một cái tiểu giai đoạn có thể đừng quên hắn trả người mặc có thể loại bỏ cung cấp bậc cường giả toàn lực nhất kích ba mươi phần trăm lực công kích thần vũ khải song trọng phong ngự phía dưới những thứ này màu đen hoa anh đào nổ tung phía dưới vẫn chưa đối với hắn tạo thành nhiều ít thương tổn chỉ là áo giáp màu vàng óng phía trên nhiều mấy chỗ màu đen vết bẩn Dùng ra thanh sơn thủ hộ đồng thời, Lý Phong chân xuống một chút, thân thể liền xuất hiện tại Hà Nguyên Du Nhân trước mặt, đồng thời một kiếm hướng Hà Nguyên Du Nhân ở ngực đâm tới, chính là một bước vượt qua một trăm m khoảng cách, Phương Thốn chi gian, thần vũ kiếm trên mũi kiếm sáng lên một chút đầy sao, tiếp lấy khỏa này đầy sao càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, đến sau cùng đâm Hà Nguyên Du Nhân đều có chút mắt mở không ra, càng kinh khủng là điểm ấy đầy sao bên trong ẩn chứa năng lượng để Hà Nguyên Du Nhân đều cảm thấy có chút tìm đập nhanh chính là trạm thiên kiếm pháp thức thứ hai thôi sán tinh thần chương bảy trăm bốn mươi bốn không chạm trạm thiên kiếm pháp thức thứ hai thôi sán tinh thần có thể đem đại lượng chân khí tụ tập tại chỗ nuôi kiếm ngưng tụ thành một khỏa tiểu tinh thần về sau buộc phát ra có thể tạo thành toàn lực nhất kích gấp ba thương tổn hạ nguyên du nhân sắc mặt đại biến cung quýt ở giữa cầm đao liền cản vê anh đao kiếm chạm vào nhau địa phương bạo khởi một đoàn quang mang tựa như siêu tân tinh bạo phát đồng dạng chiếu rọi toàn bộ thí thần trong kết giới đều tuyết trắng một mảnh năng lượng cường đại ba động hiện lên hình quả sung kích về đằng trước đi qua đúng lúc đem Hà Nguyên Du nhân bao trùm ở bên trong Hà Nguyên Du nhân cấp tốc bạo lui ra ngoài tại cỗ năng lượng này chạm tới hắn trong nháy mắt cả người chui vào trong kết giới tiếp theo một cái chớp mắt quần áo tàn phá Hà Nguyên Du nhân xuất hiện sau lưng Lý Phong bắt đao chạm bá Lý Phong thân thể biến mất quần bạo đao khí theo Lý Phong trước đó đứng ngay địa phương sẽ qua chui vào kết giới tạo nên một vòng gọn sóng bát giác hà nguyên du nhân phẫn nộ vừa mới cái kia cố cuồng bạo năng lượng trùng kích không chỉ có tàn phá hắn võ sĩ phục còn để hắn thụ điểm bị thương ngoài ra tuy nhiên điểm ấy thương tổn đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng hắn lại không thể tiếp nhận dạng này kết quả hắn là kiếm thánh sư tôn vạn người kính ngưỡng nhật bản thánh sư làm sao có thể tại sân nhà tác chiến tình huống dưới bị một cảnh giới thấp cho người khác đả thương càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu là lý phong thân pháp quá quỷ dị hắn liên tục công kích mấy lần đều không thể kiến công đây là xỉ nhục bạo phát a hát viêm phẫn nộ phía dưới hà nguyên du nhân song tay chỉ trời một tầng hắc viêm trống rỗng xuất hiện tại hắn thân thể bốn phía đồng thời hắn trên thân khí tức tăng vọt vốn là hà nguyên du nhân là bán thần trung kỳ cường giả khí tức tăng vọt về sau hắn cảnh giới trực tiếp liền đi đến bán thần hậu kỳ cỗ khí tức này cường thịnh thậm chí để thân thể bốn phía không gian xem ra đều có chút vạt mèo không chỉ có như thế hắn sau lưng tôn này hư thần trên thân cũng bị hắc viêm bao trùm cái này khiến nó xem ra uy thế càng sâu cái này liền không nhịn được vận dụng át chủ bài sao lý phong mắt sáng lên theo trong hư không đi ra hắn chỗ lấy một mực chịu đựng không có sử dụng côn bạo bạo tẩu các loại át chủ bài cũng là chờ hà nguyên du nhân chức dùng nếu như hà nguyên du nhân liền bí kỹ cũng không sử dụng hắn liền đem chỗ có át chủ bài đều xốc lên vậy liền không tốt đánh ta muốn xé nát ngươi Hà Nguyên Du Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Hà Nguyên Du Nhân hư thần dơ lên trong tay trường đao, hướng về Lý Phong chặt chém đi xuống. Một đao kia chặt chém xuống tới, thật giống như một ngọn núi ngã xuống đồng dạng, trực tiếp đem Lý Phong bao trùm. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, khống chế hư thần dùng ra thám vân thủ cản hướng một đao kia, nhưng vào lúc này, một cái cuồng bạo bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Phong, một đao chạm xuống hắn cái cổ. Đao nhận phía trên thiêu đốt lên hừng hực hát viêm, ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Dạng này một đao chặt chém ở trên người sẽ tạo thành cái dạng gì thương tổn. Thí thần bên ngoài kết giới, bởi vì kết giới cách trở, không có người có thể thấy rõ ràng bên trong phát sinh cái gì, nhưng bên trong chuyển đến năng lượng ba động lại làm cho một đám khách mời đều rất là tim đập nhanh. Xuyên đảo nhất hùng đứng tại kết giới trước, song quyền nắm chặt, biểu lộ hơi có chút ngưng trọng. Thời gian dài như vậy đi qua. Sư tôn lại còn không có từ đó đi ra, nhìn đến lý phong so hắn tưởng tượng bên trong còn phải cường đại hơn một chút. Kiếm thánh đại nhân, ngươi nói Hà nguyên thánh sư có thể xử lý người Hoa kia sao? Một vị giới nghệ sĩ nữ ngôi sao nhịn không được hỏi. Bát giác. Xuyên đảo nhất hùng nổi giận quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đang chất vấn thánh sư sao? Vị kia nữ ngôi sao giật mình, liền vội vàng túi đầu nói ra, không dám, ta chính là. Cũng là hỏi một chút. Lúc này tam khẩu hùng ngạn hừ lạnh nói đừng hỏi hỏi cũng là nghi vấn Đang điến hạo cũng âm thanh lạnh lùng nói người trẻ tuổi người đối hà nguyên thánh sư khủng bố hoàn toàn không biết gì cả hà nguyên thánh sư là đời trước nhật bản tối cường giả chính là bởi vì hà nguyên thánh sư thủ hộ hoa hạ nhân tài không dám vượt qua giới hạn hà nguyên thánh sư xuất thủ vị kia người hoa hẳn phải chết mà chúng ta muốn làm liền là kiên nhận chờ đợi hà nguyên thánh sư từ bên trong đi ra hắn khách mời hào hào vì hà nguyên du nhân đánh cồn người tới hâm rượu Các loại thánh sư đi ra, chúng ta cùng một chỗ kính thánh sư một ly. Tam khẩu hùng ngạn vung tay lên, cao giọng quát nói. Nhất thời thì có thủ hạ đi rót rượu, hâm rượu, rất nhanh tại chỗ khách mời thì nhân thủ bưng một chén rượu, chỉ chờ hà nguyên thánh sư đi ra, bọn họ liền sẽ cùng một chỗ quỳ xuống mời rượu. Nghĩ tới màn này, tại chỗ khách mời liền không nhịn được hưng phấn đến run rẩy. Thí thần trong kết giới, Lý Phong sau lưng hư thần dùng một chiêu thám vân thủ ngăn lại cái kia giả thiên tế nhật một đao. To lớn thân đao ngừng tại khoảng cách Lý Phong đỉnh đầu cao 3 mét địa phương. Thế mà Hà Nguyên Du nhân một đao kia lại rắn rắn chắc chắc chạm tại Lý Phong trên cổ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Cùng bạo năng lượng sóng sung kích tứ tán. Hà Nguyên Du nhân lòng sinh cuồng hỉ, ngay sau đó liền muốn ngửa mặt lên trời cười như điên. Nhưng vào lúc này Lý Phong đột nhiên xoay người cười với hắn cười. Nụ cười này là như thế trào phúng, để Hà Nguyên Du nhân cười như điên trực tiếp thì giấu ở cổ họng. Cái này sao có thể? Hà Nguyên Du nhân quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Đây chính là hắn mạnh nhất một đao, vẫn là chạm tại yêu ớt trên cổ, vậy mà không thể giết Lý Phong. Gặp quỷ, vô địch, hết thảy đều là có khả năng. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, tiếp lấy âm thầm nhỉ non, thời gian đồng hồ cát mở ra, cuốn bạo, bạo tẩu. Lý Phong đứng tại chỗ liên tiếp mở ra ba tâm át chủ bài, thân thể phía trên khí tức liên tiếp tăng vọt, đi thẳng tới bán thần trung kỳ. Hà Nguyên Du nhân sắc mặt kỳ biến thoát ra liền lui. Chỉ là thời gian đồng hồ cắt ảnh hưởng dưới, hắn động tác tại Lý Phong trong mắt chợt hạ xuống gấp 10 lần, cơ hồ là hắn khởi hành trong nháy mắt, Lý Phong thì huy kiếm chém xuống. Và anh Thần Vũ kiếm phía trên đột nhiên bạo khởi một đoàn màu trắng ngọn lửa, khí thần trong kết giới nhiệt độ đột nhiên tăng mười mấy độ, mà lại theo thời gian trôi qua, cái này nhiệt độ còn tại cực tốc tăng lên bên trong. Một kiếm này chính là Trảm Thiên kiếm pháp thức thứ 3, Bạo viêm. Bạo viêm Đem chân khí chuyển hóa làm nhiệt độ đạt tới 3000 độ ngọn lửa bao trùm tại trên thân kiếm, chém ra thời điểm trừ có thể bạo phát gấp 3 thương tổn bên ngoài, còn có thể đối địch nhân tạo thành tổn thương. Thân Vũ kiếm vốn là sử dụng đất tâm kim loại từ điệu tâm chi hỏa thiêu đốt đoán tạo mà thành, mà chiêu này bạo viêm lại có cực mạnh hỏa thuộc tính, tại thân Vũ kiếm 30 phần trăm lực tổn thương tăng phúc dưới, lực tổn thương càng là tăng thêm. Giết. Theo Lý Phong một tiếng gầm nhẹ, bị màu trắng ngọn lửa bao trùm thần Vũ kiếm hung hăng chạm tại Hà Nguyên Du nhân trên. Ngực. Xoẹt! Thần vũ kiếm tại Hà Nguyên Du Nhân chỗ ngực lưu lại một đạo dài đến mười mấy cm, sâu đạt một hai cm, hai bên hướng ra phía ngoài lật vết thương gây rợn. Càng thêm đang sợ là, trên vết thương huyết nhục tại ba nghìn độ cao ấm thiêu đốt phía dưới trực tiếp biến đến cháy đen đến. A, Ta muốn xé nát ngươi! Kịch liệt đau đớn để Hà Nguyên Du Nhân trực tiếp rơi vào trạng thái điên cuồng, vô số màu đen hoa anh đảo từ giữa không trung hạ xuống tới, hắn sau lưng hư thần cũng theo đó táo bạo. Trong tay giả thiền tế nhật trường đao tránh thoát thám vân thủ chói buộc, hung hăng bổ xuống. Đồng thời, Hà Nguyên Du nhân vung đao liền chạm cùng bạo đao khí như súng máy đánh ra viên đạn giống như hướng Lý Phong cùng dũng tới. Chỉ là Hà Nguyên Du nhân cùng bạo công kích xem ở Lý Phong trong mắt lại giống như là động tác chậm, không có chút nào uy hiếp. Chảm thiên kiếm pháp thức thứ tư, hư không chạm Lý Phong nâng lên thần vũ kiếm, nhẹ nhàng chém xuống một kiếm. Ông! Hư không rung động. Một đạo sắc bén đến gần như có thể cắt chém hết thảy sự vật kiếm khí vào hư không bên trong sinh ra, xuyên qua hư không sau trực tiếp xuất hiện tại Hà Nguyên Du nhân trước người, theo hắn vai phải đến bên trái phần eo hợp thành một đường vị trí xuyên qua, phục lại biến mất tại hư không bên trong. Thời gian tại thời khắc này dường như lướng im. Chương 745, Tam Thượng Tiên Sư. Thí thần trong kết giới, màu đen hoa anh đảo tuy nhiên tiếp tục bay xuống, lại thiếu trước đó mỹ cảm, thật giống như người không có linh hồn còn bạo đao khí cũng không còn truy sát lý phong mà chính là giống con ruồi không đầu đồng dạng tà xung hữu đột sau cùng chui vào thí thần trong kết giới tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng sau biến mất không thấy gì nữa ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy lúc này hà nguyên du nhân khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía lý phong nói ra lý phong nhún nhún vai thu hồi thần vũ kiếm nói bởi vì ta có hệ thống a hà nguyên du nhân có chút mở miệng không có gì lý phong lắc đầu cười một tiếng nghiền ngâm nói nói trở lại Ngươi nhanh đi chết đi, cứng như vậy chống đỡ không khó chịu sao? Hà Nguyên Du nhân nhất thời nổi giận, Hoa Hạ tiểu tử, ta coi như chưa chờ hắn nói hết lời, hắn phía trên nửa người tựa như suy giảm đồng dạng đột nhiên tuột xuống, một tiếng ầm vang nện trên mặt đất, máu tươi dâng trào. Hà Nguyên Du nhân duy trì trước khi chết trợn mắt biểu lộ, chết không nhắm mắt. Tại Hà Nguyên Du nhân tắt khí trong nháy mắt, thí thần kết giới tiêu tán, hắn anh rơi xuống, không có phát sinh nổ tung, mà chính là giống dây trắng thiêu đốt sau đó cho tàn giống như bị gió thổi qua liền biến thành vỡ nát màu đen bột phấn tràn ngập trong không khí đem lý phong cùng hà nguyên du nhân bao phủ ở bên trong ngoại giới kết giới tiêu tan trong nháy mắt xuyên đảo nhất hùng bọn người thì khẩn trương nhìn chằm chằm bên trong xem ra chỉ là màu đen bột phấn tràn ngập ở giữa bọn họ căn bản thấy không rõ lắm chàng bên trong tình huống nhất thời tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám đúng lúc này một loạt tiếng bước chân từ bên trong chuyển đến xuyên đảo nhất hùng thân thể chấn động nhỏ giọng hỏi sư tôn chính đi ra ngoài lý phong dưới chân dừng lại sắc mặt nhất thời biến đến quái dị tiếp lấy lý phong đi học lấy hà nguyên du nhân thanh âm mừ một tiếng nghe thấy lời ấy xuyên đảo nhất hùng nhất thời sắc mặt vui vẻ trực tiếp quỳ dạp xuống đất lớn tiếng hô to cung nên sư tôn thu được thắng lợi trở về hán khách mời cũng đồng loạt quỳ dạp xuống đất cùng kêu lên hô to cung nên thánh sư thu được thắng lợi trở về lúc này lý phong mới từ màu đen bột phấn bao phủ địa phương đi ra liếc mắt liền thấy xuyên đảo nhất hùng bọn người tay nâng ly rượu nằm dạp trên mặt đất Nhất thời, Lý Phong sắc mặt biến đến càng thêm quái dị, long trọng như vậy Không tốt lắm đâu Mẹ nó, hắn vừa giết nhiều như vậy đông doanh người Xuyên đảo nhất hùng bọn người không chỉ có không nghĩ báo thù cho bọn họ Còn quỳ dạp xuống đất nên đón chính mình Hình ảnh không hiểu có chút buồn cười a. Tuy nhiên đây là hắn cố ý gây nên Nhưng hắn không nghĩ tới xuyên đảo nhất hùng bọn người thực có can đảm tin a. Đây là đối hạ Nguyên Du nhân mạnh bao nhiêu lòng tin mới có thể không đi qua kiểm nghiệm thì làm ra loại chuyện này Lý Phong đoán không tệ xuyên đảo nhất hùng bọn người cho tới bây giờ không nghĩ tới hà nguyên du nhân sẽ bại bởi hắn thậm chí xuyên đảo nhất hùng đều cảm thấy vừa mới chính mình hô lên cái kia âm thanh mang theo nghi vấn sư tôn đã là đối hà nguyên du nhân đại bất kính nguyên nhân chính là xuyên đảo nhất hùng vào trước là chủ lý phong bắt trước hà nguyên du nhân cái kia âm thanh lử mới có thể đem hắn lừa đi qua rốt cuộc hắn bắt trước giống như cũng không phải chân chính hà nguyên du nhân lấy xuyên đảo nhất hùng đối hà nguyên du nhân giải cẩn thận phân biệt phía dưới nhất định có thể nghe ra khác biệt quy dạp xuống đất xuyên đảo nhất hùng đám người nhất thời xưng sở cái thanh âm này giống như không phải hà nguyên thánh sư thanh âm mà chính là lý phong thanh âm ngay sau đó xuyên đảo nhất hùng ngẩng đầu nhìn về phía trước vừa tốt nhìn đến lý phong ngạo nghệ đứng thẳng bóng người trong ngay mắt xuyên đảo nhất hùng như bị xét đánh đáng chết vì cái gì đi ra ngoài là ngươi sư tôn ta đâu hán khách mời cũng phát hiện không hợp lý ao ào ngẩng đầu nhìn về phía lý phong cùng xuyên đảo nhất hùng mở dạng thấy rõ người trước mắt là ai về sau những thứ này khách mời cũng đều như bị xét đánh đồng dạng cả người đều mộng ngay tại chỗ bởi vì hắn chết ta còn sống lý phong nhún nhún vai đem thần vũ kiếm thần vũ khải tất cả đều bỏ vào hệ thống ba lô một mặt nhẹ nhõm nói ra không có khả năng sư tôn hắn là vô địch ngươi không có khả năng chiến thắng hắn đây là ảo giác cái này nhất định là ảo giác xuyên đảo nhất hùng đem đầu giao động thành chống lúc lắc căn bản không muốn tin tưởng đây hết thảy đây chính là đông doanh kiếm thánh nói thật Ngươi để ta có hơi thất vọng. Lý Phong thở dài, có chút thất vọng nói ra. Lúc trước xuyên đảo nhất hùng liên hợp nước mỹ siêu năng cục cho long hồn thiết lập vắng cục, kém chút đem hướng thiên nhai bọn người một mẻ hốt gọn, bị Lý Phong coi là đương đại kiêu hùng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liên Hà nguyên du nhân đã chết hiện thực cũng không nguyện ý tiếp nhận, cùng lúc đó biểu hiện có thể nói tưởng như hai người. đương nhiên, cái này cùng Lý Phong cảnh giới cũng có quan hệ rất lớn, nhập thánh cấp nhìn trí tôn cảnh, tự nhiên cần ngẩng đầu nhìn nhìn. Mà hắn hiện tại là bán thần cảnh, lại nhìn xuyên đảo nhất hùng chỉ cần nhìn xuống là đủ. Lý Phong, ngươi không nên quá phế lối, chúng ta Nhật Bản võ đạo giới không phải đơn giản như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại Hà Nguyên Thánh Sư liền có thể tại Nhật Bản đi ngang. Nam Mơ, nói đến đây, xuyên đảo nhất hùng đứng dậy hô to, tam thượng tiên sư, xin ngài vì Nhật Bản võ đạo giới chứng tên. Lý Phong, không phải, cảm tình thánh sư phía trên còn có một cái tiên sư. Cái kia tiên sư phía trên còn có cái gì? Thần sư, thần vương, tiên đế, thiên tôn, cái này mẹ nó không muốn ác như vậy à? Tiểu gia chỉ là muốn cho trầm tử huyên báo cái thủ mà thôi. Ngươi nhà câm miệng cho ta. Lý Phong Táo bạo phía dưới trực tiếp đưa tay hướng xuyên đảo nhất hùng vỗ tới. Đúng lúc này gầm lên giận dữ theo đông nam phương hướng truyền đến. Nhóc con ngươi dám? Thử ngươi dám? Ngươi dám? Ngươi? Gầm lên giận dữ. Tại vùng thế giới này ở giữa quanh quần mở ra, hồi âm mịt mờ. Chỉ là tiếng giống giận này vẫn chưa đối lý phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn một trưởng vỗ ra, to lớn long chảo xuất hiện, đem xuyên đảo nhất hùng toàn bộ bao phủ ở bên trong sau hung hăng vỗ xuống. Xuyên đảo nhất hùng chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị cái long chảo này đập thành một cục thịt bánh. Đệ nhất trí tôn hậu kỳ cường giả, Nhật Bản ám ảnh no một. Vẫn lạc. Là... A. Kiếm thánh đại nhân đã chết, mau chôn trốn A. trốn. trốn xuyên đảo nhất hùng chết cho hắn khách mời mang đến vô cùng đại trùng kích những thứ này người hoảng hốt chạy bừa chạy tư tán cùng lúc đó một cỗ khí tức khủng bố theo đông nam phương hướng năm cây số chỗ xuất hiện đồng thời vô cùng tốc độ kinh người chạy tới đây lý phong đầu lông mày vẩy một cái âm thầm nhị non cỗ khí tức này so vừa mới cái kia hà nguyên thánh sư còn mạnh hơn hắn là bán thần hậu kỳ vẫn là bán thần đỉnh phong mặc kệ tiểu gia át chủ bài đã dùng hết nên đi bất quá trước khi đi ta phải cho bọn họ lưu lại điểm vận ký đạp thiên thất bộ lý phong lạnh hư một tiếng sau lưng hư thần nâng lên bàn chân to hướng một đám chạy từ phía khách mời dâm đi cùng lúc đó lý phong dùng phía trên không gian truyền tống thuật trên thân một tia sáng hiện lên sau biến mất tại nguyên chỗ tại hắn biến mất trước một cái chớp mắt hư thần bàn chân to ầm ầm đạp xuống đến những cái kia chạy từ phía khách mời trực tiếp bị dâm thành một cục thịt bánh may mắn trốn đến một mạng khách mời mười không còn một tại lý phong biến mất về sau một đạo lôi cuốn lấy phong lôi chi thế lao giả mới chạy tới nơi này làm hắn nhìn tới trên mặt đất dấu chân hình dáng to lớn hố sâu cùng trong hố sâu bánh thịt về sau tên lão giả này sắc mặt thì biến đến vô cùng khó coi đợi đến hắn nhìn đến hà nguyên du nhân làm hai nửa thi thể về sau trên thân sát khí càng là ẩm vang bạo phát đi ra bất luận ngươi là ai bất luận ngươi chạy trốn tới đâu đây ta tam thượng thần hữu không giết ngươi thể không làm người a chương bảy trăm bốn mươi sáu sửa chữa phục hồi đan điển minh châu tinh huy tiểu khu số sáu trong biệt thự hoa gian hội lý hương đột nhiên xuất hiện để lý viện ngụy băng khanh bọn người có nháy mắt bối rối may ra các nàng đều là cảnh giới rất cao võ đạo cường giả mà hoa gian hội lý hương lại là một thân một mình sau khi hốt hoảng liền phải đem hoa gian hội lý hương khống chế lại lúc này hoa gian hội lý hương nhận ra ngụy băng khanh vội vàng nói rõ ràng chính mình thân phận nghe đến nàng là lý phong nữ nô về sau lý viện bọn người không bình tĩnh lý phong vậy mà thu cái nữ nô còn cố ý đi nhật bản đem nàng cho cứu trở về Hắn chả muốn mang về nhà bên trong bao nhiêu nữ nhân. Đương nhiên cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là Lý Phong tình huống như thế nào, có hay không nguy hiểm. Ngay tại chúng nữ vì Lý Phong cảm thấy lo lắng thời điểm, một đạo màu đen vết nứt trong phòng khách xuất hiện. Đón lấy, Lý Phong theo màu đen trong cái khe đi ra. Không gian truyền tống đặc thù phụ ra hiệu quả tự nhiên là để ngụy băng khanh bọn người thét lên liên tục, thì liền Lý Viện đều khẽ gắt một miệng nghiêng đầu đi. Đợi đến Lý Phong xấu hổ thu thập thỏa đáng về sau. Chúng nữ vây quanh hắn bàn hỏi tới, chuyện cho tới bây giờ, Lý Phong cũng không có gì tốt dầu diếm, ngay sau đó đem hắn cùng hoa gian hội Lý Hương ân oán tình cựu cho giảng thuật một lần, đương nhiên, trong quá trình này hoa gian hội Lý Hương là không ở tại chỗ. Nghe xong hắn giảng thuật, Lý Viện lo lắng nói, vậy ngươi cái này cái gì nữ nô? Nữ nô ấn, sẽ có hay không có mất đi hiệu lực thời điểm. Ngụy băng khanh bọn người liên tục gật đầu, các nàng khác không quan tâm, thì quan tâm hoa gian hội Lý Hương có thể hay không phản vệ Lý Phong yên tâm đi chỉ cần ta không chủ động giải trừ cái này nữ nô ấn vẫn hữu hiệu lý phong tràn đầy tự tin nói ra chúng nữ nghe vậy liền thở phào nhưng ngay sau đó tống nguyễn quân lại hỏi vậy ngươi có hay không đem nàng biến thành tỷ bội chúng ta dự định ây lý phong bị hỏi sững sở qua thật lâu về sau hắn mới lên tiếng không có chứ có các ngươi ta liền đầy đủ đầy đủ tống nguyễn quân nết miệng lên một vệ đẹp mắt đường cong nửa là trêu chọc nửa là bất mãn nói ra là chịu đủ chúng ta ý tứ sao Ta cảm thấy là ai? Tô Đồng một mặt ưu tang nói ra. Nam nhân A, đều là có mới nối cũ sinh vật. ngụy băng khanh hợp thời bổ một đao. Liêu thi hàm, hứa mạ, mộ dung tuyết ở một bên che miệng cười trộm, không có chút nào giúp Lý Phong nói chuyện ý tứ. Một bên khác, Lý Viện cũng dùng một bộ ngươi không giải quyết các nàng ta thì giải quyết ngươi biểu lộ nhìn lấy Lý Phong. Lý Phong? Không phải. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngõi thật sao? Nếu như không đem các nàng loại này phách lối khí diễm chân áp xuống dưới, về sau hắn còn thế nào duy trì chính mình nhất gia chi chủ huy nghiêm? Tốt, nhìn đến các ngươi đều không muốn cùng ta tu luyện đúng không? Lý Phong hắc hắc cười một tiếng, nói ra. Ngụy băng khanh bọn người hơi biến sắc mặt, lại đều không có lên tiếng. Đã như vậy, vậy ta liền đi tìm Hoa Gian. Lý Phong lại xấu cười một tiếng, quay người liền muốn lên lầu hai. Thôi đi, mới vừa rồi còn nói mình đối Hoa Gian không ý nghĩ gì hiện tại lộ ra cái đôi hồ ly a tống Nguyễn quân bất mãn nói ra thì là thì là người tiểu nam nhân này rất đồi bại Hứa mạn cũng ở bên nói giúp vào nam nhân đang tin lợn mẹ biết trèo cây bọn tỉ muội những lời này là chân lý a ngụy băng khanh có chút ít cảm thán nói ra lý phong khỏe miệng giật một cái quay đầu hung hăng chừng các nàng liếc một chút là các ngươi nói nam nhân đều là có mới nối cũ ta chỉ là dựa theo các ngươi nói đi làm mà thôi nói xong hắn thì lách mình lên lầu hai chỉ để lại ngụy băng khanh bọn người ở tại cái kia chu môi sinh khí. đương nhiên, các nàng sinh khí là giả, hưởng thụ cùng Lý Phong tranh cãi quá trình mới là thật. Lý Phong cũng là biết điểm này, mới có thể yên tâm lớn mật cùng với các nàng tranh cãi. tiến vào phòng ngủ về sau, ngồi tại cạnh giường Hoa Gian Hội Lý Hương liền vội vàng đứng người lên, tâm thần bất định hỏi, chủ nhân, Hoa Gian có phải hay không lại cho chủ nhân gây phiền toái? Lý Phong biết nàng đang lo lắng cái gì, ngay sau đó an ủi, không có, các nàng đều rất thích ngươi." ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều hoa gian hội lý hương thở phảo ngươi đan điền bị xuyên đảo nhất hùng đánh nát đúng không lý phong vô vô hoa gian hội lý hương bả vai ra hiệu nàng ngồi ở mép dưỡng sau đó nói hoa gian hội lý hương nhu thuận ngồi xuống sắc mặt nhất thảm nói đúng đan điền ta bị xuyên đảo nhất hùng đánh nát chủ nhân hoa gian có phải là rất vô dụng hay không a trước đó nàng còn có thể theo lý phong cái này cần đến một cái bảo hậu ngụy bằng khanh nhiệm vụ nhưng bây giờ Ngụy băng Khanh bọn người bước vào vào thánh cảnh, mà nàng lại biến thành người bình thường, loại này tương phản thật làm cho nàng cảm giác rất khó chịu. nào có, Hoa Gian rất tuyệt. Lý Phong ôn nhu an ủi. Tiếp theo từ hệ thống khu mua sắm bên trong lấy ra một khỏa màu trắng đan dược nói ra, an viên đan dược kia sau người đan điền liền có thể sửa chữa phục hồi, một lần nữa trở thành một tên võ đạo cường giả. Tiếp vào cái này nhiệm vụ về sau, Lý Phong thì cố ý tại hệ thống khu mua sắm bên trong tra tìm một phen sửa chữa phục hồi đan điền đồ vật viên đan dược kia cũng là giá bán một triệu hệ thống tích phân đan điền sửa chữa phục hồi đan ăn vào sau chỉ cần khoảng mười phút liền có thể đem bể nát đan điền một lần nữa sửa chữa phục hồi hoa gian hội lý hương mừng rỡ như điên cảm ơn chủ nhân chủ nhân ngươi đối hoa gian thật tốt mùa ca nàng căn bản cũng không có hoài nghi viên đan dược kia công hiệu suy nghĩ bởi vì trong lòng nàng lý phong cũng là không gì làm không được lý phong cười một tiếng đem đan dược giao cho hoa gian hội lý hương nhìn lấy nàng đem đan dược ăn vào sau lại chờ khoảng mười phút lúc này mới hỏi cảm giác như thế nào giống như thật sửa chưa phục hồi ai hoa gian hội lý hương thử vận hành công pháp hấp thu thiên điệu năng lượng quả nhiên phát hiện công pháp có thể vận chuyển bình thường chơi ạ cái này quá bất khả tư nghị chủ nhân tốt lợi hại đúng lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đinh chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai triệu điểm kinh nghiệm 10 triệu hệ thống tích phân khen thưởng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 Hiện tại thăng một cấp rất khó khăn, lâu như vậy mới đem thanh điểm kinh nghiệm lấp đầy một phần tư nhiều một chút. Lý Phong âm thầm cảm thán một câu về sau, thì lui ra hệ thống. Hưng phấn sau đó, hoa gian hội Lý Hương đột nhiên mặt hiện vẻ do dự nói, ta có một vấn đề muốn từ chủ nhân cái này cần đến đáp án. Lý Phong mắt sáng lên. Chính là, ngươi trước nói đều là thật sao? Hoa gian hội Lý Hương lấy hết dũng khí nói ra. Nàng là bên trong nữ nô ấn không giả, có thể nàng không có vì vậy mà biến ốc. Nàng có thể theo Lý Phong, đang điền tưởng, xuyên đảo nhất hùng bọn người lời nói bên trong phán đoán ra, có lẽ trước đó nàng thật sự là xuyên đảo nhất hùng đồ đệ, mà nàng chỗ lấy nhận Lý Phong làm chủ là bởi vì nàng bên trong Lý Phong nữ nô ấn. Nàng không phải là muốn phản bội Lý Phong, chỉ là muốn biết chân tướng, chỉ thế thôi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, bắt đầu cân nhắc muốn hay không đem chân tướng nói cho hoa gian hội Lý Hương. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đinh, ký chủ. Ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Chương bảy trăm bốn mươi bảy, lựa chọn. Lý Phong nhíu mày, âm thầm nỉ non nói, cái này thời điểm tuyên bố nhiệm vụ, chẳng lẽ là cùng Hoa Gian Hội Lý Hương vấn đề có quan hệ? Xem xét. Nhiệm vụ, lựa chọn, một. Nhiệm vụ mục tiêu, giải đáp Hoa Gian Hội Lý Hương nghi hoặc. Nhiệm vụ khen thưởng một, năm trăm điểm kinh nghiệm, hai triệu hệ thống tích phân. Nhiệm vụ khen thưởng hai, một trăm điểm kinh nghiệm, bốn trăm hệ thống tích phân. Chú thích. Ký chủ đáp án sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ khen thưởng nhiều ít, đồng thời cũng có khả năng hội dẫn ra đến tiếp sau nhiệm vụ, mời ký chủ nghĩ lại mà làm sao. Lý Phong. Không phải. Thời gian dài như vậy hắn vẫn là lần đầu nhìn đến hệ thống cho ra hai loại khen thưởng phương án nhiệm vụ, thật là sống lâu gặp. Mà lại. Đến tiếp sau nhiệm vụ. Cái này rất giống hắn trước kia chơi xì lệ game, khác biệt lựa chọn hội dẫn ra khác biệt nội dung cốt truyện, không hiểu có chút trở lại tuổi thơ đổi chân A. Hiện tại vấn đề đến Hệ thống đến cùng hy vọng hắn trả lời thế nào, là ăn ngay nói thật đâu. Còn tiếp tục gần giấu đi. Nếu như ta vấn đề để, để chủ nhân cảm thấy khó xử lời nói, chủ nhân có thể không trả lời. Hoa gian hội Lý Hương gặp Lý Phong sắc mặt không ngừng biến hóa, nhất thời có chút sợ hãi lên. Không làm khó dễ. Lý Phong thở dài, chậm rãi nói ra, ta nói đều là thật, ngươi xác thực chúng ta nữ nô ấn. Dựa theo Lý Phong đối hệ thống giải, cái này nhiệm vụ hẳn là muốn hắn ăn ngay nói thật mới có thể thu được càng cao khen thưởng cũng mới có thể dẫn ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Thậm chí, Lý Phong suy đoán đến tiếp sau nhiệm vụ liên quan đến hắn cùng hoa gian hội Lý Hương cuối cùng kết cục. Đương nhiên, hắn nói thế nào cũng không đáng kể, rốt cuộc hoa gian hội Lý Hương bên trong nữ nô ấn, coi như để cho nàng biết lại có thể thế nào. Chỉ cần hắn không giải trừ nữ nô ấn, hoa gian hội Lý Hương liền sẽ đối với hắn không gì sánh được trung thành, không có khả năng bởi vì biết mình bên trong hắn nữ nô ấn thì phản bội hắn. Quả nhiên, như Lý Phong suy đoán như thế, Hoa Gian Hội Lý Hương sau khi nghe xong đồng thời không có quá nhiều tâm tình chập trờn, ngược lại hai tay giao nhau nâng cầm lên, một mặt sùng bái nói ra: "Hả, nguyên lai là thật à, chủ nhân tốt lợi hại." Lý Phong khỏe miệng giật một cái, sắc mặt có chút quái dị. Cũng chính là biết Hoa Gian Hội Lý Hương bên trong hắn nữ nô ấn à, không phải vậy Lý Phong nhất định sẽ xem nàng như thành ngu ngốc. Đúng lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên: "Đinh, chúc mừng ký chủ, lựa chọn, một, nhiệm vụ hoàn thành." Nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân khen thưởng. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Nghe đến đó, Lý Phong nhịn không được nắm chặt xong quyền, hưng phấn nói ra, quả nhiên là dạng này. Bởi vì hắn làm ra hệ thống chờ mong trả lời, cho nên được đến càng nhiều khen thưởng, đồng thời dẫn phát đến tiếp sau nhiệm vụ. Loại cảm giác này giống như là nhỏ thời điểm chơi xỉn lệ game đánh thông quan một dạng đệ xuống trong lòng hưng phấn, Lý Phong lẩm bẩm, xem xét. Nhiệm vụ, lựa chọn 2. Nhiệm vụ mục tiêu, lựa chọn giải trừ hoặc duy trì hoa gian hội lý hương nô ấn. Nhiệm vụ khen thưởng 1, 200.000 điểm kinh nghiệm, 800.000 hệ thống tích phân. Nhiệm vụ khen thưởng 2, 500.000 điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân. Chú thích, ký chủ lựa chọn sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ khen thưởng nhiều ít, đồng thời cũng có khả năng hội dẫn ra đến tiếp sau nhiệm vụ, mời ký chủ nghĩ lại mà làm sao. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu. Lý Phong thì rơi vào xoắn xuýt. Nếu như nói trước một cái nhiệm vụ vô luận hắn trả lời thế nào đều ảnh hưởng không lớn lời nói, vậy nhiệm vụ này hắn như thế nào đi hoàn thành liền sẽ đối với hắn cùng hoa gian hội Lý Hương quan hệ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Bởi vì một khi giải trừ nữ nô ấn, hắn cùng hoa gian hội Lý Hương thì sẽ trực tiếp biến thành địch nhân. Rốt cuộc hắn khống chế hoa gian hội Lý Hương thời gian dài như vậy, còn giết đằng điển tường, xuyên đảo nhất hùng, hoa gian hội Lý Hương sau khi biết có thể không hận hắn nhưng là dựa theo lý phong đối hệ thống giải đại khái dẫn có thể là hắn đang giải trừ nữ nô ấn về sau mới có thể thu được càng cao khen thưởng cùng dẫn ra đến tiếp sau nhiệm vụ làm như thế nào tuyển đây lý phong sờ lên cằm rất là xoắn suýt chủ nhân ngươi làm sao hoa gian hội lý hương nhìn ra lý phong xoắn suýt không khỏi quan tâm hỏi lý phong nhìn hoa gian hội lý hương liếc một chút sau đó hỏi ngươi bây giờ vui vẻ sao hoa gian hội lý hương đầu tiên là sương sờ tiếp lấy gật đầu nói đương nhiên vui vẻ a Có thể cùng với chủ nhân cũng là ta đời này vui vẻ nhất sự tình. Lý Phong thân thể chấn động, chỉ cảm thấy tâm linh đều bị xúc động đến. Một cái tâm thần hoàn toàn bị hắn khống chế người, thật có vui vẻ có thể nói sao. Loại này vui vẻ chẳng qua là một loại ảo giác mới đúng chứ. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lý Phong đối hoa gian hội Lý Hương sớm đã không sát ý hoặc hận ý, có lúc ngược lại đối hoa gian hội Lý Hương có chút thương tiếc cảm giác. Đương nhiên, Lý Phong không phủ nhận cái này cùng hoa gian hội Lý Hương nhan trị có quan hệ. Nếu như đổi một người dáng dấp nữ nhân bình thường, Lý Phong có lẽ liền sẽ không có những thứ này kỳ quái ý nghĩ. Cho nên Lý Phong hiện tại thật tại rất nghiêm túc cân nhắc muốn hay không giải trừ hoa gian hội Lý Hương trên thân nữ nô ấn, rốt cuộc hiện tại hoa gian hội Lý Hương đối với hắn thậm chí đối hắn người nhà một chút uy hiếp đều không có. Sau một hồi lâu, Lý Phong cười nói, hoa gian, ngươi nói ta đem ngươi nữ nô ấn giải trừ, ngươi hội sẽ không trở thành ta địch nhân. Hoa gian hội Lý Hương đầu tiên là sương sở, tiếp lấy kinh sợ nói ra. Chủ nhân không muốn ta sao, là hoa gian chỗ nào làm không tốt sao. Vừa nói, hoa gian hội Lý Hương một đôi mắt đẹp bên trong thì nổi lên nước mắt, tùy thời đều có thể khóc lên bộ dáng. Không phải, chỉ là ta cảm thấy để cho ngươi một mực làm một cái không có tư tưởng khôi lỗ là rất không công bằng sự tình. Lý Phong sờ sờ hoa gian hội Lý Hương tóc, cười nói. Thế nhưng là hoa gian rất ưa thích loại cảm giác này à, chủ nhân không muốn không muốn hoa gian có được hay không. Hoa gian hội Lý Hương muốn kéo lấy Lý Phong cánh tay nũng nịu. Lại sợ Lý Phong vì vậy mà sinh khí, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ có chút chân tay luôn cuống. Lý Phong thở dài, nhất thời không phải nói cái gì tốt. Sau một lúc lâu ánh mắt của hắn đột nhiên biến đến kiên định, Hoa Gian, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này một mực làm bạn với ta, có lẽ đợi chút nữa ngươi ta ở giữa thì hội trở thành địch nhân, nhưng là ta nhất định phải trả lại ngươi tự do. Tiếp lấy Lý Phong không đợi Hoa Gian hội Lý Hương làm ra phản ứng gì, thì đưa tay đặt tại Hoa Gian hội Lý Hương trên chán. Một tia sáng tại hoa gian hội Lý Hương trong đầu thoáng hiện, vô số ký ức mảnh vỡ xuất hiện, gây dựng lại, tiếp lấy nàng chỉ cảm thấy não hải một trận nhói nhói, thân thể mềm nhũn té xịu đi qua. Lý phong tay mắt lênh lẹ đem nàng báo ở, nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường. Sau khi làm xong, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ, lựa chọn, hai, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm hai triệu hệ thống tích phân khen thưởng đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét nhìn đến ta lựa chọn không sai lý phong ánh mắt sáng lên tiếp lấy mặc niệm xem xét nhiệm vụ chính phục nữ thần hoa gian hội lý hương nhiệm vụ mục tiêu dùng thường quy thủ đoạn chính phục hoa gian hội lý hương để cho nàng từ trong đáy lòng tiếp nhận ngươi nhiệm vụ khen thưởng hai triệu điểm kinh nghiệm mười triệu hệ thống tích phân thường quy thủ đoạn lý phong đầu lông mày vẩy một cái là không cho hắn sử dụng nữ nô ấn ý tứ sao ngay tại lý phong âm thầm nghi hoặc thời điểm hoa gian hội lý hương đột nhiên mở hai mắt ra chương 748, trăm bốn mươi tám trả lại ngươi tự do trong chấp nhóm này vô số đi qua trí nhớ tại hoa gian hội lý hương trong đầu hiện hiện nàng rốt cục biết mình là người nào không chỉ có như thế tại trở thành lý phong nữ nô trong khoảng thời gian này trí nhớ cũng không có tiêu trừ bị hoàn chỉnh bảo lưu lại tới làm hoa gian hội lý hương biết mình lại bị lý phong khống chế tâm thần thành hắn nữ nô lúc Nội giận cảm giác trực tiếp để Hoa Gian hội Lý Hương từ trên giường ngồi dậy, tiếp lấy đưa tay hướng Lý Phong đánh tới. "Dừng." Lý Phong phản tay nắm chủ cổ tay nàng, cười khổ nói, "Tuy nhiên ta đoán được hội là như vậy kết quả, nhưng sự tình tránh thức phát sinh thời điểm vẫn là cảm thấy có chút vô pháp tiếp nhận." Đã từng dính ở bên cạnh hắn không ngừng gọi chủ nhân hắn nữ nhân, đột nhiên đối với hắn ra tay đánh nhau, loại này tương phản quả thật có chút lớn. "Ngươi bị rồi." Hoa Gian hội Lý Hương rẽ rủa một chút không có tránh thoát, nhịn không được giận mắng lên nhìn đến ngươi không có mất đi trong khoảng thời gian này chỉ nhớ Lý Phong thở dài, tiếp lấy cười nói ta không cảm thấy mình bị hội ngươi muốn giết ta, mà lại không chỉ một lần ta nhưng lưu lại tính mệnh của ngươi chỉ là để ngươi thành ta nữ nô đây coi là bị hội sao Huống chi, tại ngươi làm ta nữ nô trong khoảng thời gian này, ta vẫn chưa đối ngươi làm thất thường gì sự tình còn tại ngươi bị xuyên đảo nhất hùng phế bỏ đan điền về sau giúp ngươi đem đan điền sửa chữa phục hồi ngươi biết viên đan dược kia bao nhiêu tiền không Một tỷ hoa hạ tệ. Tuy nhiên nói tiền có chút tục, nhưng có lúc kim tiền là một cái rất tốt cân nhắc tiêu chuẩn. Là một người nam nhân chịu vì một nữ nhân dùng tiền thời điểm, đã nói lên nữ nhân này tại trong lòng nam nhân là có địa vị nhất định, không phải sao. Đan điển sửa chữa phục hồi đan giá bán một triệu hệ thống tích phân, dựa theo mười tích phân đổi lấy mười ngàn hoa hạ tệ đến tính toán, đúng lúc là một tỷ, cho nên Lý Phong thật không có nói láo. Hoa gian hội Lý Hương hơi biến sắc mặt, tiếp lấy tức giận nói, thì tính sao? Ngươi vẫn là không có cách nào che giấu ngươi đem ta biến thành nữ nô sự thật, ta hận ngươi. Hận không thể giết ngươi. Đang khi nói chuyện nàng lại nâng lên một cái tay khác hướng Lý Phong đánh tới. Có thể Lý Phong như thế nào lại bị nàng đánh tới? Đừng nói nàng hiện tại chỉ là một người bình thường, coi như nàng vẫn là võ đạo tông sư, cũng không có khả năng đánh tới một vị toàn bộ tinh thần để phòng bán thần cấp cường giả. Hoa gian, ta cảm thấy ngươi bây giờ cần phải tỉnh táo. Lý Phong trực tiếp nắm nàng cổ tay này, trầm giọng nói ra, chính là bởi vì lúc trước ta không muốn giết ngươi mới đem ngươi biến thành ta nữ nô nếu như ta lúc đó giết ngươi ngươi còn có cơ hội hận ta sao hiện tại ta đem tự do còn cho ngươi ngươi coi như không cảm ơn cũng không nên hận ta a dù sao cũng là ngươi muốn giết ta trước đây lời này vừa nói ra hoa gian hội lý hương cũng có chút nghẹn lời thấy thế lý phong nói tiếp suy nghĩ thật kỹ một chút ta nói chuyện nếu như ngươi muốn theo ta làm bằng hữu ta sẽ giơ hai tay hoan nghênh đương nhiên Coi như ngươi không muốn cùng ta làm bằng hữu cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi không căm thù ta, không làm thương hại người nhà của ta, ngươi ta ở giữa liền có thể nước giếng không phạm nước sông. Nói xong, Lý Phong buông ra hoa gian hội Lý Hương hai tay, quay người hướng phía cửa đi tới. Ngay tại Lý Phong sắp đi tới cửa thời điểm, hoa gian hội Lý Hương đột nhiên đoạt tại hắn trước đó xông ra phòng ngủ, sau đó tại ngụy băng khenh bọn người ánh mắt nghi ngờ bên trong lao ra biệt thự. Nhìn lấy hoa gian hội Lý Hương đi xa bóng người. Lý Phong nhịn không được cười khổ lắc đầu. Thấy thế, thế Ngụy băng khanh nhịn không được hỏi, tình huống như thế nào, ngươi khi dễ người ta. Tống Nguyễn quân mấy người cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Lý Phong, muốn biết vừa mới bọn họ trong phòng ngủ đến cùng làm cái gì. Không có, chính là. Lý Phong do dự một chút, vẫn là nói, ta đem nàng nữ nô ấn cho giải trừ. Trong phòng khách đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo chính là chúng nữ không giải thích hỏi, vì cái gì. Trước đó còn rất tốt. Ngươi còn cố ý chạy đến Nhật Bản đi đem nàng cứu trở về, vì cái gì đột nhiên thì giải trừ. Chúng ta trước đó là đùa giỡn với ngươi, ngươi không phải là bởi vì đánh cực với chúng ta khi mới làm như vậy à. Lý Phong có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó liền đem ý nghĩ của mình nói một lần.